Dương Huyền Chân phụ thân đem sinh ý càng làm càng lớn, gần nhất, Dương Bắc ngạn cùng nước ngoài hãng Không Vũ Trụ tập đoàn hợp tác, chính tại kiến tạo ngoài hành tinh phi thuyền, chuẩn bị đi xa, tiến về tiên nữ cái tinh hệ. Dương Thiên Tầm sau khi tốt nghiệp, trở thành một đại minh tinh, Đông Vương Nguyệt sau khi tốt nghiệp, lựa chọn làm lão sư, mà lại là về nhà mình hương làm lão sư, Tô Mộc Hy sau khi tốt nghiệp, cũng tiến vào hãng Không Vũ Trụ tập đoàn, nàng nghị kiến tạo một chiếc thuộc tại phi thuyền của mình. Dương Huyền Chân cầm điện thoại di động, nhìn một chút Dương Thiên Tầm, Tô Mộc Hy, Đông Vương Nguyệt tạm nữ vòng bằng hữu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lại cất điện thoại di động. Dương Huyền Chân tại nguyên thế giới ngốc một đoạn thời gian, về sau, lần nữa tiến vào bản lòng thế giới, tìm kiếm thành thần thời cơ. Tu vi càng cao, thời gian qua càng nhanh a. Dương Huyền Chân phát ra cảm thán. Còn tốt, Dương Huyền Chân để ý người đều thành người tu hành, đồng thời, có được không kém tu vi, đến khỏi phải lo lắng tuổi thọ vấn đề, còn nữa, địa cầu văn minh càng ngày càng phát đạt, về sau, còn có thể cùng văn minh ở tinh cầu khác nối tiếp, mọi người cũng sẽ không cảm thấy không thú vị. Tu vi cao về sau, có thể nhìn thấy rộng lớn hơn thế giới, tiến về rộng lớn hơn vũ trụ gian, trải nghiệm càng thêm muôn màu muôn vẻ sinh hoạt. Dương Huyền Chân tại Ngọc Lan Đại Lục du lịch một đoạn thời gian, đi tới ba lô khắp đế quốc, trực tiếp tiến vào hoàng cung, Hạ Tẩn chợt nhìn đến Dương Huyền Chân, mừng rỡ nói: "Lão sư, làm sao ngươi tới rồi?" "Ta tới chơi một chút, thuận tiện nhìn xem các ngươi." Dương Huyền Chân thuận miệng nói một câu, nhìn xem Hạ Tẩn, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Hạ Tẩn, mấy năm không gặp, ngươi đều thành hoàng đế." "Ách." Hạ Tẩn có chút buồn bực nói: "Lúc đầu, ta là không muốn làm hoàng đế." Hạ Tẩn là thật phiền muộn, ba lô khắp gia tộc người Đinh Đơn Bạc, Lâm Lôi thích tu hành, chưa từng quản chuyện thế tục, cho nên chỉ có thể từ Hạ Tẩn làm hoàng đế, đợi về sau, Lâm Lôi cùng Hạ Tẩn hài tử trưởng thành, lại đem hoàng vị truyền cho hậu bối. Một cái nam hài từ hậu viện chạy tới, mấy cái cung nữ đi theo nam hài sau lưng, lớn tiếng hô: "Hoàng tử, cẩn thận, đi chậm một chút." Nam hài tử chạy đến Hà Tẩn phía sau người hô một tiếng: "Phụ hoàng." Dương Huyền Chân nhìn trước mắt hài tử, cảm thán nói: "Hà Tẩn, con của ngươi đều như thế lớn hơn rồi. Những năm này, vô luận là bản long thế giới hay là nguyên thế giới, biến hóa đều phi thường lớn." Dương Huyền Chân tại hoàng cung ở lại một hồi, nhìn thấy Jenny, Nina, Quách Tường, Quách Phủ, Trình Anh, Caesar nạp bọn người, cùng mọi người tụ một chút, lại tiến về tiệm lộng cốc. Tiềm Long Cốc chính là Long Huyết Chiến Sĩ gia tộc cận cư chi địa, chân chính nói đến, cũng là Lâm Lôi ẩn tù chi địa. Tiềm Long Cốc bốn mùa như mùa xuân, hoàn cảnh ưu mỹ, trong cốc có một cái hồ nhỏ, bên hồ hai cái nhà gỗ, trong đó một cái là Lâm Lôi trụ sở, mà các một cái là khách phòng. Dương Huyền Chân bay vào Tiềm Long Cốc về sau, thấy Lâm Lôi ngồi tại giữa hồ thiền tu, Bối Bối nằm tại đảo giữa hồ trên một tảng đá lớn với nắng. Bối Bối cảm ứng được một cỗ khí tức tương đại, đột nhiên mở to mắt, thấy người tới là Dương Huyền Chân, la lớn, "Lão đại, lão sư của ngươi đến." Bối Bối hô một tiếng về sau, một cái bóng mờ ngưng thực, hóa thành một cái lão giả Lão giả chính là Đức Lâm Đại Ma Đạo, bây giờ, Đức Lâm Đại Ma Đạo linh hồn càng ngày càng ngưng thực, thực lực đã khôi phục lại thánh vực đỉnh phong, lần nữa đạp lên lĩnh ngộ pháp tắc con đường. Lâm Lôi mở to mắt, đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Lão sư, ngài đến rồi." Dương Huyền chân mỉm cười, nhìn xem Lâm Lôi, hắn có thể nhìn ra, Lâm Lôi tu vi càng ngày càng cao, Lâm Lôi, qua một đoạn thời gian nữa, chúng thần mộ địa liền muốn mở ra. Lâm Lôi đạp không hành động, trong hư không đi vài bước, rơi xuống bên hồ, hỏi, "Lão sư, ngươi sẽ tiến về chúng thần mộ địa sao?" Chương 161, Bệ Lựt. Chúng thần mộ địa Dương Huyền Chân trầm ngâm một câu, nửa ngày không nói, trong đầu hiện lên chúng thần mộ điệu tin tức, nghi thẩm, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, ngắn thì 1-2 ngày, liền có thể thành thận, nếu như một mực tìm không thấy thời cơ, có thể muốn mấy 100 năm, thậm chí bên trên mấy ngàn năm. Đúng lúc này, một lão giả xuất hiện tại Dương Huyền Chân bên người, trầm nhìn, lão giả rất phổ thông, bất quá, kia đôi mắt nhỏ lại phi thường có thần, phản phất, có thể nhìn thấu hết thảy. Lão giả này xuất hiện rất đột nhiên, lại cho người ta một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, phản phất, hắn giống như một mực tại Dương Huyền Chân bên người. Lâm Lôi nhìn lấy lão giả trước mắt, cũng phi thường chấn kinh, người kia là ai? Hắn không cảm giác được lão giả khí tức trên thân, nhìn qua, lão giả này tựa như người bình thường. Nhưng mà, có thể đột nhiên xuất hiện tại Lâm Lôi bên người, để Lâm Lôi không phát giác gì người, như thế nào người bình thường? Dương Huyền Chân nhìn lấy lão giả trước mắt, đã có suy đoán, chẳng lẽ, đây chính là Hắc Ám Chi Sơn Vương giả, Bệ Ấy Dụ Chủ Thần. Không sai, người tới chính là Bệ Ấy Dụ, hắn trước nhìn Lâm Lôi một chút, lại dùng ánh mắt kỳ dị dò xét Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân bị hắn thấy tâm lý phát mau, có chút câu nệ hỏi một câu, "Ngài là Hắc Ám Chi Sơn Vương giả?" Không sai. Bệ Ấy Dụ trả lời một câu, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, "Ngươi rất kỳ quái." Ừ. Dương Huyền Chân Tâm thần nhảy một cái, kém chút liền chuẩn bị về nguyên thế giới, đối mặt một vị chủ thần, dù cho chủ thần không có phóng thích chủ thần uy áp, hắn cũng cảm giác áp lực lớn lao. Dương Huyền chợt biết, lực lượng của chủ thần mạnh phi thường, chủ thần chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể xóa bỏ thượng vị thần, cũng chỉ có đại viên mãn thượng vị thần mới có thể ngăn cản chủ ý chí của thần công kích, chủ thần giết thượng vị thần, cần bản thể thi triển pháp tắc mới có thể đánh giết. Dương Huyền chân nghĩ, hắn biết ta đến từ thế giới khác sao? Bệ ấy rụt dừng một chút, nhàn nhạt nói, đối với ngươi mà nói, đi chúng thần một điều ý nghĩa cũng không lớn, ta cho ngươi một cái đề nghị. Trưởng Ngươi thành thẩn, trực tiếp tiến về thần vị mà đi. Tốt. Dương Huyền Chân cung kính lên tiếng. Bệ Ấy Rút có nói, nếu như ngươi thật muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Bên trong vị diện khác sinh vật đều là ta từ vô số vị diện chọn lựa ra sinh mệnh mà tụ, ngươi có thể đi mở mang kiến thức một chút. Sau đó, Bệ Ấy Rút dùng ý vị thâm trường mắt chỉ nhìn một bối, bối. sắc mặt cũng phát sinh một tia biến hóa, nhờ một tia cảm giác thân thiết, hắn hướng bối bối vẫy vẫy tay, "Bối bối, tới." Ngô. Bối bối đứng tại lâm lôi trên bờ bay, nhìn xem Bệ Ấy Rút, cảm giác Bệ Ấy Rút khí tức trên thân hết sức quen thuộc. Bệ Ấy Rút thấy bối bối bất động, khẽ lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ, lập tức, lại đuối Lâm Lôi nói: "Lâm Lôi, ta muốn mang Bối Bối đi hắc cám chi sâm." "Không đi." Bối Bối phát ra âm thanh, hắn đã là thánh vực ma thú, có thể nói chuyện. Bæizu nói: "Ta lần này tới, chủ yếu là tới tìm ngươi, ta vì ngươi chuẩn bị một vài thứ." Bối Bối khẽ lắc đầu, "Là bảo vật sao?" "Ha ha ha." Bæizu lần thứ nhất lộ ra thiếu dung, có lẽ, cũng chỉ có đối mặt Bối Bối lúc, hắn mới sẽ lộ ra nụ cười hiền lành, "Là bảo vật, mà lại, là đối ngươi phi thường hữu dụng bảo vật." Bối Bối hơi nghi hoặc một chút, hắn suy tư một chút, hỏi: "Ta cảm giác, ta nghe qua thanh âm của ngươi, Ha ha, Bae Ju mỉm cười, khó được ngươi còn nhớ rõ, tại ngươi vừa ra đời thời gian, ta cho ngươi truyền qua âm. Chi chi kít. Bối Bối phát ra kích động tiếng thê ư, ngươi biết cha mẹ của ta là ai? Bae Ju nói, ngươi theo ta đi hắc ám chi sầm, ta có thể đem cha mẹ ngươi tin tức nói cho ngươi. Tốt. Bối Bối kích động nói, ta và ngươi đi. Ừm. Lâm Lôi có chút lo lắng, bí mật truyền âm, Bối Bối, cẩn thận. Bae Ju đảm bảo, thật không nghi tới, Bối Bối đối Lâm Lôi tình cảm sâu như vậy, cái này Lâm Lôi đối Bối Bối đến là không sai. Bae Ju vẫy vẫy tay, Bối bối bay đến bệ ấy rụt trên tay, bệ ấy rụt thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hô, Dương Huyền Chân thở dài ra một hơi, thở dài một hơi, nghĩ thầm, nguyên lai, bệ ấy rụt là tới đón bối bối. Lâm Lôi cảm giác được Dương Huyền Chân tình huống biến hóa, nghi ngờ nói, lão sư, Hắc Cám Chi Sơn Vương giả rất cường đại. Dương Huyền Chân đối mặt võ thần, giờ rất lúc, đều có thể thông dong đối mặt, chậm rãi mà nói, nhưng mà, khi Dương Huyền Chân đối mặt Hắc Cám Chi Sơn Vương giả lúc, lại có vẻ phi thường câu nệ, thậm chí có chút sợ hãi. Dương Huyền Chân nói, hắn hẳn là một thượng vị thần. Thưa vị thần. Lâm Lôi tâm thần chấn động, hắn không nghĩ tới Ngọc Lan đại lục lại có một thượng vị thần, mà lại cái này thượng vị thần cùng Bê ẩy rụt có quan hệ. Dương Huyền Chân chưa hề nói Bê ẩy rụt là chủ thần, chủ thần thực lực, Dương Huyền Chân nhìn không thấu. Lâm Lôi biết Hắc Cám Chi xâm vương giả là thượng vị thần về sau, không còn dám xách, tại Lâm Lôi xem ra, thượng vị thần đã là cường giả tối đỉnh, không thể tùy tiện nghị luận. Bê ẩy rụt trở lại Hắc Cám Chi xâm về sau, bước vào một cái kim loại thành bảo, nghi thẩm, thật sự là một người kỳ quái, hắn giống như đến từ vị diện khác. Lại qua một đoạn thời gian, chúng thần mộ địa mở ra, Ngọc Lan đại lục cường giả thánh vực đỉnh cao nhất nhao nhao tiến vào chúng thần mộ địa, Lâm Lôi Bối Bối cũng tiến vào chúng thần mộ địa. Dưỡng Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ ngồi trong sân, nghiêng nhìn Phương Sa, Dưỡng Huyền Chân nói: "10 năm sau, bọn hắn mới ra đến. Tiểu đệ, đối cái kia chúng thần mộ địa, ngươi không tốt đẹp gì kỳ sao? Ngươi liền không muốn đi vào nhìn xem." "Tỷ tỷ, kia chúng thần mộ địa không có ý gì, chỉ là một cái kích phát tiềm năng địa phương. Tại chúng thần trong mộ địa, sẽ gặp phải đủ loại nguy cơ, thậm chí sẽ gặp phải nguy cơ tử vong, người tại gặp đến tử vong nguy cơ lúc, sẽ kích phát ra cường đại tiềm năng, có thể tăng lên cảnh giới." Bệ ấy rút kiến tạo chúng thần mộ địa, vừa đến là cảm giác đến phát chán, thứ hai cũng là nghĩ tuyển chọn nhân tài, hy vọng có người có thể dung hợp chủ thần cách. Nguyên bản, Dưỡng Huyền Chân cho là mình sẽ tại một hai bên trong thành thần, lại không nghĩ rằng, 10 năm trôi qua, hắn vẫn không có thành thần. Theo thời gian trôi qua, Dưỡng Huyền Chân tâm lý càng ngày càng lo lắng, tỷ tỷ, ta đã đặt tới thánh vực cực hạn 10 năm, vì sao chậm chạp không cách nào tấn cấp thần cảnh? Tâm bình tĩnh. Tiểu Long nữ Nhu Hòa nói, ngươi phải bưng lòng tâm cảnh, bảo trì tâm bình tĩnh. Ai? Dưỡng Huyền Chân có chút buồn bực, sách nhỏ có thể phụ trợ tu hành, có thể thêm nội tính, tăng cường pháp tắc cảm nỗ lực, thế nhưng là, lại không cách nào để hắn đột phá bình cảnh. Dương Huyền Chân nhìn xem biển cả phương hướng, nhẹ nói: "Tỷ tỷ, cũng không biết có bao nhiêu người còn sống ra. Lâm Lôi nhất định có thể còn sống ra." Tiểu Long Nữ nói: "Lại nói, quét tính, hoàn dung mấy người cũng muốn đi chúng thần mộ địa, chỉ là, Dương Huyền Chân nói, bọn hắn đến từ dị thế giới, để mọi người điệu thấp làm việc, cho nên, mọi người rất ít triển lộ thực lực, cũng không có tiến về chúng thần mộ địa. Những năm này, thần yêu thế giới người không phải tiềm tu, chính là du lịch Ngọc Lan đại lục, mọi người nghĩ, đợi mọi người thành thần, lại tiến về thần vị mật, đi rộng lớn hơn không gian." Dương Huyền Chân nói, cùng Lâm Lôi bọn hắn trở về. Ngọc Lan đại lục sẽ càng ngày càng loạn. Chương 162, ngưng tụ địa hệ thần phân thân. Đợi vị diện ngục giam thần linh trốn tới về sau, Ngọc Lan đại lục sẽ nên tới một cái phi thường hỗn loạn thời đại. Lấy tiểu long nữ tốc độ, chỉ chốc lát, hai người liền đi tới Long Huyết thành bảo. Lúc này, Lâm Lôi vừa cùng gia tộc hậu bối thấy sói mặt, để Lâm Lôi tổn thức không thôi. Lâm Lôi không nghĩ tới, mình rời đi 10 năm, ngay cả cháu trai đều có. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đi tới Long Huyết thành bảo, Lâm Lôi tự mình nên đoán, khi Dương Huyền Chân cảm ứng được Lâm Lôi tu làm thời gian, ám đạo, tiếp qua mấy năm, Lâm Lôi đều muốn thành thận, ta vẫn dậm chân tại chỗ. Chuyện này là sao a?" Lâm Lôi nhìn thấy Dương Huyền Chân, tâm lý phi thường vui vẻ, "Lão sư, sư đường, mời vào bên trong." Ngay sau đó, lại phân phó cung đình thị nữ đưa tới trà bánh cùng hoa quả. Dương Huyền Chân, Tiểu Long nữ theo Lâm Lôi đi tới hậu hoa viên, mọi người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Dương Huyền Chân cảm thán nói, "Nếu như ta không có nhìn lầm, chỉ cần thời gian mấy năm, ngươi liền có thể thành thần đi." Lâm Lôi nghĩ đến bệ thầy rụt đối với hắn, cùng chư vị cường giả thánh vực nói lời, mỉm cười, "Lão sư, lấy cảnh giới của ngươi, nói không chừng, qua mấy ngày liền thành thần. Ta cũng muốn a." Dương Huyền Chân có chút buồn bực. Một lát sau, trên bàn đá bày đầy trà bánh cùng hoa quả, cung đình thị nữ cáo lui. Dương Huyền Chân lại nói tiếp đi, "Lâm Lôi, Ngọc Lan Đại Lục cục diện sẽ càng ngày càng loạn, ta cho ngươi xét cái đề nghị, các ngươi gia tộc thành viên trọng yếu cũng không cần ở tại hoàng cung." "Ồ." Lâm Lôi có chút dần mình, "Lão sư, có thể cụ thể nói một chút không?" "Không thể." Dương Huyền Chân lắc đầu, nghĩ thầm, lúc bắt đầu, chỉ có chút ít cường giả thần cấp xuất hiện tại Ngọc Lan Đại Lục, về sau, Lâm Lôi cùng Tô Lý Vi A nên chiếm vị diện ngục giam cường giả thần cấp, Tô Lý Vi A một kiếm phá mở vị diện ngục giam ma pháp trận, lúc này mới thả ra đại lượng cường giả thần cấp. Nếu như không có trận chiến kia, vị diện ngục giam cường giả thần cấp còn sẽ ra ngoài sao? Đối với điểm này, Dương Huyền Chân cũng vô pháp dự đoán, mặc dù nói, hắn một mực tại lĩnh hội vận mệnh cách, thế nhưng là, vận mệnh cách huyền ảo khó lường, có đôi khi, một cái biến hóa rất nhỏ cũng có thể cải biến vận mệnh. Vận mệnh. Vận mệnh hai chữ từ Dương Huyền Chân trong đầu chợt lóe lên, Dương Huyền Chân trong đầu xẹt qua một đạo tia điện, trong chốc lát, Dương Huyền Chân cảm giác con đường của mình trở nên rõ ràng rất nhiều. Ầm ầm, ầm ầm. Một cú cường đại uy áp giáng lâm, tiểu long nữ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nghĩ thầm, rốt cục thành thần rồi. Lâm Lôi cảm nhận được thiên địa uy áp, hướng trời bên trên nhìn một chút, sửng sốt một chút, tâm lý phi thường ngoài ý muốn, lão sư vậy mà thành thần rồi. Thiên địa pháp tắc giáng lâm, Dưỡng Huyền Chân tiến vào một loại huyền chi lại huyền cảnh giới, hắn nhìn đến nguyên tố Hải Dương, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên tố pháp tắc. Chỉ một lát sau, thiên địa pháp tắc liền ngưng tụ ra một viên địa hệ thần cách, ngay sau đó, trong cõi u minh truyền đạt ra một đạo tin tức, Dưỡng Huyền Chân lòng có cảm giác lựa chọn linh hồn hai phần, trong chốc lát, hải lượng thần lực hướng Dưỡng Huyền Chân tuân đi qua, ngưng tụ ra một cái thân thể, thân thể thành hình về sau, thần cách tiến vào thân thể, ẩn ở thức hải không gian. Gần nửa ngày về sau, Dưỡng Huyền Chân mở to mắt, Lâm Lôi hỏi: "Lão sư, ngươi thành thần rồi?" Ha ha ha. Dưỡng Huyền Chân cười to lên, "Ta rốt cuộc thành thần." Thành thần về sau, Dưỡng Huyền Chân có thể rõ ràng cảm nhận được trên thân thể biến hóa, tinh thần lực cường hóa vô số vị, thân thể cũng tăng cường rất nhiều, trong lúc phát tay, có một loại trường không cảm giác, có thể trường khống một vùng không gian nguyên tố chi lực. Dưỡng Huyền Chân tu liễm tiêu dung về sau, nói: "Lâm Lôi, ta muốn mượn ngươi hậu hoa viên dùng một lát, tính tu một đoạn thời gian." "Tốt." Lâm Lôi ứng nói: "Lão sư yên tâm, ta sẽ phân phó, không khiến người ta qua tới quá dày." Dương Huyền Chân thành thần về sau, có rất nhiều thứ cần thể ngộ, còn cần muốn thời gian dài đến thể nghiệm và quan sát thân thể cùng trên tinh thần biến hóa, sau đó, đem cảm ngộ mới chuyển hóa thành thực lực. Tiểu Long nữ bảo vệ ở một bên, Dương Huyền Chân tinh tâm cảm ngộ, cảm ngộ trên thân thể biến hóa, cảm ngộ nguyên tố pháp tắc. Quả nhiên, thành thần về sau, tinh thần lực tăng cường rất nhiều, cảm ngộ pháp tắc tốc độ cũng tăng tốc mấy chục lần. Dương Huyền Chân trong lòng bên trong cảm thán một tiếng, tinh tâm cảm ngộ pháp tắc hệ tổ, đại điệu mạch động liền nào đã hoàn toàn lĩnh ngộ, trước lĩnh ngộ tổ nguyên tố huyền ảo đi, sau đó, thử lại lấy để tổ nguyên tố huyền ảo dung hợp. Tại gia hệ cơ sở pháp tắc bên trong, đều có một loại giống nhau huyền ảo, xưng là nguyên tố huyền ảo, như thổ hệ, thổ nguyên tố huyền ảo, lại như thủy hệ, thủy nguyên tố huyền ảo. Tại các loại huyền ảo bên trong, lấy nguyên tố huyền ảo dễ dàng nhất lĩnh hội, mà lại, đại đa số thánh vực mạnh thì chỗ lĩnh hội huyền ảo đều là nguyên tố huyền ảo, chỉ có số ít tiên phu cực mạnh người có thể lĩnh ngộ cao thâm hơn huyền ảo. Dương Huyền chứng ngẫm, thổ nguyên tố huyền ảo cùng đại địa mạch động dung hợp về sau, ta liền có thể tấn cấp trung vị thần cảnh giới, nghĩ đến, hẳn là không cần thời gian quá dài a. Nhưng mà, Khi Dương Huyền Chân bắt đầu lĩnh ngộ loại thứ 2 huyền ảo về sau, mới chính thức phát hiện lĩnh ngộ loại thứ 2 huyền ảo có bao nhiêu khó, dung hợp hai loại huyền ảo càng là khó càng thiên khó. Trong mấy tháng, 1 tháng trôi qua, Dương huyền Trân Thổ Nguyên Tố huyền ảo đã nhập môn, cái này nhờ vào cường đại tinh thần lực cùng sách nhỏ. Thổ Nguyên Tố huyền ảo sau khi nhập môn, Dương Huyền Chân liền thử để Thổ Nguyên Tố huyền ảo cùng đại địa mạch động dung hợp. Trong mấy tháng, lại qua 2 tháng, Thổ Nguyên Tố huyền ảo cùng đại địa mạch động không có một tia dung hợp dấu hiệu, để Dương Huyền Chân buồn bực không thôi. Về sau, Dương Huyền Chân đình chỉ lĩnh hội đại địa pháp tắc, chuyển tu vận mệnh cách. Lần này, Dương Huyền Chân cảm giác được tiến bộ rõ ràng. Thành thần về sau, tinh thần lực trên phạm vi lớn tăng cường, Dưỡng Huyền Chân đối cái khắc pháp tất cả ngộ năng lực cùng tôi diễn năng lực cũng nhận được tăng lên cực lớn. Tiên đoán. Dưỡng Huyền Chân tính tâm linh hội tiên đoán huyền ảo, đối tiên đoán hai chữ cảm ngộ càng ngày càng sâu. Tiên đoán, dự báo, có thể dự báo quá khứ tương lai, lại như đế vương, miệng vàng lời ngọc, một lời có thể lấy đoạn người sinh tử. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Dưỡng Huyền Chân đối tiên đoán huyền ảo cảm ngộ càng ngày càng sâu, cùng lúc đó, Dưỡng Huyền Chân xung quanh xuất hiện đủ loại kỳ cảnh. Có đôi khi, Dưỡng Huyền Chân thân biên hội trường ra một viên cây giống, cây giống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Chỉ chốc lát, liền trưởng thành đại thụ che trời, sau đó, liễu linh khô héo, hóa thành bụi đất. Có đôi khi, dương huyền chân bên người mọc ra đủ loại hoa, hóa thành một vùng biển hoa. Có đôi khi, toàn bộ hậu hoa viên hạ xuống đầy trời cây lớn. Một chút cung nữ, thị vệ đứng xa xa nhìn hậu hoa viên biến hóa, nghị luận ầm ĩ. Đó chính là thần năng lực sao? Hà Tận sau khi thấy vườn hoa kỳ cảnh, phi thường bỏ mồ, "Ca, lão sư tại tu luyện cái gì phát tác? Thật sự là quá thần kỳ. Hẳn là vận mệnh ta." Lâm Lôi nói một câu, lại có chút không xác định, hắn không có lĩnh hội vận mệnh cách, cũng không biết vận mệnh cách rốt cuộc là tình hình gì. Lại qua một tháng, Dương Huyền chân đỉnh trị lĩnh hội, hắn biết, về sau lĩnh hội tốc độ không tại lại nhanh như vậy. Vận mệnh cách chính là chí cao pháp tắc, cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ pháp tắc, lấy Dương Huyền chân phỏng đoán, dù cho có thần cảnh linh hồn thôi diễn, cũng cần mấy chục năm mới có thể hoàn toàn tìm hiểu ra tiên đoán huyền ảo. Dương Huyền chân đỉnh trị lĩnh hội về sau, đối tiểu long nữ tán lạn gọi một tiếng, "Tỷ tỷ, ngươi còn bao lâu nữa tấn cấp trung vị thần?" Chương 163, mới nguy cơ. Tu hành, càng đến hậu kỳ, cần thời gian càng nhiều. Tiểu Long nữ nhẹ giọng nói một câu, thanh âm của nàng có chút lạnh, lại phi thường dễ nghe. Khoảng thời gian này, Dương Huyền Chân một mực tại lĩnh hội vận mệnh cách, đối tiên đoán huyền ảo, số mệnh huyền ảo có lĩnh ngộ sâu hơn, đối vận mệnh cũng có càng sâu lý giải. Vận mệnh cách bao hàm 6 loại huyền ảo, theo thứ tự là tiên đoán, số mệnh, nhân quả, duyên vận, tạo hóa, thời không, 6 loại huyền ảo, lại có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Dương Huyền Chân trong đầu hiện lên một chút suy nghĩ, còn nói, "Tỷ tỷ, từ vị diện ngục giam ra người tới sẽ càng ngày càng nhiều, qua một đoạn thời gian nữa, Ngọc Lan đại lục liền sẽ trở nên tương đối hỗn loạn." Ừm. Tiểu Long nữ khẽ gật đầu. Nàng cũng tu luyện vận mệnh cách, lĩnh ngộ tiên đoán huyền ảo, có thể nhìn thấy một chút chuyện tương lai. Hai người ngồi cùng một chỗ, thật lâu không nói, như đang ngẫm nghĩ vấn đề, lại như tại cảnh ngộ trong minh minh pháp tắc. Qua một hồi lâu, Dương Huyền Chân mở miệng lần nữa, "Tỷ tỷ, ngươi nói, vị diện ngục giam ma pháp trận có thể hay không bị người đánh vỡ? Đây là một cái mấu chốt, chỉ có vị diện ngục giam ma pháp trận bị người đánh vỡ, vị diện ngục giam người mới sẽ đại lượng chào ra." Tiểu Long Nữ cùng Dương Huyền Chân tâm linh tương thông, mà lại, Dương Huyền Chân đối tiểu Long Nữ không có dấu giếm, tất cả mọi chuyện đều sẽ nói cho nàng, cho nên, tiểu Long Nữ biết bổ sạ ẻm bằng mềm. Bổ Sạ ẻm bằng mện bị Olivia một kiếm đâm xuyên, đánh vỡ vị diện ngục giam ma pháp trận, mới để vị diện ngục giam người chạy đến. Kỳ thật, Dương Huyền Chân có thể đem những chuyện này nói cho Lâm Lôi cùng Olivia, để hai người có đề phòng, liền sẽ không đánh vỡ ma pháp trận, thả ra vị diện ngục giam người. Tiểu Long nữ nói, nếu như vị diện ngục giam người không ra, chúng ta liền cùng một chỗ tiến về thần vị mật đi. Ừm. Dương Huyền Chân trầm ngâm một chút, mới nói, nếu như đi thần vị mật, ta muốn cùng Lâm Lôi cùng đi. Cùng Lâm Lôi cùng đi thần vị mật, sẽ gặp phải nguy cơ, cũng sẽ gặp phải kỳ ngộ. Dương Huyền Chân nói một câu, đột nhiên nghĩ đến một việc, đúng, tỷ tỷ Thành thần về sau, cần tu luyện tinh thần lực, để cao cường độ tinh thần lực, ngươi nói, ta có thể hấp thu tự tinh hồn lực sao? Lúc này, Dương Huyền Chân có chút muốn muốn bản lòng nhẫn, có bản lòng nhẫn, liền có thể vô hạn hấp thu tự tinh hồn lực, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tinh thần lực. Tiểu Long nữ lý giải Dương Huyền Chân ý tứ, nàng hỏi nói, theo lý thuyết, ngươi sách nhỏ so bản lòng nhẫn càng thần kỳ, hẳn là có thể luyện hóa hồn lực, cũng có thể tinh luyện tự tinh bên trong hồn lực. Cái này, Dương Huyền Chân suy tư một chút, nói, thật nghĩ đi thần vị mật. Tiểu Long nữ không có nói tiếp, Dương Huyền Chân lại nói tiếp đi, nếu như đi thần vị mật, chúng ta liền đi địa ngục vị diện, sau đó Đi Tử Sơn. Tại địa ngục vị diện, tiến vào Tử Sơn về sau, lại có thể còn sống từ Tử Sơn ra người tới, cũng chỉ có Lâm Lôi, bối bối bọn người. Tử Sơn chính là tử kinh chủ thần lĩnh vực, bên trong luận dục đại lượng tử tinh. Lâm Lôi lớn nhất kỳ ngộ chính là tại Tử Sơn, hắn tại Tử Sơn gặp tử kinh chủ thần, tử kinh chủ thần đưa hắn một khối hồn thạch, hồn thạch là vật phi thường trân quý, cho dù là tại thần vị mặt cũng xưng là trảo bảo. Về sau, tại tử kinh chủ thần trợ giúp dưới, Lâm Lôi lại lĩnh ngộ tử kinh chủ thần thiên phú thần thông, trọng lực không gian cũng sáng tạo ra trọng lực lao ngục. Tỷ tỷ, muốn đi Tử Sơn, còn phải cùng Lâm Lôi cùng đi a. Tiểu Long nữ không nói gì. "Tỷ tỷ, chúng ta lại chờ mấy năm, nếu như vị diện ngục giam ma pháp trận không có bị đánh vỡ, vị diện ngục giam người không ra, chúng ta liền cùng một chỗ tiến về địa ngục vị diện." "Tốt." Tiểu Long nữ lên tiếng. Hai người nói một hồi, cung đình thị nữ đưa một chút ăn độ vào tới, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ ăn một chút đồ vật. Hatton biết được Dương Huyền Chân xuất quan, lập tức đi tới hậu hoa viên thấy Dương Huyền Chân, Hatton nhìn thấy Dương Huyền Chân, mừng rỡ nói: "Lang sư, ngươi thành thần rồi." "Ha ha." Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, tâm lý phi thường vui vẻ, không sai, rốt cục thành thần. Một lát sau, Lâm Lôi đi lìa, dẫn nị đám người đi tới hậu hoa viên, Lâm Lôi chúc mừng nói: "Lão sư, chúc mừng ngươi thành thần." Dương Huyền Chân cười nói: "Lâm Lôi, lấy sự tiến bộ của ngươi, tiếp qua mấy năm cũng nên thành thần đi." "Nhanh, nhanh." Lâm Lôi cũng phi thường vui vẻ, khoảng thời gian này, hắn không có tật lực tu hành, phong nguyên tố pháp pháp tân nhanh, chấm hai loại huyền não cũng đang từ từ dung hợp, chỉ cần hai loại huyền não dung hợp đến trình độ nhất định, Lâm Lôi liền có thể thành thần, nếu như nhanh, chấm hai loại huyền não hoàn toàn dung hợp, Lâm Lôi liền có thể tấn cấp trung vị thần. Cho nên Lâm Lôi đã có một đầu rõ ràng con đường, chỉ cần khổ tu mấy chục năm, liền có thể trở thành trung vị thần. Mọi người nói chuyện phiếm một hồi, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới một việc, hỏi: "Đứng, IALE tình huống thế nào?" "IALE?" Lâm Lôi trong đầu hiện lên một thân ảnh, mỉm cười, "Ta từ chúng thần mộ địa sau khi trở về, còn chưa thấy qua IALE bọn hắn." Dương Huyền Chân nói, "Lâm Lôi, ngươi nên nhìn một chút IALE." "Ồ." Lâm Lôi tâm thần chấn động, cảm giác có chuyện. Dương Huyền Chân nói, "Lâm Lôi, ngươi hẳn phải biết, ta tu luyện vận mệnh cách, có thể dự báo một ít chuyện, căn cứ ta dự báo Đoạn thời gian gần nhất, ILE sẽ gặp phải một chút phiền toái. Lâm Lôi hỏi: "Lão sư, ngươi để hoàng cung thành viên trọng yếu rời đi hoàng cung, cũng là bởi vì trong hoàng cung có nguy cơ sao?" Dương Huyền Chân gật gật đầu, "Gần nhất, Ngọc Lan đại lục xuất hiện một chút cường giả, những cường giả này vì hưởng thụ sinh hoạt, sẽ đoạt đoạt hoàng quyền, hoặc là thương hội đại quyền." "Cái này?" Lâm Lôi tâm thần siết chặt, nếu quả thật là như thế này, ta muốn đem những chuyện này nói cho Á Lô lão đại cùng tiểu trì. Tiêu chí chính là Ngọc Lan đế quốc đại thần, thường xuyên xuất nhập hoàng cung, nếu có cường giả cướp đoạt hoàng quyền, tiểu trì liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Dương Huyền Chân suy tư một chút, vốn định đem bộ sả ẻm bằng mện sự tình nói cho Lâm Lôi, lại nghĩ, nếu như ộ lý vị ạ không đánh vỡ ma pháp trận, lửa xanh liền sẽ không rời đi vị diện mục giam, có lẽ sẽ cải biến Lâm Lôi vận mệnh hắn suy nghĩ về sau, lại bỏ đi ý niệm trong lòng. Lập tức, Dương Huyền Chân nói, "Lâm Lôi, ngươi nắm chắc thời gian tu luyện, mau chóng thành thần." "Tuốt." Lâm Lôi sắc mặt nghiêm túc, hắn nghĩ, cùng gặp qua alo lao đại về sau, liền bế quan tu luyện, không thành thần liền không xuất quan. Dương Huyền Chân cùng Lâm Lôi trò chuyện một hồi, cùng tiểu long nữ rời đi long huyết thành bảo, du lịch Ngọc Lan đại lục. Vân Ngọc Lan trên sông, Dưỡng Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ đứng tại một chiếc thuyền lớn bong tàu bên trên, nhìn xem rộng lớn mặt sông, Dưỡng Huyền Chân nói: "Tỷ tỷ, ngươi nhìn con sông lớn này, giống hay không số mệnh?" "Số mệnh?" Tiểu Long Nữ niệm một câu, nhìn xem rộng lớn cây ngọc lan sông, nói: "Giống, người số mệnh tựa như con sông lớn này, cuồn cuộn hướng đông lưu." Dưỡng Huyền Chân đưa tay vạch một cái, "Thi triển số mệnh huyền ảo." Nhẹ giọng niệm một câu, "Số mệnh thiên đạo, chặt đứt số mệnh." Trong chốc lát, một cỗ huyền ảo lực lượng chém về phía cây ngọc lan sông, phảng phất muốn đem cây ngọc lan sông chém thành hai đoạn, kia cỗ huyền ảo lực lượng chém tới trên mặt nước về sau, lại đột nhiên biến mất. Cương Giả Thánh vực liền có cắt đứt dòng sông, bộ da đại sơn năng lực. Nhưng mà, Dương Huyền Chân vừa rồi một cái kia, nhưng không có đối cây ngọc lan sông tạo thành ảnh hưởng. Chương 164, đại vư sư hiển thân. Vận mệnh vô thượng, vận mệnh vô hình, vận mệnh lại chân thực tuyệt đại. Mỗi người đều có vận mệnh của mình, cũng có mình số mệnh, có ít người trời sinh phú quý, có ít người trời sinh nhà khó, đây là mệnh. Thở thiếu thời, rất nhiều người đều muốn thay đổi vận mệnh của mình, cũng tin tưởng mình có thể thay đổi vận mệnh của mình, tuổi già về sau, mới biết vận mệnh đã chú định, người vô pháp tháng thiên, người cuối cùng không cách nào cải biến vận mệnh của mình. Cho dù là thánh nhân, đối mặt vận mệnh lúc, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, thần thông không địch lại số mệnh. Cây Ngọc Lan Song đã tồn tại trăm ngàn vạn năm, tuôn trào không ngừng, Dương Huyền Chân lấy số mệnh thiên đao cắt đứt cây Ngọc Lan Song vận mệnh, nhưng không có đối cây Ngọc Lan Song tạo thành một chút ảnh hưởng. Tu luyện tiên đoán huyền ảo, cần lĩnh hội trong minh minh số mệnh, cùng vận mệnh quy tắc, lại cần tiên đoán. Dương Huyền Chân đối cây Ngọc Lan Song chém ra số mệnh thiên đao về sau, ngược lại lĩnh hội tiên đoán huyền ảo, thì triển diễn luân tuần, dự báo một chút người vận mệnh quy tắc, dự báo một quốc gia vận mệnh, dự báo chuyện sắp xảy ra, cùng chuyện tương lai. Tiên đoán Dễ dàng nhất dự báo chính là thời tiết, lấy Dương Huyền Chân tu vi hiện tại, hắn so với thời bói tiên đoán còn muốn tinh chuẩn, hắn có thể dự báo trời mưa thời gian, lượng mưa, như lúc nào trời mưa, mưa lúc nào ngừng, là mưa to hay là tiểu vũ vân vân. Ngoài ra, chính là dự báo một cái người vận mệnh, nếu như dự báo một người lúc nào kết hôn sinh con, tương lai sẽ có thành tựu ra sao. Dương Huyền Chân đứng trên bông thuyền, hắn cho cả con thuyền người làm dự đoán, lấy làm sâu sắc mình đối tiên đoán huyền ảo lĩnh ngộ. Thật lâu, Dương Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ, phàm người vận mệnh tương đối dễ dàng dự báo, người tu hành vận mệnh rất khó dự báo." Ừm. Tiểu Long nữ lên tiếng. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Phàm người vận mệnh như nông phu, nữ nhân vận mệnh, liền phi thường dễ dàng dự báo, một cái nông phu sinh hoạt vô cùng đơn giản, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, lấy vợ sinh con, trong mấy mắt, 100 năm liền qua, bình bình đạm đạm, dạng này vận mệnh, phi thường phổ thông, phi thường bình thường, cũng rất dễ dàng dự báo. Người tu hành vận mệnh sẽ rất khó dự báo, người tu hành thực lực càng mạnh, biến số càng lớn, còn nữa, người tu hành thế giới phi thường bao la, cho nên, người tu hành kỳ ngộ cũng nhiều hơn. Như người tu hành tấn cấp thánh vực về sau, liền có thể tiến về thần vị mặt, cũng làm cho một cái người tu hành vận mệnh càng phát ra khó mà nắm lấy. Dương Huyền Chân suy nghĩ một hồi, còn nói: "Tỷ tỷ, nếu như đi nguyên thế giới lĩnh hội vận mệnh cách, thu hoạch sẽ lớn hơn. Nhưng mà, khi Dương Huyền Chân ở vào nguyên thế giới thời điểm, lo lắng cũng càng lớn, hắn không dám dự báo thân nhân cùng bằng lưu vận mệnh, hắn chỉ có thể tận lực để cho mình để ý người nhiều một chút tự vệ lực lượng." Lại nói, Dương Huyền Chân cũng tại nguyên thế giới tìm hiểu tới vận mệnh cách, cho nên Dương Huyền Chân cảm giác nguyên thế giới so bản lòng thế giới rộng lớn hơn, chiều không gian cũng càng cao. Người có vận mệnh, dòng sông có vận mệnh, đồng, dạng, một cái thế giới, một cái vũ trụ cũng có vận mệnh. Tu hành có thể chia làm hai loại, một cái là cường hóa thân thể, một cái là cường hóa linh hồn, cường hóa linh hồn cũng có thể nói là tăng cường tinh thần lực. Tu luyện pháp tắc cần cảm ngộ, lý giải, phân tích, thôi diễn, thí nghiệm, sau đó mới có thể đem mình lĩnh ngộ đồ vật chuyển hóa thành thực lực. Lúc này, Dương Huyền chân tại lĩnh hội vận mệnh cách, lĩnh hội vận mệnh cách bên trong tiên đoán huyền ảo, hắn tại phân tích, lý giải, thôi diễn, đồng thời cũng tại làm thí nghiệm từ trong sinh hoạt thu hoạch tin tức. Tu luyện pháp tắc cần minh tưởng, Tuần hóa tâm linh, cùng thiên địa tương hợp, cảm ngộ nguyên tố pháp tắc. Nguyên tố pháp tắc, đó là một loại phi thường hư vô độ vật, lại là thế giới vận chuyển một loại quy luật, kỳ thật, cũng có thể dùng khoa học kỹ thuật học giải thích, tức nếu như nắm giữ giữa thiên địa quy luật, liền có thể vận dụng loại kia quy luật, đây chính là tu luyện pháp tắc quá trình. Thời gian như nước chảy, đảo mắt liền qua, đối với người tu hành đến nói, thời gian qua càng nhanh, có đôi khi, bấy quan một đoạn thời gian, liền sẽ đi qua mấy tháng, thậm chí mấy năm. Ngày này, một con ảnh điêu rơi xuống Dương Huyền Chân trên cánh tay, Dương Huyền Chân lấy kế tiếp tin giản, hắn xem xong thư giản về sau, đối bên người tiểu lòng lưa nói: Tỷ tỷ, IALE thật sự ra chuyện, mà lại, Ngọc Lan đại lục xuất hiện mấy tòa tử thành. Ta đã dự báo đến một chút. Tiểu Long nữ trả lời một câu. Lâm Lôi gửi thư, nói một cái IALE tình huống, cũng nói một lần Ngọc Lan đại lục tình trạng, cũng tìm Cầu Dương Huyền Chân xuất thủ. Dương Huyền Chân đã biết, IALE vận mệnh không có thay đổi, vẫn bị Vu sư khống chế linh hồn, còn tốt chính là IALE còn chưa kịp cho Lâm Lôi hạ độc. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đều là thần cấp mạnh cảnh, tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát, hai người liền đi tới Tiềm Long cốc, Dương Huyền Chân lần nữa nhìn thấy Lâm Lôi, thấy Lâm Lôi sắc mặt trầm trọng. Lâm Lôi nhìn thấy Dương Huyền Chân về sau, lập tức nói: "Lão sư, còn tốt có ngươi nhắc nhở, ta một mực tại chú IALE, còn có đặt sẵn thương hội, ta phát hiện đặt sẵn thương hội dị thường về sau, thấy IALE một mặt, thế mới biết IALE bị người khống chế." Dương Huyền Chân hỏi: "IALE tạm thời không có nguy hiểm tính mạng a?" "Không." Lâm Lôi khẽ lắc đầu, mang trên mặt một vẻ lo âu. Dương Huyền Chân hỏi: "Biết khống chế IALE người ở đâu sao?" "Biết." Lâm Lôi vội vàng về nói: "Ta đã để người tra rõ ràng." Dương Huyền Chân không nói nhảm, trực tiếp nói: "Vậy được, chúng ta bây giờ liền đi qua." Trên đường đi, Lâm Lôi nói một lần mình điều tra đến tin tức, Dương Huyền Chân một bên phi hành, một bên suy nghĩ, xem ra, Hắc ám Vu sư thật từ vị diện ngục râm ra. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới linh hồn tinh cầu, cũng không biết người đại Vu sư kia tinh luyện bao nhiêu linh hồn rồi. Sách nhỏ có thể hấp thu hồn lực sao? Hắn trong lòng suy nghĩ vấn đề, mơ hồ trong đó, còn có vẻ mong đợi. Dương Huyền Chân thành thân vậy sau, đã linh hồn hai phần, linh hồn chi lực yếu bớt một nửa, cần đại lượng hồn lực bổ sung. Dương Huyền Chân sẽ không giết người tinh luyện hồn lực, bất quá, nếu có tinh luyện tốt hồn lực, Dương Huyền Chân cũng không để ý. Lâm Lôi cùng Dương Huyền Chân tới gần Đại Vu sư ẩn cư đại học cấp lúc, dùng tinh thần lực truyền âm, "Lão sư, ngài vừa mới thành thần, ta không nên cầu ngài tới." Lâm Lôi lời nói vẫn chưa nói xong, Dương Huyền Chân đánh gậy nói, "Không sao, ta có thể hiểu được." Ngay sau đó, còn nói, "Lâm Lôi, ngươi hẳn phải biết, ta tu luyện vận mệnh cách, so người cùng cảnh giới mạnh rất nhiều." Hô. Lâm Lôi nhẹ ra một hơi, hắn biết Dương Huyền Chân tình huống, cũng biết ý a là sự tình không thể kéo, lúc này mới mời Dương Huyền Chân xuất thủ, nhưng mà, Lâm Lôi tâm lý vẫn có một tia ấy nãy, hắn bí mật truyền âm, "Lão sư, nếu như thực tế không được lại, chúng ta trước tiên lui đi." Tiếp qua một hai năm, ta liền có thể thành thận, chờ ta thành thận sẽ cùng nhau tới, năm chắc lớn hơn." Dương Huyền Chân nói, "Nếu như ta không đi lại, ta sẽ để cho sư nương của ngươi xuất thủ." Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút, "Sư nương ở đâu? Nàng cũng cùng tới rồi sao?" Lâm Lôi không biết, Tiểu Long nữ Phong Hệ Thần phân thân một mực tại nguyên thế giới tu hành, bản tôn thì lưu tại bản lòng thế giới, nếu như Dương Huyền Chân gặp được nguy hiểm, có thể để Tiểu Long nữ Phong Hệ Thần phân thân xuất hiện tại bản lòng thế giới." Dương Huyền Chân rơi xuống hẻm núi trung quanh trên núi đá, đối Lâm Lôi nói, "Lâm Lôi, ngươi ngay tại cái này bên trong chờ ta, ta đi xuống xem một chút." Chương 165, Trảm đại vũ sư. Dương Huyền Chân bước ra một bước, thi triển tiên đoán huyền ảo, đã tiến vào đại học cốc, sau đó lại lấy số mệnh huyền ảo biến mất thân hình. Số mệnh, phàm nhân có số mệnh, vạn sự vạn vật đều có số mệnh, nếu là siêu thoát tầng giới, không tại trong ngũ hành thì siêu thoát số mệnh trói buộc, đây là không ở trong ngũ hành, tức có thể gần đi thân hình. Hồn châu ở đâu? Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, lấy thủ đoạn đặc thù tìm kiếm hồn châu, đồng thời, lấy tâm thức câu thông sách nhỏ, lập tức, sách nhỏ tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, hải lượng hồn lực tràn vào sách nhỏ, hóa thành tinh khiết linh hồn năng lượng, sau đó bị Dương Huyền Chân hấp thu. Dương Huyền Chân tức hải trạm không gian lấy một cái thanh tú thiếu niên, thiếu niên này chính là Dương Huyền Chân linh hồn. Tại bàn long thế giới, chỉ muốn đạt tới cảnh giới nhất định, linh hồn liền có thể hóa thành linh thể, như Lâm Lôi linh hồn là hình kiếm, mà Dương Huyền Chân linh hồn thì là hình người, đối với điểm này, Dương Huyền Chân cũng có chút không hiểu, bất quá, Dương Huyền Chân cảm thấy hình người linh hồn càng chân thực. Linh hồn hấp thu đại lượng năng lượng về sau, hồn lực tăng cường rất nhiều, Dương Huyền Chân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lần này không hổ công, sách nhỏ có thể luyện hóa hồn lực, nói như vậy, cùng lúc đầu suy đoán đồng dạng, sách nhỏ cũng có thể luyện hóa tự tinh bên trong hồn linh. Lúc này, Dương Huyền Chân càng muốn đi hơn Tử Sơn, đi Tử Sơn, có thể phải đến đại lượng tự tinh, tự tinh có thể tăng cường thực lực, còn có thể đổi lấy đại lượng tài phú. Dương Huyền Chân tập trung ý chí, thầm nghĩ, lại cho một đoạn thời gian đi, cùng Lâm Lôi thận thận, liền cùng một chỗ tiến về thần vị mật. Ngoài ra, Dương Huyền Chân còn muốn làm một cái thí nghiệm, nếu như đi thần vị mật, còn có thể hay không trực tiếp trở về nguyên thế giới, điểm này phi thường trọng yếu, thần linh thời gian tu hành dài đằng đẵng, có đôi khi, bấy quan một lần liền cần mấy tháng, thậm chí mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mấy trăm năm. Bởi vì cái gọi là tu chân vô tuyế nguyệt, đả mắt 10 triệu năm. Đại vư sư mắt thấy hồn châu bên trong linh hồn biến mất, trong lòng tức giận, hét lớn nói: "Ai? Ra?" Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, hiện ra thân hình, "Đại vư sư, ngươi hồn châu không tệ a. Là ngươi?" Đại vư sư nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, "Ngươi chính là Ngọc Lan đại lục đệ nhất thiên tài, Huyền Chân thánh lĩnh giả, không nghĩ tới, ngươi vậy mà thành thần rồi." Lập tức, lại thản nhiên nói, "Cũng đúng, lấy thiên phú của ngươi, đã sớm nên thành thần." Dương Huyền Chân nói, "Ta đến cái này bên trong, không phải cùng ngươi nói nhảm." Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, đã thi triển tiên đoán huyền ảo, bờ môi khẽ mở, vận mệnh Tức đoạn. Hưu. Một nói lực lượng vô hình tiến vào đại vu sư Thất Hải, linh hồn công kích tốc độ cực nhanh, đại vu sư căn bản phản ứng không kịp. Lực lượng vô hình tiến vào đại vu Thất Hải về sau, trực tiếp công kích đại vu biết linh hồn, đại vu sư hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, chỉ một lát sau, sinh tức hoàn toàn không có. Cái này liền chết rồi. Dương Huyền Chân có chút ngoài ý muốn. Lập tức, Dương Huyền Chân cho Lâm Lôi truyền âm, Lâm Lôi, có thể tiến vào đến, đến rồi. Lâm Lôi nghe tới Dương Huyền Chân truyền âm, cũng phi thường ngoài ý muốn, lão sư thắng rồi. Khi Lâm Lôi tiến vào đại hạp cốc về sau, liếc nhìn trên đất đại vu sư, nghi ngờ nói: Hắn chính là cái kia khống chế y ALE cường giả thần cấp. Từ Dương Huyền Chân tiến vào đại hiệp cấp đến giết chết đại vư sư, vẫn chưa tới 1 phút. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, ta cũng không nghĩ tới, hắn điếu như vậy. Hắn nói một câu, lại nhìn xem đại vư sư trên tay không gian trữ vật, nhấc tay khẽ vẫy, không gian trữ vật rơi xuống Dương Huyền Chân trên tay, Dương Huyền Chân tinh thần lực xuyên vào không gian trữ vật, lại phát hiện hai viên hồn châu. Khi Dương Huyền Chân tinh thần lực tiếp xúc đến hồn châu lúc, sắc nhỏ lần nữa tản mát ra kỳ quang, hồn châu bên trong hồn lực nháy mắt tràn vào sắc nhỏ, vị sắc nhỏ hóa thành tinh khiết năng lượng. Giá trị. Dương Huyền Chân trên mặt lộ ra nụ cười nhà nhạt. nhạt. Đại vư sư sau khi chết, IALE đột nhiên ngã xuống đất, đợi IALE lần nữa đứng dậy lúc, sắc mặt biến đổi không chừng, qua một hồi lâu, IALE đi tới Dương Huyền Chân cùng Lâm Lôi bên người, bờ môi chấn động một cái, lại nói không nên lời một câu. Lâm Lôi vô vô IALE bà bay, tốt, không có việc gì. Ừm. IALE khẽ gật đầu, hắn hiểu được, Lâm Lôi không cần cảm kích, sau đó, lại nhìn xem Dương Huyền Chân, cho Dương Huyền Chân làm một đại lễ, đa tạ Huyền Chân thánh nhĩ giả. Không cần khách khí. Dương Huyền Chân khoát khoát tay, người đại vư sư này yếu bạo. Ách. IALE nghĩ đến chiến đấu mới vừa rồi, Hắn tận mắt thấy Dương Huyền Chân cùng đại vư sư đối thoại, sau đó, Dương Huyền Chân cứ như vậy nhẹ nhàng phất phất tay, đại vư sư liền ngã xuống đất bỏ mình. Dương Huyền Chân nhìn một chút không gian chứa vật đồ vật, đều là một chút vong linh pháp sư dùng vật phẩm, tương đối tà ác, lại đối Dương Huyền Chân vô dụng, Dương Huyền Chân đem không gian chứa vật ném cho Lâm Lôi, "Cho ngươi, cái này." Lâm Lôi vô ý thức tiếp nhận không gian chứa vật, "Đa tạ lão sư. Ta đối vong linh ma pháp không có hứng thú gì." Dương Huyền Chân nói một câu, phi thân lên, sự tình giải quyết, ta chút đi. "Lão sư." Lâm Lôi hô một tiếng, lại nhìn xem đại vư sư. Hắn có thể nhìn thấy một viên thần cách, chính là đại vư sư thần cách. Vừa rồi, hắn muốn để Dương Huyền Chân lấy đi thần cách, thế nhưng là, Dương Huyền Chân căn bản không thèm để ý. Lâm Lôi suy nghĩ lóe lên, đi đến đại vư sư bên người, lấy ra một viên thần cách, IAE nhìn thấy thần cách, kích động vô số, so, "Lao Tam, đây là thần cách. Thần cách a, đây là vô số cường giả thánh vực tha thiết ước mơ đồ vật." Ngẫm lại, tại ngoài sáng bên trên, toàn bộ Ngọc Lan đại lục cũng chỉ có 3 vị cường giả thần cấp, bởi vậy có thể thấy được thành thần có bao nhiêu khó. Nhưng mà, chỉ cần một viên thần cách, một cái cường giả thánh vực liền có thể thành thần. Lâm Lôi lần nữa nắm chặt thần cách, trong lòng cũng phi thường kích động, kể từ đó, ta liền có 4 cái thần cách. Lâm Lôi tại chúng thần mộ địa đạt được 3 cái thần cách, lúc này lại lấy được một viên, 4 cái thần cách, Lâm Lôi tạm thời vô dụng, chính hắn sẽ không luyện hóa thần cách. Bây giờ, Đi Lệ Ả tu luyện Cựu Dương Đấu Khí đã tấn cấp thánh vực, mà lại đi đến lĩnh ngộ pháp tắc con đường, nàng cũng muốn độc lập thành thần, cho nên Đi Lệ Ả cũng không cần thần cách. Lâm Lôi thu hồi thần cách, sắc mặt bình tĩnh nói, "Alo lão đại, một viên thần cách mà tôi, khỏi phải kích động như vậy, ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng có thể độc lập thành thần." Ngô. No. Y a l e im lặng. Hắn dừng một chút, vẫn có chút kích động, "Lao Tam, đây chính là thần khí a." Hắn nghĩ, nếu như cho ta một viên thích hợp thần cách, ta khẳng định sẽ lập tức luyện hóa. Lâm Lôi thu hồi thần cách về sau, mỉm cười, "Ngươi chưa xử lý một chút đật sẫn thương hội sự tình, ta cho đi." Theo Dương Huyền Chân nói, Ngọc Lan đại lục sẽ càng ngày càng hỗn loạn, Lâm Lôi cũng muốn mau sớm thành thần, chỉ có thành thần mới có ứng đối nguy cơ thực lực. Tiểu Long nữ thấy Dương Huyền Chân trở về, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, nàng biết Dương Huyền Chân thực lực, bởi vậy, nàng cũng không lo lắng. Dương Huyền Chân rơi xuống đất, kéo Tiểu Long nữ tay, "Tỷ tỷ, sự tình giải quyết" Đại Vu sư sau khi chết, Ngọc Lan đại lục lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đương nhiên, đây là mặt ngoài yên tĩnh, Dương Huyền Chân biết, khẳng định còn có một số người từ vị diện ngục giam chốn tới. Có đôi khi, Dương Huyền Chân cũng sẽ nghĩ, có lẽ ta không nên để Lâm Lôi lấy đi Tử Huyết Nhuyễn Kiếm nhưng mà, Dương Huyền Chân lại minh bạch, nếu như Lâm Lôi không có Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, có lẽ đã chết tại chúng thần mộ địa. Đương nhiên, cũng có khả năng, bệ ấy rụt sẽ tại trong lúc nguy cấp cứu Lâm Lôi. Lại qua 10 năm, Dương Huyền Chân đưa ánh mắt nhìn về phía Long Huyết thành bảo phương hướng, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, "Tỷ tỷ, Lâm Lôi cũng thành thần." Tiểu Long nữ nói: Ngươi muốn đi thần vị mà sao? Chương 166, thần linh hệ lên. Ừm. Dương Huyền Chân gật gật đầu, hắn biết, nếu như bộ sả ẻm bằng mện bị đánh vỡ, phong ấn vị diện ngục giam ma pháp trận phá vỡ, liền sẽ có đại lượng thần linh đi tới Ngọc Lan đại lục, toàn bộ Ngọc Lan đại lục cũng sẽ đại loạn. Lập tức, Dương Huyền Chân nói, lại chờ một đoạn thời gian đi. Tại bàn long thế giới, còn có một số Dương Huyền Chân để ý người, như Quách Tính, Hoàng Dung bọn người, còn tốt, Dương Huyền Chân biết một ý chuyện, để bọn hắn tận lực lần tránh phong hiểm, lại thêm mọi người thực lực cường đại, đến không có gặp được đại nguy cơ. Lâm Lôi thành thần về sau, Dương Huyền Chân lại cùng Lâm Lôi tụ một chút, nói một chút tiến về thần vị mặt sự tình, Lâm Lôi đối thần vị mặt càng ngày càng hướng tới. Địch Ly A ngồi ở một bên, tâm lý có chút sầu lo, bất quá, nàng không có phản đối Lâm Lôi tiến về thần vị mặt. Dương Huyền Chân có thể đem Cựu Dương thần công truyền cho thân nhân cùng bằng hữu, để bọn hắn lại càng dễ tấn cấp thánh vực, lại không cách nào để thân nhân bằng hữu thành thần. Thành thần, cần muốn lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc, lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc cần thiên phú cùng nội tính. Đương nhiên, Cựu Dương thần công cũng có thể đề cao thân cận nguyên tố lực, cũng tương đương tăng lên một cái nhân thiên phú, chỉ là, loại này tăng lên phi thường có hạn, tại cảnh giới thấp thời điểm Cửu Dương Thần Công tác dụng hết sức rõ ràng, một cái tu luyện Cửu Dương Thần Công này, tăng thêm một chút linh vật phụ trợ, chỉ cần thời gian 3 năm 5 năm, liền có thể trở thành cường giả cấp 9, lại khổ tu một đoạn thời gian, liền có thể tấn cấp Thánh vực. Tấn cấp thần thánh vực về sau, liền cần lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc, lúc này, Cửu Dương Thần Công liền không có tác dụng gì, nói cho cùng, Cửu Dương Thần Công chỉ là một môn võ học, cũng không phải là tu tiên công pháp, cũng không phải tu thần công pháp. Dương Huyền chân rời đi về sau, Đi Lệ ạ nói, lầm lội, nếu không, ta luyện hóa một viên thần đan. Cái này bên trong nói một chút, Đi Lệ ạ thiên phú đề cao về sau, Về đây rồi không có đưa nàng tận cách, mà là đưa nàng một kiện phòng ngự bảo vận. "Ngô." Lâm Lôi trầm ngâm một chút, lắc đầu, "Luyện hóa thần cách sự tình, ta vẫn là hỏi trước một chút lão sư đi. Luyện hóa thần cách có thể nhanh chóng thành thần, nhưng mà, chúng thần đều biết, luyện hóa thần cách thành thần là yếu nhất thần linh, về sau, tiềm lực phi thường thấp." "Tốt a." Đĩ Lị Á Đáp, nàng trong lòng cũng phi thường thao loạn, nàng cùng Lâm Lôi đồng dạng, cũng hi vọng mình có thể độc lập thành thần, thế nhưng là, nàng biết thiên phú của mình, nàng không nghĩ liên lụy Lâm Lôi, muốn mau sớm thành thần, sau đó, bồi Lâm Lôi cùng đi thần vị mật. Trong đáy mắt, lại trôi qua một năm, tiểu long nữ lặng lặng ngồi tại tu luyện thất, thiên địa pháp tắc giáng lâm, tiểu long nữ bắt đầu ngưng tụ phong hệ thần phân thân. Gần nửa ngày về sau, tiểu long nữ mở to mắt, lộ ra nụ cười sáng lạn, ta phong hệ pháp tắc đã đạt tới hạ vị thần cảnh giới. Ngô, Dương Huyền Chân có chút buồn bực, tỷ tỷ, ngươi tốc độ tu luyện cùng quá nhanh đi. Tu hành cần tĩnh tâm, cũng cần định lực, còn cần mà được tìm mình. Ách. Dương Huyền Chân im lặng, hiển nhiên, hắn tâm không an tính được, tâm hắn bên trong sự tình nhiều lắm. Tiểu Long nữ giữ chặt Dương Huyền chân tay, "Tiểu đệ, ngươi cũng không cần gấp, ngươi có sách nhỏ phụ trợ, chỉ cần tĩnh tâm tu luyện, không bao lâu, vận mệnh của ngươi pháp tắc liền sẽ đạt tới hạ vị thần cảnh giới." Nói đến sách nhỏ, Dương Huyền chân cũng hơi nghi hoặc một chút, bây giờ, hắn đã thành thẩn, vẫn không có phát hiện sách nhỏ càng nhiều hơn nào, bây giờ, sách nhỏ chủ yếu công năng liền hai cái, một cái là dẫn hắn vượt qua thời không, một cái là tăng cường pháp tắc lực lĩnh ngộ. Tiểu Long nữ có được hai cái thần phân thân, lại thêm nàng pháp tắc lĩnh ngộ, dù cho đối mặt trung vị mặt, cũng có sức đánh một trận, thậm chí có thể chém giết trung vị thần. Dương Huyền Chân kiến thức đến tiểu long nữ tốc độ tu luyện về sau, lần nữa cảm nhận được tâm cảnh trong hiếu, nhưng mà, tu hành không có có phương pháp có thể tìm ra. Lâm Lôi thành thần về sau, lại qua 2 tháng, cường giả thần cấp 3 Mông Đặc mời Ngọc Lan Đại Lục cường giả thần cấp đi bộ xã ẻm băng men đàm phán. Bây giờ, đại tế sư, võ thần, Gở Z, Đế Lâm đã tiến vào chúng thần mộ địa. Theo chúng thần mộ địa quy củ, sau khi đi vào, cần chờ đủ 10 năm mới có thể rời đi chúng thần mộ địa. Cho nên, Ngọc Lan Đại Lục chỉ có Dương Huyền Chân, tiểu long nữ, Lâm Lôi ba vị cường giả thần cấp. Về phân biệt ấy chút, kia là một vị chủ thần, cao cao tại thượng. Cửa nhìn Ngọc Lan đại lục phong vân biến hóa, có thể xem nhẹ hắn tồn tại. Ngọc Lan đại lục cường giả thần cấp thu được thư mời về sau, Lâm Lôi tìm tới Dương Huyền Chân, "Lão sư, chúng ta cùng đi xem nhìn." Ách. Dương Huyền Chân biết, nên đến sự tình, rốt cục đến, hắn suy nghĩ một hồi, lại âm thầm thi triển giữ môi thuận, lại không nhìn thấy vận mệnh biến hóa, nghi thẩm, cũng không biết Bệ Ấy Dụt là tâm tư gì. Hoặc là, dù cho vị diện ngục giam thần linh đều chạy đến, Bệ Ấy Dụt cũng sẽ không để ý đi, lấy chủ ý năng của thần, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể xóa bỏ vị diện ngục giam chỗ có thần linh. Có lẽ, Bệ Ấy Dụt chính cảm giác đến phát chán. Ngồi tại Hắc Cám Chi Sâm trong thành bảo nhìn vợ cái đầu. Dương Huyền Chân suy nghĩ một hồi lâu, vẫn cũng không nói đến bộ xạ ẻm bằng mẹn sự tình, cũng không có nói cho Lâm Lôi bộ xạ ẻm bằng mẹn có một cái ma pháp trận. Dương Huyền Chân, tiểu long nữ, Lâm Lôi ba người vừa mới chuẩn bị xuất phát, một thân ảnh từ phương bắc bay tới, trong ngáy mắt, rơi xuống bên người mọi người, Lâm Lôi nhìn người tới, hơi kinh ngạc, "Ô Lị Vĩ ạ, người cũng thành thần rồi." Ô Lị Vĩ ạ sắc mặt lạnh lùng, "Ngươi có thể thành thần, ta vì sao không thể thành thần?" "Ha ha." Lâm Lôi nhẹ nhàng cười một tiếng. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, "Ô Lị Vĩ ạ, ngươi còn là một bộ mặt cương thi." Olivia ạ cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng mà, hắn nụ cười này, so với khóc còn khó coi hơn, Lâm Lôi cười nói, "Olivia, ngươi thật không thích hợp cười, ta cảm thấy, ngươi mặt cường thị càng khốc." Olivia ạ sắc mặt lạnh lùng, "Huyền Chân Tiên Sinh, Lâm Lôi, lần này, từ ta xuất thủ." "Như vậy sao được?" Lâm Lôi không vui lòng, hắn vừa mới thành thần, cũng muốn thử xem mình thực lực, hắn nhìn Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ một chút, "Lão sư, liền từ hai chúng ta xuất thủ, ngươi cùng sư nương tại bên cạnh áp trận đi." "Ngô." Dương Huyền Chân ngẩng đạo, không nghĩ tới, vận mệnh hay là hướng lúc đầu ý tích phát triển. "Olivia à nói, Tút, đến lúc đó, chúng ta so so, xem ai trước giết chết cái kia ba mông đặc. Hắn nói một câu, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Huyền Chân, một cỗ chiến ý từ đáy lòng dâng lên. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, "Làm sao? Ngươi còn muốn đánh với ta một trận? Chờ ta cùng Lâm Lôi giết ba mông đặc, lại đánh với ngươi một trận." Olyvia nói một câu, trên thân chiến ý càng đậm. Lâm Lôi nói, "Olyvia, ta cảm thấy, ngươi hay là đừng tìm lão sư chiến đấu?" Lại nói, Lâm Lôi thành thần về sau, cũng cùng Dương Huyền Chân luận bàn qua, luận bàn kết quả để Lâm Lôi phi thường phiền muộn, hay là giống như trước đây, không hiểu thấu liền thua. Dương Huyền Chân nói, Hiện tại, ta liền có thể cùng ngươi một chiêu, vận giống như trước đây, ta liền ra một chiêu." Tố Lǐ Vĩ ạ lên tiếng, nghi thẩm, "Ta đã bắt đầu dung hợp quang minh cùng hắc ám pháp tắc, hai loại tương phản nguyên tố pháp tắc dung hợp, uy năng so cùng một loại pháp tắc dung hợp cần mạnh." Dương Huyền chân tâm niệm vừa động, thi triển tiên đoán huyền ảo. "Tất đoạn, thần lực." Trong chốc lát, một cỗ huyền ảo lực lượng tràn vào Ô Lǐ Vĩ tức hại. Chương 167, hai họa giáng lâm. "No." Tố Lǐ Vĩ ạ kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên bản gương mặt lạnh lùng hóa thành tái nhợt, sau đó, bất đắc dĩ nói, "Trình lệch vậy mà như thế lớn." Tố Lỉ Vệ ạ không thể nào hiểu được, những năm này, hắn đã phi thường cố gắng, tiến bộ cũng rất nhanh, linh hồn của hắn biến dị về sau, còn dung hợp hai loại pháp tắc khác nhau như nào, để hắn vừa mới tấn cấp thần cảnh, liền có được hạ vị thần định phong thực lực. Lâm Lôi nhìn xem ố Lỉ Vệ sắc mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tố Lỉ Vệ ạ, ta đã sớm nói, đừng tìm lão sư luận bản, quá đả kích lòng tự tin." Tố Lỉ Vệ sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, biểu thị tán đồng, "Thật rất đả kích lòng tự tin, đại lục ở bên trên truyền ngôn đại dự luôn thuật thật rất thần kỳ, còn tốt, giáo hoàng không có lợi hại như vậy." Giáo hoàng tiên phú kém xa Tít Tắc lão sư. Hắn chỉ có thể dựa vào chú ngựa thi triển đại dự ngôn thuật, mà lão sư lĩnh ngộ là vận mệnh cách. Đối với Olivia, Dương Huyền Chân không có hạ tử thủ, chỉ chốc lát, tối lý vị ạ thương thế liền khôi phục, hắn khuôn mặt kiên nghị, nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, ta sẽ còn khiêu chiến ngươi. Ngươi liền thật không sợ chết sao? Dương Huyền Chân ngữ khí lạnh lùng, phản phất, một lời không hợp liền sẽ xóa bỏ Olivia. Olivia không sợ chút nào, chết lại như thế nào? Nếu như mất đi khiêu chiến cường giả dục khí, mất đi trở thành cường giả lòng tin, kia cùng chết lại có gì khác biệt? Không sai. Dương Huyền Chân nhàn nhạt nói hai chữ. Hắn đối Olivia vì ạ tính cách cũng có hiểu biết, người này chính là một cái kiếm khách, một cái lạnh lùng kiếm khách, hắn có mình truy cầu, cũng có điểm mấu chốt của mình, chính là bởi vì đây, Olivia nhiều lần khiêu chiến Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân cũng không có xóa bỏ Olivia. Olivia âm thầm thề, ta nhất định sẽ chiến thắng hắn, đây là một loại tín niệm, cường giả tín niệm, cũng có thể gọi là lòng cường giả, nếu như không có một viên lòng cường giả, vĩnh viễn không có thể trở thành cường giả. Lâm Lôi cũng có một viên lòng cường giả, hắn ý chí kiên định, dù cho Dương Huyền Chân mạnh hơn hắn người rất, hắn vẫn tin tưởng mình, tin tưởng mình có một ngày có thể chiến thắng Dương Huyền Chân. Bốn người phi thân lên, khi bốn người tới gần bộ xã ệm bằng men lúc, nơi xa bay tới một người ảnh, mọi người thấy bóng người này, có chút giật mình, Lâm Lôi dùng kinh ngạc ngữ khi nói, "Deadly, ngươi cũng thành thần rồi." "A." Deadly nhìn xem Mỗ Lị Vi ạ, "ngươi cũng thành thần rồi." "Ha ha." Lâm Lôi thoải mái cười một tiếng, trước kia, Ngọc Lan đại lục chỉ có hai cái cường giả thần cấp, hiện tại, Ngọc Lan đại lục cường giả thần cấp thật đến càng nhiều. Mọi người trò chuyện một hồi, bộ xã ệm bằng men người càng ngày càng nhiều, đương nhiên, những người này đều là cường giả thánh vực, cường giả thánh vực nhận được tin tức về sau, đều đến bộ xã ệm bằng men quan chiến. Cường giả Thánh vực đứng xa xa nhìn Dương Huyền Trần, Lâm Lôi một đoàn người tập hợp một chỗ, cũng không dám qua tới quá dậy. Đột nhiên, Dương Huyền Trần, Lâm Lôi mấy người đỉnh chỉ nói chuyện, đồng thời nhìn xem hư không, chỉ thấy một bóng người lấy tốc độ cực nhanh bay tới, trong chớp mắt, đi tới bên người mọi người, lơ lửng trong hư không. Người tới chính là Ba Mông Đạc, Ba Mông Đạc nhìn thấy Dương Huyền Trần, Lâm Lôi một bọn người, trong lòng có chút chấn kinh, làm sao nhiều như vậy cường giả thần cấp. Lúc này, Ba Mông Đạc có chút muốn rút đi, lập tức, hắn lại nghĩ, những người này mặc dù là hạ vị thần, lại chỉ là vừa mới tấn cấp hạ vị thần, ta một người liền có thể quá ngang. Đồng dạng là hạ vị thần, khắc nhau cũng phi từ lớn, như có chút hạ vị thần thực lực phi thường yếu, chỉ lĩnh ngộ một loại cơ bản nhất huyền nào, mà có chút hạ vị thần thực lực rất mạnh, lĩnh ngộ một loại cao cấp huyền nào, còn một chút hạ vị thần có được hai cái thần phân thân, thậm chí ba cái thần phân thân, có thể siêu cấp trạng khiêu chiến trung vị thần. Ba Mông đã quét mọi người một chút, cuối cùng, đưa ánh mắt rơi xuống Lâm Lôi trên thần, "Lâm Lôi, ta biết ngươi cùng bệ ấy rụt có một ít quan hệ, ngươi có thể rời đi." Lâm Lôi thản nhiên nói, "Ngươi tại Ngọc Lan đại lục giết chóc người bình thường, ta làm sao có thể rời đi?" Phạm Nhân chính là lâu lâu Ba mông đặc sắc mặt đạm mạc, nếu có một phàm nhân bình thường phá hủy mấy con kiến ổ, ngươi cảm thấy cái khác phàm nhân sẽ để ý sao? Hừ. Lâm Lôi hừ lạnh một tiếng, cống từ logic. Olivia nói, khỏi phải cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ra tay đi. Deadly bay đến không trung, chuẩn bị xuất thủ, Lâm Lôi nói, "Deadly, đối phó hắn, không cần ngươi xuất thủ, ngươi ở bên cạnh nhìn liền tốt." Ách. Deadly dừng một chút, về nói, "Tốt a." Hắn cũng nghi ra tay, thử một chút mình thực lực, thế nhưng là, hắn nghĩ tới Lâm Lôi thực lực lúc, lại hơi thở động thủ tâm tư. Dương Huyền chân lôi kéo tiểu long lướt tay, đứng tại bờ sông tảng đá lớn bên trên, "Dedy, chúng ta ngay tại bên cạnh xem đi." Ba Mông Đạc thân trên tuân gia nhàn nhã xương ngủ xám, cùng lúc đó, Ba Mông Đạc con mắt hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị, trong nháy mắt này, Ba Mông Đạc đã phát động công kích, hắn nghĩ trước chém giết Ô Lị Vi ạ. Ô Lị Vi ạ cảm nhận được linh hồn công kích, đã toàn lực phòng ngự, hắn cùng Dương Huyền chân luận bàn qua nhiều lần, biết rõ linh hồn công kích đáng sợ. Nhưng mà, khi kia một đạo linh hồn công kích tiến vào Ô Lị Vi ạ thức hải về sau, lại bị hắc bạch thần lực một quấy, nhẹ nhõm phá giải. Ô Lị Vi ạ sửng sốt một chút, "Ám đạo, yếu như vậy công kích?" Loại trình độ này công kích, cùng Huyền Chân một so, kém nhiều lắm lập tức, Tố Lỉ Vệ ạ đối Lâm Lôi nói, "Lâm Lôi, đối phó loại người này, ta một người liền có thể giải quyết." Lúc này, Lâm Lôi cũng phi thường chấn kinh, hắn không nghĩ tới, Tố Lỉ Vệ dễ dàng liền ngăn cản một lần công kích, nhìn qua, không hề ảnh hưởng, tâm hắn nghĩ, chẳng lẽ, cái này vị diện khác thần so lão sư yếu nhiều như vậy? Lâm Lôi còn nhớ rõ, Tố Lỉ Vệ đối mặt Dương Huyền Chân lúc, không hề có lực hoàn thủ a. Các loại suy nghĩ, chợt lóe lên, Lâm Lôi cũng muốn thử xem mình thực lực, hắn không có trả lời, chỉ gặp hắn lật tay ở giữa lấy ra tự viết nhất kiếm, ánh mắt thi triển ra mình công kích mạnh nhất. Phong ba động. Lâm Lôi nhận Dương Huyền Chân chỉ điểm, cũng tìm hiểu ra linh hồn công kích phát môn, cái này một đạo công kích dung hợp nhanh, chậm hai loại huyền ảo, còn dung hợp một tia thanh nhạt huyền ảo, một kiếm chém nhúng ra, song trọng công kích. Trong hư không xuất hiện một đạo dài nhỏ khe hở, đây chính là Lâm Lôi công kích, một kiếm chém nhúng ra, có thể tùy tiện phá vỡ vật chất vị diện không gian bí lụy. Ba Mông đặc phản ứng cực nhanh, hắn lập tức thi triển thủ đoạn công kích, đồng thời dùng pháp tắc phòng hộ. Hai đạo công kích chạm vào nhau, trong hư không tuôn ra chấn động nộ vàng, năng lượng khủng lồ phun trào, ở trung quanh quan chiến cường giả thành vực bị năng lượng cường đại tác động đến, nhao nhao hướng lui về phía sau. Trong giây mắt này, có mấy cái cường giả thánh vực không kịp lui lại, bị cường giả thần cấp chiến đấu dư ba đánh chết, hóa thành cho bụi. Một chút cường giả thánh vực sắc mặt tái nhợt, thầm nghĩ, quan sát cường giả thần cấp chiến đấu phong hiểm quá lớn. Nhưng mà, những này cường giả thánh vực chỉ là lui lại trên 100 km, vẫn đứng ở đằng xa quan sát, mọi người đều nghĩ, quan sát cường giả thần cấp chiến đấu, có thể từ đó lĩnh ngộ pháp tắc. Ố Lị Vi Á thấy Lâm Lôi trực tiếp công kích, cũng không cam chịu lặc hậu, hắn hai tay nắm hắc bạch trường kiếm, một kiếm đâm ra, cả người theo mọc gai bay múa, hóa thành một đạo lưu quang, trực kích ba mông đặc linh hồn. Dương Huyền Chân nhìn thấy Ố Lị Vi Á động tác, Hai mắt chú mục lấy bộ sả ẻ bằng mện, dùng tâm niệm truyền âm, "Tỷ tỷ, mau lui lại, chúng ta lui ra một chút." Ngay sau đó, Dư Huyền Chân lại cho Lâm Lôi, đệt lý truyền âm, "Mau lui lại, mau lui lại, có đại phi thoái." Những cái kia tại vị diện ngục giam ngốc vô số năm thần linh, đều là một đám biến thái, làm không cẩn thận, tiện tay vung lên, liền sẽ xóa bỏ người chung quanh. Dư Huyền Chân nghĩ, hay là trước lui ra tương đối an toàn. Chương 168, Hai nạn. Tổ Lý Vi ạ kiếm đâm bên trong ba mông đặc đầu lâu về sau, hắn lập tức liền cảm giác được dị dạng, khóe mắt Dư Quang hướng Lâm Lôi nhìn thoáng qua tâm lý có chút bồn chồn, ba nông đặc chết rồi, bị Lâm lôi một chiêu chém giết. Vừa truyền động ý nghĩ, Olivia ạ trường kiếm đâm về Bồ Tát ểm bằng mện. Hưu, một đạo kiếm quang đâm rách hư không, Bồ Tát ểm bằng mện bị trường kiếm đâm rách, quang ảnh chất chồng, qua trong giây lát, Bồ Tát ểm bằng mện tản mát ra cường đại uy áp. Lập tức, từng đạo bóng người từ Bồ Tát ểm bằng mện chi bên trong bay ra đến, đồng thời, phát ra đủ loại thanh âm, có cung tiếu, có la lên, có cuồng hống, có tức giận, có cuồng hỉ. Ha ha ha, ta rốt cục ra đến rồi. Ho ho, phía ngoài không khí thật tốt. Rốt cục rời đi cái địa phương quỷ quái kia. Chỉ trong lát, trên bầu trời đen ngịt một mảnh, chấn kinh tất cả mọi người, ở trung quanh quan chiến tường giả thánh vực dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem trong hư không bóng người, trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Tất cả đều là cường giả thánh vực. Làm sao nhiều như vậy cường giả thánh vực? Lâm Lôi theo Dương Huyền Trần, tiểu long nữ rời khỏi mấy trăm bên trong, đứng xa xa nhìn Bộ Sả ệm bằng mện, con mắt mù ngơ, sau đó, quay đầu nhìn Dương Huyền Trần. Đúng lúc này, một cái khổng lồ bàn tay từ trên trời giáng xuống, bàn tay này hướng Bộ Sả ệm bằng mện đè xuống, nhìn qua, thật giống như một tay cắt đứt sông lớn, bàn tay ngăn chặn lối ra tay. Trong hư không xuất hiện một người, chỉ thấy hai tay của hắn vung dậy, như đang thi triển huyền ảo bí thuật. Qua một hồi lâu, trong hư không người tới Dương Huyền Chân, lâm lôi, Ô Lị Vi ạ cùng bên người thân, sắc mặt âm trầm nói: "Các ngươi xông đại họa." Ngô. Dương Huyền Chân trầm mặc không nói, nghĩ thầm, hắn là đang diễn trò sao? Diễn kịch không sai. Dương Huyền Chân biết, liền xem như vị diện ngục giam thần linh đều chạy đến, cũng sẽ không đối bề ấy rút tạo thành một chút ảnh hưởng, chỉ làm cho hắn sinh hoạt ra tăng một niệm vui thú. Bệ ấy rút thần thức dị cùng mẹ cảm, hắn cảm giác được Dương Huyền Chân biểu tình biến hóa, bí mật truyền âm: "Tiểu gia hỏa, ngươi rất thần bí a, xem ra Ngươi thật giống như biết rất nhiều chuyện. Cái này, Dương Huyền Chân có chút chột dạ, đối diện đối một vị chủ thần, trong lòng của hắn phát nao, Dương Huyền Chân bí mật truyền âm, "Bệ ấy rốt đại nhân, ta chỉ là so những người khác biết đến nhiều một chút." "Vận mệnh, tiên đoán." Bệ ấy rốt nói hai cái từ ngữ. Dương Huyền Chân nói, "Ta có thể dự báo đến một cái chuyện." "Dương môn thuật, thật đúng là huyền ảo a." Bệ ấy rốt trả lời một câu, một mặt âm trầm nhìn xem mọi người, Dương Huyền Chân nhìn xem bệ ấy rốt sắc mặt, tâm lý không thể phỏng đoán, thầm nghĩ, bệ ấy rốt là có ý gì? Hắn biết ta đến từ thế giới khác rồi, hắn sẽ như thế nào suy đoán? Theo lý thuyết, lấy bệ đẩy rút kiến thức sẽ sinh ra hai loại suy đoán, một loại, hắn sẽ suy đoán Dương Huyền Chân đến từ các vật chất vị diện, loại thứ hai, có lẽ Dương Huyền Chân đến từ cái khác thần bí mật. Tại vô tận trong hư không, là vô cùng vô tận hỗn độn loạn lưu, nếu như một người xảy ra bất trắc, có thể phá vỡ không gian, từ một cái vật chất vị diện đi tới một cái khác vật chất vị diện, đương nhiên, đây là một loại ngoài ý muốn. Dương Huyền Chân trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ, bệ ấy rút sẽ dùng thần thức dò xét ta thức hải sao? Hắn sẽ phát hiện thức hải không gian sách nhỏ sao? Olivia trầm mặc một hồi, ông thinh nói, ta sẽ phụ trách. Người chịu nỗi trách sao? Bây ấy rụt cười khinh bỉ, "Quang chí cao thần bố chí ma pháp phong ấn, ngươi liền không cách nào chữa trị." "Chí cao thần bố chí ma pháp phong ấn." Mọi người chẩn kinh. Đương nhiên, Dương Huyền chân trên mặt chấn kinh là giả vở, về phần tiểu lang nữ, nàng một mặt băng lãnh, không, có một tia biểu lộ. "Bây ấy rụt lại nói tiếp đi, muốn tu phục chí cao thần bố chí phong ấn, ít nhất phải thượng vị thần, mà lại, còn muốn tinh thông ma pháp trận trợ ngự vị thần, mới có thể chữa trị ma pháp phong ấn." Olivia sắc mặt phi thường khó coi. Lâm Lôi hỏi, "Vừa rồi đi ra ngoài là ai? Bọn hắn đến từ địa phương nào?" Sau đó, bây ấy rụt nói một lần vị diện ngục giam sự tình. Vị diện ngục giam cùng Ngọc Lan Đại Lục một người có hai bộ mặt, bất quá, vị diện ngục giam hoàn cảnh phi thương áp liệt, đắc tội người trong coi vị diện cường giả thánh vực, liền sẽ bị người trong coi vị diện quan tiến vị mặt ngục giam. Chúng người biết vị diện ngục giam sự tình về sau, rung động trong lòng vô số, so, Lâm Lôi hướng Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua, bí mật truyền âm, "Lão sư, ngươi thật giống như biết vị diện ngục giam sự tình." "Biết một chút." Dương Huyền Chân trả lời một câu, không dám nhiều lời, hắn biết, bệ ấy rụt có thể nghe tới truyền âm nội dung. Thậm chí, Dương Huyền Chân hoài nghi bệ ấy rụt có thể dò xét trong linh hồn ký ức, thăm dò hắn người ý nghĩ trong lòng. Đệt Ly nói, "Lần này phiền phức" Bệ ấy rụt nói một lần vị diện ngục giam sự tình, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, mọi người mắt thấy bệ ấy rụt rời đi, thấp phẩm bất an trong lòng. Lâm Lôi hỏi, "Lão sư, bây giờ nên làm gì?" Dương Huyền Chân nói, "Lâm Lôi, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, để các ngươi gia tộc thành viên trọng yếu rời đi long huyết thành bảo, để phòng vạn nhất." "Đúng." Lâm Lôi đã biết Dương Huyền Chân ý tứ, những người này trưởng kỳ sinh hoạt tại ác liệt hoàn cảnh bên trong, sau khi ra ngoài, khẳng định sẽ hưởng thụ sinh hoạt, nếu như muốn hưởng thụ sinh hoạt, đi hoàng cung là lựa chọn tốt nhất." Lâm Lôi nói một câu, hướng mọi người chắp tay, "Lão sư, Đệt Ly, Olivia ạ." tạ chủ đi. Ô Lĩ Vi ạ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua Ô Lĩ Vi ạ, nói: "Ô Lĩ Vi ạ, Đệt Lị qua là ẩn cư sinh hoạt, đến không có quan hệ gì, ngươi hay làm mò đi Võ Thần Sơn đi." Ừm. Ô Lĩ Vi ạ tâm thần chấn động, "Tạ chủ đi." Trên thế giới này, Ô Lĩ Vi ạ duy nhất quan tâm người chính là Bố Lỗ Mặc, hắn muốn lập tức chạy tới Võ Thần Sơn, đem Bố Lỗ Mặc mang đi. Ô Lĩ Vi ạ rời đi về sau, Đệt Lị cũng cùng Dương Huyền Chân nói đừng rời bỏ. Dương Huyền Chân lấy ra một tờ giấy trắng, chế tác mấy cái truyền tin hạt giấy, đem ma pháp lực rót vào truyền tin hạt giấy, sau đó, nhấc vung tay lên, Mấy cái truyền tin hạt giấy bay về phía không trung. Hạt giấy bay đi về sau, Dương Huyền chân lôi kéo Tiểu Long lữa tay, "Tỷ tỷ, chúng ta cũng tạm thời tránh một chút đi." Quách Tương cùng Quách Phù đồng thời thu được hạt giấy truyền tin, hai người xem xong thư kiện về sau, Quách Tương nói, "Tỷ tỷ, Ngọc Lan đại lục đến rất nhiều biến thái, chúng ta hay là đi Bắc vực 18 công cốc đi." Dương Đại Ca nói, "Cái chỗ kia an toàn nhất." Tốt. Quách Phù sắc mặt nghiêm túc, hắn đã nghe nói có đại lượng cường giả xuất hiện tại Ngọc Lan đại lục. Quách Tương nhìn lên bầu trời, thật muốn gặp một lần những cường giả kia a. Quên đi thôi. Quách Phù có chút lo lắng. Nghe nói, những thần linh kia đã ngồi vô số năm lao, đều là biến thái, hay là lẽ tránh một điểm tương đối tốt. Cùng lúc đó, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cũng thu được hạc giấy truyền tin, hai người lập tức chạy tới Bắc vực 18 cung quốc. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, dọc theo thôn trang tiểu đạo hành động, trong lòng suy nghĩ sự tình, Tiểu Long nữ nhẹ nói, "Tiểu đệ, nếu như gặp phải thượng vị thần truy sát, chúng ta trước hết về nguyên thế giới đi." "Ừm." Dương Huyền Chân lên tiếng, tâm tình có chút xa xút, bàn long thế giới có đại lượng cường giả, tại nguyên thế giới cũng có đại lượng cường giả, còn có xa xôi vũ trụ đế quốc. "Hô." Dương Huyền Chân thở giải ra một hơi. Tỷ tỷ, nếu như ta tốc độ tu luyện có thể nhanh một chút nữa, vậy là tốt rồi. Lúc này, Toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục hỗn loạn tương mừng. Chương 169, hỗn loạn. Ô Lệ Vi ạ đổi tới Võ Thần Sơn thời điểm, tận mắt thấy Võ Thần Sơn bị vô số bạch quang hủy diệt, hắn nắm thật chặt nắm đấm, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Đáng chết. Tiên đáng chết. Ô Lệ Vi ạ cảm nhận được một đạo thần thức, tâm niệm vừa động, lấy tốc độ cực nhanh chạy tới Long Huyết Thành Bảo. Đứng tại Võ Thần Sơn địa chỉ ban đầu thượng vị thần hướng Ô Lệ Vi ạ phương hướng nhìn lướt qua, một cái tiểu gia hỏa, ta hôm nay tâm tình tốt, liền ban cho hắn một con đường sống đi. Một bên khác, một nhóm lớn thần linh đi tới Long Huyết Thành Bảo, nó bên trong một cái thần linh vung tay lên, Thiên Băng địa liệt, chỉ một lát sau, toàn bộ Long Huyết Thành Bảo liền hóa thành một vùng phế tích. Thiêm Long Cốc, Lâm Lôi sắc mặt phi thường âm trầm, đáng chết. Đồng dạng, Dĩ Ly à, Hattern đám người sắc mặt cũng phi thường có coi, Dĩ Ly à nói, còn tốt, lão sư đã dự báo đến nguy hiểm, để chúng ta trước thời gian tránh đi. Hatter nói, đại ca, lão sư tu luyện đại dự ngôn thuật, cho nên có thể dự báo đến một ít chuyện. Hàn Lạp, Lâm Lôi nói một câu. Chính là bởi vì có Dương Huyền Chân nhắc nhở, Long Huyết chiến sĩ gia tộc người không có tử vong, bất quá Long huyết trong thành bảo cung nữ, thị vệ, cùng đám đại thần đều chết rồi. Caesar Na hỏi, Lâm Lôi đại nhân, ta cảm thấy, Tiềm Long Cốc cũng không thể nào an toàn, làm sao bây giờ? Hatter nói, hiện tại, đại lượng cường giả giáng lâm, Ngọc Lan đại lục hỗn loạn tương mừng, lại nào có địa phương an toàn. Lâm Lôi trầm mặc một hồi, nói, ta hỏi một chút lão sư đi, lão sư tu luyện đại dự môn thuật, có thể lẩn tránh nguy hiểm. Bối Bối đứng tại Lâm Lôi trên bờ bay, hô to nói, lão đại, chúng ta đi Hắc Cám Chi Sâm đi, vậy ấy rụt ra ra là thượng vị thần, không người nào dám đi Hắc Cám Chi Sâm. Cái này Lâm Lôi có chút xoắn xuýt, đối mặt Bệ gầy rụt lúc, Lâm Lôi cũng có một tia e ngại, nói đến, Lâm Lôi càng muốn cùng Dương Huyền Chân cùng một chỗ. Lâm Lôi suy nghĩ một chút, nói, "Ta trước trông thấy lão sư, lại tính toán sau đi." Bối Bối nói, "Lão sư của ngươi mặc dù lợi hại, thế nhưng là, hắn chung quy là một hạ vị thần." Lâm Lôi thả thả ra thần thức, cảm ứng một chút Dương Huyền Chân phân vị, nói với mọi người, "Các ngươi cứ ở tại Tiềm Lặng Cốc đi, ta đi một chút sẽ trở lại." Hắn nói một câu, lại có một ít lo lắng, "Bối Bối, ngươi hay là mang mọi người đi Hắc Cám Chi Sơn đi, ta tổng có một ít không yên lòng." Bối Bối cười nói, "Lão đại, ta đã sớm nói Đi hắc ám trì sông an toàn nhất." Ai? Lâm Lôi thở dài một tiếng, "Cái này ổ Lý Vi ạ, sông hai họa thật đúng là không tiểu a." Bối Bối nói, "Lão đại, ngươi nói, lão sư của ngươi có thể hay không đã sớm dự báo tình huống hiện tại?" "Hẳn là không có khả năng." Lâm Lôi khẽ lắc đầu, "Lão sư hẳn là dự báo đến nguy hiểm, mà dự báo không đến cụ thể nguy hiểm là cái gì?" "Cũng đúng." Bối Bối phụ họa nói, "Nếu như lão sư của ngươi có thể dự báo đến cụ thể nguy hiểm, liền sẽ không đi bộ xạ ẻm mà men, hắn có thể để các ngươi tránh đi mà phát trận." "Ừm." Lâm Lôi tán đồng đối Bối, bối Tuyết Pháp, người chung quanh cũng cảm thấy Bối Bối nói rất đúng. Nếu như Dương Huyền Chân biết cụ thể nguy cơ, biết ma pháp trận vị trí cụ thể, hắn hoàn toàn có thể để mọi người tránh đi cái chỗ kia. Ngay sau đó, Lâm Lôi lại nghĩ tới Ma thú Sơn mạch Mê vụ Sơn cốc, năm đó, lão sư để ta lấy đi Tử Huyết Nhuyễn kiếm, là cố ý hay là vô tình? Lão sư biết kia bên trong có ma pháp trận. Lập tức, Lâm Lôi lại nghĩ, những năm này, Tử Huyết Nhuyễn kiếm giúp ta rất nhiều, đã trở thành một kiện không thể thiếu binh khí, không, có Tử Huyết Nhuyễn kiếm, ta không có nhanh như vậy lĩnh ngộ phong hệ pháp tắc, hoặc là ta đã chết tại chúng thần mộ địa. Tại chúng thần trong mộ địa, Lâm Lôi nương tựa theo Tử Huyết Nhuyễn kiếm cứng cỏi, lần lượt trở về từ có chết, từ huyết nhuễn kiếm đã trở thành lâm lôi không thể thiếu thần binh. Lúc này, Bệ Ấy Dụ đã trở lại Hắc Ám Chi Sâm, hắn ngồi tại kim loại trong thành bảo, tâm lý tự hỏi vấn đề, Huyền Chân, long nữ lai lịch là cái gì? Chẳng lẽ, bọn hắn là vận mệnh chủ thần quân cờ? Vận mệnh? Bệ Ấy Dụ biết đến càng nhiều, nghi sự tình cũng càng nhiều, có như vậy một máy mắt, Bệ Ấy Dụ nghĩ xóa bỏ Dương Huyền Chân, thế nhưng là, khi thần trí của hắn xuyên vào Dương Huyền Chân tức hại không gian về sau, lại cảm thấy đến một cỗ cường đại lực cản, cỗ này lực cản mênh mông mà khổng lồ, để Bệ Ấy Dụ không cách nào dò xét Dương Huyền Chân tức hại. Bệ Ấy Dụ thầm nghĩ, Tại vô tận thế giới bên trong, có quá nhiều thần bí sự tình, có quá nhiều không cách nào nắm lấy sự tình. Sống càng lâu, hiểu rõ càng nhiều, đối với thiên địa càng phát ra kính sợ. Bệ ấy rụt nghĩ thầm, chẳng lẽ là vận mệnh chí cao thần. Thời gian chậm rãi trôi qua, Bệ ấy rụt không tại nhiều nghĩ, mà là thản nhiên nói, tính cách của người nọ bình thản, nếu như hắn thật có thể trưởng thành, có lẽ có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Đi lùi ạ, bối bối, hạt tận một đoàn người rời đi về sau, mấy thần linh xuất hiện tại Tiềm Lăng cốc, nó bên trong một cái người lộ ra tà ác tiêu dung, cái kia gọi Lâm Lôi Thiên tại vậy mà đi rồi. Nó bên trong một hạ vị thần nói, phụ thân đã tìm không thấy Lâm Lôi, chúng ta tìm tìm cái kia gọi Huyền Chân người đi, nghe nói hắn cũng là thiên tài, mà lại là một cái so Lâm Lôi càng thiên tài người. Hắn so Lâm Lôi thành thần thời gian càng dài, luận thiên tài trình độ, so ra kém Lâm Lôi. Dương Huyền Chân vừa tới Ngọc Lan đại lục thời điểm, Lâm Lôi vẻn vẹn 8 tuổi, mà Dương Huyền Chân công khai số tuổi là 16 tuổi, Dương Huyền Chân so Lâm Lôi trước thành thần 2 năm, cùng so sánh, Dương Huyền Chân thành thần chỗ tiêu tốn thời gian càng nhiều. Đương nhiên, vô luận là Dương Huyền Chân hay là Lâm Lôi, thành thần lúc cũng chưa tới 50 tuổi, dù cho đặt ở vô số vị diện bên trong, cũng được xưng tụng thiên tài. Những thần linh này tại Tiềm Long Cốc trên không đứng một hồi, cầm đầu trung vị thần nói, một cái thần linh ẩn tàng phi tức, tránh lên về sau, cho dù là thượng vị thần, cũng không dễ tìm cho lắm. Tên này trung vị thần nói một câu, vung tay lên, "Đi, chúng ta đi trước Long Huyết thành bảo, đem Long Huyết đế cướp chiếm." Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tại Ngọc Lan đại lục du lịch một đoạn thời gian, Ứng Lâm Lôi mời, đi tới Hắc Ám chi Sâm, Lâm Lôi nhìn thấy Dương Huyền Chân, khó được lộ ra vẻ tươi cười, "Lão sư, sư nương, các ngươi đến, mau mời ngồi." Dương Huyền Chân sau khi ngồi xuống, cảm thán nói, "Ngọc Lan đại lục thế cục càng ngày càng loạn, mấy đại đế quốc hoàng cung đều bị thần linh chiếm." Nói đến đây bên trong, Hạt Tận, Lâm Lôi đều lộ ra một chút tức giận thần sắc, bây giờ, Long Huyết Thành Bạo bị một đám thần linh chiếm, những thần linh này còn đem Long Huyết trong thành bạo ngươi giết sạch, thù này, một mực đặt ở Lâm Lôi cùng Hạt Tận trong lòng. Đối với Long Huyết Thành Bạo sự tình, Dương Huyền Chân cũng có hiểu biết, khoảng thời gian này, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ cùng một chỗ, cũng chém giết một chút thần linh. Lấy Tiểu Long Nữ thực lực, có thể chém giết thực lực không mạnh trung bị thần, ở cái loạn thế này, đến có thể miễn cưỡng đặt chân. Lúc này, Olivia, Fadan, Desly cùng cùng Ngọc Lan Đại Lục cường giả đều tụ tại Hắc Ám Chi Sơn. Bội Bội nói, chỉ cần tại Hắc Cám chi sơn, hắn liền sẽ bảo hộ mọi người. Phát lên sắc mặt phi thường khó coi, Võ Thần Sơn san thành bình địa, các sư huynh đệ tử thương hầu như không còn, hắn không biết làm sao hướng lão sư giao phó. Lâm Lôi nói, lão sư, qua ít ngày nữa, Võ Thần cùng đại tế sư liền sẽ trở về, đến lúc đó, chúng ta Ngọc Lan đại lục một phương thực lực sẽ lần nữa tăng cường. Cái khắc thần linh, ta giết không được, ta muốn giết Ổ Gạ Vĩn, vì chết đi ba lỗ khắp đế quốc đại thần báo thủ, đoạt lại thuộc về Long Huyết chiến sĩ gia tộc Vinh Quang." Dương Huyền Chân nói, cái kia ổ gạ Vĩn là trung vị thần a. Lâm Lôi, ngươi có nắm chắc không? Chương 170 Võ thần trở về. Lâm Lôi không có trả lời, mà là tiện tay vung lên, trên mặt đất xuất hiện một con ma khuyển, ma khuyển hẹn, cao nửa thước, hình thù hoàn xác, cái đuôi dong dưa lúc, vậy mà mang theo từng đạo hư không dao động. Lấy Dương Huyền Chân nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra đây là từ tổ nguyên tố ngưng tụ mà thành ma khuyển, mà lại, cái này ma khuyển đã dung hợp đại địa mật động. Ngươi vậy mà bắt đầu dung hợp rồi? Dương Huyền Chân có chút giật mình. Theo lý thuyết, Lâm Lôi tiến bộ không có nhanh như vậy, nếu như theo lúc đầu vận mệnh quý tích đi, Lâm Lôi muốn gặp qua lửa xanh về sau, nhận lựa xanh chỉ điểm, mới có thể lĩnh ngộ tổ nguyên tố huyền nào, đồng thời bắt đầu dung hợp tổ nguyên tố huyền nào. Ha ha, Lâm Lôi cười nói, nhờ có lão sư chỉ điểm, ta mới có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ thuộc nguyên tố huyền nào. Đây chính là có chỉ điểm cùng không có chỉ điểm khác nhau, có một người chỉ điểm, có thể thiếu đi rất nhiều đường quân cơ. Dương Huyền Chân cảm thán nói, Lâm Lôi, nói câu lời thật lòng, thiên phú của ngươi cao hơn ta. Thiên phú của ta làm sao có thể bằng lão sư? Lâm Lôi khiêm tốn nói, đây cũng là hắn lời thật lòng, Lâm Lôi không biết, Dương Huyền Chân có sách nhỏ phụ trợ, lực lĩnh ngộ mới do so những người khác cao, mà Lâm Lôi là hoàn toàn dựa vào chính mình. Lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc, chỉ muốn lĩnh ngộ trong đó một loại huyền nào, chính là hạ vị thần. Nếu như lĩnh ngộ hai loại huyền ảo, hoặc là để hai loại huyền ảo hoàn toàn dung hợp, chính là trung vị thần, lĩnh ngộ nhất hệ pháp tắc tất tất cả huyền ảo, chính là thượng vị thần. Lúc này, Lâm Lôi biểu hiện ra một chút mình lĩnh ngộ huyền ảo, Dương Huyền Chân đã minh bạch Lâm Lôi ý tứ, Lâm Lôi pháp tắc hệ tổ sắp thành thần, pháp tắc hệ tổ thành thần về sau, Lâm Lôi liền có được hai cái thần phân thân, đến lúc đó, Lâm Lôi thực lực tăng nhiều, hắn có nắm chắc chiến thắng trung vị thần. Lâm Lôi tin tưởng, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ thực lực sẽ không so với mình thấp, khẳng định căn bản, ba người hợp lực, có thể nhẹ nhõm chém giết trung vị thần, nếu như võ thần cùng đại tế sư Đế Lâm bọn người ở tại Chúng Thần Mộ địa có thu hoạch, thực lực tăng nhiều, Lâm Lôi liền có nắm chắc hơn. Dương Huyền chân nói, võ thần bọn hắn mau trở lại, chờ bọn hắn trở về, liền đi giết Ổ Gà Vịn. "Tốt." Lâm Lôi lên tiếng. Hạt Tẩn kích động cầm nắm đấm, "Ca, chỉ cần giết Ổ Gà Vịn, liền có thể đoạt lại Hoàng cung." Đối với Lâm Lôi cùng Hạt Tẩn đều nói, Hoàng Quần cũng không chọ yếu, bọn hắn để ý là Vinh Quang, Long Huyết Chiến Sĩ si gia tộc Vinh Quang. Ngày này, võ thần, đại tế sư, Đế Lâm, gỡ rẹt bọn người từ đáy biển chui ra ngoài, bệ ấy rụt nói một lần Ngọc Lan đại lục địa trạng, sau đó, lóe lên bên mắt. Võ thần nghe xong bệ ấy rụt nói lời, sắc mặt phi thường có coi, đứng tại võ thần bên cạnh đại tế sư cũng cùng võ thần đồng trạng, sắc mặt băng lãnh. Đế Lâm nhìn qua Ngọc Lan đại lục phương hướng, nói: "Không nghi tới, 5000 năm về sau, Ngọc Lan đại lục lần nữa lâm vào hỗn loạn." Lời nói xoay chuyển, "Ta chuẩn bị tiến về địa ngục vị diện, các ngươi có tính toán gì?" Võ thần cùng đại tế sư đế quốc đều bị thượng vị thần chiếm, dù cho hai người muốn báo thủ, cũng hữu tâm vô lực. "Hà Kỷn." Võ thần cắn răng hô lên cái tên này, chính là cái này gọi ạt kỷn thượng vị thần chiếm cứ áo bố Lion đế quốc. "Tạ Dusa." cũng chính là chúng thần mộ địa ba thần, ba rắn là thần cấp ma thú, bây giờ đã là trung vị thần, có được hai cái thần thân thân, còn có được tiên phú thần thông, thực lực cực kỳ cường đại. Tại trong mọi người, lấy Tạ Dô Sa thực lực mạnh nhất, hắn nhìn xem Ngọc Lan đại lục, cảm thán nói, ta nghĩ đi khắp nơi đi, sau đó, liền tiến về địa ngục vị diện. Cùng đi." Đế Lâm nói. "Tốt." Tạ Dô Sa đồng ý, địa ngục vị diện vô cùng nguy hiểm, cho nên có mấy người đồng bạn cùng một chỗ, tương hỗ ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Võ Thần nói, "Tạ Dô Sa đại nhân, ta nghĩ đi trước hắc ám chi sơn." Võ Thần muốn đi xem mình đại đệ tử cũng là trước mắt đệ tử duy nhất, sau đó, hắn liền sẽ cùng Tạ Dụ xả tiến về địa ngục vị diện, đối với hắn hậu bối, võ thần đã không có tình cảm gì. Mọi người không có có dị nghị, đàng không mà lên, hướng Hắc Cám trì sấm phi hành. Lâm Lôi cùng Dương Huyền Trần, tiểu long nữ ngồi trong sân nói chuyện phiếm, đột nhiên cảm ứng được mấy cố khí tức cường đại, Lâm Lôi ngẩng đầu, hướng lên bầu trời nhìn qua, lão sư, đến mấy vị cường giả thân cấp, hẳn là võ thần bọn hắn. Dương Huyền Trần gặp qua võ thần, đế Lâm, biết thần lực của bọn hắn phi tức. Chỉ một lát sau, mấy đạo thân ảnh rơi xuống trong sân, võ thần hơi kinh ngạc, Ngọc Lan đại lục ra nhiều như vậy cường giả thân cấp Khi võ thần một đoàn người sau khi hạ xuống, tại tu luyện thất tính tu ổ Lǐ Vị ạ, Đệt Lǐ cũng tới đến trong sân, lần này, Ngọc Lan đại lục một mạch cường giả thần cấp đã đến đủ. Tạ Dụ Sạ có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn xem Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ, không nghĩ tới, Ngọc Lan đại lục còn có các ngôi dạng này thiên tài. Lâm Lôi dùng ánh mắt kỳ dị nhìn xem Tạ Dụ Sạ, cảm giác Tạ Dụ Sạ có chút quen thuộc, Tạ Dụ Sạ cảm nhận được Lâm Lôi ánh mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, Lâm Lôi tiểu gia hỏa, không biết ta rồi. Cái này vừa nói, Lâm Lôi trong đầu xẹt qua một đạo tiềm điện, ngươi là bà rắn? Hắn kèm chút chết tại bà rắn trên tay. Đối ba rắn ấn tượng phi thường khắp sâu, chỉ là Lâm Lôi không nghĩ tới ba rắn sẽ xuất hiện tại trước mắt mình. Lập tức, Lâm Lôi minh bạch, ba rắn tha hắn một mạng, vội vàng cảm kích, đa tạ ba rắn đại nhân. Ngươi có thể gọi ta tạ rỗ xạ đại nhân. Tạ rỗ xạ thản nhiên nói, ta chỉ là theo quy củ làm việc, không cần cảm ơn ta. Mọi người nói một hồi, Pháp Ân cũng tới đến trong sân. Pháp Ân nhìn thấy võ thần, trong lòng lại là hổ thẹn, lại là kích động. Lang sư, đệ tử vô năng, không có bảo vệ tốt các sư đệ. Không trách ngươi. Võ thần nói một câu, tâm lý đè nén lửa giận. Đế Lâm nhìn xem Dương Huyền Trần, lộ ra vẻ tươi cười, Huyền Trần ngươi cũng thành thần rồi. Đối với Dương Huyền Chân, Đế Lâm lặng mang cảm kích, hắn đã biết là Dương Huyền Chân gián tiếp đem hắn phong xuất. Dương Huyền Chân mỉm cười, ngươi đã là trung vị thần rồi. Đế Lâm nói, tại chúng thần mộ địa có một ít kỳ ngộ, rốt cục thăng cấp. Hắn nói đến đây bên trong, sầm mặt lại, thở dài một tiếng, hắn tại chúng thần mộ địa đạt được một chút kỳ ngộ, đồng thời cũng mất đi một đứa bé, bây giờ hắn chỉ có 3 đứa hài tử. Tạ Dô Sa nói, hiện tại, Ngọc Lan đại lục hỗn loạn tương mừng, ta cũng định đi địa ngục vị diện, các ngươi đi sao? Lần nữa nói đến thần vị mặt, Lâm Lôi nỗi lòng ba động, đối thần vị mặt càng thêm hướng tới, nhưng mà Lâm Lôi tâm tư vẹn vẹn ba động một chút, lại lần nữa bình phục, Đedli ạ cầm Lâm Lôi tay, nàng biết Lâm Lôi tâm tư. Đedli nói, Ngọc Lan đại lục mặc dù xuất hiện rất nhiều cường giả thần cấp, bất quá, Ngọc Lan đại lục cuối cùng quá tiểu, ta đã chuẩn bị tiến về địa ngục vị diện. Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua Đedli, không nói gì, hắn nghĩ, Đedli tạm thời không có mất đi thần phấn thần, không biết hắn về sau có thể hay không mất đi thần phấn thần. Tại cây Ngọc Lan một mạch cường giả thần cấp bên trong, lấy Đedli thực lực yếu nhất, đương nhiên, Đedli cũng có dạ thâm, hắn cũng muốn tấn cấp cảnh giới càng cao hơn. Ngọc Lan đại lục một mạch cường giả thần cấp tụ tập cùng một chỗ, tùy ý đam luận. Hôn nửa ngày về sau, Tạ Dụ Sạ mang theo vẻ say, nói: "Lâm Lôi, các ngươi muốn đi giết ổ Gạ Vĩn, tăng thêm ta." "Quá tốt." Lâm Lôi mừng rỡ nói, hắn nghĩ, có Tạ Dụ Sạ gia nhập, liền có nắm chắc hơn. Tạ Dụ Sạ nghĩ thầm, dù cho tiến về địa ngục vị diện, liền nhân cơ hội này đoạt một chút thân cách, thần khí. Chương 171: Đại chiến bắt đầu. Trung trung địa địa, một đám người đi tới Long Huyết thành bảo, đương nhiên, lúc đầu Long Huyết thành bảo đã bị hủy, hiện tại kiến tạo bắt đầu chính là mới thành bảo. Lấy thần linh thực lực, nghi kiến tạo một tòa thành bảo, phi thường dễ dàng. Ô Gạ Vĩn cảm ứng được khí tức cường đại, tâm thần chấn động. Cùng lúc đó, áo gia thân bên cạnh Hạ vị thần cũng phát hiện Lâm Lôi một đoàn người, vẻn vẹn một sát na, bốn vị cường giả thần cấp xông ra thành bảo, bay đến trên bầu trời. Một lát sau, Lâm Lôi, Dương Huyền chân một đoàn người đi tới tòa thành bên trên vương, Lâm Lôi nhìn chằm chằm Oga Vin, sắc mặt băng lãnh. Oga Vin nhìn người tới, tâm thần nhảy một cái, nhiều như vậy cường giả thần cấp, lại còn có hai trung vị thần. Oga Vin nhìn chằm chằm Tạ Dụ Sạ cùng Đế Lâm, trầm giọng hỏi nói, các ngươi tới đây làm cái gì? Ta giống như không có có đắc tội hai vị a. Ha ha. Tạ Dụ Sạ nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, chúng ta chỉ là tới xem một chút. Hắn nói một câu, lại quay đầu đối Lâm Lôi nói, ngươi có thể báo thủ. Ogavin phóng xuất ra thần chi lĩnh vực, quan sát chung quanh tình thế, chuẩn bị đạo tẩu. Ogavin một phương chỉ có một trung vị thần, hắn không có nắm chắc chiến thắng hai trung vị thần, lại có nắm chắc đạo tẩu. Lâm Lôi dùng đạm mạc ngữ khí nói, Ogavin, ngươi đoạt ta khai sáng đế quốc, lại giết chết trong thành bảo ngươi, hôm nay, ta chủ là đến giết ngươi. Chỉ bằng ngươi? Ogavin nhẹ nhàng cười một tiếng, lại không có động thủ, hắn một mực dụng tâm thần chú ý tạ dụ xạ cùng Đế Lâm, tính ra thực lực của hai người. Dương Huyền chân tiến lên một bước, Ogavin, nếu như ngươi không xuất thủ, Tạ Dụ Sa đại nhân cùng Đế Lâm cũng sẽ không ra tay." Tùng, Tô Gạ Vĩn đánh giá một chút khả năng chạy trốn, nghĩ thầm, nếu như ta một người muốn chạy trốn, hẳn là có thể đào thoát, thế nhưng là hắn không nghĩ vứt xuống con của mình, lập tức, hắn nhìn xem Tạ Dụ Sa, trầm giọng nói, "Ngươi giữ lời nói." Tạ Dụ Sa minh bạch Dương Huyền chân ý tứ, nhàn nhạt cười một tiếng, đã bọn hắn muốn thử xem mình thực lực, liền để bọn hắn chơi đùa đi. Tô Gạ Vĩ nghĩ, đối diện có năm hạ vị thần, chúng ta có bốn hạ vị thần, mặc dù nhân số ít một chút, thực lực lại sẽ không so với bọn hắn yếu. Có thể từ vị diện ngục giam trốn tới thần, đều là kinh lịch vô số sát phạt thần linh so phổ thông thần linh mạnh rất nhiều." Dương Huyền chân nói, "Chúng ta một đôi một đánh, từ từ sẽ đến." Tô Gạ Vin lập tức trả lời, như sợ Tạ Dỗ Sa đổi ý. Đệt Lỵ lên tiếng, "Tạ Dỗ Sa đại nhân, cái này trận chiến đầu tiên, liền để cho ta tới đi." Bố Sa ém bằng mện trận chiến kia, Đệt Lỵ không có suất thủ, có chút tiến đuối, bây giờ có hai trung vị thần áp trận, Đệt Lỵ cũng muốn nhìn một chút mình thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn nghĩ, dù cho ta không cách nào chiến thắng hạ vị thần, cũng có sức tự vệ, sẽ không bị người chém giết. Một cái ngân bảo nam tử đứng ra, "Đại nhân, một trận chiến này, để cho ta tới." O gã vịn đồng ý, bên cạnh hắn có bốn hạ vị thần, trong đó, lấy con của hắn thực lực mạnh nhất, bất quá, hắn không nghĩ con của mình xuất chiến, bởi vì, chung quanh còn có hai trung vị thần. Trừ O gã vịn như tử, lại lấy cái này ngân bảo nam tử mạnh nhất, ngân bảo nói ra tay liền xuất thủ, căn bản không cho đè xử lý thời gian phản ứng, một đao chém về phía Đề Lý, dao quang dài vài trăm mét, tăng thêm thần chi lĩnh vực, ngăn chặn một mạng lớn không gian, đè đè tốc độ đại giảm. Kia ngân bảo nam tử trường kỳ sinh hoạt tại vị diện mục giam, kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, thực lực cũng mạnh phi thường, chỉ một chiêu liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lúc này Đệt Lỷ chỉ tới kịp thi triển linh hồn công kích, đương nhiên, linh hồn công kích cũng là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Hưu, một đạo linh hồn công kích tiến vào ngân bảo nam tử tứ hải, cùng lúc đó, đao quang chạm tại đệ tứ lý trên thân, nháy mắt chém tới đệ tứ lý nửa bên thân thể. Ách, Đệt Lỷ đau kêu thành tiếng, đã chiến lực, kia ngân bảo nam tử sớm có phòng bị, ngăn cản được đệ tứ lý linh hồn công kích về sau, lần nữa vung ra một đao. Lâm Lôi thấy thế, lật tay ở giữa lấy ra tự huyết kiếm, lập tức, trong hư không xuất hiện đầy trời bóng tím. Oanh, đao quang cùng kiếm quang chạm vào nhau, hai cỗ năng lượng cường đại đốioanh, hư không chấn động phát ra từng đợt nổ vang. Ngân Bảo nam tử cầm đao, lập vào hư không, không lại động thủ. Tô Gạ Vĩn thản nhiên nói, "Làm sao? Các ngươi nghĩ phá làm hư quy củ?" Lâm Lôi nói, "Deadly đã thua, trận tiếp theo, để ta tới đi." Deadly lui ra phía sau một chút, tụ tập thần lực, chữa trị thân thể, sau đó, đứng tại Dương Huyền chân một đoàn người bên người, Deadly sắc mặt phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới mình thực lực yếu như vậy. Cái này sao có thể? Ta cùng Lâm Lôi, Olivia ạ tranh lệ cứ như vậy lớn sao? Deadly không thể nào hiểu được, hắn hay là thánh vực cực hạn thời điểm Sa so Lâm Lôi cùng Ô Lĩ Vi à mạnh, thành thần về sau, lại so Lâm Lôi, Ô Lĩ Vi à yếu nhiều như vậy. Nesley nhìn xem ngân bảo nam tử cùng Lâm Lôi chiến đấu, nhẹ nói, Huyền Chân, chẳng lẽ nói, thành thần về sau, cận chiến thần linh càng thêm lợi hại. Lâm Lôi cùng Ô Lĩ Vi à đều là chiến sĩ, thành thần về sau, đều chỉ dùng kiếm công kích, cũng là vật lý công kích. Dương Huyền Chân nói, thần linh công kích, đều là vận dụng huyền ảo công kích, huyền ảo tựa như lâu khí, huyền ảo phương pháp vận dụng tựa như lâu kỹ, cho nên, đấu kỹ càng cao minh hơn, có thể phát huy thực lực cũng càng mạnh. Nesley nghe vậy, nỗi lòng bình tĩnh một chút, Dương Huyền Chân còn nói, ngươi lĩnh ngộ là quang hệ pháp tắc bên trong cấp thấp huyền ảo, lại vận sử dụng thủ đoạn phi thường cấp thấp, cho có thể phát huy thực lực cũng liền tương đối yếu một ít. Đetsu Luy hỏi, bằng vào ta tình huống trước mắt, ta nên như thế nào tăng thực lực lên? Dương Huyền Chân nói, có ba loại phương pháp, một loại chính là sáng tạo ra tốt hơn vận sử dụng thủ đoạn, một loại khác chính là lĩnh ngộ cao cấp huyền ảo, còn có một loại, chính là dung hợp huyền ảo, nếu để cho hai loại cấp thấp huyền ảo dung hợp, huyền ảo uy năng liền sẽ tăng nhiều, nó uy năng đem không kém gì cao cấp huyền ảo. Đetsu Luy cảm kích nói, đa tạ Huyền Chân tiên sinh chỉ điểm. Dương Huyền Chân mỉm cười. Những vật này, dù cho ta không nói, ngươi cũng có thể chậm rãi lĩnh ngộ, không cần khách khí. Hai người lúc nói chuyện, Lâm Lôi thi triển phong ba động, một kiếm đâm trúng ngân bảo sọ đầu của nam tử, ngân bảo nam tử linh hồn bị đánh tan, nháy mắt tử vong. Thật mạnh. Đệt Lý chấn kinh, hắn biết mình cùng Lâm Lôi chênh lệch càng lúc càng lớn. Ngân bảo nam tử bỏ mình, Tô Gạ Viễn sắc mặt tâm trầm, càng phát ra muốn rời đi, thế nhưng là, hắn có thể cảm giác được hai cỗ khí tức tại khóa chặt hắn, chỉ cần hắn động động, hai trung vị thần cùng lúc công kích hắn. Tô Gạ Viễn nhi tử đứng ra, chỉ vào tiểu lang nữ, "Ta muốn khiêu chiến nàng." Dương Huyền Chân giữ chặt tiểu long nữ tay, "Tỷ tỷ, để cho ta tới." Tiểu long nữ lắc đầu, "Ta đến." Nàng không nhiều lời, sắc mặt băng lãnh, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng mà, nàng dung nhan tuyệt thế tổng khả năng hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Đối với tiểu long nữ thực lực, Dương Huyền Chân phi thường yên tâm, tiểu long nữ có hai cái thần phân thân, lại lĩnh ngộ vận mệ cách, thực lực so Dương Huyền Chân còn mạnh hơn. Bất quá tiểu long nữ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, Dương Huyền Chân cũng không rõ lắm, những năm này, tiểu long nữ rất ít xuất thủ. Tô Gạ Viên nhìn chằm chằm tiểu long nữ, chỉ tiểu long nữ sắc mặt bình tĩnh, mặc một thân váy dài, trần trùi hai chân, tóc dài nhẹ nhàng phất phới một đôi mắt như sao thần. Tô Gạ Vin dừng một chút quát tháo nói, "Lăn trở lại cho ta." "Phu thân." Kim Tư lợy hô một tiếng, lại nhìn xem Dương Huyền Trần, "Nếu như ta thắng, ta sẽ không giết nàng, ta chỉ cần nàng." Chương 172, chém giết trung vị thần. "Hừ." Dương Huyền Trần mặt hiện lên tức giận, tiểu long nữ thân bên trên tán phát ra hàn khí, cố hàn khí này hướng bốn phía xung kích, phản phất, mọi người tiến vào mồ đông khắc nghiệt. "Lạnh quá." Lâm Lôi phun ra hai chữ, vô ý thức dùng mình một cái. Lâm Lôi thành thần lúc, đã dung hợp thanh long chủ thần tinh huyết, thân thể lần nữa đạt được tường hóa, lúc này Lâm Lôi bản thể phòng ngự so thần thể còn mạnh hơn. Lấy Lâm Lôi cường độ thân thể, vậy mà cảm giác được giến lạnh, còn dùng mình một cái, bởi vậy có thể thấy được, tiểu long nữ phát ra khí tức đến cỡ nào giến lạnh. Tiểu long nữ lập vào hư không bên trong, chần chừ hai chân, váy dài nhẹ nhàng phất phới, chỉ thấy tiểu long nữ nâng tay phải lên, tay phải trong suốt như ngọc, dưới ánh mặt trời phát ra quang mang nhàn nhạt. nhạt. Băng phong. Tiểu long nữ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thanh âm như hàn băng, xuyên vào cốt tủy. Một luồng cực mạnh hàn khí hướng Kim Tư Lợi chào lên đi, trong đáy mắt, Kim Tư Lợi bị hàn băng xương ngủ bá quải, vẹn vẹn một sát na, Kim Tư Lợi hóa thành băng điêu. Ba ba ba. Băng điều phát ra từng đợt tiếng vỡ vụt, trong mắt mọi người, kim tứ lợi tựa như đánh nát băng điều, từ trên trời hạ xuống, khi khối băng rơi xuống mặt đất về sau, hóa thành hư vô, phản phất kim tứ lợi chưa từng tồn tại. Không. Tô Gạ Viễn phát ra gầm thét, hai mắt đỏ bừng, mắt nhìn tiểu long nữ, cùng lúc đó, Tô Gạ Viễn thân bên trên tán phát ra từng đạo bạch quang, nhìn qua, hắn tựa như một cái phát sáng mặt trời, Tô Gạ Viễn giống lớn một tiếng, vô số bạch quang hướng tiểu long nữ chào lên đi. Tazoa vừa mới chuẩn bị xuất thủ, hắn cảm giác được một cỗ khí tức huyền ảo. Đúng lúc này, mọi người nghe tới tiểu long nữ băng lãnh thanh âm. Số mệnh chốt bụi. Tiểu Long nữ thi triển ra số mệnh lực lượng, bất quá, nàng thi triển lực lượng của số mệnh cùng Dương Huyền Chân có chỗ khác biệt. Tiên đoán huyền ảo là linh hồn công kích, số mệnh huyền ảo là vật chất công kích. Lúc này, số mệnh lực lượng đã hiển hóa ra ngoài, lực lượng của số mệnh hóa thành từng cái cái rủi, hướng Ổ Gà Vịn chào lên đi. Vân mệnh cách thuộc về trí cao pháp tắc, tốc độ so quang hệ pháp tắc nhanh vô số lần, trong mấy mắt, đại lượng cái rủi đâm vào Ổ Gà Vịn trên thân, Ổ Gà Vịn thân bên trên tán phát ra từng đạo bạch quang. Ách! Ổ Gà Vịn phát ra một tiếng kêu thảm, cái rủi biến mất, Ổ Gà Vịn trên thân bạch quang tiêu tán, lúc này, Ổ Gà Vịn nhìn qua phi thường chật vật. Hắn trưởng bảo vỡ vụt, như không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng hắn là một tên ăn mày. Lực lượng điu một chút. Tiểu Long nữ nói một câu, lui ra phía sau một bước, đứng tại Dương Huyền chân bên người, hai người tay nắm. Tạ Dụ sạ mắt trợ tròn tròn, đầy lâm sử suốt. Đây là hạ vị thần sao? Lâm Lôi con mắt trợn lên, hắn cũng phi thường chấn kinh, đây là hắn thành thần về sau, lần thứ nhất nhìn thấy tiểu Long nữ hiện ra thực lực. Tư tính huống trước mắt đến xem, tiểu Long nữ cùng Ổ Gạ Viện chiến thành nắm tay, không đúng, Ổ Gạ Viện nhìn qua phi thường chật vật, mà tiểu Long nữ vẫn trần trụi hai chân, vẫy dài nhẹ nhàng phất phới, giống như tiên nữ. Desley có chút buồn bực, bọn hắn làm sao mạnh như vậy? Lâm Lôi cùng Ô Lị vị ả thực lực mạnh hơn hắn, Dương Huyền chân thực lực cũng mạnh hơn hắn, hiện tại, Tiểu Long nữ hiện ra thực lực càng mạnh. Desley nghĩ, trước kia, ta cũng lấy vì mình là thiên tài, hiện tại xem ra, ta căn bản không tính là thiên tài. Dương Huyền chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, tinh thần tương liên, tâm ý tương thông, sắc nhỏ tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, trong nháy mắt này, tinh thần của hai người lực nối liền cùng một chỗ, tinh thần lực được ra, để thực lực của hai người lần nữa tăng cường. Ô Gạ Viên nhìn chằm chằm Dương Huyền chân cùng Tiểu Long nữ, nghĩ công kích lần nữa, lại sinh sinh nhịn xuống. Hắn cảm giác được một cỗ nhàn nhạt nguy cơ. Dưỡng Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ, loại người này hay là rất tương đối tốt." "Nghe ngươi." Tiểu Long nữ nói một câu, "Thi triển Tiên đoán Huyền ảo." Dưỡng Huyền Chân lòng có cảm giác, cũng theo đó thi triển Tiên đoán Huyền ảo. Lần này, Tiên đoán Huyền ảo trợi qua sách nhỏ tăng thêm, uy năng tăng nhiều. "Vận mệnh, tức đoạt." Dưỡng Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đồng thời lên tiếng, câu thông thiên điệu lực lượng, vận mệnh cách dáng lâm, một cỗ Huyền ảo lực lượng tràn vào ồ gạ vịn thứ hại, ồ gạ vịn hét thảm một tiếng, ngã xuống đất bò mình. Mọi người lần nữa chấn kinh. Lâm Lôi tự lẩm bẩm, "Cái này liền chết rồi." Tạ Dụ sạ cảm giác trong lòng phát hàn, hắn nhìn Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ ánh mắt đã khác biệt, lúc này, hắn đã đem Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ xem như cùng cấp độ người. Đedli cảm xúc xấu nhất, đây chính là linh hồn công kích sao? Thật mạnh. Ô gã vừa chết, còn lại hai hạ vị thần sững sờ ngay tại chỗ, không dám dị động. Ô Lĩ vị à nói, Lâm Lôi, còn lại hai người, chúng ta một người giải quyết một cái. Hắn nói một câu, rút ra trên lưng hắc bạch trường kiếm, một kiếm chém đúng ra, trước người xuất hiện một đạo dài vài trăm mét kiếm băng. Lâm Lôi tốc độ cũng thật nhanh, hắn lần nữa huy động tử huyết như kiếm, thi triển phong ba động, lập tức Trong hư không xuất hiện đầy trời kiếm bóng tím, đầy trời bóng tím hóa vì một cái điểm, điểm sáng đụng phải áo bào đen nam tử về sau, áo bào đen nam tử ngược bị đâm xuyên, linh hồn chột bụi. Song việc về sau, Đế Lâm hướng tạ dụ sa nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra, chúng ta là đến đánh xì dầu. Vẹn vẹn nó nữa, Dưỡng Huyền Chân, Lâm Lôi, Tô Lị Vi a một đoàn người chém giết ồ gà vịn tin tức liền truyền ra, thân ở Ngọc Lan đại lục cường giả đều biết cây Ngọc Lan một mạch tự lực. Không nghĩ tới, Ngọc Lan đại lục một mạch lại có hai trung vị thần, hơn nữa, còn là thần cấp ma thú. Đáng sợ nhất chính là Huyền Chân thần linh, hắn vậy mà có thể chém giết ồ gà vịn Đúng vậy à, Ô Gà Vĩnh thực lực mạnh phi thường, hắn có được hai cái thần phân thân, thực lực đã đạt tới trung vị thần đỉnh phong. Mọi người tiến vào Long Huyết Thành Bảo, Lâm Lôi thiết tiến khoản đãi mọi người. Trong lúc đó, Võ Thần Hưu ý vô ý nhìn xem Dương Huyền Trần, tâm hắn bên trong có đống đống khát vọng, hắn lĩnh ngộ pháp tắc là hỏa hệ pháp tắc, hơn nữa, còn là luyện hóa thần cách thành thần, cái này liền mang ý nghĩa Võ Thần chỉ có thể luyện hóa thần cách tăng cấp. Ô Gà Vĩnh có hai cái thần phân thân, một cái là quang hệ thần phân thân, một cái là hỏa hệ thần phân thân. Võ Thần phi thường cần hỏa hệ thần cách, chỉ cần Võ Thần đạt được Ô Gà Vĩnh hỏa hệ thần cách, hắn liền có thể tấn cấp đến trung vị thần cảnh giới. Tiễn hội kết thúc về sau, Dương Huyền Chân gọi lại Võ Thần, "Võ Thần." Võ Thần dừng lại thân thể, cố nặn ra vẻ tươi cười, "Huyền Chân tiên sinh, ngươi trực tiếp gọi tên ta liền tốt." "Cũng được." Dương Huyền Chân lên tiếng, đem một viên trung vị hỏa hệ thần cách ném cho Võ Thần, nói, "Hỏa Bợ Tử Ẩn, cầm." "Cái này?" Hỏa Bợ Tử Ẩn kích động vô số, so, thân thể có chút phách run, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, thần cách quá chân quý, cho dù là hạ vị thần cách, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu chân bảo, huống chi là trung vị thần cách, trung vị thần cách không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Dương Huyền Chân nhàn nhạt nói, "Ghi nhớ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình." Tuyệt. Võ Thần đáp ứng, hắn nghĩ, một cái nhân tình tính là gì, để ta truy cầu Huyền Chân đại nhân, ta cũng nguyện ý a. Võ Thần kiến thức đến Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ thực lực về sau, đã minh bạch, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ không vấn lạc, khẳng định sẽ trở thành cường giả chân chính, tuấn cấp thượng vị thần cảnh giới, đi theo dạng này cường giả, chẳng những là một loại vinh quang, có có thể được một loại bảo hộ. Đế Lâm mí mắt hơi nhảy, nhưng không có nhiều lời, hắn cũng cần thần cách, thiên phú của hắn rất cao, không cần luyện hóa thần cách, nhưng là, con của hắn cần thần cách. Vô thần đạt được thần cách về sau, vội vàng rời đi, Dương Huyền Chân lại đối Lâm Lôi nói, "Lâm Lôi, nghe nói vị diện ngục giam năm đại vương giả chi vừa ra tới." Từng Lâm Lôi tâm thần chấn động, thầm nghĩ, "Vị diện ngục giam năm đại vương giả, kia nhưng là chân chính đỉnh cao cường giả a lập tức, Lâm Lôi hỏi, "Lão sư, người biết hắn ở đâu?" Chương 173, Từ biệt. "Ta đã được đến một chút tin tức, hắn khả năng ra đến rồi." Dương Huyền Chân nói một câu, lời nói xoay chuyển, đế Lâm là từ vị diện ngục giam ra, hắn so ta hiểu rõ hơn vị diện ngục giam sự tình. Đối với vị diện ngục giam năm đại vương giả sự tình, Dương Huyền chân vẹn vẹn nói một chút, Lâm Lôi lại âm thầm nhớ giới đáy lòng, hắn nghĩ, cũng không biết vị diện ngục giam vương giả là cái gì tính nết, nếu như tính nết táo bạo, lại sẽ cho Ngọc Lan đại lục mang đến đại tai nạn. Lâm Lôi vừa chuyển động ý nghĩ, lại nghĩ tới Đế Lâm, năm đó, Lâm Đế mới vừa từ vị diện ngục giam ra lúc, liền phát động một trận ma thú bạo loạn. Thời gian như nước chảy trong chớp mắt. Ngày này, bề ấy hướng toàn bộ Ngọc Lan đại lục truyền âm, đặc biệt vì lựa xanh mở ra một lần chúng thần mộ địa, chỉ cho phép lựa xanh một người đi vào, như những người khác nghĩ tiến vào chúng thần mộ địa, cần đợi lần sau mở ra, cũng chính là 1000 năm sau. Nay tuyên bố mới ra, Mọi người sốt sao, lập tức, đại bộ phận phân phân cường giả tiến về thần vị mật, chỉ có chút ít số thần linh lưu tại Ngọc Lan đại lục, chờ đợi lần tiếp theo chúng thần mộ địa mở ra. Đại bộ phận phân phân thần linh rời đi Ngọc Lan đại lục về sau, toàn bộ Ngọc Lan đại lục lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Dương Huyền Chân xếp bằng ngồi dưới đất ngọn nguồn bí thất, đột nhiên, Thiên Điểu pháp tắc giáng lâm, Dương Huyền Chân thủy hệ pháp tắc thành thần, ngưng tụ thủy hệ thần phấn thân. Lại qua một đoạn thời gian, Lâm Lôi địa hệ pháp tắc thành thần, ngưng tụ địa hệ thần phấn thân. Lâm Lôi ngưng tụ địa hệ thần phấn thân về sau, lần nữa hưng khởi tiến về thần vị mật tâm tư, Đĩ Ly A Lôi kéo Lâm Lôi cánh tay, nhẹ nói, "Tạ Dosa, Để Lâm bọn hắn đều đi thần vị mật, ta biết, ngươi cũng muốn đi thần vị mật. Ta. Lâm Lôi ha to miệng, đi Ly ạ bản tay như ngọc trắng phóng tới Lâm Lôi bên miệng, Nhu Hoa nói, ta hiểu ngươi, Ngọc Lan đại lục lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, lưu tại Ngọc Lan đại lục, đối ngươi đã không có ý nghĩa. Lâm Lôi trầm mặc một chút, trầm rãi nói, lão sư hẳn là muốn đi trước thần vị mật, chúng ta cùng lão sư cùng đi chứ. Lâm Lôi nói ra câu nói này về sau, cảm xúc bành trướng, chuyến đi này không biết lúc nào mới có thể trở về. Tiến về thần vị mật vô cùng đơn giản, cũng không cần bỏ ra phí bất kỳ giá nào, nhưng mà ngị tử thần vị diện trở về liền khó khăn, vô số cường giả tiến về thần vị mặt, có thể quay lại vật chất vị diện thần linh, cũng liền giải giác mấy người. Một bên khác, Dương Huyền Trân, Quách Tương, tiểu long nữ, Quách, Tương, Quách Phủ, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Dương Quá bọn người lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Quách Tương trên mặt đầy vẻ không muốn, trầm lặng nói, "Dương đại ca, ta nghĩ cùng đi với ngươi." Thương nhi, Hoàng Dung hô một tiếng, nghiêm túc nói, "Đường lâm rộn, địa ngục vị diện cường giả vô số, đây đất là nguy cơ, ngươi một đứa bé, đi kêu bên trong làm cái gì?" "Ta liền muốn đi xem." Quách Tương nhếch môi, hiển nhiên, nàng nối thần vị mặt cũng phi thường hướng tới Dương Huyền Chân nói, thần vị mặt thật vô cùng nguy hiểm, chỉ có ở tại thành trì bên trong mới có thể bảo chứng an toàn, thế nhưng là, nghĩ tại thần vị mặt mua một phòng nhỏ lại phi thường khó khăn, có ít người tại thần vị mặt phấn đấu mấy triệu năm, thậm chí hơn ngàn 10 nghìn năm, cũng mua không nổi một phòng nhỏ, thậm chí, đại đa số người đều chết tại thần vị mặt. Mọi người cảm giác trong lòng phát hàn. Không nói khác, qua mấy triệu năm cái này, dài đến chúng người vô pháp tưởng tượng Tuyế Nguyệt cũng làm người ta phát hàn. Khắp nơi trận bên trong, không ai tuổi tác vượt qua trăm tuổi, 1 triệu năm, kia là gì cùng lâu đợi Tuyế Nguyệt a. Dương Huyền Chân nói, Tương Nhi, ta hi vọng ngươi thành thuần sau lại đi thần vị mặt. Hắn nói một câu, nghĩ thầm, cũng không biết sách nhỏ có thể hay không xuyên qua thần vị mặt cùng vật chất vị diện bình thường, vừa chuyển động ý nghĩ, Dương Huyền Chân âm thầm lắc đầu, hẳn là không thể. Nếu như sách nhỏ có thể xuyên qua thần vị mặt cùng vật chất vị diện, Dương Huyền Chân liền có thể trực tiếp tiến về thần vị mặt. Quách Tướng nói, "Dương đại ca, ngươi có thể lưu một cái thần phân thân tại Ngọc Lan đại lục a." Hoàng Dung nói, "Thần vị mặt nguyên tố pháp tất càng thêm nồng hậu dày đặc, cũng có thể rõ ràng hơn cảm ngộ pháp tắc, nếu quả thật đi thần vị mặt, đương nhiên là tất cả phân thân cùng một chỗ tiến về thần vị mặt." Dương Huyền Chân trầm ngâm một chút, đối với lưu bất lưu phân thân thân tại Ngọc Lan đại lục chuyện này, Dương Huyền Chân đã cân nhắc qua. Sau một lúc lâu, Dương Huyền Chân nói, ta sẽ đem Thủy Hệ Thần Phân thân lưu tại Ngọc Lan Đại Lục. Dương Huyền Chân lưu lại một cái thần phân thân, cũng là lo lắng cho mình đi địa ngục vị diện về sau, liền không cách nào về nguyên thế giới, nguyên thế giới có thân nhân của hắn, bằng hữu. Mấy ngày sau, Dương Huyền Chân cùng Lâm Lôi tụ họp, một nhóm năm người tập hợp một chỗ, hướng cực bắc băng nguyên phi hành. Hồ Đạn lần nữa nhìn thấy Dương Huyền Chân, thái độ đã hoàn toàn phát sinh cải biến, lộ ra phi thường cung kính, hắn đã biết Dương Huyền Chân sự tình, Dương Huyền Chân có thể tùy tiện chém giết trung vị thần, thực lực đã hoàn toàn siêu việt hắn. Ma pháp trận khởi động, thời không chuyển đổi. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ cảm giác được ngắn ngủi mê muội, lần nữa quan sát chúng một lúc, phát phát hiện mình đi tới một nơi xa lạ. Dương Huyền Chân cảm thụ một chút tình huống xung quanh, bí mật truyền âm, "Tỷ tỷ, nơi này nguyên tố chi lực so Ngọc Lan đại lục nồng hậu dày đặc rất nhiều." Đúng lúc này, một đạo quát nhẹ âm thanh truyền vào mọi người lỗ tai, "Tất cả im miệng cho ta, an tĩnh ở lại." Bối Bối nghe vậy, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, Lâm Lôi kéo lại Bối Bối, truyền âm nói, "Bối Bối, cái này bên trong không phải Ngọc Lan đại lục, dù cho bị đẩy rút ra ra thực lực cường đại, cũng không quản được cái này bên trong." một cái nam tử áo bảo tiêm quét Dương Huyền Chân, lâm lôi mấy người một chút, nhàn nh nhặt cười một tiếng, lần này tới cũng không tệ lắm, bốn hạ vị thần, một cái thánh vực. Trừ Đế Lý A bên ngoài, những người khác là hạ vị thần. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ nói một câu nói, âm thầm câu thông sách nhỏ, thở dài một hơi, hắn biết, Ngọc Lan đại lục thần phân thân vẫn có thể mượn dùng sách nhỏ xuyên qua công năng, đồng dạng, chỉ cần hắn câu thông sách nhỏ, cũng có thể từ địa ngục vị diện trở lại nguyên thế giới. Tiểu Long nữ truyền âm, tình huống thế nào? Chúng ta có thể về nguyên thế giới. Dương Huyền Chân nói một câu, tâm niệm vừa động, nghĩ đến mấy loại khả năng. Nếu như ta có thể về nguyên thế giới, như vậy, nguyên thế giới, Ngọc Lan đại lục, địa ngục vị diện ba điểm ở giữa liền có thể tùy ý xuyên qua. Như, Dương Huyền Chân chỉ cần trở lại nguyên thế giới, liền có thể từ nguyên thế giới trở lại Ngọc Lan đại lục, trái lại, Ngọc Lan đại lục thần phân thân trở lại nguyên thế giới về sau, cũng có thể từ nguyên thế giới xuyên qua tới địa ngục vị diện. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ nói một lần ý nghĩ trong lòng, Tiểu Long nữ chuyên âm, chuyện này phải chờ chúng ta tìm tới địa phương an toàn lại thử một chút. Sau đó, một cái nam tử mặc áo bào tím cho mọi người giảng một rưỡi chú ý hạn mục, sau đó, mọi người tìm một vị trí, tính toán nghỉ ngơi. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại có một ít người tới địa ngục Vị Diện, đến không có người náo sự, nói đến, có thể trở thành cường giả người đều không ngu ngốc, biết tiến thôi. Nơi đó ngục Vị Diện mặt trời mọc lúc, từ vật chất Vị Diện truyền đưa tới sinh linh đã có trên trăm cái, trong đó có nhân loại, cũng có ma thú, còn khác thường loại sinh vật. Đột nhiên, một đoàn mặc áo bào tím người xuất hiện tại điểm chuyển tống, những này áo bào tím người như tại Thái Ca, mọi người từng hô giao nói một chút, một nữ tử đi đến Dương Huyền Chân một đoàn người trước người, trong sáng nói, "Từ ta đưa các ngươi rời đi." Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đứng chung một chỗ, nghĩ thầm, "Sẽ đi cái kia phủ." Đương nhiên Dương Huyền Chân muốn đi nhất địa phương là Tử Sơn, bất quá, đi Tử Sơn trước đó muốn trước tăng thực lực lên, mà khác, còn muốn nghiệm chứng một chút sách nhỏ xuyên qua công năng. Chương 174, tiến vào xuống địa ngục vị diện. Mọi người bên trên kim loại xe bay về sau, Dương Huyền Chân truyền âm, "Tỷ tỷ, cái này kim loại sinh mệnh có chút ý tứ a, có chút giống trên địa cầu trí năng xe bay." Loại vật này, Văn Minh ở tinh cầu khác xưng chi bên trong sinh vật khoa học kỹ thuật. Tiểu Long nữ truyền âm, nàng vô cùng tức giận, sắc mặt băng lãnh, nàng sẽ chỉ cùng Dương Huyền Chân nói chuyện, cũng chỉ có Dương Huyền Chân có thể cảm nhận được nàng ôn nhu kim loại sinh mệnh tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền biến mất tại tử sắc trong thành bào. Bối Bối ngồi cạnh cửa sổ miệt vị trí, mang trên mặt nụ cười sẵn lạ, con mắt nhìn ngoài cửa sổ, hắn đối địa ngục vị diện tràn ngập bầm mờ. Tước trừng qua mấy ngày, phía trước truyền đến trận trận bạo hưởng, Bối Bối nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, nhìn thấy trên trăm cái thần linh đang đánh nhau, khi những thần linh này nhìn thấy kim loại sinh mệnh lúc, lập tức chạy tứ tán. Là tử kinh quân, chạy mau. Thứ kinh quân đến rồi. Ách. Bối Bối sửng sốt một chút, đối Lâm Lôi nói, "Lão đại, Thứ kinh quân lực uy hiếp rất lớn a." "Kia là?" Lâm Lôi nói. Cái này Tử Kinh Quân hẳn là thuộc về chủ thần quân đội. Mới vừa lên kim loại sinh mệnh thời điểm, cái kia tóc ngắn nữ tử đã hướng mọi người giới thiệu một chút địa ngục vị diện tình huống, mọi người đã đối địa ngục vị diện có hiểu biết. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, không nghĩ tới, Lâm Lôi vận mệnh không có quá nhiều cải biến, hắn hay là đi tới Tử Kinh Đại Lục. Tại Vô Tận Hỗn Độn Đoạn Loạn lưu bên trong, có vô số vật chất vị diện, từ vật chất vị diện truyền tống đến thần vị mặt, sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến thần vị mặt một khối đại lục. Như, địa ngục vị diện có 5 khối đại lục, Dương Huyền Chân, Lâm Lôi 5 người truyền tống vị trí chính là Tử Kinh Đại Lục, đương nhiên, bọn hắn cũng có khả năng truyền tống đến đại lục khác. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, lại qua nửa năm, nói cách khác, mọi người tại kim loại sinh mệnh ngốc hơn nửa năm, lúc bắt đầu, mọi người đối địa ngục vị diện có chút hiếu kỳ, thường xuyên xuyên thấu qua cửa sổ quan sát địa ngục vị diện hoàn cảnh, theo thời gian trôi qua, mọi người đối liên miên bất tận phong cảnh có chút chán ghét, đều nhắm mắt dưỡng thần, thôi diễn pháp tắc. Tấn cấp thánh vực về sau, liền khỏi phải thông qua đồ ăn đến bổ sung thân thể cần thiết dinh dưỡng, thần linh có thể hấp thu nguyên tố hải dương thần lực, cũng khỏi phải ăn, cho nên, tất cả mọi người lặng lặng ngồi tại kim loại sinh mệnh. Lâu lâu, Dương Huyền Chân sẽ nói bên trên một hai câu, tỉ tỉ đất này ngục vị diện thật đúng là khổng lồ. Tiểu Long nữ không nhiều lời, có đôi khi sẽ về một câu, nàng đại đa số thời điểm đều dựa vào tại Dương Huyền chân chiến thân, lặng im không nói. Kim loại sinh mệnh chở mọi người phi hành 1 năm, rốt cục đến địa điểm chỉ định, lĩnh đội nữ tử mang theo mấy tên nam tử áo bảo tím đi tới sau khoang thuyền, Đạm Mặc nói, "Tốt, đã tới Diệp mộ phủ." Lập tức, hắn xuề tay phải ra, trên tay lơ lửng từng khối hắc thạch, những này hắc thạch bay đến bên người mọi người, thứ này gọi mặt thạch, một người một khối, lấy được. Chia xong mặt thạch về sau, Kim loại sinh mệnh lại bay một đoạn ngắn khoảng cách, sau đó, kim loại sinh mệnh đột nhiên tấm trời một cái lỗ hổng, mười mấy người bị ném ra ngoài đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục đến phiên Dương Huyền Chân, Lâm Lôi một bọn người, bọn hắn ngồi cùng một chỗ, cũng đồng thời bị ném ra ngoài đi. Mọi người tại không trung ổn định thân hình, bối bối nhỏ giọng mắng một câu, "Ta đi", cũng không biết ngừng một chút. Lâm Lôi mỉm cười, "Tốt, đừng nói, chúng ta xem trước một chút tình huống chung quanh đi." Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, hướng chung quanh nhìn lướt qua, nhìn thấy một đoàn núi lớn, tâm lý suy đoán, "Cái này bên trong là hắc long bộ là sao?" Hắn không nhìn thấy hình rồng sinh vật, lập tức Khẽ lắc đầu, nghi trầm, vận mệnh phát sinh, cải biến đến rồi. Lập tức, Dương Huyền Chân lại nghĩ, cũng đúng, địa ngục vị diện khổng lồ vô số, so, vẹn vẹn từ kính nguyệt nhai đến Diệp Mộ phủ, liền hoa thời gian 1 năm, nếu như đi chỗ xa hơn, cần tốn nhiều thời gian hơn, cái này Tử Kinh Quân cũng liền đem chúng ta đưa đến Diệp Mộ phủ, sau đó, tùy tiện tìm một chỗ bỏ xuống tới. Năm người rơi xuống đất về sau, mấy chục cái thần linh cường giả xông lại, đem Dương Huyền Chân lâm lôi một đoàn người vây tại một chỗ, cầm đầu cường giả thần cấp hôm nói, đem nhẫn chữ vật giao ra, chúng ta có thể để các ngươi gia nhập chúng ta. Hách. Mọi người mắt trợn tròn, đây là trắng trợn ăn cướp a. Một cái mọc ra dâu quay nó nam nhân nhìn chằm chằm tiểu long nữ cùng Lý Á, cười to lên, không nghi tới, Tử Kinh quân cũng sẽ đưa tới hai nữ nhân, vận khí không tệ. Tại địa ngục vị diện, nam nhiều nữ ít, nữ nhân cũng coi là một loại tư nguyên khan hiếm. Lâm Lôi sắc mặt biến hóa, hướng Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua, Dương Huyền Chân truyền âm, "Đạo thủ." Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đồng thời thi triển Tiên Đoán Huyền Ảo, âm thầm câu thông sách nhỏ, thứ hại bên trong sách nhỏ phát ra kim quang nhàn nhạt. nhạt. "Vận mệnh, tức đoạn." Dương Huyền Chân khẽ quát một tiếng, năm nói lực lượng vô hình phân biệt công kích mạnh nhất năm trung vị thần, cùng lúc đó, Lâm Lôi cùng Bối Bối đồng thời xuất thủ. Chỉ thấy Lâm Lôi hắc ngọc trọng kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Hư vô kiếm ba. Một đạo hư vô ba động phóng tới Lâm Lôi phía trước trung vị thần. Bôi Bôi xuất ra một cây chùy thủ, nháy mắt đâm bên trong một trung vị thần, kia trung vị thần bị đâm tổn thương, Bôi Bôi cũng bị cường đại công kích trấn khai, đụng vào trên mặt đất. Khi Bôi Bôi đứng dậy lúc, nhìn thấy 6 trung vị thần ngã xuống đất, thầm hô một tiếng, hắn thật là quái vận. Vẹn vẹn một sân a, Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ, Lâm Lôi ba người liên thủ chém giết 6 trung vị thần, còn có một trung vị thần tụ thương. Còn sót lại thần linh dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ, Lâm Lôi năm người, bọn hắn không nghi tới Mấy hạ vị thần lại có thực lực cường đại như vậy. Bối Bối đứng lên về sau, hô to nói, đem các ngươi nhẫn trữ vật đều giao ra, sau đó cút. Giặc cướp nhìn nhau, lập tức vứt xuống mình không gian trữ vật, chạy trối chết. Bối Bối đem nhẫn trữ vật thu thập lại, nói, Huyền Chân lão đại, còn có lão đại, làm sao bây giờ? Lâm Lôi nhíu mày, đất này ngũ vị diện thật đúng là nguy hiểm. Mọi người tại kim loại sinh mệnh bên trên thời điểm, không cảm giác được phải cái gì, đương nhiên, mọi người cưới kim loại sinh mệnh thời điểm cũng gặp phải rất nhiều giặc cướp, chỉ là, những này giặc cướp nhìn thấy tự kinh quân tiêu chí về sau, đều sẽ lập tức né ra. Đĩ Lý à nói. Tự Kinh quân địa vị phi thường cao, nếu như chúng ta có thể gia nhập Tự Kinh quân sẽ an toàn rất nhiều. Trong năm người, Đĩ Ly ạ thực lực thấp nhất, nguy cơ của nàng ý thức cũng mạnh nhất. Lâm Lôi quay đầu nhìn Dương Huyền Chân, "Lão sư, người đối thần vị mà hiểu rõ so với chúng ta nhiều, người nói một chút, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?" Dương Huyền Chân suy tư một chút, nói, "Cũng không biết cách chúng ta gần nhất thành trì có bao xa." Mọi người nghe vậy, hướng bốn phía nhìn lướt qua, Lâm Lôi nói, "Địa ngục vị diện không gian áp chế quá lớn, tốc độ của chúng ta cũng bị áp chế, lấy tốc độ của chúng ta, rất khó đi đến phụ cận thành trì." Tất cả mọi người minh bạch, địa ngục vị diện nguy hiểm vô số. So. Giống như vừa rồi, vừa vừa rời đi kim loại sinh mệnh liền gặp được một đám giặc cướp. Dương Huyền Chân nói, như vậy đi, chúng ta trước không cần luận đi, tìm một cái đỉnh núi, trước ẩn cư một đoạn thời gian. No. Lâm Lôi trầm ngâm một chút, cũng chỉ có thể trước dạng này. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, cùng sau khi an định, thử lại lần nữa sách nhỏ xuyên qua công năng, nếu có thể ở nguyên thế giới, cây ngọc lan vị diện, địa ngục vị diện ba cái điểm xuyên tới xuyên lui, liền thuận tiện rất nhiều. Chương 175, Đan thuật bộ lạc. Tước chừng gần nửa ngày về sau, Dương Huyền Chân, Lâm Lôi, Tiểu Long nữ, Đĩ Lỷ ạ, bối bối năm người tiến vào vừa kiến tạo tốt phủ đệ. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, Lâm Lôi xuất ra từ cây ngọc lan vị diện mang tới rượu trái cây, lại lấy ra một một ít thức ăn đồ vật, tùy ý nói chuyện phiếm, "Lang sư, thật không nghĩ tới, ngươi còn biết ma pháp trận." "Không sai. Ngay tại vừa rồi, Dương Huyền Chân bố trí một cái giản dị ma pháp trận, có ma pháp trận ngài phòng ngự, dù cho hạ vị thần đi tới phụ cận, cũng tìm không thấy Dương Huyền Chân bọn hắn kiến tạo phủ đệ." "Đương nhiên, Dương Huyền Chân ma pháp trận trình độ tương đối thấp, lấy trung vị thần cường độ tinh thần lực, có thể phát hiện Dương Huyền Chân phủ đệ của bọn hắn." Dương Huyền Chân uống một ngụm rượu trái cây, cười nói, "Ta người này, thứ gì đều thích học một chút, chỉ là, học mà không tinh" Lão sư Thái Kim Tốn. Lâm Lôi nói, Bối Bối xuất ra một viên thần cách, ném vào trong miệng, kéo kẹt kéo kẹt cắn hai ngụm, Dương Huyền Chân cười nói, "Bối Bối, ngươi cắn thần cách dáng vẻ rất xoái tức giận." "Kia là?" Bối Bối ngạo nghễ nói, "Vệ ấy rụt ra ra nói, phóng nhãn vô tận thần vị mặt, cũng chỉ có ta cùng bệ ấy rụt ra ra có thể ăn thần cách." Mọi người nói chuyện phía một hồi, Diễn phần mình tiến vào tu luyện thất, Dương Huyền Chân câu thông xách nhỏ, tâm niệm vừa động, lần nữa trở lại nguyên thế giới, Dương Huyền Chân mừng rỡ nói, "Tỷ tỷ, về đến, đến rồi." Sau đó, lại nói tiếp đi, "Đi, chúng ta đi Ngọc Lan đại lục." Một lát sau, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ lại đi tới Ngọc Lan đại lục, Dương Huyền Chân thở dài một hơi, ngay sau đó, lại nghĩ trực tiếp tiến về địa ngục vị diện, lần này, lại thất bại. Dương Huyền Chân lôi kéo Tiểu Long Nữ tay, câu thông xách nhỏ, lại trở lại nguyên thế giới, từ nguyên thế giới chúng truyện, lần này, hai người thành công đến tới địa ngục vị diện. Dương Huyền Chân minh bạch, tỉ tỉ, từ tình huống trước mắt đến xem, chúng ta cần một trong đó truyện. Đối với điểm này, Dương Huyền Chân đã một chút suy đoán, trước kia, Dương Huyền Chân cũng không có khả năng từ bản long thế giới trực tiếp xuyên qua đến thần điều thế giới, nếu như muốn đi cái khác thế giới, liền cần từ nguyên thế giới chúng truyện. Dương Huyền Chân nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng về sau, bắt đầu lĩnh hội vận mệnh cách, liền tình huống trước mắt đến xem, vận mệnh cách lực công kích mạnh nhất, nếu như Dương Huyền Chân vận mệnh cách thành thần, thực lực của hắn sẽ lần nữa tăng nhiều. Tiên đoán, số mệnh. Dương Huyền Chân tức hải cao tốc vận chuyển, thôi diễn tiên đoán, số mệnh huyền ảo. Trong lúc đó, Dương Huyền Chân cũng thử nghiệm để tiên đoán huyền ảo cùng số mệnh huyền ảo giúp hợp, thế nhưng là, cái này quá khó. Dương Huyền Chân biết, tiên đoán huyền ảo cùng số mệnh huyền ảo cùng thuộc vận mệnh cách, trong đó nhất định có một tia liên hệ, hai loại huyền ảo có thể dung hợp lẫn nhau, thế nhưng là, Dương Huyền Chân tìm không thấy hai loại huyền ảo phù hợp điểm. Tương đối mà nói Tiên đoán huyền ảo so số mệnh huyền ảo muốn dễ dàng một chút, Dương Huyền Chân đối tiên đoán huyền ảo lĩnh ngộ cũng càng thêm sâu. Theo Dương Huyền Chân dự trừng, nếu như tại địa ngục vị diện ngây ngốc mấy chục năm, liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ tiên đoán huyền ảo, để vận mệnh cách thành thần. Trong nháy mắt, lại qua mấy năm. Ngày này, Dương Huyền Chân tâm thần siết chặt, cảm thấy được một tia nguy cơ, âm thầm thi triển tiên đoán huyền ảo, một vài bức hình tượng từ Dương Huyền Chân trong đầu hiện lên. Khi Dương Huyền Chân khi mở mắt ra, tiểu long nữ nhìn xem hắn, ngươi cũng dự báo đến rồi. Dương Huyền Chân gật gật đầu, hẳn là sẽ có thượng vị thần tới, chúng ta rời đi trước, nhìn có thể không thể gia nhập một cái bộ lạc gia nhập bộ lạc so gia nhập đạo phỉ tốt một chút, dưới tình huống bình thường, bộ lạc sẽ không cướp đoạt không gian trữ vật, đương nhiên, một cái bộ lạc cũng tương đương với một cái cỡ nhỏ xã hội của lạc, người với người ở chung, miễn không được tranh đấu, cho nên, gia nhập một cái bộ lạc, có tốt cũng có hỏng. Mọi người thương lựa qua, lấy tình huống trước mắt đến xem, gia nhập một cái bộ lạc tương đối phù hợp, mượn nhờ bộ lạc lực lượng, có thể tiến về thành trì. Dưỡng Huyền Chân cùng Lâm Lôi tại Ngọc Lan đại lục đạt được một chút tài phú, Dưỡng Huyền Chân trên thân có mấy kiện thượng vị thần khí, Lâm Lôi trên thân cũng có thượng vị thần khí, còn có hai viên thượng vị thần cách, có thể nói, hai người phi thường giàu có chỉ có tiến vào thành trì, liền có thể liên ổn sinh sống một đoạn thời gian, mau sớm tăng thực lực lên. Lâm Lôi cùng Tiểu Long nữ đi ra tu luyện thất, dùng thần thức cảnh báo, một lát sau, Lâm Lôi, Dí Lị a, bối bối từ tu luyện thất đi tới, Dương Huyền Chân nói, "Lâm Lôi, ta dự báo đến một cái chuyện, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta sớm làm rời đi." Lâm Lôi biết Dương Huyền Chân tu luyện vận mệnh cách, lại tu luyện đại dự ngôn thuật, có thể dự báo đến một chút nguy cơ, đến không có hoài nghi, mà là nói, "Lang sư, đã giận này, chúng ta hôm nay liền rời đi đi." Vật phẩm tùy thân đều tại không gian trữ vật, đến gọi phải tu dọn đồ đạc. Dương Huyền Chân lâm lôi năm người rời đi phụ đệ về sau, tiếp hành tẩu. Trong lúc đó, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ thay phiên thi triển dự ngôn thuật, dự báo nguy cơ, tận lực tránh đi nguy cơ, mọi người hành tẩu hơn nửa tháng, một mực không có gặp được nguy cơ. Lâm Lôi cảm thán nói: "Lão sư, dự ngôn thuật thật đúng là huyền ảo a." Địch Lý Ạ trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Còn tốt, lão sư sẽ dự ngôn thuật, có thể để chúng ta lần tránh nguy hiểm." Dương Huyền Chân nói: "Có một số việc có thể tiền đoán, có thể sự tình không thể tiền đoán, mà khác, số mệnh rất khó sửa đổi." Ừm. Lâm Lôi tán đồng Dương Huyền Chân thuyết pháp, liền như bây giờ Hắn biết rõ tiến về U Lam phủ nguy hiểm vô so, hay là sẽ đi U Lam phủ. Đây cũng là Lâm Lôi số mệnh, hắn muốn đi U Lam phủ, muốn gặp một lần tổ tiên của mình. Tiểu Long nữ dừng một chút, chỉ vào một cái phương hướng, kia bên trong có một hạng trung bộ lạc, chúng ta trôi qua về sau, hẳn là có thể gia nhập cái kia bộ lạc. Dự báo, chỉ có thể dự báo đại khái sự tình, đại khái phương hướng, bởi vậy, tiểu long nữ cũng vô pháp khẳng định. Dự báo về sau, có thể lựa chọn tương đối an toàn kết quả. Một lát sau, mọi người đi tới một tòa núi lớn bên cạnh, từ xa nhìn lại, đại sơn mây mù lở lở, trên sườn núi kiến tạo từng tòa phong hộ. Ngọn núi lớn này là một hạng trung bộ lạc lãnh địa, bộ lạc gọi là Đan thuật bộ lạc, bộ lạc đã có trăm lịch vạn niên sử, có thể tại địa ngục vị diện tồn tại 1 triệu năm, đã là một cái lịch sử lâu đời bộ lạc. Mọi người tại Đại Sơn đứng bên cạnh một hồi, một trung vị thần tử bộ lạc bên trong bay ra ngoài, nhìn chằm chằm Dương Huyền Trần, tiểu long nữ, Lâm Lôi, Dí Lị a, bối bối mấy người nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, từ khí tức bên trên nhìn, những người này hẳn là vừa tới tới địa ngục vị diện người. Vừa tới địa ngục vị diện người, khí tức có một số khác biệt, như vậy cũng tốt so một người rời đi cố hương, đi những thành thị khác, người khác cũng có thể nhìn ra hắn là người bên ngoài. Chư vị thần hỏi một câu, các ngươi là bị Tử Kinh quân bỏ xuống đến? Phải." Dương Huyền Chân đáp lời, trong năm người, lấy Dương Huyền Chân cầm đầu. "Nếu là Tử Kinh quân mang tới người, chúng ta có thể để các ngươi gia nhập đàn thuật bộ lạc." Chư vị thần đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng cười một tiếng, lời nói xoay chuyển, "Bất quá, các ngươi muốn giao một khối mặt thạch." Đối với điểm này, Dương Huyền Chân đã nói qua, lâm lôi, "Đĩ Lị ạ, bối bối đều biết loại tình huống này, gia nhập bộ lạc cần giao mặt thạch, vào thành cũng cần giao một chút mặt thạch khi lễ phí vào thành." Mọi người giao mặt thạch về sau, tiến vào đàn thuật bộ lạc, chư vị thần lại mang mọi người đi đăng ký một chút, trong lúc đó cũng giới thiệu một chút về mình danh tự, các ngươi có thể gọi ta Thâm Lâm, ta là Đan thuật bộ lạc quản sự. Về sau, Tháp Lâm lại cho Dương Huyền Chân một đoàn người phân phối một khối nơi ở, nói, đây là các ngươi chỗ ở, về phần phòng ốc, các ngươi có thể tự mình kiến tạo. Dương Huyền Chân kiến tạo một cái nhà nhỏ 3 tầng, Lâm Lôi cũng kiến tạo một cái nhà nhỏ 3 tầng, hai tòa tiểu lâu cách xa nhau hơn 10m. Mọi người sau khi an định, Bối Bối nói, lão đại, chúng ta muốn hỏi thăm một chút, nhìn xem cách chúng ta cách gần thành chỉ có bao xa. Chương 176, mạnh mạch mỹ nữ. Lâm Lôi nói, Bối Bối, tìm hiểu tin tức sự tình liền giao cho ngươi tới làm đi. Bối Bối dùng tay vịn một chút trên đầu mũ rơm, bày biện một cái xoéis khí tư thế, "Lão đại, ta đi tìm người hỏi một chút." Bối Bối vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, một nữ tử đi tới, nữ tử này làn da trắng màu lỗ mỳ, con mắt rất lớn, ngẫu nhiên chạm động, để nàng xem ra có chút hoạt bát, nàng đi tới cửa về sau, mỉm cười, hướng mọi người phất phắt tay, "Các ngươi tốt, ta nghe nói, các ngươi là vừa gia nhập bộ lạc." "Đúng vậy a." Bối Bối lên tiếng, nhìn lấy nữ tử trước mắt, "Ngươi tìm chúng ta có việc?" Nữ tử giới thiệu một chút, "Ta gọi Mạnh Mạnh." Lập tức, lại nhìn xem tiểu lòng nữ cùng Lý Lị ạ, cảm thán nói, "Tại địa ngục vị diện, nữ tính thật vô cùng ý đòi." Ta lần này tới, chỉ là muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Ha ha. Dĩ Lệ Á lễ phép cười một tiếng, "Tốt, tiến đến ngồi đi." Tiểu Long nữ trên mặt không lộ vẻ gì, chợt nhìn, tựa như một cái khối băng lớn, mạnh mạnh vào nhà về sau, cảm giác được thấy lạnh cả người, nghi thẩm, cô gái này lạnh quá ngay sau đó, nàng lại ố vàng thổ địa nói thầm, "Bất quá, nàng giai thực tỉnh xinh đẹp." Mạnh mạnh vào nhà về sau, tùy ý ngồi vào trên đế, Dĩ Lệ Á xuất ra rượu trái cây, lại cầm một chút ngọc lan đại lục mang tới hoa quả, mỉm cười nói, "Đến, nếm thử chúng ta cái kia vật chất vị diện đặc sản." Hoa. Mạnh mạnh lên tiếng kinh hô. Đây là diệu sao? Thơn quá, ta đã có hơn mấy trăm năm không có nghe được loại mùi thơm này. Ách. Dương Huyền Chân sững sốt một chút, nhìn Mạch Mạch một chút, nghĩ thầm, đây là một cái lão bà. Mạch Mạch cảm nhận được Dương Huyền Chân ánh mắt, kỳ dị nói, ngươi vì cái gì nhìn ta chằm chằm nhìn? Ánh mắt của ngươi thật kỳ quái. Khô khụ. Dương Huyền Chân ho nhẹ hai tiếng, mỉm cười, không có gì, không có gì. Tiểu Long nữ lộ ra vẻ tươi cười, vẻn vẹn vẻ tươi cười, liền cho người ta một loại trăm hoa đua nở cảm giác, để người hai mắt tỏa sáng, trong lúc nhất thời, Mạch Mạch nhìn ốc, thật đẹp. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, Đối với một hạ vị thần đến nói, mấy trăm tuổi thật rất trẻ trung. Hoa mấy trăm năm liền thành thần, đã là thiên tài. Tại Ngọc Lan đại lục, GZ, Deadly cũng coi là thiên tài, nhưng mà, bọn hắn tu luyện mấy ngàn năm mới thành thần, cho nên, tu luyện mấy trăm năm liền có thể thành thần, thật là thiên tài. Dũng Dương Huyền Chân, tiểu long nữ, Lâm Lôi loại người này, tu luyện mấy chục năm liền có thể thành thần, thuộc về cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Mạch mạch bưng lên rượu trái cây, trước nhấp một hớp nhỏ, sau đó, nhãn tình sáng lên, uống ngon thật. Nàng nói một câu, đem cái chén bên trong rượu trái cây uống một hơi cạn sạch, sau đó có chút vẫn chưa thỏa mãn nói, thật uống rất ngon, còn có thể cho ta một chút sao?" Dĩ Lị lại cho Mạch Mạch rót một chén rượu trái cây, lần này, Mạch Mạch không có vội va uống. Mạch Mạch ngồi trên ghế, tay phải cầm cái chén, muốn uống rượu trái cây, lại có chút không nỡ. Bộ dáng kia, rất là thú vị, nàng dừng một chút, nói, "Các ngươi vừa tới Địa Ngục Vị Diện a?" "Phải." Dĩ Lị lên tiếng, tùy ý hỏi nói, "Ngươi có thể nói một chút Địa Ngục Vị Diện sự tình sao?" "Đương nhiên có thể." Mạch Mạch nhìn qua rất hoạt bát, có lẽ, chính là bởi vì tính cách của nàng hoạt bát, mới sẽ tới kết giao tiểu lòng nữ cùng Dĩ Lị. Nói tới Địa Ngục Vị Diện, Các ngươi biết địa ngục vị diện có mấy khối đại lục sao? Năm khối đại lục. Bối bối trả lời một câu. Khì hì. Mạch mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đúng nga, những vật này, Tử Kinh Quân phải cùng các ngươi nói qua a." Bối bối cầm một viên quả, ném vào trong miệng, thản nhiên nói, "Mạch mạch mỹ nữ, ta muốn biết cách chúng ta gần nhất thành trì tên gọi là gì, cách chúng ta có bao xa? Cách chúng ta cách gần thành trì gọi đế dư thành." Đế cánh. Dương Huyền Chân có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, mình vẫn ở vào đế dư thành trung quanh, hắn nghĩ, xem ra, lâm lôi vận mệnh không có quá nhiều cải biến, mặc dù không có tiến vào Hắc Long bộ lạc, lại vẫn tại đế vực thành phủ đi. Lập tức, Dương Huyền Chân lại nghĩ, Lâm Lôi sẽ còn tiếp mặt Trăng Bảo Ác Ma nhiệm vụ sao? Hắn nhớ được, Lâm Lôi tiếp mặt Trăng Thành Bảo Ác Ma nhiệm vụ, kém chút chết đi. Có thể nói như vậy, nếu như đế thành chủ không ra, Lâm Lôi cùng những người còn lại đều sẽ chết. Dương Huyền Chân biết mặt Trăng Thành Bảo tình huống thật, tâm lý suy nghĩ, nếu như Lâm Lôi thật tiếp mặt Trăng Thành Bảo nhiệm vụ, muốn hay không trợ giúp một chút Ô Nhĩ Ni Sâm. Ô Nhĩ Ni Sâm là thất tinh ác ma, thực lực phi thường cường đại, ngay cả đế vực thành chủ đều muốn cho Ô Nhĩ Ni Sâm mặt mũi. Thế nhưng là, muốn cứu Ô Nhĩ Ni Sâm liền cần thực lực cường đại, cái kia lạc doãn tu tư tựa như là ngũ tinh ác ma, ngũ tinh ác ma, ít nhất dung hợp hai loại huyền ảo. Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, âm thầm bật cười, nghĩ có chút xa, hay là trước nghĩ biện pháp tăng thực lực lên đi. Dương Huyền Chân thầm nghĩ, nếu như thực lực không đủ, liền để Lâm Lôi từ bỏ mặt trăng thành bảo nhiệm vụ. Mặt trăng thành bảo nhiệm vụ quá nguy cơ, một cái không tốt, liền sẽ mất mạng. Mạnh Mạnh phi thường hay nói, giảng một chút đế dự thành sự tình, trong lúc đó, còn giảng một chút mình đi đế dự thành chuyện lý thú. Mọi người cũng biết đang thuật bộ lạc cùng đế dự thành khoảng cách, từ đang thuật bộ lạc đến đế dự thành, có chừng 16 triệu bên trong bên ngoài bên trong có bao xa? Từ châu Á phương Nam đến phương Bắc, không sai biệt lắm là 10.000 bên trong, nếu như ngồi đường sắt cao tốc, đại khái cần 10 mấy tiếng. 16 triệu bên trong. Nói cách khác, dù cho có đường sắt cao tốc, cũng muốn hoa 1.600 lần thời gian, nói một cách khác, nếu như từ đàn thuật bộ lạc ngồi đường sắt cao tốc đi đế dư thành, đại khái cần thời gian 4, 5 năm. năm. Dư Huyền Chân rất im lặng, lần nữa cảm thán, đất này ngũ vị diện thật quá lớn. Mạch Mạch uống xong rượu trái cây về sau, đứng dậy cáo từ, đi lì Ạ tiểu thư, ta ân triều đãi của ngươi, ta về trước đi, lần sau lại tới tìm ngươi nói chuyện tiếp. Tùy thời hơn nên Đĩ Lị ạ đứng lên, thông qua ngắn ngủi giao lưu, Đĩ Lị cũng rất thích cùng cái này tính cách hoạt bát nữ tử nói chuyện, cùng mạch mạch nói chuyện, có thể hiểu rõ một chút địa ngục vị diện sự tình. Sau đó, mạch mạch thường xuyên đến tìm Đĩ Lị, có đôi khi, nói một chút địa ngục vị diện sự tình, có đôi khi, hai người đàm luận một chút tu luyện phương diện sự tình. Dương Huyền Chân lần nữa bế quan, hắn phải cố gắng tăng thực lực lên, thân tại địa ngục vị diện, đây rất là nguy cơ, hơi không cẩn thận, liền sẽ bỏ mình. Tiên đoán. Dương Huyền trầm trọng điểm lĩnh hội tiên đoán huyền ảo. Tiên đoán, cùng số mệnh, duyên phận, nhân quả, tạo hóa, thời không đều có liên hệ. Nếu như có thể dung hợp lẫn nhau, sẽ uy năng tăng nhiều. Nếu như Tiên Đoán Huyền Ảo cùng Tạo Hóa Huyền Ảo dung hợp. Dương Huyền Chân nghĩ đến cái này bên trong, lại nghĩ tới Thánh Kinh bên trên ghi chép, Thánh Kinh bên trên ghi chép sáng thế truyền thuyết. Bàn Long Đại Lục sáng thế truyền thuyết cùng Địa Cầu Phương Tây sáng thế truyền thuyết tương tự, truyền thuyết, thần hoa 7 ngày sáng tạo thế giới. Sáng thế ngày đầu tiên, thần nói, phải có ánh sáng. Thế là, thế gian liền có quang minh, đây cũng là một loại dự ngôn thuật, thần mở miệng, nói thẳng, phải có ánh sáng. Dương Huyền Chân tinh tâm lĩnh hội, đem tất cả tinh thần lực dung nhập vào trùng nguyên tố bên trong, bắt giữa hư vô vận mệnh. Chương 177, đại dự ngôn thuật. Nếu như đem tiên đoán, tạo hóa, thời không ba loại huyền ảo dung hợp lại cùng nhau, chẳng khác nào có được sáng thế lực lượng. Theo thời gian trôi qua, Dưỡng Huyền Chân đối tiên đoán huyền ảo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, đồng thời, đối tiên đoán hai chữ lý giải cũng càng ngày càng khắc sâu. Một ngày nào đó, Dưỡng Huyền Chân nhẹ nhàng phun ra một câu, ta nói, phải có ánh sáng. Trong chốc lát, Dưỡng Huyền Chân trên tay xuất hiện một đạo quang minh, phản phất, thiên địa sơ khai, hiện ra luồn thứ nhất quang minh, có một loại khai thiên tịch địa ý cảnh. Chí cao pháp tắc, bao hàm bảy đại nguyên tố pháp tắc sao? Dương Huyền Chân bắt đầu phân tích trí cao pháp tác cùng nguyên tố pháp tác khác nhau. Theo lý thuyết, Hồng Nông sáng tạo phụ thuộc vũ trụ thời điểm, là đem Hồng Nông linh khí hóa thành hỗn độn, lại đem hỗn độn hóa thành địa thủy hỏa phong, tổng thể đến nói, địa thủy hỏa phong mới là vũ trụ bản nguyên. Có chút chân lý, không đến cảnh giới nhất định, căn bản là không có cách lý giải, Dương Huyền Chân càng nghĩ càng nhiều, lại có một loại điên dại cảm giác. Tiểu Long Nữ ngồi tại Dương Huyền Chân bên người, cảm nhận được Dương Huyền Chân biến hóa, tâm niệm vừa động, trên thân phóng xuất ra cực hàn chi ý, Dương Huyền Chân tâm thần du lên, mở to mắt, mỉm cười, "Tỷ tỷ, tạ ơn." Tiểu Đệ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lấy ngươi tu vi hiện tại, còn không cách nào làm cho các loại pháp tắc hợp nhất, ngươi cần đồng dạng đồng dạng lĩnh hội. Minh Bạch. Dưỡng Huyền Chân gật gật đầu, ta thật nghĩ quá nhiều. Vừa rồi, Dưỡng Huyền Chân vậy mà thử nghiệm dung hợp Địa Thủy Hỏa Phong bốn loại pháp tắc, đây là một loại gì cùng cử động điên cuồng, nếu để cho Địa Thủy Hỏa Phong dung hợp, Dưỡng Huyền Chân liền có thể lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, đến lúc đó, Dưỡng Huyền Chân liền có thể thành tựu Huyền Hoàng bất diệt thể, cùng Lâm Lôi đồng dạng, trực tiếp đánh vỡ vũ trụ chói buộc, xông vào hổng không không gian. Dưỡng Huyền Chân đem Địa Thủy Hỏa Phong để ở một bên, chuyên một lĩnh hội tiên đoán huyền ảo, hắn một bên lĩnh hội, một bên sáng tạo vận dụng kỳ xảo ta nói, nếu có gan tự. Trong chốc lát, Dương Huyền Chân bên người xuất hiện một hạt giống, Dương Huyền Chân còn nói, ta nói, hạt giống sẽ nảy mầm. Ngay sau đó, trên đất hạt giống bắt đầu nảy mầm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, Dương Huyền Chân còn nói, hạt giống sẽ trưởng thành một cái cây. Một lát sau, hạt giống đã trưởng thành một gốc cao 2 mét đại thụ, Dương Huyền Chân còn nói, trên cây sẽ nở hoa kết trái. Lập tức, trên cây nở hoa kết trái. Đây chính là tiên đoán, đại dự ngôn thuật. Tiên đoán cái gì, sẽ xuất hiện cái gì? Tu hành đến tận đây, Dương Huyền Chân có một loại huyền ảo cảm giác, hắn tiên đoán một người sinh. Người kia liền sẽ sinh, hắn tiên đoán một người chết, người kia liền sẽ chết. Dương Huyền Chân biết, tiên đoán huyền ảo đã đạt tới bình cảnh, về sau, chỉ cần một cơ hội, Dương Huyền Chân vận mệnh cách liền có thể thành thận. Lập tức, Dương Huyền Chân lại bắt đầu lĩnh hội số mệnh huyền ảo, cũng thử nghiệm để tiên đoán huyền ảo cùng số mệnh huyền ảo dung hợp. Đến cùng làm như thế nào dung hợp đâu? Dương Huyền Chân từ đầu đến cuối nghĩ không ra. Hiện tại, tiểu long nữ tiên đoán huyền ảo cùng số mệnh huyền ảo cũng không có dung hợp, nàng cũng vô pháp chỉ điểm Dương Huyền Chân. Tiên đoán, đoán mệnh. Dương Huyền Chân nghĩ đến đoán mệnh phương diện sự tình, đoán mệnh tức tính toán ra một cái người vận mệnh Trên địa cầu có rất nhiều coi bói phương pháp như chu dịch, tính bát tự, xem tướng tay, nhìn tướng mặt, sở xương cùng các loại đều là đoán mệnh. Tổng thể đến nói, một cái người vận mệnh là chú định, sẽ không sửa đổi. Tam quốc thời kỳ, Khổng Minh đa trí gần giống yêu quái, tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm, vạn sự văn vật, rõ ràng trong lòng, thậm chí Lỗ Minh biết tử vong của mình thời gian, cho nên Khổng Minh nghĩ nghịch thiên cải mệnh. Nhưng mà, cho dù là Khổng Minh cái này cùng nghịch thiên yêu nghiệt, cũng vô pháp nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng chết bởi năm trưởng nguyên. Nghịch thiên cải mệnh tương đương với nghịch thiên mà đi, cho dù là thần tiên cũng làm không được. Chính nhân mặt đối thiên đạo lúc, cũng chỉ có thể cảm thán, thần thông không địch lại số mệnh. Là lấy số mệnh lá chú định, không thể sửa đổi, như trường hà, chỉ có thể cuồn cuộn hướng đông lưu, mà không cách nào ngược dòng. Số mệnh, một người số mệnh đã chú định, không cách nào sửa đổi, chính là bởi vì số mệnh là định số, cho nên, chỉ muốn nắm giữ trong đó quy tắc, liền có thể tiên đoán. Như, tiên đoán một người lúc nào kết hôn, lúc nào sinh con, lúc nào thăng quan, lúc nào phát tài, lúc nào chết, đều có thể tiên đoán. Cho nên, tiên đoán cùng số mệnh lại có liên hệ, nếu như có thể bắt lấy cái này một tia liên hệ, Liên hồn có thể để tiến đoán cùng số mệnh dung hợp. Tiến đoán cùng số mệnh dung hợp về sau, liền có thể thay đổi một người số mệnh. Tiến đoán một người chết đi, chẳng khác nào đổi biến thành người khác số mệnh. Dương Huyền Chân nghĩ như thế, trên thực tế, tiến đoán chung quy là tiến đoán, số mệnh chung quy là số mệnh. Điểm này, có chút giống nước cùng dầu, đem nước cùng dầu ngược lại cùng một chỗ, nhìn như hôn cùng một chỗ, xem ra dung hợp, trên thực tế, nước hay là nước, dầu hay là dầu. Tiến đoán là biến số, số mệnh là định số. Tiến đoán là linh hồn công kích, số mệnh là vật chất công kích. Trong nháy mắt, lại qua 10 năm. Dương Huyền Chân từ đầu đến cuối không cách nào bước ra một bước cuối cùng, hắn đi ra tu luyện thất, rồi đi theo Phúc, liếc nhìn Mạnh Mạnh, mỉm cười, "Mạnh Mạnh, ngươi lại tới rồi." "Huyền Chân tiên sinh." Mạnh Mạnh lên tiếng chào hỏi, sau đó, mừng rỡ nói, "Huyền Chân tiên sinh, tháng sau có một chuyến bộ lạc phi thuyền đi Đế Dực Thành." "Ha ha." Dương Huyền Chân cười nói, "Quá tốt." Dương Huyền Chân lâm lôi năm người một mực tại chờ đợi ngày này. Mạnh Mạnh nói qua, "Bộ lạc tiến về Đế Dực Thành thời gian không chừng, có đôi khi, mười mấy năm đi một lần, có đôi khi, mấy trăm năm mới có thể đi một lần." Mạnh Mạnh nói. Huyền chân tiên sinh, bộ lạc góp nhặt một chút thần đan, chuẩn bị cầm tới đế vực thành đi đổi mã thành. Thần đan chính là một loại đặc thù linh dược, từ mấy trăm chủng linh vật, lại thêm đặc thù thủ pháp tinh luyện mã thành, loại thủ pháp này lại xưng là luyện kim thuật. Ngọc Lan đại lục luyện kim thuật đã thất truyền, bất quá, các vật chất vị diện còn có luyện kim thuật truyền thừa, đan thuật bộ lạc cũng có luyện kim thuật truyền thừa, cho nên, đan thuật bộ lạc có thể luyện chế một loại thần đan. Phục dụng thần đan, có thể nhanh chóng chữa trị thân thể. Thành thân về sau, thiên địa pháp tắc sẽ giúp đỡ ngưng tụ thần thể, ngưng tụ thần thể thời điểm, thiên địa pháp tắc từ nguyên tố trong hải dương rút ra đại lượng thần lực, nhưng mà Cơ hội như vậy chỉ có một lần. Về sau, nếu như thần linh trong chiến đấu bị hao tổn, liền cần mình từ nguyên tố trong hải dương rút ra thần lực, chữa trị thân thể. Thần linh hấp thu thần lực phi thường có hạn, có đôi khi, hấp thu 10 năm thần lực cũng chỉ có thể chữa trị một tay nắm, cho nên, thần lực phi thường rất quý. Dưới tình huống bình thường, thần linh sẽ bảo vệ tốt mình thân thể, không để cho bị hao tổn, chúng thần đều biết, nếu như thân thể bị hao tổn, liền cần đại lượng thần lực tới chữa trị, nếu như bình thường tích lũy thần lực không đủ, liền cần thời gian dài dằng dặc. Thần đan ẩn chứa tinh khiết thần lực, chỉ cần phục dụng một viên, liền có thể để mất đi thần thể hạ vị thần một lần nữa ngưng tụ thần thể, đây cũng là thần đan chỗ chân quý. Đương nhiên, luyện chế thần đan thủ pháp phi thường phức tạp, mà lại, luyện chế thần đan cần muốn thời gian rất dài. Tại đan thuật bộ lạc, có rất nhiều đan thuật sư, chỉ cần trở thành đan thuật sư, liền có thể có được địa vị là tổ, cũng có thể thu được đại lượng tài phú. Dương Huyền Chân, Lâm Lôi bọn người vừa tới đan thuật bộ lạc lúc, cũng học tập một chút đan thuật, nhưng mà, đan thuật quá phức tạp, cần hoa thời gian dài học tập, còn phải tốn thời gian dài luyện tập. Dương Huyền Chân cùng Lâm Lôi thiếu nhất chính là thời gian, cho nên Hai người không có học tập đan thuật. Mạch mạch rời đi về sau, mọi người không tại Tiệm Đô, mà là chờ đợi phi thuyền xuất phát, ngồi bộ lạc phi thuyền, cũng cần giao một chút mặt thạch, vào thành lúc, muốn giao lệ phí vào thành. Những ngày phí tổn, Dương Huyền Chân cùng Lâm Lôi đều không thèm để ý, không nói tại Ngọc Lan đại lục đạt được tài phú, vẹn vẹn nói vừa tới địa ngục lúc phản cấp đồ vật liền đủ lệ phí vào thành. Chương 178, tiến về Đế Dật thành. Đan thuật bộ lạc trung tâm đại viện lơ lửng lấy một chiếc phi thuyền, đây là từ kim loại sinh mệnh biến hóa mà thành phi thuyền, nếu để cho đến khoa kỳ thế giới, Loại này phi thuyền cũng có thể coi là sinh vật phi thuyền, kim loại sinh mệnh đại não liền tương đương với phi thuyền trí năng chủ não. Lần này tiến về đế vực thành người ước chừng có 5600 người, mọi người theo thứ tự leo lên phi thuyền. Mạch Mạch cùng Dí Lị A đi cùng một chỗ, mang trên mặt tiểu dung, "Dí Lị A, đây là chúng ta bộ lạc tốt nhất kim loại sinh mệnh, nếu như toàn bộ triển khai, có thể chứa 2000 người nha." Bởi vì nhân số tương đối ít, mỗi người chỗ ngồi đều phi thường rộng lớn, chỗ ngồi phía trước còn có một chương bàn dài. Dương Huyền Trần, Lâm Lôi, Dí Lị A, Bối Bối, Tiểu Long Nữ, Mạch Mạch 6 người ngồi cùng một chỗ, Bối Bối vẫn ngồi cạnh cửa sổ miện vị trí. Bộ lạc người cưỡi kim loại sinh mệnh cần giao nộp một khối mặc thạch làm phí dụng. Kim loại sinh mệnh lên không về sau, nháy mắt xong ra đàn thuật bộ lạc, mạch mạch có chút hiếu kỳ nói, từ đàn thuật bộ lạc đến Đế Dư Thành, đại khái muốn gần 2 tháng. Thần sa. Dương Huyền Chân nói một câu, hắn cảm giác thần linh thời gian thật không đáng tiền, tùy tiện ra lộ cửa, liền muốn hoa hơn nửa năm. Du lịch trong vũ trụ cũng không gì hơn cái này a. Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, lại nghĩ tới nguyên thế giới sự tình, nghĩ đến thân ở nguyên thế giới Tô Mộc Hi. To mục hi công ty đem ngoài hành tinh phi thuyền vật liệu thu thập lại, chính tại kiến tạo một chiếc thuộc tại phi thuyền của mình. Đợi phi thuyền kiến tạo thành công, địa cầu văn minh liền sẽ chân chính hướng ra bản thân ở lại tinh cầu, tiến về tiên nữ cái văn minh. Ầm ầm. Kim loại sinh mệnh chấn động một cái, đột nhiên dừng lại, Dương Huyền chân hướng cửa sổ nhìn thoáng qua, vừa ý chăm người vây quanh ở kim loại sinh mệnh phía trước, trong đó còn có hai thượng vị thần. Thượng vị thần, tại thân vị mặt đã coi như là thượng tầng nhân vật, có thể vượt qua tương đối ưu việt sinh hoạt. Một viên thượng vị thần cách đại khái giá trị 10 triệu, đối với phổ thông thần linh đến nói, muốn kiếm đến 10 triệu phi thường khó khăn. Nếu như chỉ nhìn số liệu, cùng trên địa cầu không sai biệt lắm, một cái sinh sống trên địa cầu bên trên người bình thường, muốn kiếm đến 10 triệu cũng phi thường khó khăn. Một cái đạo phỉ đoàn xuất hiện hai thượng vị thần, có thể nói, đây là một cái phi thường cường đại đạo phỉ đoàn. Kim Loại Sinh Mệnh người lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ người, tùy thời chuẩn bị ứng chiến, đúng lúc này, hai thân trên xuyên trưởng bảo màu bạc nam tử đi ra Kim Loại Sinh Mệnh. Đạo phỉ nhìn thấy hai người kia, lập tức cúi đầu, hắn nói, không có ý tứ, máy dậy. Đạo phỉ thủ lĩnh sau khi nói xong, hét lớn một tiếng, lùi. Lúc này đi rồi. Bối bối có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng có náo nhiệt gì đâu. Mạch mạch dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem kim loại sinh mệnh phía ngoài hai cái ngân bảo nam tử, kia là hai cái ác ma. Ác ma? Lâm Lôi đã biết cái gì là ác ma. Thông qua ác ma khảo hạch về sau, liền có thể trở thành nhất tinh ác ma, ác ma khảo hạch phi thường nghiêm mật, cho nên có thể hoàn thành ác ma khảo hạch thần linh phi thường tương đại, dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người sẽ không dễ dàng đắc tội một thượng vị thần ác ma. Dương Huyền chần nói, không nghĩ tới, đang thuật bộ lạc lại có hai thượng vị thần ác ma. Không nhìn ác ma đẳng cấp, vẻn vẹn thượng vị thần ác ma mấy chữ liền phi thường giỏi người. Trư vị thần cùng thượng vị thần ở giữa khác nhau phi thường lớn, thực lực cũng ngải đem khác biệt. Hoàn toàn lĩnh ngộ nhất hệ pháp tắc tất cả huyền nào, chính là thượng vị thần, nhưng mà, lại có luyện hóa thần cách thành thần thượng vị thần, cũng có độc lập thành thần thượng vị thần, còn có dung hợp huyền ảo thượng vị thần. Mạnh Mạnh nói, ta nghe bộ lạc trưởng lão nói, chúng ta bộ lạc có 10 cái ama. Ha ha. Dương Huyền chân mỉm cười, nghĩ thầm, đàn thuật bộ lạc có thể luyện chế thần đan, như thế bảo vật, đương nhiên cần càng cường đại vũ lực đến thủ hộ. Kim loại hướng về đế vực thành phi hành, trong nháy mắt, quá khứ 10 ngày, này 10 ngày bên trong, có đôi khi, mỗi ngày đều sẽ gặp phải một đám đại phỉ. Có đôi khi, một ngày có thể gặp được 2-3 quần Đạo phỉ. Bởi vậy có thể thấy được, Địa ngục vị diện có nguy hiểm cỡ nào. Dương Huyền Chân lâm lôi một đoàn người có thể tại Địa ngục vị diện hành động, cũng là bởi vì Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ sẽ dự ngôn thuật, có thể dự báo một chút nguy cơ. Bối bối tiện tay từ không gian trữ vật xuất ra một viên quả, ném vào trong miệng, cắn hai ngụm, tốc độ quá chậm. "Nô." No. Lâm Lôi tràn đầy đồng cảm, cùng so sánh, Tử Kinh quân kim loại sinh mệnh phải nhanh rất nhiều, dưới tình huống bình thường, Đạo phỉ chỉ cần thấy được Tử Kinh quân tiêu chí, liền sẽ tự động tối lui. Đan thuật bộ lạc phi truyền không có tử kinh quân kia phần lực y hiệp, cho nên thường xuyên bị đạo phỉ chặn đường, phi truyền cũng không thể không dừng lại. Co tốt, lần này trong đội ngũ có hai thượng vị thần ác ma, còn có mười mấy thượng vị thần hộ vệ, chỉ cần hai thượng vị thần ác ma hướng mặt ngoài một trạm, liền có thể uy hiếp đạo phỉ, đến không có phát sinh đại chiến. Kim loại sinh mệnh phi hành 1 tháng sau, mạnh mạnh nói, theo tốc độ này phi hành, còn muốn lớn thời gian nửa tháng mới có thể đến Đế Dư thành. Đột nhiên, Dương Huyền chân tâm thần nhảy một cái, ngay sau đó, hắn âm thầm thi triển dự môn thuật, trong chốc lát, đại lượng hình tượng từ Dương Huyền chân trong đầu hiện lên. Một lát sau, Dưỡng Huyền Chân truyền âm: Lâm Lôi, ta cảm ứng được nguy cơ, lấy chiếc này bộ lạc phi thuyền thực lực còn sẽ có nguy cơ. Lâm Lôi truyền âm: Nguy hiểm lớn sao? Dưỡng Huyền Chân nói: Ta chỉ có thể dự báo đến một chút đại khái tình huống, một hồi chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hắn nói một câu, tâm lý có chút buồn bực, nếu như không có kim loại sinh mệnh, từ cái này đi vào trong đến Đế Dực Thành, muốn tốn nhiều thời gian hơn, có thể muốn đi 1 2 năm đâu. Dưỡng Huyền Chân truyền âm: Tỷ tỷ, vận khí của chúng ta hơi đen a. Bối bối cũng phi thường phi thuận, liền không thể an toàn đến Đế Dực Thành sao? Có đôi khi, Dưỡng Huyền Chân sẽ nghĩ, lấy chủ thần thực lực mà toàn bộ có thể chế định một ít quy tắc để thần vị mặt biến đắc hòa bình một chút. Có lẽ là bởi vì thần linh nhiều lắm đi. Tấn cấp thánh vực sau liền có được gần như bất tử sinh mệnh, một cái thần linh nếu như không có có chuyện ngoại ý muốn xảy ra, cũng gần như bất tử, cho nên thần vị mặt nhân khẩu cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Dương Huyền chân nghĩ, có lẽ chủ thần hy vọng thần vị mặt ổn loạn một điểm, lấy giảm bất thần vị mặt nhân khẩu số lượng đi. Oeng. Kim loại sinh mệnh đột nhiên nổ tung, hai thượng vị thần bay đến không trung, dùng đạn mạc ánh mắt nhìn xem người chung quanh, chung quanh có chừng 7, 800 người, trong đó có mấy chục thượng vị thần. Đây là một cổ lực lượng cường đại. Có mạnh như vậy lạ phi. Mạch Mạch đứng tại Dilia bên người. Lúc này, Dương Huyền Chân, Lâm Lôi, Dilia, tiểu long nữ, bối bối mấy người đứng chung một chỗ, lơ lửng ở giữa không trung. Dương Huyền Chân bí mật truyền âm, "Lâm Lôi, sự tình có chút không đúng, một hồi, chúng ta tận lực điệu thấp một chút, tìm cơ hội đảo tẩu." Đúng lúc này, địch quân thủ lĩnh đi tới, lớn tiếng nói, "Khắc Lai Phu, đem thần đan giao ra, ta có thể thả các ngươi rời đi." Nguyên Lai là bá long bộ là người. Khắc Lai Phu nói một câu, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem người chung quanh. Mạch Mạch nhỏ giọng nói, "Dilia Tình huống có chút không ổn, là Bá Long bộ lạc người, Bá Long bộ lạc cùng Đan thuật bộ lạc là thủ chuyển tiếp, hai cái bộ lạc thưởng xuyên phát sinh chiến đấu. Chương 179, Tàn khốc địa ngục. Đối phương có 7 cái cường giả. Dương Huyền Chân lúc nói chuyện, con mắt hướng Bá Long bộ lạc người nhìn lướt qua, hắn đoán chừng, 6 người kia đều là A ma, mà, mà lại là đẳng cấp tương đối cao A ma. Đan thuật tổng bộ rơi một phương không có khả năng đem thần đan giao ra, chiến đấu hết sức căng thẳng, trong hư không nguyên tố phun trào, linh hồn công kích, vật chất công kích bay loạn, chỉ chốc lát, trong hư không liền truyền ra từng đợt tiêu thảm, tử thương hơn 10 người. Ngô Lâm Lôi sắc mặt nghiêm túc, đem Địch Lệ Á hộ tại sau lưng, hắn không có xuất thủ, chỉ là hết sức phòng ngự. Hưu. Bối Bối chủ thủ đâm bên trong một hạ vị thần, rút mạnh mạnh một đem, mạnh mạnh hướng Bối Bối ném đi ánh mắt cảnh kích, "Bối Bối, không nghĩ tới, ngươi lợi hại như vậy." Ha ha. Bối Bối nhẹ nhàng cười một tiếng, đỡ một chút trên đầu mũ rơm, cùng Lâm Lôi đứng trùng một chỗ, đem Địch Lệ Á hộ tại sau lưng. Đã nhiều năm như vậy, Địch Lệ Á vẫn không có thành thần, cho nên, Địch Lệ Á thực lực yếu nhất, tại loại này hỗn loạn địa phương, một tia dư ba liền có thể xóa bỏ địch lý địch. Dưỡng Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm. Hai tâm ý người tương thông, tăng thêm sức nhỏ phụ trợ, có thể để thực lực của hai người đập ra. Lui. Dương Huyền Chân cho Lâm Lôi, đi Ly ạ, đối đối ba người truyền âm, trong lúc đó, Lại hướng Mạch Mạch nhìn thoáng qua, Mạch Mạch sắc mặt có chút khẩn trương, nàng nhìn chằm chằm vào trong chiến trường ở giữa thượng vị thần. Dương Huyền Chân biết, trong chiến trường ở giữa thượng vị thần là Mạch Mạch thúc thúc, cũng là Mạch Mạch thân nhân duy nhất. Hách. Mạch Mạch thúc thúc hét thảm một tiếng, ngay tại vừa rồi, hắn nhận hai đạo linh hồn công kích, một đạo vật chất công kích, hắn kêu thảm một tiếng về sau, hướng Mạch Mạch phương hướng nhìn thoáng qua, truyền ra một đạo thần thức sóng, đi mo. Mạch Mạch hô một tiếng, thân thể có chút phát run, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt chảy ra. "Ai?" Dương Huyền Chân thở dài một tiếng, cho mạch mạch truyền âm, "Chúng ta lui đi." Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ, đàn thuật bộ lạc một phương liền tử vong mấy trăm người, chỉ còn lại hơn 100 người. Bá Long bộ lạc tình huống tốt hơn một chút, Bá Long bộ lạc tử vong hơn 300 người, còn có mấy trăm người. Dương Huyền Chân, Lâm Lôi, Tiểu Long nữ, Didiya, bối bối mấy người đứng chung một chỗ, bọn hắn cách trung tâm chiến trường xa xôi, mắt thấy thế cục bất lợi, lập tức rời xa chiến trường. Mạch Mạch đi theo Dương Huyền Chân một đoàn người sau lưng, lại quay đầu nhìn thoáng qua. Lần nữa rơi xuống hai giọt nước mắt, nàng không có thực lực mang theo mình thúc thúc thi thể. Bã Long bộ lạc mấy tên thượng vị thần hướng Dương Huyền Chân mấy người nhìn lướt qua, nghĩ thầm, mấy hạ vị thần, ta liền cho các ngươi một con đường sống đi. Hạ vị thần rời đi bộ lạc về sau, rất khó sinh tồn tiếp. Dương Huyền Chân một đoàn người kề sát đất phi hành, bay ra hơn ngàn bên trong về sau, tìm một chỗ ẩn tàng thân thể, Dương Huyền Chân ở xung quanh bố trí một cái ẩn nấp ma pháp trận, nói, "Tốt, tạm thời an toàn, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi." Mạch mạch sắc mặt tạm đạm, lặng im không nói. Đĩ Ly A a đuổi nói, "Mạch mạch, đừng quá thương tâm." Nhưng mà Bình thường phi thường hoạt bát mạnh mạnh, căn bản không có đáp lời, cả người sững sờ ngồi, thật giống như một cái pho tượng. Qua một hồi lâu, mạnh mạnh mới nhẹ giọng nói chuyện, "Ta vừa ra đời không lâu, cha mẹ của ta liền chết rồi, cũng là bị bã long bộ lạc người giết chết, về sau, ta vẫn đi theo thúc thúc, có thúc thúc che chở, ta tại đan thuật bộ lạc qua phi thường vui vẻ." Nàng căng nói, thanh âm càng thấp rơi, "Hiện tại, ngay cả thúc thúc cũng đi." Mạnh mạnh khẽ ngẩng đầu, hướng phương xa nhìn thoáng qua, "Ta nên đi đâu?" Tại địa ngục vị diện, lấy mạnh mạnh hạ vị thần thức lực, không ra 3 ngày, liền sẽ bỏ mình. Đĩ Li nhẹ nhàng vỗ một cái mạnh mạnh bà vai, nói, "Chúng ta muốn đi Đế Dực Thành, nếu không, ngươi liền theo chúng ta đi." Mạch Mạch hướng Dương Huyền chân mấy người nhìn qua, cố nặn ra vẻ tươi cười, "Ta biết các ngươi rất lợi hại, vừa rồi, Lâm Lôi đại ca nhận hai lần chung vị thần vật chất công kích đều không có chuyện, thế nhưng là, chúng ta cách Đế Dực Thành còn rất xa, đại khái còn có 700 vạn bên trong." Trong địa ngục hành tẩu 700 vạn bên trong, Mạch Mạch thật không có có lòng tin, mà lại, coi như có thể đi đến Đế Dực Thành, thì tính sao? Đế Dực Thành giá phòng đối với nàng đến nói là một cái thiên văn sổ tự, nếu như không mua nhà, tại Đế Dực Thành thuê phòng ở Một ngày cũng muốn mấy trăm mặt thạch. Một viên hạ vị thần cách chỉ trị giá 10 khối mặt mạc thạch. Mạch Mạch có một thượng vị thần thúc thúc chiếu cố, bình thường qua cũng không tệ lắm, trên thân cũng có một chút mặt thạch, nhưng mà, trên người nàng điểm này mặt thạch chỉ có thể tại đế vực thành ở hơn 1 tháng. Trong mấy tháng này, Mạch Mạch thành thục rất nhiều, trong lòng nghĩ sự tình cũng càng ngày càng nhiều, đồng thời, trong lòng cũng càng phát ra bất đắc dĩ. Đĩ Lị A nhìn xem Mạch Mạch, trong lòng im lặng, lấy Mạch Mạch thực lực, nếu như tại vật chất vị diện, nàng có thể sinh sống rất thoải mái, là được người tôn kính thần linh. Tại địa ngục vị diện, Mạch Mạch lại là một cái không chỗ nương tựa phổ thông nữ hài. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, Dương Huyền Chân nói, "Lâm Lôi, Đĩ Lị ạ, Bối Bối, còn có Mạch Mạch, nơi này không nên ở lâu, chúng ta hay là rời đi trước đi." Tất A. Mạch Mạch thở ra một hơi, chậm rãi đứng lên, nàng nghĩ, cũng chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Mọi người sau khi đứng dậy, Dương Huyền Chân không có giải khai ma pháp trận, hắn đối mọi người nói, "Từ cái này bên trong đến Đế Dự Thành, đại khái còn có 700 vạn bên trong, mà lại, địa ngục vị diện vô cùng nguy hiểm, cho nên, chúng ta ban đêm đi đường, ban ngày liền tìm địa phương ẩn nấp." Tất. Lâm Lôi phụ lời. Đĩ Lị ạ cũng gật gật đầu, liền theo lão sư nói làm đi. Bối bối nói, nếu như chỉ là ban đêm đi đường lời nói, muốn đi 3 5 năm a. Lâm Lôi nói, dạng này tương đối an toàn. Sau đó, Dương Huyền Chân giải khai ma pháp trận, mọi người tiếp hành động, uy nói địa ngục vị diện không gian áp chế so vật chất vị diện mạnh rất nhiều, bất quá, Dương Huyền Chân một đoàn người đều là thần linh, đi đường tốc độ đến là không chậm. Trong 6 người, Đi Ly ạ tốc độ chậm nhất, Đi Ly ạ từ Lâm Lôi nắm. Trong lúc đó, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, mỗi qua một đoạn thời gian, hai người liền sẽ cùng một chỗ thi triển đại dự ngôn thuật, tận khả năng lẩn tránh nguy cơ. Gần nửa tháng về sau, Mạnh Mạnh đã từ trong bi thống đi tới, trên mặt có vẻ tươi cười, nhưng không có lây trước như vậy hoạt bát, nàng nhìn qua ổn trọng rất nhiều. Mạnh Mạnh phi thường kinh ngạc, Huyền Chân tiên sinh, lời tiên đoán của các ngươi thuật thật đúng là thần kỳ. Mạnh Mạnh biết, nếu như Dương Huyền Chân sẽ không giữ ngôn thuật, các nàng không có khả năng thuận lợi như vậy, có lẽ mọi người sớm đã tử vong, lại có lẽ bị đạo phỉ bắt lấy. Lại qua mấy ngày, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ dừng lại, nhìn phía xa liên miên bất tuyệt đại sơn, nói, phía trước đại sơn phi thường kỳ quái, nếu như chúng ta từ trong núi lớn xuyên qua, nguy hiểm hệ số sẽ gia tăng 70. No Đĩ Lệ ạ trầm mặc một hồi, nhìn về phía trước sân mạch, "Lão sư, chúng ta có thể đi vòng qua sao?" Lâm Lôi nói, "Dãy núi này liên miên 1 triệu bên trong, muốn đi vòng qua, muốn bao nhiêu hoa thời gian một năm?" Dương Huyền Chân nói, "Dù cho đường vòng, chúng ta cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, độ nguy hiểm đại khái cấp 7 cấp 8." Khoảng thời gian này, Dương Huyền Chân căn cứ dự luôn tuật thiết lập một chút độ nguy hiểm, độ nguy hiểm từ 1 đến 9, 1 đến 3 cấp là phổ thông nguy hiểm, lấy mọi người thực lực có thể thông thường ứng phó, 4 đến cấp 6 thuộc về trung cấp nguy hiểm, tỷ lệ tử vong có chừng 3 4 thành, 7 đến cấp 9 thuộc về cao cấp nguy hiểm, tỷ lệ tử vong có 7 8 phần trừ cái này cấp 9, còn có cấp tuyệt cảnh nguy cơ, nếu như gặp phải cấp tuyệt cảnh nguy cơ, tỷ lệ tử vong đạt tới chín thành, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ hợp lực thi triển đại dự ngôn thuật, một lát sau, nói, ta nghĩ đi ngang qua sơn mạch, đi ngang qua sơn mạch, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Còn có kỳ ngộ. Lâm Lôi hỏi một câu, tâm lý có một tia trong lúc đó. Chương 180, bước vào hư điện. Ta chỉ có thể dự báo đến một chút mơ hồ hình tượng. Dương Huyền Chân lúc nói chuyện, vẫn tại thức hải không gian thi triển tiên đoán huyền ảo. Có lẽ là vận dụng càng nhiều, lý giải càng sâu, Dương Huyền Chân đối tiên đoán Số mệnh hai loại liền ảo lý giải cũng càng ngày càng khắc sâu. Tiên đoán là biến số, là linh hồn công kích, như sử dụng hiện đại lời nói đến nói, lại là một loại dự báo năng lực, có chút giống thời bói, lại so thời bói cần mạnh. Số mệnh là định số, là vật chất công kích, dùng hiện đại lại nói, số mệnh là một chuyện, một người, một quốc gia, một cái dân tộc, thậm chí một cái văn minh cố định mệnh số. Dương Huyền Chân lại nghĩ tới Chu dịch, Bát quái, Hà đồ, Lạc Thư, những này trên địa cầu kinh điển đều cùng tiên đoán cùng số mệnh có quan hệ. Số mệnh là định số, là định lý. Dương Huyền Chân nghiên cứu càng sâu, càng phát ra cảm giác sâu sắc vận mệnh không lường được, có lẽ, số mệnh cũng là một môn cao thẩm toán học. Dương Huyền chân thức hải không gian có một cái xuyên trang phục bình thường thiếu niên, cái này thiếu niên chính là Dương Huyền chân linh hồn, ý tại thân ở linh hồn không gian, đồng thời thi triển tiên đoán huyền ảo cùng số mệnh huyền ảo. Lâm Lôi đứng ở một bên, suy tư một chút, nói, "Lang sư, người tu hành, khi không sợ hãi, dũng mãnh tiến lên, chúng ta trực tiếp xuyên qua dãy núi này đi." Hắn nói một câu, Lôi kéo đi Li A tay, tâm lý có mấy chia sẻ lo. Lại nói, đã nhiều năm như vậy, Đi Li ạ vẫn không có thành thần. Tổng kém như vậy một tuyến, loại tình huống này cùng Ngọc Lan Đại Lục năm đại thánh vực cực hạn cường giả đồng dạng, bọn hắn kẹt tại thánh vực cực hạn mấy ngàn năm, từ đầu đến cuối không cách nào thành thần, Đĩ Lị Á cũng từ đầu đến cuối không cách nào ngộ ra. Tiểu Long nữ nói: "Đĩ Lị à, tu hành sự tình, hẳn là bảo trì tâm bình tĩnh, lại phải có lòng tự tin, lấy thiên phú của ngươi, nếu như ngươi có thể bảo trì tâm bình tĩnh cùng lòng tự tin, trong vòng 10 năm nhất định thành thần." Thật. Đĩ Lị Á trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu Long nữ không nhiều lời, có thể nói như vậy, có đôi khi, chính là cùng nàng ở chung 10 năm, cũng rất khó nghe đến nàng nói một câu, cho nên Địch Lệ Á phi thường tin tưởng tiểu long nữ nói lời. Đông dạng, Lâm Lôi cũng phi thường kích động, nếu như Địch Lệ Á thành thần, thực lực tăng nhiều, sức tự vệ cũng sẽ tùy theo tăng nhiều. Tiểu long nữ không nói chuyện, sắc mặt nàng bình tĩnh như vạn niên hàn băng. Mạch mạch lẩm bẩm một câu, khối băng lớn. Có lẽ, mạch mạch thiên tính hoạt bát sáng sủa, bây giờ, mạch mạch lời nói cũng nhiều một chút, bất quá, mạch mạch so trước đó thành thục rất nhiều. Sơn mạch liên miên 1 triệu bên trong, Dương Huyền chân một đoàn người sơ tới địa ngục, đối địa ngục địa lý tình huống không hiểu rõ, cũng không biết tòa dạng núi này danh xưng. Mọi người tiến vào sơn mạch về sau, Dilia hỏi: "Mạch Mạch, ngươi biết tòa dạng núi này danh tự sao?" Mạch Mạch lắc đầu: "Không biết." Lâm Lôi nói: "Nếu như đi đến dự thành, nhất định phải mua một bản giới thiệu địa ngục địa lý tình hình chung sách nhìn xem, tìm hiểu một chút địa ngục tình huống." Mạch Mạch nghe vậy, nói tiếp nói: "Lâm Lôi đại ca, trước kia ta cũng nghĩ qua mua một bản giới thiệu địa ngục địa lý thư tịch, bất quá, loại kia thư tịch quá đắt, vẹn vẹn một bản giới thiệu diệp mộ phủ địa lý thư tịch liền muốn lên trăm mặt thạch. Thật rất đắt." Dilia cảm thán nói: "Phải biết, một viên hạ vị thần cách vẹn vẹn giá trị 10 khối mặt thạch, nói một cách khác, muốn 10 cái hạ vị thần cách mới có thể đổi lấy một bản địa lý sách. Hạ vị thần cách chân quý cỡ nào, từ Ngọc Lan đại lục tới Lâm Lôi, đi lý ạ mấy người đều hiểu, mạch mạch cũng minh bạch. Tuy nói, một cái bộ lạc bên trong có rất nhiều thần linh, nhưng mà, vẫn có rất nhiều thánh vực sinh linh, những này thánh vực sinh linh mục tiêu chính là thành thần, cho nên, thánh vực sinh linh phi thường khát vọng một viên hạ vị thần cách. Có đôi khi, một cái thánh vực sinh linh tại địa ngủ sinh hoạt mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, cũng không chiếm được một viên hạ vị thần cách. Ngoài ra, hạ vị thần sinh hoạt cũng phi thường gian nan, tại bộ lạc bên trong, hạ vị thần muốn kiếm mà thành cũng chỉ có thể luận dưỡng thần khí, một kiện hạ vị thần khí có thể đổi lấy 5 đến 10 khối ma thạch. Chư cái đó ra, độc tử trong địa ngục sông sáo mạo hiểm, cũng có thể thu hoạch một chút ma thạch, nhưng mà, chúng thần đều biết, trong địa ngục sông sáo vô cùng nguy hiểm. Mặt khác, nếu như nắm giữ một chút đặc thù tài nguyên, cũng có thể so sánh nhanh kiếm lấy ma thạch, như đan thuật bộ lạc, nắm giữ một loại cao minh luyện kim thuật, có thể luyện chế thần đan, có thể dùng thần đan đổi lấy ma thạch. Ngoài ra, Dương Huyền Chân còn biết một cái Hắc Long bộ lạc, Hắc Long bộ lạc người có thể nuôi thả hắc long, kiếm lấy ma thạch. Cùng so sánh, Lâm Lôi, Dương Huyền Chân một đoàn người đến là tương đối giàu có. Bọn hắn tại Ngọc Lan Đại Lục đạt được một chút thượng vị thần khí, thậm chí còn được đến thượng vị thần cách, đây đều là phi thường chân quý vật phẩm, có thể đổi lấy đại lượng mà thạch. Ngoài ra, Dương Huyền Chân, Lâm Lôi một đoàn người còn phản đoạt một nhóm đạo phỉ, cũng nhận được một chút mà thạch. Mọi người tiến vào sơn mạch về sau, Lâm Lôi cảm giác tinh thần lực lần nữa nhận áp chế, để hắn nhướng mày, "Lang sư, cái này bên trong thật rất nguy hiểm, nếu như có thể biết tòa dạng núi này danh tự, vậy là tốt rồi." Bây giờ, mọi người chỉ có thể mượn nhờ Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ giữ môn tuật, tận lực tìm ra an toàn lộ tuyến. "Rống!" Một tiếng trấn thiên nộ hống truyền vào mọi người lỗ tai. Mọi người dần mình, hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại, mạch mạch lo lắng nói, nghe thanh âm, đây là một cái rất mạnh ma thú. Tại vô tận thần vị mặt bên trong, đại khái chia làm ba loại sinh linh, một loại là nhân tộc, một loại là ma thú, một loại là sinh vật quái dị, người cùng số lượng của ma thú rất nhiều, chính thành sinh linh đều là người cùng ma thú, mặc khác một thành là sinh vật quái dị. Sinh vật quái dị tuy ít, bất quá, đại đa số sinh vật quái dị đều phi thường cường đại, lại có một ít phi thường đặc thù thiên phú thần thông. Như thần vị mặt mấy vị chủ thể, đều thuộc về sinh vật quái dị, giống sinh mệnh chủ thể, là một viên sinh mệnh thụ, tử vong chủ thể, là một đóa kỳ dị hoa. Lâm Lôi nhẹ nói, từ khí tức bên trên nhìn, hẳn là trung vị thần. Đĩ Ly à nói, tòa dạng núi này phi thường quỷ dị, chúng ta hay là tránh đi đi. Bối Bối nói, khỏi phải tránh đi, chỉ là một trung vị thần ma thú. Lâm Lôi nói, Bối Bối, bây giờ không phải là xính cường thời điểm, nếu như chúng ta cùng ma thú phát sinh đại chiến, sẽ dẫn tới càng nhiều ma thú, thậm chí có khả năng dẫn tới đại phỉ. Lão đại, địa phương quỷ quái này, bao phủ thật dày mê vụ, ai sẽ ở ở loại địa phương này? Bối Bối nói một câu, một đôi mắt quay trò chuyện. Chỗ này hoàn cảnh mặc dù không tốt, lại là một cái ẩn cư nơi tốt. Đĩ Ly à nói, Mạnh Mạnh phụ hòa nói, ta nghe người ta nói, có chút đạo phỉ thích ẩn nấp tại một chút nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, cứ như vậy cũng có thể tốt hơn bảo vệ mình. Mọi người Minh Bạch, dưới tình huống bình thường, những người khác sẽ không đi địa phương nguy hiểm, cho nên, đem tương đối địa phương nguy hiểm bố trí một chút, liền có thể trở thành một cái rất tốt ẩn cư địa. Bình bình bình. Đại địa chấn động, cường kiện hữu lực bộ pháp âm thanh cách mọi người càng ngày càng gần. Dương Huyền Chân nói, xem ra, chúng ta tránh không khỏi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Dương Huyền Chân có thể dự báo nguy hiểm, tận lực tránh đi nguy hiểm, thế nhưng là, địa ngục vị diện đầy đất là nguy cơ. Có đôi khi rất khó tránh đi. Dọc theo con đường này, giữa rền chân một đoàn người cũng gặp phải một chút tiểu nguy cơ, lấy mọi người thực lực đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Ma thú cách mọi người càng ngày càng gần, mọi người rốt cục nhìn thấy ma thú thân ảnh, ma thú cao hơn ngàn mét, đứng trên mặt đất, tựa như một tòa núi lớn. Dilia đứng xa xa nhìn ma thú, chỉ thấy ma thú tướng mạo dữ tợn, thân hình như vượn, ngẫu nhiên đập ngực, phát ra chấn thiên tiếng rống, lộ ra một loạt như bên cạnh đầu răng, để người gặp một lần trong lòng phát hàn. Chương 181, chiến tự viên. Cự nhân tộc. Mạch mạch lên tiếng kinh hô. Tại Vô tận thần vị bên trong, cự nhân tộc nhân khẩu tương đối nhiều, rất nhiều vật chất vị diện đều có cự nhân tộc, cự nhân tộc thân thể cao lớn, lực lượng cực lớn. Dương Huyền chân nhớ được, mình vừa tới địa ngục lúc, liền gặp được một cái mới từ vật chất vị diện truyền đưa tới cự nhân tộc, người khổng lồ kia tộc thân cao hơn 40m, tại tử kinh quân khi trách, ngoan ngoãn hóa thành cao 3m. Cái kia mới từ vật chất vị diện truyền đưa tới cự nhân chỉ là thánh vực cực hạn, thực lực thế này, tại vật chất vị diện đã là cường giả tối đỉnh. Trước mắt cự nhân cao hơn ngàn mét, giống một đoàn núi lớn, mọi người đứng tại cự bên người thân, tựa như sâu kiến. Giống, cự viên lần nữa giống to Như đại họa cầu hai mắt trùng mắt Dương Huyền Chân một đoàn người, lấy Dương Huyền Chân nhạy cảm thần thức, hắn tự cự nhân con mắt bên trong nhìn thấy một tia nghiền ngẫm, cảm giác kia, thật giống như một người nhìn thấy tốt đồ chơi. Thật mạnh. Lâm Lôi phun ra hai chữ, lật tay ở giữa, lấy ra tự huyết kiếm, nhìn xem thân thể khổng lồ cự viên, đem Đị Lị ả hộ tại sau lưng. Đị Lị ả cảm giác lông tóc dựng đứng, lúc này, cho dù là Lâm Lôi che chở, nàng vẫn cảm giác được khổng lồ áp lực. Dương Huyền Chân nói, cái này cự viên thực lực mạnh phi thường. Tâm hắn nghĩ, bằng vào ta cùng tỷ tỷ lực công kích, cũng rất khó phá vỡ cự viên phòng ngự đi. Phèn. Hư không vạn diện. Cự viên năm đắm hướng Dương Huyền Chân một đoàn người vành tới, cảm giác kia, thật giống như một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, lại cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, lấy tâm thức câu thông xếp nhỏ, chuẩn bị thi triển số mệnh huyền ảo. Tại ngàn chọn một trong chốc lát, Dương Huyền Chân trong đầu hiện lên Phong chi không gian huyền ảo. Tiên đoán, Phong chi không gian. Đây là hai loại huyền ảo, mà lại là hai hệ pháp tác bên trong khác biệt huyền ảo. Ngay trong nháy mắt này, Dương Huyền Chân cảm giác được hai loại huyền ảo chỗ tương đồng. Na di, tiên đoán huyền ảo cùng phong chi không gian huyền ảo lý tương thông, Dương Huyền Chân đem mọi người Na di ra trên trăm bên trong. Nhìn qua, thật giống như mang theo mọi người tuấn gì. Tại bàn long thế giới, không cách nào lĩnh hội thời không pháp tắc, bất quá, có thể vận dụng thời không pháp tắc. Như, Đế Lâm Thiên Phú thần thông, thôn vệ không gian, lại như, phệ thần thử thiên phú thần thông, phệ thần cũng có thể khóa chặt không gian, ngắn ngủi giam cầm thời gian, lại như, Thanh Long thần thú thiên phú thần thông, long ngầm cũng là một loại thời gian thần thông. Trong nháy mắt này, Dương Huyền chân vậy mà thi triển ra cùng loại thần thông năng lực, đem mọi người na di ra trên trăm bên trong, một cử động kia để mọi người chấn kinh. Lâm Lôi kinh ngạc nói, "Lão sư, đây là tuấn gì?" phải gọi thiên phú thần thông." Dương Huyền Chân nói một câu, muốn lần nữa thi triển lúc, lại cũng tìm không được nữa cái loại cảm giác này. Bối Bối quay đầu nhìn Dương Huyền Chân một chút, "Ngươi vậy mà lại thiên phú thần thông?" Theo lý thuyết, nhân tộc là sẽ không thiên phú thần thông, thiên phú thần thông chính là thiên địa ban cho sinh vật quái dị mạnh đại năng lực, bằng năng lực này, có thể để sinh vật quái dị tự vệ. Lúc này, dù không được mọi người suy nghĩ nhiều, cự viên công kích lần nữa Giang Lâm, một cái khổng lồ vô số so nắm đấm cách mọi người càng ngày càng gần, Dương Huyền Chân lập tức nói, "Mạnh Mạnh, ngươi mang theo Đĩ Lị ạ rời đi chiến trường, Lâm Lôi, Bối Bối, ngươi bảo hộ hai người bọn họ." Dương Huyền Chân nói xong, cùng Tiểu Long nữ tay nắm, tâm ý tương thông, toàn thân bị lực lượng của số mệnh bao khỏa, lực lượng của số mệnh như nhịp đập phòng ngự, cho hai người ra chỉ một tầng cường đại vật chất phòng ngự. Số mệnh thiên đạo. Dương Huyền Chân khẽ quát một tiếng, thi triển lực lượng của số mệnh. Số mệnh, cố định vận mệnh, lại là số ngày ẩn chứa thiên đạo chí lực, thiên địa định ra vận mệnh, không thể sửa đổi. Có câu nói nói, diêm vương để ngươi ba cánh chết, sẽ không lưu người đến cánh năm, đây chính là số mệnh, mệnh trung chú định ba cánh chết, liền sẽ không nhiều một phân, cũng sẽ không thiếu một phân. Số mệnh thiên đạo chém ra về sau, Vũ tốc xá chi lực từ vô hình hóa hữu hình, hư không ra hiện hóa ra một bạc trắng dao ảnh, dao ảnh bên trong ẩn chứa từng đạo kỳ dị đạo văn. Đao này văn chính là lực lượng của số mệnh. Chém ra một đao, quỷ thần phải sợ hãi. Cự viên nhìn thấy dao ảnh, trong lòng nổi lên một tia gan hãn cảm giác, bất quá, cự viên không có lui, nắm đấm của hắn cường tráng mạnh mẽ, một quyền đánh vào dao ảnh bên trên. Rầm rầm rầm. Trong hư không truyền ra từng đợt nổ vang, như tiếng sấm vang minh. Trong chốc lát, trung quanh nguyên tố chi lực phun trào, lực lượng khủng lồ hướng bốn phía quét tán, trung quanh bụi đất tung bay, đất đá đổ tung. Cự viên bên người hai tòa núi nhỏ bị cường đại nguyên tố chi lực đào qua, đỉnh núi vỡ vụn, vậy mà thấp vài trăm mét, từ xa nhìn lại, giống bị đạn pháo đổ qua. Lực lượng của số mệnh uy năng không chỉ như thế, lực lượng của số mệnh cùng cự viên nắm đấm tiếp xúc về sau, trên nắm tay khí huyết bắt đầu khô quéo, lông tóc trắng bệ. "Giống?" Cự viên gầm thét, phát ra trầm thấp mà thanh âm hùng hậu, "Nhân loại, ngươi vậy mà có thể thương tổn được ta?" Đáng chết. Lúc này cự viên vừa sợ vừa giận, hắn không nghi tới, hai hạ vị thần liên thủ vậy mà có thể thương tổn được hắn, mặc dù chỉ là tụ một chút vết thương nhỏ, lại đủ để bên trên hắn chấn kinh. Lấy cự viên thực lực, có thể tùy tiện chém giết luyện hóa thần cách thành thần thượng vị thần, thực lực thế này, phóng nhãn vô tận thần bị mật, đã phi thường cường đại. Ngô, Lâm Lôi sắc mặt có chút không dễ nhìn. Chỉ chốc lát, cự viên tay liền khôi phục, trên tay ném phát lần nữa biến thành màu nâu đen. Dưỡng Huyền Chân cũng có một chút phiền muộn, cái này cự viên khó đối phó, so hắn trước kia gặp phải trung vị thần đều mạnh hơn. Dưỡng Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, Tiểu Long nữ vẫn trần trủi hai chân, mặc váy dài trắng, Dưỡng Huyền Chân truyền âm, "Tỷ tỷ, chúng ta trước du đấu, một hồi, ta đem cái khắc thần phân thân đều triệu tới." "Tốt." Tiểu Long nữ lên tiếng. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ trong hư không du tẩu hai vòng, Ngọc Lan đại lục thần phân thân cùng bản thể dung hợp, hai đạo thần chi lĩnh vực được ra, cự viên lĩnh vực áp lực giảm xuống, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tốc độ tăng nhiều. Đại dự ngôn thuật. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tâm ý tương thông, thi triển ra đại dự ngôn thuật. Sinh mệnh, tức đoạn. Một cỗ huyền ảo lực lượng tràn vào cự viên thứ hải, cự viên phát ra rống to, cùng lúc đó, cự viên thứ hải bên trong phát ra một đạo nhạt hảo quang màu vàng, quang mang lóe lên, tiên đoán chi lực tiêu tán, cự viên linh hồn suy yếu ba thành, hai mắt hướng Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ nhìn lướt qua, quay người rời đi. Cự viên mỗi bước ra một bước cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại khủng lỗ dấu chân, để mặt đất phát ra từng đợt nhẹ vang lên. Đi rồi. Lâm Lôi thở dài một hơi. Dưỡng Viễn Chân cũng thở dài một hơi, vậy mà đi rồi. Hắn có chút hoài nghi mớn, hắn biết Dưỡng Nôn thuật làm bị thương cự viên, nhưng lại không biết cụ thể tổn thương trình độ. Mạnh Mạnh nói, chúng ta rời đi trước nơi này đi. Đối đây, mọi người không có có dị nghị, mọi người minh bạch, nơi đây không quá an toàn, nếu như cự viên lần nữa trở về, mọi người còn sẽ gặp phải nguy hiểm. Dưỡng Viễn Chân dự báo một chút phương vị, cùng mọi người cùng nhau tiến lên, đi ước chừng 1.000m, mọi người dừng lại. Dương Huyền Chân tiện tay bố trí một cái pháp thuật phòng ngừa trận, nói, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Lâm Lôi ngồi xếp bằng, trong đầu hiện lên cự viên công kích, lực lượng về nào, hắn cảm ngộ đến một tia lực lượng về nào, vừa rồi, bởi vì thân ở hiểm địa, hắn không dám tính tâm linh hội. Lúc này, mọi người tạm thời an toàn, Lâm Lôi muốn tóm lấy vừa rồi kia phần cảm giác, nhìn có thể hay không lĩnh ngộ ra lực lượng về nào. Dương Huyền Chân xuất ra một chút cái bàn, tùy ý ngồi xuống, nếu như vận mệnh của ta pháp tắc có thể thành thần liên tốt, một khi vận mệnh cách thành thần, Dương Huyền Chân thực lực sẽ lần nữa tăng lên mấy lần, hẳn là khả năng chém giết con kia cự viên. 182, như thế nào lĩnh ngộ pháp tắc? Thời gian cách quá lâu, Lâm Lôi đã bắt không được trước đó đốn ngộ độ vận, hắn chậm rãi đứng dậy, hỏi, "Lão sư, cái gì là lực lượng nguyên nào?" Dương Huyền Chân lắc đầu, "Ta không có lĩnh ngộ, ta chỉ lĩnh ngộ ra đại địa mạch động, thổ nguyên tố, đi thuật ba loại." Đương nhiên, cái này không phải là bởi vì Dương Huyền Chân ngộ tính thấp, mà là bởi vì hắn muốn lĩnh ngộ độ vật quá nhiều, nhiều lắm. Còn nữa, vận mệnh cách thuộc về trí cao pháp tắc, so bảy loại nguyên tố pháp tắc càng thâm ảo hơn, nguyên bản, Dương Huyền Chân còn muốn tìm hiểu tự vong pháp tắc, thế nhưng là, hắn thật chen không ra thời gian. Hiện tại Dương Huyền Chân lựa chọn chủ tu địa hệ pháp tắc, phụ trợ vận mệnh cách, chủ tu địa hệ pháp tắc, là muốn mau sớm tăng lên thần vị đẳng cấp, không nói cái khác, nếu như Dương Huyền Chân tấn cấp đến thượng vị thần cảnh giới, sẽ để thực lực của hắn tăng nhiều. Như thế nào lĩnh ngộ pháp tắc? Lĩnh ngộ pháp tắc cũng không phải là ngồi ngơ ngẩn, mà là dùng tinh thần lực đi cảm ứng trung quanh nguyên tố chi lực, lấy tâm thần ngôn câu thông trong minh minh pháp tắc, sau đó lại từ từ thôi diễn, lý giải. Điểm này có chút giống sáng tạo văn tự. Như thế nào sáng tạo văn tự? Đầu tiên, muốn quan sát thiên địa, sau đó, lấy thiên địa vạn vật chi tượng, vẽ ra từng cái ký hiệu, sau đó lại giao phó những ký hiệu này đặc tù hàm ý để nó trở thành một cái văn tự. Sáng tạo ra văn tự về sau, lại muốn dùng văn tự đến phân tích thiên nhiên, phân tích thiên nhiên quy luật, phân tích một chút thâm ảo đạo lý. Linh ngộ pháp tác quá trình cùng sáng tạo văn tự có chút cùng loại, bất quá, linh ngộ pháp tác lại so sáng tạo văn tự càng khó, mà lại, khó 10 triệu lần. Pháp tắc là cái gì? Pháp tắc là địa thủy hỏa phong. Địa thủy hỏa phong lại là tứ đại bản nguyên. Vạn sự văn vật, đều từ tứ đại bản nguyên biến thành. Nếu như đem một khối đá phân giải, hóa thành cực hạt nhỏ tử, ngươi sẽ phát hiện, tảng đá chính là từ tổ nguyên tố cấu thành. Đương nhiên, cái gọi là thổ nguyên tố cũng không trên địa cầu nhà khoa học nói tới nguyên tố hạt, tại nguyên tố chu kỳ bề ngoài mặt có thể tìm tới thổ nguyên tố, nhưng mà, thổ nguyên tố pháp tắc cũng không phải là nguyên tố chu kỳ bề ngoài thổ nguyên tố. Thổ nguyên tố pháp tắc chính là tứ đại bản nguyên một trong, là căn bản, cũng là bản sơ một loại vật. Lại nói, lấy trên địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật đã có phân tích vật chất bản nguyên năng lực, bất quá, loại kia phân tích chỉ là bước đầu phân tích, nghi hoàn toàn mà lại thâm nhập và phân tích một loại bản nguyên, chỉ có cao cấp văn minh có thể làm được. Lấy bản long thế giới quan điểm đến xem, vạn sự sự vật đều từ địa thủy hóa phong tứ đại bản nguyên biến thành. Lấy địa cầu khoa học kỹ thuật đến xem, vạn sự vạn vật từ cơ bản nhất nguyên tố hạt cấu thành. Đem một cái tảng đá thay đổi nhỏ, lại thay đổi nhỏ, hóa thành hạt nhỏ tử, lấy địa cầu khoa học để giải thích, một khối đá từ đại lượng phân tử cấu thành. Lại nói nước, lấy trên địa cầu khoa học kỹ thuật đến xem, nước là từ đại lượng thủy phân tử cấu thành, thủy phân tử lại có hai loại nguyên tố tạo thành, theo thứ tự là dưỡng nguyên tố cùng nguyên tố hydro. Lấy trên địa cầu khoa học kỹ thuật, có thể phân tích nguyên tố, lại không đến tận cùng, cũng không phải là phát tác. Phát tác, có thể nói như vậy, kia là căn bản nhất, nhất đến tận cùng bản nguyên, vạn vật gốc rễ. Lấy trên địa cầu khoa học kỹ thuật Vô luận như thế nào thay đổi nhỏ, cứ hơi hóa, cũng không tìm tới bản nguyên, phân tử, nguyên tử, hạt nhân, điện tử, những này đều không phải bản nguyên. Như một khối đá, một giọt nước, từ mặt ngoài nhìn, tảng đá là từ thổ nguyên tố cấu thành, nước là từ thủy nguyên tố cấu thành, cái này là sai lầm, phải nói tảng đá là từ địa thủy hỏa phong bốn đại nguyên tố cấu thành, nước cũng là từ địa thủy hỏa phong bốn đại nguyên tố cấu thành. Nói đến đây bên trong, không có linh ngộ lực lượng pháp tắc người có lẽ sẽ không hiểu, mà chân chính linh ngộ lực lượng pháp tắc người, liền sẽ rõ ràng cái này là chân lý. Như Dương Huyền Chân, Lâm Lôi, bọn hắn đều lĩnh ngộ pháp tắc hệ thổ cũng lĩnh ngộ pháp tất hệ tổ bên trong tổ nguyên tố huyền ảo. Theo lý thuyết, chỉ cần đem tổ nguyên tố tụ hợp lại cùng nhau, liền có thể sáng tạo ra một khối đá. Kỳ thật, cũng không phải như vậy. Vẹn vẹn dùng tổ nguyên tố huyền ảo tụ hợp mà thành tảng đá, cũng không phải là tảng đá. Trong tiên nhiên rộng lớn tảng đá, chính là từ địa thủy hỏa phong bốn đại nguyên tố tụ hợp mà thành, vẹn vẹn một khối thạch, liền ẩn chứa địa thủy hỏa phong bốn đại pháp tắc, cũng ẩn chứa bốn đại pháp tắc bên trong tất cả huyền ảo. Cho nên, nghĩ chân chính sáng tạo và vận vật, sáng tạo một cái thế giới, sáng tạo ra một cái thần vị mặt, liền cần hoàn toàn lĩnh ngộ địa thủy hỏa phong tứ đại bản nguyên. Không phải bện bện từ một loại nguyên tố huyền ảo tụ hợp mà thành vật chất, thiếu khuyết linh luận, thiếu khuyết tạo hóa chi lực, thiếu khuyết thời không vật luật. Từ thổ nguyên tố tụ hợp mà thành tảng đá, không cách nào lâu dài, thiếu khuyết linh luận, từ địa thủy hỏa phong tạo hóa mà thành tảng đá, có được linh luận, có thể lâu dài tồn tại. Linh ngộ pháp tắc, cần cảm ngộ, cần phải hiểu, cần phân tích, cần tôi diễn, đây là một cái phi thường phức tạp quá trình. Có thể cái này đến nói, linh ngộ pháp tắc so làm đề toán còn khó hơn 10 triệu lần, lại có thể nói như vậy, linh ngộ pháp tắc chính là mình cho mình ra đề toán, sau đó, lại tự mình giải đáp đề toán một cái thần linh tinh thần lực phi thường cường đại, thôi diễn năng lực cũng mạnh phi thường, so trên địa cầu quang nào thôi diễn tốc độ nhanh hơn. Nhưng mà, pháp tắc quá mênh mông, pháp tắc quá thâm ảo, dù cho lấy thần linh thôi diễn năng lực, cũng rất khó lý giải pháp tắc. Dương Huyền Chân cho Lâm Lôi giáng giải bản nguyên, pháp tắc cùng cùng huyền ảo thời điểm, mình nối bản nguyên, pháp tắc lý giải càng phát ra khác sâu. Đột nhiên, thiên địa pháp tắc giáng lâm, khủng lồ uy áp từ trên trời giáng xuống, để Lâm Lôi, Đĩ Ly a bọn người không thể không cúi đầu xuống, cũng làm cho Lâm Lôi bọn người chấn kinh, chẳng lẽ, lão sư muốn tấn cấp trung vị thần cảnh rồi. Tiểu Long nữ không nói gì, nàng biểu lộ đạm mạc, Lúc này, cũng chỉ người nàng biết Dương Huyền Chân cũng không phải là tấn cấp trung vị thần, mà là vận mệnh cách thành thần. Trong hư không xuất hiện một bóng người hư ảo, giống như một cái cô gái xinh đẹp, nữ tử dung nhan tuyệt thế, nhưng không có một tia biểu lộ. Lúc này, chỉ có tiểu long nữ có thể nhìn thấy trong hư không bóng người, nàng nghi thẩm, đây là chí cao pháp tắc biến thành. Truyền thuyết, chí cao thần không là sinh linh, chính là là chí cao pháp tắc biến thành, không ai tư tưởng, không có tình cảm, tựa như một cái người máy, duy trì lấy vũ trụ pháp tắc vận chuyển. Chí cao thần Giang Lâm, chỉ thấy nàng nhấc vung tay lên, Dương Huyền Chân đỉnh đầu hóa ra một viên thần cách, chính là vận mệnh thần cách. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân cảm ứng được một đạo tin tức, hắn tâm niệm vừa động, lần nữa linh hồn hai phần, loại kia linh hồn xé rách thống khổ để thân thể của hắn vặn run, cơ hồ ngất đi. Co tốt, linh hồn hai tiến hành cùng lúc có thiên địa pháp tắc bảo hộ, lại thời gian phi thường ngắn ngủi. Linh hồn hai phần về sau, hải lượng thần lực từ trên trời giáng xuống, lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ ra một cái thân thể, thân thể thành, thần cách tiến vào thân thể, thiên địa pháp tắc tiêu tán. Mọi người không có qué rẩy Dương Huyền Chân, mà là lặng lặng chờ đợi. Thiên địa pháp tắc giáng lâm, khí tức quá khủng lồ, phương viên 100000 giảm sinh linh đều cảm ứng được thiên địa pháp tắc giáng lâm, đều coi là Cái này là có người tấn cấp trung vị thần cảnh giới. Có người tấn cấp trung vị thần. Là ai? Một chút cường đại trung vị thần lập tức hướng Dương Huyền Chân vị trí phi hành, Dương Huyền Chân không để ý tới Củng Cố Tu Vi, ngược lại nói với mọi người, có người tới. Đúng lúc này, Thiên Điệu Pháp Tắc tắc lần nữa giáng lâm. Lâm Lôi im lặng, lão sư vừa mới ngưng tụ thần cách, sư nương lại bắt đầu ngưng tụ thần cách. Dương Huyền Chân minh bạch, tiểu long nữ cảm nhận được viên mãn tiên đoán huyền ảo về sau, vận mệnh của nàng pháp tắc rốt cục thành thần. Chương 183, kỳ ngộ. Thiên Điệu Pháp Tắc giáng lâm, ngưng tụ thần cách, nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ cần một lát liền có thể hoàn thành. Bất quá, đời thần cách dung nhập thần thể về sau, tâm lý sẽ sinh ra rất nhiều cảm ngộ, về sau còn phải từ từ củng cố cảnh giới, đem mới pháp tắc lĩnh ngộ chuyển hóa thành thực lực. Lúc này, Dương Huyền Chân cùng tiểu Long nữ đều không có thời gian củng cố cảnh giới, hai người thần cách vừa mới dung nhập thần thể, liền có mười mấy người đi tới phụ cận. Vậy mà là hạ vị thần, tấn cấp hạ vị thần, có mạnh như vậy tại khí thế. Một trung vị thần hướng người chung quanh nhìn lướt qua, thản nhiên nói, tại cái này trong phương viên vạn hạ, ta ba người cơ cũng coi như là một cái nhân vật a. Xích, chúng thần im lặng. Cái này ba người cơ mặc dù là một trung vị thần, lại là một cái thực lực cực mạnh trung vị thần, hắn có chém giết thượng vị thần trên truyền, ngay cả cự viên cũng không dám đắc tội ba người cơ. Ba người cơ ở đây, chúng thần nghi thẩm, mấy cái này tiểu a nhi phải ngã năm móc. Tại trung vị thần trong mắt, Dương Huyền Chân, Lâm Lôi, Bối Bối, Đĩ Lị à bọn người chính là tiểu a nhi. Ba người cơ hướng trung quanh thần linh nói một câu nói, lại nhìn xem Dương Huyền Chân bọn người, ta ba người cơ cũng không phải không dạng đạo lý người, các ngươi chỉ cần đem không gian chứa vật giao ra, ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Hắn nói đến đây bên trong, Con mắt nhìn xem tiểu long nữ, thấy tiểu long nữ mặc váy dài trắng, chân chùy hai chân, cách mặt đất vài tấc, dung mạo tuyệt thế, trong lúc nhất thời, ba người cơ vậy mà nhìn ốc, hắn chỉ vào tiểu long nữ, "Ngươi, về sau liền theo ta ba người cơ." "Hừ." Dương Huyền Chân giận hừ một tiếng, bên cạnh lời nói đều chẳng muốn nói, trực tiếp thi triển đại dự môn thuật. "Sinh mệnh, tức đoạn." Trong chốc lát, một cỗ viền nạo ba động tiến vào ba người cơ thứ hải, trực tiếp công kích linh hồn của hắn, ba người căn cơ vốn không kịp phản ứng, linh hồn liền trực tiếp chôn bụi. "Phanh." Ba người cơ ngã xuống đất, sinh cơ tiêu tán. Dương Huyền Chân theo tay khẽ vẫy, đem ba ngươi cơ nhận chữ vật cùng thần cách thu tới tay bên trong, cái kia thủ pháp, thuần thục vô sở, so, nhìn qua, thật giống như thưởng xuyên làm loại chuyện này. Ngô, no. chúng thần phải sợ hãi, chúng thần không nghĩ tới, phương viên 10 ngàn dặm mạnh nhất trung vị thần, lại bị người một chiêu chém giết, mà lại, là bị một hạ vị thần một chiêu chém giết. Qua một hồi lâu, mọi người thấy Dương Huyền Chân, người là thượng vị thần. Dương Huyền Chân thản nhiên nói, đem không gian chữ vật lưu lại, sau đó, cút, chúng thần không dám nói nhảm, lập tức lưu lại không gian chữ vật, xoay người bỏ chạy, một khắc cũng không dám ở lâu. Tại thần vị mặt, chúng thần ở giữa có một quy củ, dưới tình huống bình thường, chỉ cần lưu lại không gian chứa vật, liền có thể bảo toàn tính mệnh. Có thể nói như vậy, chỉ cần sinh hoạt tại thần bị mật, không phải cướp bóc, chính là bị cướp, chúng thần đã hình thành một chủng tập quán, đương nhiên, cũng có một số người cùng hung tặc, chẳng những cướp đi không gian chứa vật, sẽ còn giết người diệt khẩu. Trong lơ không lơ lửng 10 cái không gian chứa vật, còn có một số thần khí, đối bối híp mắt nhỏ, mừng rỡ nói, "Huyền chân lão đại, để ta xem một chút những này nhẫn chứa vật đi." Ha <cười> ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi cầm đi, nhìn bên trong có vật gì tốt." Dương Huyền Chân lâm lôi bọn người biết Bối Bối có một cái đặc biệt yêu thích, liền là ưa thích xem xét nhẫn chữ vật bên trong vật phẩm, có đôi khi sẽ có được một chút thú vị đồ vật. Bối Bối nhận lấy nhẫn chữ vật về sau, Dương Huyền Chân nói, "Chúng ta chuyển sang nơi khác. Mọi người đi mấy trăm bên trong, tìm một cái tương đối an toàn đỉnh núi." Từ Dương Huyền Chân bày ra pháp thuật phòng ngự trận, sau đó, Lâm Lôi xuất ra một chút cái bản, Đĩ Ly A xuất ra một chút rượu trái cây cùng hoa quả, mọi người ngồi vây trùng một chỗ. Đĩ Ly A mỉm cười nói, "Bối Bối, mau nhìn xem bên trong có đồ vật gì." Bối Bối lập tức xuất ra vừa rồi đạt được nhẫn chữ vật, từng bước từng bước xem xét. Người này ngờ quá, Mạc Thạch vẫn chưa tới 10000. Trong này có 60000 Mạc Thạch. Mạch Mạch nhìn xem bối bối cử động, nghe bối bối nói lời, cười nói, khó trách địa ngục có nhiều như vậy lạ phi, cái này kiếm Mạc Thạch tốc độ quá nhanh, thật sự là một vốn bốn lời a. Đĩ Lý a nói, đó là bởi vì thực lực chúng ta mạnh, nếu như thực lực yếu, chính là bị người khác đoạt. Tại địa ngục vị diện cướp bóc, Dương Huyền Chân không có một tia gánh nặng trong lòng, địa ngục vị diện hoàn cảnh lớn chính là như thế, không phải bị cướp, chính là đoạt người khác. Bối bối kiểm tra xong nhận chữ vận, đem thứ đáng giá nhất ném cho Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân vung tay lên, đem đồ vật thu lại. Bối bối xuất ra một cái quyển trục, cười nói, "Huyền Chân lão đại, Lâm Lôi lão đại, ta phát hiện một cái thú vị đồ vật." "Ồ, mọi người có chút hiếu kỳ." Lâm Lôi hỏi, "Bối bối, là cái gì?" Bối bối mở ra quyển trục, "Đây là một chương thần quyển, phía trên có một bộ địa đồ, giới thiệu Hắc Ngục Quả sinh trưởng vị trí." "Hắc Ngục Quả?" "Mọi người không hiểu, mọi người đối địa ngục tình huống không hiểu rõ, Dương Huyền Chân cũng chưa nghe nói qua Hắc Ngục Quả." Mạnh Mạnh tối đầu trầm ngâm một chút, bỗng nhiên kinh hô, "Ta biết Hắc Ngục Quả." Đĩ Lỷ A hỏi, "Hắc Ngục Quả là cái gì? Có tác dụng gì? Rất chân quỷ sao?" "Đĩ Lỷ A?" Ta nghe thúc thúc nói qua hắc ngục quả, đây là một loại cao cấp linh quả, cũng là địa ngục bên trong kỳ dị linh quả một trong, có thể giúp người lĩnh ngộ pháp tắc, tuấn cấp cảnh giới càng cao hơn. Còn có cái này cùng linh quả. Lâm Lôi sợ hai thán phục. Dương Huyền Chân nghĩ đến một loại khác linh quả, Ngũ Minh Sơn đỉnh âm u quả, phục dụng một viên âm u quả, có thể đem một cái thất tinh ác ma tăng lên cao địa ngục thống lĩnh cảnh giới. Âm u quả phi thường trân quý, truyền thuyết vô mấy năm trôi qua, cũng mèn mèn xuất hiện qua ba cái âm u quả. Dương Huyền Chân nghe tới hắc ngục quả tin tức về sau, nghĩ đến rất nhiều chuyện, chẳng lẽ bên trong dãy núi này có chủ thần ẩn cư? Mạnh Mạnh lại nói tiếp đi, cái này Hắc Ngục Quả mặc dù thần kỳ, có thể để thần linh tăng cấp, lại có một ít thiếu hụt. Cái gì thiếu hụt? Bối bối vội vàng hỏi một câu. Mạnh Mạnh nói, nếu như là thánh vực cực hạn, chỉ cần một viên Hắc Ngục Quả, liền có thể tấn cấp thần cảnh, nếu như là hạ vị thần cực hạn, ăn vào Hắc Ngục Quả về sau, chỉ có 6 thành tỉ lệ tấn cấp trung vị thần, nếu như là trung vị thần cực hạn, ăn vào Hắc Ngục Quả về sau, vẹn vẹn chỉ có 1 thành tỉ lệ tấn cấp thượng vị thần. Một thành? Lâm Lôi cảm thán nói, cho dù là một thành tỉ lệ, cũng phi thường cao. Luân Hóa thần cách có thể 100% tấn cấp thượng vị thần, nhưng mà Luyện hóa thần cách thành thần thần linh tiêm lực phi thường thấp, thực lực cũng phi thường yếu. Phục dụng hắc ngục quả tấn cấp, tiêm lực sẽ không phát sinh biến hóa, vẻn vẹn điểm này, liền để hắc ngục quả giá trị tăng lên rất nhiều. Lúc này, Địch Lị Ạ có chút kích động, lẩm lội, nếu như chúng ta có thể được đến một viên hắc ngục quả, ta liền có thể thành thần. Đối với hắc ngục quả, Dương Huyền Chân cũng có một chút chờ mong, hắn nghĩ, nếu như ta cùng tỷ tỷ đạt được hắc ngục quả, liền có thể sớm tấn cấp trung vị thần. Lấy Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ thực lực, chỉ cần tấn cấp trung vị thần cảnh giới, liền có thể chém giết phổ thông thượng vị thần, kể từ đó Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ liền có thể tại địa ngục bắt chân. Một thượng vị thần, tại địa ngục vị diện đã là thượng tầng nhân vật, có thể tại địa ngục vượt qua tương đối ưu việt sinh sống. Đối với bối bối loại này không thích tu luyện người mà nói, hắn càng nghĩ đến hơn đến hắc ngục quả, lão đại, chúng ta đi tìm hắc ngục quả đi. Cái này, Lâm Lôi Trầm Tư, nói lời trong lòng, hắn cũng muốn tìm hắc ngục quả, thế nhưng là, hắn không nghĩ để Địch Lệ Ả Lâm vào hiện cảnh. Lấy hắc ngục quả công hiệu thần kỳ, hạ vị thần cùng trung vị thần đều sẽ chết đoản, thậm chí thượng vị thần cũng sẽ tới chết đoản, thượng vị thần đạt được hắc ngục quả về sau, có thể cho thân nhân bằng hữu cùng hậu bối phục dụng, cũng có thể cầm đi đổi mà thạch. Diliya hỏi Dương Huyền Chân, "Lão sư, chúng ta đến cấp đoạt hắc mục quả sao?" Chương 184, thực lực tăng nhiệm. "Đi xem một chút đi." Dương Huyền Chân làm ra quyết đoán, lập tức, Dương Huyền Chân lại nói tiếp đi, nếu như chúng ta tấn cấp trung vị thần, liền có thể tiếp hắc ma nhiệm vụ. Tại địa ngục vị diện, có hai cái thế lực cường đại, một cái là chủ thần quân đội, như tử kinh đại lục tử kinh quân, một cái khác là ác ma, thành làm ác ma về sau, có thể đi ác ma thành bảo xác nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ về sau, có thể thu hoạch được đại lượng mà thạch. Tu hành, cần một cái phi thường an tĩnh hoàn cảnh. Bởi vì lĩnh hội pháp tắc thời điểm cần chuyên chú, cần tĩnh tâm tu diễn. Tôi diễn pháp tắc, có chút cùng loại với nhà khoa học nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật, cả hai đều cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Cho nên, nếu như một cái thần linh có được đại lượng mặt thạch, liền có thể tại thành trì bên trong thuê phòng, hoặc là mua một phòng nhỏ, tĩnh tâm tu hành, tôi diễn pháp tắc. Bối Bối đem quyển chụp mở ra, mọi người vây tới, nhìn chằm chằm quyển chụp nhìn, trên quyển chụp tin tức không nhiều, chỉ tiêu chú một chút hắc ngục quả sinh trưởng vị trí. Từ trên quyển chụp nhìn, chúng ta nơi này cách hắc ngục quả sinh trưởng vị trí có chừng 2 triệu bên trong. 2 triệu bên trong, đây là một cái phi thường xa khoảng cách, lấy hạ vị thần hành tẩu tốc độ, đại khái muốn đi tầm 5-3 tháng. Mạnh Mạnh nói, nếu có một cái kim loại sinh mệnh liền tốt. Bối Bối Vũ Check Box nói, những thần linh kia cũng nghèo quá, ngay cả cái kim loại sinh mệnh cũng mua không nổi. Nói ra, Dương Huyền chân một đoàn người đã ăn cướp mấy chục cái thần linh, nhưng mà, những thần linh này nghèo quá, không có một cái thần linh có được kim loại sinh mệnh. Kim loại sinh mệnh cùng loại với trên địa cầu xe sang, cùng so sánh, lại so xe sang quý hơn, phổ thông kim loại sinh mệnh cần mấy triệu, tốt một chút cần mấy triệu, giống vẻ ấy rút loại kia đỉnh cấp kim loại sinh mệnh, cần hơn 100 triệu. Một viên thượng vị thần cách giá trị ước chừng tại 10 triệu tà hữu. Cho nên, tại địa ngục vị diện bên trong, chỉ có cực kỳ giàu có thần linh mới có thể mua kim loại sinh mệnh loại xa xỉ phòng này, ở ngoài thành rựự vào ăn cấp mà sống thần linh không có tiền mua kim loại sinh mệnh, dù cho có tiền cũng không nỡ mua kim loại sinh mệnh. Tại địa ngục sinh hoạt phổ thông thần linh đều muốn đi thành trì bên trong mua một phòng nhỏ, qua yên ổn một điểm sinh hoạt, bởi vậy, mọi người kiếm lấy mạt thạch đều sẽ tổn. Bối bối nói, lão đại, chờ chúng ta đi đế dự thành, liền mua cái kim loại sinh mệnh đi, đến lúc đó, xuất hành cũng thuận tiện một chút. Lâm Lôi có chút đau lòng, hắn mặc dù có một ít tài phú, cũng không coi là giàu có, trong lúc nhất thời, thật là có chút không nỡ mua kim loại sinh mệnh, bất quá, khi Lâm Lôi nhìn thấy đôi đôi ánh mắt mong chờ lúc, lại gật gật đầu, "Được, chờ chúng ta đến đế vực thành về sau, liền mua một cái kim loại sinh mệnh." Mọi người trong địa ngục sông sáo sau một thời gian ngắn, đã minh bạch, có được một cái kim loại sinh mệnh thật thuận tiện rất nhiều. Liền như bây giờ, nếu như mọi người có một cái kim loại sinh mệnh, khoảng cách 2 triệu dặm, chỉ cần số ngày liền có thể đến tới. Trong mấy mắt, đi qua một tuần lễ, những ngày gần đây, mọi người không có gặp được đại nguy cơ, lâu lâu gặp được một ít ma thú. Cũng có thể tùy tiện đối phó. "Giống." Giống to một tiếng truyền vào mọi người lốt hai, Bối Bối hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn qua, nói, "Lại là cái kia to con." Mọi người hết sức quen thuộc thanh âm này, bởi vì vì mọi người vừa tiến vào tòa dạng núi này thời điểm liền gặp cái này cái thanh niên chủ nhân, cũng chính là con kia thân cao hơn ngàn mét cự viên. Bây giờ, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ vận mệnh cách đã thành thận, thực lực tăng nhiều, đến là không sợ con kia cự viên." Bối Bối nói, "Huyền Chân lão đại, đem cái này cự viên làm thịt." "Ha ha." Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Hắn đã qua đến. Không phải sao?" Dương Huyền Chân vừa dứt lời, Một con thân cao mười mấy mét cự viên lấy tốc độ như tia chớp hướng mọi người chạy tới, mọi người thấy cái này cự viên có chút ngoài ý muốn, hắn vậy mà biến tiểu. Lâm Lôi nói, có đôi khi cũng không phải càng lớn càng tốt, có đôi khi thân thể nhỏ một chút có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn, cũng thuận tiện ẩn tàng. Cự viên gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Cự viên lần nữa nhìn thấy Dương Huyền Chân một bà người, hai mắt mở bừng, hai tay đập đánh một cái ngực, thân hình lóe lên, cự viên đi tới Dương Huyền Chân bên người, trùng điệp đánh ra một quyền. Lâm Lôi lần nữa nhìn thấy cự viên công kích, tâm thần chấn động, đây là lực lượng người nào? Hiển nhiên, cự viên lĩnh ngộ là địa hệ pháp tắc, mà lại đã lĩnh ngộ ra lực lượng về nào, từ công kích của hắn thủ đoạn đến xem, cự viên còn lĩnh ngộ thổ nguyên tố huyền nào, cùng đi thuật, đồng thời, cự viên đã bắt đầu dung hợp thổ nguyên tố huyền nào cùng lực lượng huyền nào, cho nên cự viên thực lực phi thường cường đại. Bối bối thấy Lâm Lôi lại bắt đầu đốn ngộ, hô một tiếng, lão đại, bây giờ không phải là đốn ngộ thời điểm. Lâm Lôi hoàn hồn, đem đi Ly A hộ tại sau lưng, nhìn xem Dương Huyền Chân cùng cự viên chiến đấu. Bình bình bình. Chỉ một lát sau, Dương Huyền Chân liền cùng cự viên giao thủ mấy trăm lần, mà lại, quyền quyền đến thịt. Lúc này, Dương Huyền Chân quanh thân bị lực lượng của số mệnh bao vây lấy, đồng thời Còn có một tầng nhị đập phòng ngự, để Dương Huyền Chân vật chất phòng ngự tiếp cận thượng vị thần, có thể cùng cự viên cứng đối cứng. Tiểu Long nữ đứng ở bên cạnh, mặc một thân váy dài, chần chùy hai chân, lẳng lặng nhìn Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân thử một chút mình thực lực về sau, thân hình lóe lên, rơi xuống tiểu Long nữ bên người, lớn tiếng nói: "Nấp đại cá tử, nếu như ngươi lại đánh, ta liền chặt ngươi." Ừm. Cự viên cảm nhận được một tia nguy cơ, hắn nhớ được, lần trước chính là cái này cái nam nhân cùng nữ nhân liên thủ, để hắn bị trọng thương. Lần này, cùng hắn chiến đấu nam nhân thực lực mạnh hơn, nếu như hai người lần nữa liên thủ, hắn cảm giác mình sẽ có nguy hiểm đến mạng. Cự viên có chút buồn bực, lại có chút phẫn nộ, hai người kia loại đến cùng là hạ vị thần hay là trung vị thần? Hắn không thể nào hiểu được, địa ngục vị diện còn có cường đại như vậy hạ vị thần. "Giống?" Cự viên hét lớn một tiếng, xoay người rời đi, tốc độ kia thật nhanh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bối Bối hô to, "Huyền Chân lão đại, ngươi làm sao không giết hắn?" Dương Huyền Chân bất đắc dĩ nói, "Phòng ngự của hắn quá mạnh, ta tạm thời không giết được hắn." Lại qua một tháng, Dương Huyền Chân lâm lôi một đoàn người rốt cục đi ra đại sơn, đi tới một mảnh bình nguyên bên trên, sau đó, Bối Bối xuất ra quyển chủ, nhìn thoáng qua, nói: Hắc ngục quả sinh trưởng vị trí tại Thiên Đạo Hồ bên trên, đại khái còn có 1.3 triệu bên trong. Mạch mạch hướng trung quanh nhìn thoáng qua, nói, nếu như chúng ta đi Thiên Đạo Hồ, liền cần đi vòng một đoạn đường. Thiên Đạo Hồ cách Đế Dư Thành ước chừng 8 triệu bên trong. Dương Huyền Trân, lâm lôi một đoàn người nếu như theo lúc đầu lộ tiến đi, lại đi hơn 1 năm, liền có thể đến Đế Dư Thành, bây giờ, lại muốn bao nhiêu cuốn 2 triệu bên trong đường. Đương nhiên, nếu như có thể tìm tới Hắc ngục quả, đi vòng thêm 2 triệu giảm đường, đến cũng đáng được. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ vận mệnh cách thành thần về sau, dự báo năng lực tăng cường rất nhiều, thực lực cũng tăng cường rất nhiều, đến khỏi phải giống như trước đồng dạng, ban đêm đi đường, ban ngày tìm địa phương nghỉ ngơi. Kể từ đó, mọi người đi đường tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, lại qua 3 tháng, mọi người rốt cục nhìn thấy một mảnh hồ nước, hồ nước bên trong che kín đại đại nho nhỏ hơn nào, bởi vậy, mảnh này hồ nước cũng được người xưng là Thiên Đào Hồ. Thiên Đào Hồ hoàn cảnh phi thường tốt, cái này bên trong ẩn cư lấy đại lượng đan vị. Dương Huyền Chân lâm lôi bọn người đứng tại bên cạnh hồ một bên, xa xa xem nhìn một chút hồ nước cảnh sắc, Lý Lị a hỏi, "Bối bối Nhanh suất ra quyển trục nhìn xem, nhìn xem hắc ngục quả ở đâu cái ở trên nào. Chương 185, hắc ngục quả. Bối bối suất ra quyển trục, triển khai nhìn thoáng qua, những mẩy phía trên không có đánh dấu. Ách. Chúng người không lợi, sau một lúc lâu, Mạch Mạch nói, đem quyển trục cầm cho ta xem một chút. Bối bối tiện tay đem đi, đem quyển trục vứt cho Mạch Mạch, Mạch Mạch tiếp nhận quyển trục, nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc đầu, thật không có đánh dấu, từ trên quyển trục nhìn, cái này hắc ngục quả liền sinh trưởng tại thiên đạo hồ ở trên nào, nhưng lại không biết là toàn nào đảo. Lần này có chút phiền phức. Đĩ Ly A nói một câu, nhìn qua thiên đạo hồ Lâm Lôi suy nghĩ một hồi, đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Huyền Chân, "Lão sư, ngươi có biện pháp không?" Đúng lúc này, có hai trung vị thần đi tới, bối bối đỡ dưới mũ rơm, cười nói, "Đến hai trung vị thần, hỏi trước một chút tình huống." Lúc này, hai trung vị thần cũng nhìn thấy Dương Huyền Chân một đoàn người, hai trung vị thần vừa đi, vừa nói chuyện, lại có bốn hạ vị thần, một cái thánh vực nhân loại. Hẳn là đến tìm Hắc Ngục quả. Thần linh tốc độ thật nhanh, chỉ chốc lát, hai trung vị thần liền đi tới Dương Huyền Chân bên cạnh bọn họ, nó bên trong một trung vị thần thản nhiên nói, "Các ngươi cũng là đến tìm Hắc Ngục quả." Bối bối nói tiếp, "Chính là, các ngươi vậy mà biết Hắc Ngục quả tin tức?" Lời mới vừa nói trung vị thần cười nói, đến tiên đảo hầu người, đại đa số là đến tìm hắc mục quả. Nói như vậy, các ngươi biết hắc mục quả ở đâu cái ở trên nào? Bối bối lần nữa hỏi. Hai trung vị thần có chút bất mãn, đạm mạc nói, ngươi không có tư cách hỏi. Hừ. Bối bối hừ lạnh một tiếng, không phải liền là hai trung vị thần sao? Có gì đặc biệt hơn người? Bối bối đã giết qua trung vị thần, mà lại, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ hoàn toàn không sợ trung vị thần, lấy bọn hắn thực lực, giết trung vị thần giống như giết gà nhẹ nhõm. Trung vị thần há lại cho một hạ vị thần khiêu khích. Hai trung vị thần sẩm mặt lại, trực tiếp xuất thủ, nháy mắt ngưng tụ ra một thanh băng thương, thật dài băng thương hướng Bối Bối đâm qua thứ, Bối Bối nhìn xem băng thương, không để ý, hắn xuất ra chủy thủ, phi thân lên, trực tiếp hướng trung vị thần đâm qua thứ. Phanh! Băng thương đụng vào Bối Bối trên thân, phát ra một tiếng vang dọn, hóa thành vụ băng, rơi xuống mặt đất. Khi Bối Bối chủy thủ sắp đâm đến vừa mới ra tay trung vị thần lúc, kia trung vị thần sử xuất tuấn di thủ đoạn, bên cạnh rời mấy bước, lần nữa đánh ra một trường. Một trường này đánh ra về sau, trong hư không xuất hiện một con khủng lồ bản tay lớn màu trắng, tự trưởng vương viên chằm chằm. Từ trên hướng xuống ép, lấy bối bối góc độ nhịn, tựa như một cái cự trưởng từ trên trời trụ đổ đến, cho hắn một loại một tay che trời cảm giác, muốn chết. Dương Huyền Chân giận quát một tiếng, thi triển ra số mệnh huyền ảo, đối hướng bối bối xuất thủ trung vị thần cắt ra một trưởng. Số mệnh thiên đao. Dương Huyền Chân lấy trưởng hóa đao, trưởng lực bên trong lẫn chứa số mệnh huyền ảo. Lập tức, bàn tay lớn màu trắng cùng số mệnh thiên đao chạm vào nhau, bàn tay lớn màu trắng bị trưởng đao phá vỡ, âm vang vỡ vụt, Dương Huyền Chân phá trung vị thần công kích về sau, tâm niệm vừa động, thi triển ra tiên đoán huyền ảo. Hưu. Một nói lực lượng vô hình xông ra trung vị thần thức hại không gian trực tiếp công kích trung vị thần linh hồn. Ách, trung vị thần phát ra một tiếng kêu thảm, sau đó, sắc mặt trở nên tái nhợt vô so, dùng hoàng sợ ánh mắt nhìn xem Dương Huyền Chân, hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn hai chiêu, mình liền bị trọng thương, linh hồn bị thương nặng về sau, cần thời gian rất lâu mới có thể khép lại. Một cái khác trung vị thần dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân, ngươi là thượng vị thần. Lúc này, hai trung vị thần phi thường phiền muộn, hai người nghi thẩm, ngươi một thượng vị thần, cần gì phải ẩn nấp tu vi đâu. Đây không phải hố người sao? Thù thương trung vị thần túi lầu xuống, cho Dương Huyền Chân thi lễ một cái, tiểu nhân không biết đại nhân là thượng vị thần, đã tội Đạo nhân, một cái khác trung vị thần cũng thi lễ một cái. Dương Huyền Chân thản nhiên nói, nói một chút hắc mục quả tin tức. Hô, hai trung vị thần thở dài một hơi, vội vàng nói ra tự mình biết tin tức, "Đạo nhân, nghe nói, cái này Thiên Đạo Hỗn là một cái khủng lỗ mê trận, thiên nhiên ma pháp trận." Đĩ Lị ả hỏi, khoảng thời gian này, Lâm Lôi, Đĩ Lị ả bọn người kiến thức đến ma pháp trận uy năng về sau, cũng cùng Dương Huyền Chân học tập một chút ma pháp trận phương diện tri thức, cho nên, Đĩ Lị ả cũng biết thiên nhiên ma pháp trận. Thủ thương trung vị thần nói, có người nói Cái này bên trong là một cái thiên nhiên ma pháp trận, cũng có người nói, cái này bên trong là từ thủy hệ pháp tắc bên trong mê vụ huyền ảo cấu thành. Mê vụ huyền ảo? Mạnh mạnh hơi nghi hoặc một chút, mê vụ huyền ảo có cường đại như vậy sao? Dương Huyền Chân cũng có một chút nghi hoặc, người nói là, cái này một mảnh thủy vực có thiên nhiên mê vụ huyền ảo bả phủ. Cái này? Thụ thương trung vị thần thấp giọng nói, bẩm đại nhân, chúng ta không rõ lắm. Cái này thụ thương trung vị thần tu luyện chính là thủy hệ pháp tắc, vừa rồi, hắn thi triển ba loại thủy hệ pháp tắc huyền ảo, trong đó, có băng chi huyền ảo, có thủy nguyên tố huyền ảo, còn có thủy hành thuật. Nhưng mà cái này thụ thương trung vị thần không có lĩnh ngộ mê vụ huyền ảo. Tiểu Long nữ nói, mê vụ huyền ảo, chính là lấy nước hóa sương mù, nước có ba loại hình thái, theo thứ tự là trạng thái cố định, trạng thái khí, thể lỏng, ba loại hình thái thể hiện ra khác biệt huyền ảo. Dương Huyền Chân hỏi, tỷ tỷ, ngươi có thể nhìn ra một chút huyền ảo? Ừm. Tiểu Long nữ khẽ gật đầu, cái này tiên đảo hồ là một cái thiên nhiên thủy hệ ma pháp trận. Với bối, bối nghe mơ mơ màng màng, hắn trực tiếp hỏi, "Uy, ngươi cứ việc nói thẳng, hắc mục quả ở đầu cái đảo." Hai trung vị thần đồng thời lắc đầu, dùng thấp phẩm ánh mắt nhìn Dương Huyền Chân, "Bẩm đại nhân, chúng ta cũng không biết." Hai người thấy Dương Huyền Chân sắp nổi giận, lại lập tức nói, chúng ta tới Thiên Đảo Hồ cũng là tìm vận may. Đại nhân, nghe nói mỗi một cái đảo cũng có thể xuất hiện hạc phù qua. Dương Huyền Chân thản nhiên nói, mỗi người cho ta 500.000 mặt thạch, sau đó rời đi. Hai trung vị thần tâm thần run lên, vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân, ta chỉ có thể xuất ra 100.000 mặt thạch. Một cái khác trung vị thần nói, đại nhân, ta chỉ có 160.000 mặt thạch. Lấy ra. Dương Huyền Chân đạm mạc nói. Hai trung vị thần không dám đáp lời, trực tiếp xuất ra mặt thạch, cung kính đưa cho Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân tiếp nhận mặt thạch, đạm mạc nói, có thể lan Hai trung vị thần nghe vậy, xoay người rời đi, một khắc cũng không dám ở lâu. Bối bối lẩm bẩm một câu, quỷ nẻo. Hai trung vị thần nghe tới bối bối lời nói, sắc mặt càng thêm khó coi. Dương Huyền Chân thi triển Tiên Đoán Huyền Ảo, tính toán một chút, lại hỏi tiểu long nữ, "Thỉ tỉ, ngươi có thể tính tới tình huống cụ thể sao?" "Trực tiếp đi vào đi." Tiểu long nữ nói. Mọi người tiến vào tiên đảo hồ về sau, ánh mắt bị hạn chế, phản phất, tiến vào trong sương mù dày đặc, xung quanh tất cả đều là sương mù, lấy thần linh nhãn lực cũng chỉ có thể nhìn thấy xung quanh mấy chục mét. Mạnh mật nói, "Hắc ngục quả 10000 năm nợ hoa, 10000 năm kết quả." 20000 năm mới kết một cái quả, mà lại, muội thân, cây lớn chỉ kết một cái quả, bất quá, kết quả về sau sẽ không rơi xuống. Theo thời gian trôi qua, hắc ngục quả bên trong lẫn chứa thần lực càng nhiều, công hiệu cũng càng mạnh. Trên đường tới, Mạnh Mạnh đã nói qua giới thiệu qua hắc ngục quả sinh trưởng tình huống, lúc này, Mạnh Mạnh lần nữa nhấc lên, Dương Huyền Chân cảm thán nói, cái này hắc ngục quả sinh thời gian dài so quả nhân sâm còn rất dài. Bối Bối hiếu kỳ nói, quả nhân sâm là cái gì? Chương 186, lão giả thần bí. Quả nhân sâm. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, thuận miệng nói, ăn một viên quả nhân sâm, liền có thể tự phàm hóa thánh. Còn có loại này trái cây thần kỳ. Lâm Lôi hơi kinh ngạc. Bối Bối bĩu môi, thản nhiên nói, cái quả này cũng không có tác dụng gì a. Ách, Dương Huyền Chân ngẫm một chút, nghĩ thầm, cũng đúng, Bối Bối là thần cấp ma thú, mà lại là vô tận vị diện bên trong cái thứ hai phệ thần tử, chỉ muốn thành niên liền có thể tấn cấp hạ vị thần, loại thiên phú này năng lực đã so quả nhân xâm hiệu quả mạnh 10 triệu lần. Không nói Bối Bối, liền nói Lâm Lôi, Lâm Lôi là long huyết chiến sĩ, lấy long huyết chiến sĩ thiên phú, chỉ cần thời gian mấy chục năm liền có thể tấn cấp thái ngực. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, nói như vậy, quả nhân xâm thật đúng là chẳng có gì lay cửm. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân lại nghĩ, quả nhân Sâm công hiệu hẳn là không chỉ ở đây, truyền thuyết, quả nhân Sâm là khai thiên tịch địa về sau thiên địa linh căn, có công hiệu bất khả tư nghị. Dương Huyền Chân còn chưa từng gặp qua chân chính quả nhân Sâm, cho nên, Dương Huyền Chân cũng không biết quả nhân Sâm đến cùng có gì công hiệu. Các loại suy nghĩ chợt lóe lên, Dương Huyền Chân tập trung ý chí, quan sát tình huống xung quanh, đồng thời, âm thầm thi triển đoán huyền ảo, dự báo hắc mục quả vị trí. Ước chừng qua 1 giờ, Dương Huyền Chân lâm lôi một đoàn người đi tới một hòn đảo nhỏ bên trên, ở trên đảo khí hậu nghi nhân, phong quang tú lệ, Cây cối xanh um tươi tốt, các loại kỳ dị ma thú tại trong rừng cây chơi đùa. Dĩ Lệ A nhìn xem trên đạo phong cảnh, mang trên mặt tiểu dung, hoàn cảnh nơi này thật đẹp, đến là một cái ẩn cư nơi tốt. Tiễn Tĩnh, Dương Huyền Chân nhẹ giọng nói một câu, con mắt nhìn xem tiểu long nữ, chỉ thấy tiểu long nữ con mắt khép hờ, như đang ngẫm nghĩ. Mọi người nghe tới Dương Huyền Chân lời nói về sau, hướng tiểu long nữ nhìn thoáng qua, không nói chuyện. Dĩ Lệ A truyền âm, sư nương lại lĩnh ngộ một vài thứ sao? Dương Huyền Chân truyền âm, Thiên Đảo Hồ Thủy Nguyên tố phi thường phong phú, toàn bộ thủy vực thiên nhiên ma pháp trận từ thủy nguyên tố pháp tác tạo dựng mà thành, trong đó lại lấy mê vụ huyền ảo làm chủ, ta nghĩ, tỷ tỷ hẳn là tại lĩnh ngộ mê vụ huyền ảo. Mê vụ huyền ảo thuộc về thủy hệ pháp tắc bên trong cao cấp huyền ảo, trước kia, tiểu long nữ từ đầu đến cuối không cách nào nhập môn, hiện tại, mượn nhờ hoàn cảnh xung quanh, tiểu long nữ đối mê vụ huyền ảo lĩnh ngộ rốt cục nhập môn. Mọi người không có chờ quá lâu, tiểu long nữ mở to mắt, nói, ta đã biết hắc ngục quả đại khái vị trí. Quá tốt. Mọi người nhao nhao lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Bối bối vội vàng nói, kia nhanh lên một chút đi đi. Tiểu long nữ cùng Dương Huyền Chân liếc nhau, tâm ý tương thông, Dương Huyền Chân minh bạch, nếu như tìm tới hắc ngục quả, lại sẽ có khế đạo tranh đấu. Lâm Lôi suy tư một chút, nói: "Lão sư, tòa đảo này tương đối an toàn, nếu không, để Dĩ Lị ạ, mạnh mạnh các nàng tại cái này bên trong chờ chúng ta." Dương Huyền Chân nói: "Tòa đảo này cũng không phải tuyệt đối an toàn, cũng sẽ có cái khác thần linh tới." Kia, Dĩ Lị ạ xoắn xuýt một chút, nói: "Lão sư, chúng ta cùng đi đi." Dương Huyền Chân không nói gì, thi triển đại dự ngôn thuật, dự báo một chút, còn nói: "Lâm Lôi, bối bối, Dĩ Lị ạ, mạnh mạnh, bốn người các ngươi tại cái này bên trong chờ chúng ta, ta cùng tỉ tỉ đi qua một chuyến." Đối đây, mọi người không có có dị nghị, tiếp xuống Dương Huyền Chân lại ở trên đảo bố trí một cái pháp thuật phòng ngự trận, sau đó, đối Lâm Lôi bọn người nói, "Lâm Lôi, căn cứ ta dự báo, sẽ có một nhóm thần linh tới, lấy ngươi cùng Bối Bối thực lực, có thể ứng phó." Minh Bạch. Lâm Lôi gật đầu. Dương Huyền Chân lôi kéo Tiểu Long nữ tay, "Chúng ta đi trước tìm Hắc Ngọc quả." Hắn sau khi nói xong, lôi kéo Tiểu Long nữ tay, phi thân lên, rồi đi đảo nhỏ. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tâm ý tương thông, thần lực tương liên, thực lực có thể lập ra, hai người rời đi đảo nhỏ về sau, ở trên mặt hồ phi hành, tốc độ cực nhanh, hai người tốc độ phi hành đã tiếp cận thượng vị thần tốc độ phi hành. Ước chừng qua gần nửa ngày, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ đã tiếp cận Thiên Đạo Hồ giữa hồ trung tâm, vùng nước này không có đảo nhỏ, chí ít, con mắt không nhìn thấy đảo nhỏ, dùng tinh thần lực thăm dò, cũng vô pháp phát hiện đảo nhỏ. Bất quá, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ đều biết, hồ trung tâm có một cái lớn vô cùng đảo, theo hai người dự đoán, hạt ngục quả liền sinh trưởng tại trên tòa đảo này. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ tay nắm, lơ lửng tại không trung, cùng ước chừng gần 10 phút, trong hư không đột nhiên xuất hiện hai nữ tử, trong đó một tên nữ tử nói: "Hai vị, đen ngục ác ma mời hai vị đi bảo." Dẫn đường. Dương Huyền Chân thản nhiên nói: Hai tên nữ tử làm một cái thủ hiệp mời, hướng phía trước bước ra một bước, hai vị, mời đi theo ta. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đi theo hai tên nữ tử sau lưng, hướng bước về phía trước một bước, phảng phất bước vào một cái không gian khác, Dương Huyền Chân minh bạch, cái này bên trong cũng có một cái phi thường cao minh ma pháp trận, ma pháp trận này cùng Thiên Đạo Hồ Thiên nhân ma pháp trận khác biệt, cái này hộ đạo ma pháp trận là người vì bố trí, mà lại, lực phòng ngự mạnh phi thường, cho dù là địa ngục thống lĩnh tới, cũng cần dốc hết sức lực mới có thể phá giải. Có thể bố trí ra cao minh như thế ma pháp trận, cũng nói này địa chủ nhân thân phận cực kỳ cao quý, lại thực lực phi thường cường đại. Dương Huyền Chân bí mật truyền âm, "Tỷ tỷ, cứ ở ngươi ở chỗ này, chí ít là một vị Thất Tinh Ác Ma. Thất Tinh Ác Ma đã dung hợp 4 loại huyền nào, thực lực phi thường cường đại, đã là thần vị mặt đỉnh cao cường giả, so Thất Tinh Ác Ma tồn tại cường đại chính là địa ngục thống lĩnh, dưới tình huống bình thường, các phụ phụ chủ chính là địa ngục thống lĩnh." Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ leo lên đảo nhỏ về sau, nhìn thấy một tòa khủng lồ trang viên, trong trang viên trồng đủ loại kiệu dáng kỳ dị hoa cỏ, trong sân có rất nhiều cô gái xinh đẹp, những cô gái này top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, có chút nữ tử tại tu bổ hoa cỏ, có chút nữ tử cho hoa cỏ tới nước. Dương Huyền Chân thầm nghĩ, Chủ nhân nơi này rất sẽ hưởng thụ sinh hoạt a. Tại hai tên nữ tử dẫn đầu dưới, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đi tới phòng tiếp khách, phòng tiếp khách chủ tọa ngồi lấy một cái sắc mặt hiền lành lão giả, chập nhìn đi lên, lão giả này tựa như một người bình thường. Bất quá, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đều có một loại cảm giác kỳ dị, lão giả này thực lực phi thường đáng sợ. Lão giả thấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ sau khi đi vào, mở to mắt, mang trên mặt nụ cười hiền hòa, hai vị tiểu hữu, ngồi. Dương Huyền Chân đoán không ra lão giả tâm tư, đến cũng không sợ, hắn nghĩ, một khi lão giả này động sát ý, liền lập tức rời đi nơi đây, về nguyên thế giới. Lấy Dương Huyền Chân hiện tại năng lực phản ứng, dù cho đại viên mãn thượng vị thần muốn giết hắn, hắn cũng tin tưởng mình có thể kịp phản ứng, nháy mắt trở lại nguyên thế giới. Về phần chủ thần, Dương Huyền Chân không có nắm chắc, chủ thần có được cường đại chủ thần ý chí, trưởng không một phương thiên địa, Dương Huyền Chân cũng vô pháp cam đoan mình có thể tại chủ thần trước mặt chạy trốn. Lão giả mỉm cười nói, "Ta giới thiệu một chút, Cơ Lạc." "Cơ Lạc?" Dương Huyền Chân sửng sốt một chút, hắn cảm giác cái tên này rất quen thuộc a, đây không phải trên địa cầu siêu nhân sao? Lập tức, Dương Huyền Chân lại nghĩ, nếu như vị lão giả này đi địa cầu, khẳng định so cái kia cái gọi là siêu nhân lợi hại gấp trăm ngàn lần đi. Bất quá, siêu nhân có thể siêu việt tốc độ ánh sáng, có thể để thời gian đảo lưu, vị lão giả này hẳn là làm không được đi. Cơ Lạc cảm nhận được Dương Huyền Chân cảm xúc biến hóa, hơi nghi hoặc một chút, ngươi thật giống như nghe nói qua tên của ta. Chương 187: Thu hoạch được hạt quả. Dương Huyền Chân đáp lời, "Không có, không có." Ngay sau đó, lại giới thiệu một chút về mình, "Ta gọi Huyền Chân, đây là thê tử của ta Long nữ." Cơ Lạc trên mặt một mực mang theo nụ cười hiền hòa, "Ta đã quên ghi thời gian, lần này khó được gặp được các ngươi thú vị như vậy người, cho nên ta mời các ngươi tiến đến ngồi một chút, tùy tiện tâm sự." Dương Huyền Chân không biết như thế nào nói tiếp, hắn nghĩ, lão giả này hẳn là sống mấy triệu năm, hoặc là trên triệu năm đi. Lão giả tự quyết định, ngươi tại đoán tuổi của ta sao? Để ta ngẫm lại, cách lần tiếp theo vị diện chiến tranh còn có 10000 năm tả hữu đi, ta kinh lịch 20 lần vị diện chiến tranh, tham gia qua năm lần. Thượng như là 6 lần. Ách. Dương Huyền Chân khẽ miệng giật một cái, hắn cảm giác mình gặp được quái vật. Vị diện chiến tranh, 1.0000 tỷ năm một lần, vị này vậy mà kinh lịch 20 lần, còn tham gia qua năm sáu lần, mà lại, tham gia năm sáu lần vị diện chiến tranh đều không có chết, nói rõ thực lực của hắn cực kỳ cường đại. Lão giả vui tươi hơn hở mà nói, phóng nhãn vô tận thần bị mật, "Rõ các ngươi dạng này thiên tài cũng không nhiều a, đương nhiên, ta cũng không tại quyết những thiên tài kia, ta để các ngươi tiền đến, cũng chẳng qua là cảm thấy các ngươi thú vị." Lão giả lúc nói chuyện, con mắt nhìn xem Dương Huyền Trần, tâm lý phi thường nghi hoặc, "Ta vậy mà nhìn không tấu hắn." Dương Huyền Trần nói, "Cơ lạc đại nhân, ta có thể hỏi một chút, ngươi chủ tu chính là cái gì pháp tắc sao?" "Sinh mệnh pháp tắc." Cơ lạc thuần miện nói. Dương Huyền Trần âm thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm, "Dưới tình huống bình thường, tu luyện sinh mệnh pháp tắc thần linh, tính tình đều tương đối tốt." Cơ Lạc một mực tại quan sát Dương Huyền Chân sắc mặt, hắn lại bồi thêm một câu, "Tử vong của ta pháp tác tạo nghệ cũng phi thường cao, tử vong của ta pháp tác đã dung hợp năm loại huyền ảo." Ách, Dương Huyền Chân im lặng, nghĩ thầm, tu luyện tử vong pháp tác thần linh, tính tình quả nhiên cổ quái. Ngay sau đó, Cơ Lạc còn nói, "Đương nhiên, tử vong của ta pháp tác tạo nghệ so sinh mệnh pháp tác tạo nghệ thấp một chút, tính mạng của ta pháp tác đã viên mãn." Oành, Dương Huyền Chân tâm thần chấn động, nhìn lấy lão giả trước mắt, hắn không nghi tới, mình vậy mà lại nhìn thấy một cái đại viên mãn thượng vị thần. Phong nhãn vô tận thần bị mật, đại viên mãn thượng vị thần so chủ thần còn ít đòi hơn a. Dương Huyền Chân nghi thẩm, có lẽ có chút thần linh đạt đến cảnh giới đại viên mãn về sau, không có cấm kỵ, cũng không nguyện ý trở thành chủ thần sứ giả, cho nên cái khắc thần linh không biết. Hiển nhiên, trước mắt vị này đại viên mãn thượng vị thần liền phi thường địa cấp, đồng thời, vị này đại viên mãn thượng vị thần tính tình cũng phi thường cổ quái. Dương Huyền Chân có thể hiểu được, một cái sống hơn 2000 tỷ năm năm lão quái vật, tính tình đương nhiên cổ quái. Hơn 2000 tỷ năm, năm a. Cùng tuổi của hắn một so, ta ngay cả hắn số lẻ cũng không sánh nổi. Lão giả cùng Dương Huyền Chân nói một hồi, lộ ra phi thường vui vẻ, tựa hồ hắn rất thích xem Dương Huyền Chân kinh ngạc, nhưng sững sờ biểu lộ Vừa rồi cho Dương Huyền Chân cô gái dẫn đường rời đi một hồi, lần nữa trở lại phòng khách, trên tay bưng một cái đĩa, lão giả nói, đây chính là các ngươi muốn tìm tại hắc ngục quả, hương vị cũng không tệ lắm, các ngươi nếm thử. No. Dương Huyền Chân lại ngậm, hắn nhìn xem trong mâm mười quả hắc ngục quả, hắn không nghĩ tới, cái này hắc ngục quả đến mức như thế dễ dàng. Lão giả nói, hắc ngục quả 10.000 năm khai hóa, 10.000 năm kết quả, trái cây thành thục về sau, ta sẽ để cho người hái xuống, cây ăn quả lại sẽ nở hoa kết trái, đã nhiều năm như vậy, ta đến là tồn một chút quả, chỉ là, loại trái này không dễ bảo tồn, lấy bản lĩnh của ta, tích trữ cũng không nhiều. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, ngài sống hơn 2000 tỉ năm, dù cho không nhiều, cũng là một cái khủng lồ số lượng a, hắn hơi suy nghĩ, nhưng không có hỏi ra. Lão giả nói, ta người này không có gì sở thích đặc biệt, liền thích dùng sinh mệnh pháp tác bội dưỡng linh quả, thỏa mãn mình ăn uống chi dục. Dương Huyền Chân cầm lấy một viên hạt quả, cắn một cái, cảm giác thanh thúy sướng miệng, thanh hương nghi nhân, sau khi ăn xong, có một loại nói không nên lời vui vẻ cảm giác. Ta không có tấn cấp. Dương Huyền Chân nói một câu, nghĩ thầm, ta đại địa mạch động đã viên mãn, thổ nguyên tố huyền ảo còn thiếu một chút, đi thuật vừa mới nhập môn, sinh chi lực, lực lượng huyền ảo Trọng lực không gian đều không có nhậm môn. Cơ Lạc nói, loại trái này chỉ đối đột phá bình cảnh hữu hiệu, phục dụng quả về sau, có 6 thành tỉ lệ từ hạ vị thần đột phá đến trung vị thần. Dương Huyền Chân nghe vậy, có chút lúng túng nói, Cơ Lạc đại nhân, ta nghĩ đem những trái này mang đi. Được. Lão giả chẳng khỏi nói, cái quả này lấy ra, chính là cho các ngươi ăn. Dương Huyền Chân cũng không chối từ, trực tiếp thu hồi quả, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Cơ Lạc còn nói, loại trái này không tốt lắm bảo tồn, nếu như đặt ở nhẫn chứa vật bên trong, chỉ có thể bảo tồn 100.000 năm, ta ở trên đạo bố trí một cái sinh mệnh ma pháp trận, có thể bảo tồn 1.0000 tỷ năm. No, Dương Huyền Chân lại mắt trợn tròn, nghĩ thầm, quả là thế, dù cho 20000 năm kết một viên hắc ngục quả, lão nhân này cũng có đại lượng quả. Đương nhiên, cái này hắc ngục quả đối lão giả không có tác dụng gì, như lão giả nói, cũng liền thỏa mãn một chút ăn uống chi dục. Dương Huyền Chân nhận lấy quả về sau, lại hỏi, Cợt Lạc đại nhân, có thể để chúng ta mượn mang kiến thức một chút hắc ngục quả cây ăn quả sao? Đương nhiên có thể. Cợt Lạc nói một câu, chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng di chuyển bộ pháp, động tác kia, thật giống như một cái bắt tuần lão giả trật vật di chuyển bước chân, cho người ta một loại sinh mệnh nhanh đến cuối cảm giác. A. Dương Huyền Chân tâm lý tràn ngập y học, hắn có thể khẳng định, nếu như lão giả này chiến đấu, đem sẽ phi thường khủng bố, tốc độ của hắn cũng khẳng định rất nhanh. Cực Lạc nói, "Ta tại lĩnh hội tử vong pháp tắc, cho nên, cố này thần thể sẽ từ từ biến chất, đợi thần thể chết già về sau, lại có thể một lần nữa tỏa ra sự sống." Ừm. Dương Huyền Chân không thể nào hiểu được, hắn tìm hiểu tới tử vong pháp tắc, nhưng vẫn không có nhập môn, bây giờ, Dương Huyền Chân chỉ có thể bằng vào mình cường đại tinh thần lực thi triển vong linh ma pháp. Một lát sau, Cực Lạc đem Dương Huyền Chân, tiểu long nữ đưa đến một cái vườn trái cây, trong vườn trái cây chỉ có một loại cây ăn quả. Loại này cây ăn quả cũng trên địa cầu cây dựa tương tự, có chút trên đỉnh cây kết lấy một viên quả, chính là hạt quả. Dương Huyền Chân Đại Khải đánh giá một chút, nghĩ thầm, mảnh này vườn trái cây hẳn là có 10000 thân cây lớn. Rất nhanh, Cợ Lạc Liên Niệm chứng Dương Huyền Chân ý nghĩ trong lòng, ta cái này bên trong có 10000 thân cây lớn, mỗi qua 20000 năm, liền có thể kết xuất 10000 cái quả. Dương Huyền Chân hỏi, nói như vậy, thiên đạo hồ hạt ngục quả đều là ngài loại. Đúng, Cợ Lạc nói. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ ở trên đảo ngốc gần nửa ngày, cùng Cợ Lạc cáo từ, hai người rời đi đảo nhỏ về sau, Dương Huyền Chân tâm lý vẫn có chút chấn kinh. Titi, ta đều không nghĩ tới cái này, bên trong lại có một cái đại viên mãnh thượng vị thần. Mặt khác một cái đảo, Lâm Lôi cùng Bối Bối vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, chém giết một trung vị thần, mười mấy hạ vị thần. Bối Bối đem nhẫn chứa vật thu lên về sau, thuận miệng nói, cũng không biết Huyền Chân lão đại tình huống bên kia thế nào rồi, có hay không hái đến hắc ngọc quả. Chương 188, tân cấp. Bối Bối vừa rút lợi một cái thanh âm quen thuộc truyền đến Bối Bối, Lâm Lôi mấy người trông hai, "Bối Bối, ngươi đang nói ta cái gì đâu? Huyền Chân lão đại." Bối Bối hô một tiếng, có chút lo lắng nói, "Hái đến hắc ngọc quả sao?" Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, ta suất mã, làm sao lại hái không đến hạt quả. Hắn sau khi nói xong, nghĩ thầm, nếu như không phải phát sinh một chút ngoài ý muốn, thật đúng là khó mà nói a. Ngay cả Dương Huyền Chân cũng không nghĩ ra, Thiên Đạo Hồ lại có một cái đại viên mãn thượng vị thần ẩn cư. Phong nhãn toàn bộ địa ngục vị diện, cái này Thiên Đạo Hồ hoàn cảnh cũng coi là các loại, có cường giả ẩn cư ở đây, đến không kỳ quái, bất quá, biết Thiên Đạo Hồ ẩn cư lấy một cái đại viên mãn thượng vị thần người hẳn là không nhiều. Bối bối niết miệng cười một tiếng, nhanh cầm một cái cho ta nếm thử. Ha ha. Dương Huyền Chân cười nói, bối bối Ngươi bệ ấy rụt ra ra hẳn là đưa ngươi đồng dạng bảo vật a. Ách. Bối bối cố ý mất mặt, Huyền Chân lão đại, các ngươi những này tu luyện vận mệnh các người đều là quái vận, sự tình gì đều không thể gạt được ngươi. Lâm Lôi, Đĩ Lị Ạ cũng có chút hiếu kỳ, Lâm Lôi hỏi, Bối bối, là bảo vật gì? Cũng không có gì. Bối bối tùy ý trả lời một câu, đối với Lâm Lôi, Đĩ Lị Ạ hai người, Bối bối không có một tia giấu giếm, trên thế giới này, Lâm Lôi cùng Đĩ Lị Ạ cũng là Bối bối người tin nhậm nhất, đồng thời cũng là người thân cận nhất, thậm chí, so bệ ấy rụt còn muốn thân. Lâm Lôi cùng Bối bối từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cùng đi ma thú sơn mạo hiểm, lại cùng nhau xông chúng thần một địa, tình cảm của bọn hắn so thân huynh đệ còn muôn thân. Bối Bối đỡ một chút mũi rơm, nói tiếp đi, đã lao đại hỏi, ta liền nói một chút đi, bay ấy rút ra ra giúp ta làm mấy phần mảnh vụn linh hồn, như hồn mảnh vỡ. Lâm Lôi không hiểu, không biết cái này mảnh vụn linh hồn để làm gì. Bối Bối nói, bay ấy rút ra ra giúp ta thu thập mảnh vụn linh hồn đều là ẩn chứa pháp tắc cảm ngộ mảnh vụn linh hồn, có được những linh hồn này mảnh vỡ về sau, ta liền có thể tùy tiện lĩnh hội hắc ám pháp tắc, đợi đến bình cảnh thời điểm, chưởng đón ngộ một chút liền tốt. Cái này, Lâm Lôi chấn kinh. Đĩ Lị Hạ cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Bối Bối. Mạch Mạch cũng phi thường chấn kinh. Chỉ có tiểu long nữ sắc mặt y nguyên bình tĩnh, phản phất, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm cho nàng động tâm, không đúng, có một chuyện, một người có thể làm cho nàng động tâm, đó chính là Dương Huyền Chân. Bối Bối cảm nhận được mọi người ánh mắt khiếp sợ, phi thường vui vẻ, kỳ thật, cái này mảnh vụn linh hồn cùng thần cách có chút cùng loại, lại so thần cách càng tốt hơn, vậy ấy rút ra ra cũng là hoa lớn vô cùng đại giới mới giúp ta lấy được, bất quá, sau cùng bình cảnh có chút khó đột phá. Người quản không biết dừng a. Lâm Lôi im lặng. Chúng thần đều biết, luyện hóa thần cách thật nhanh. Tiêu tốn mười mấy năm công phu liền có thể hoàn toàn luyện hóa thân cách, nếu như ngay cả tiếp theo luyện hóa hạ vị thần cách, trung vị thần cách, thượng vị thần cách, chỉ cần mấy chục năm. Nói một cách khác, nếu có đầy đủ thần cách cho ngươi luyện hóa, chỉ cần thời gian mấy chục năm liền có thể từ thánh vực cảnh giới tấn cấp đến thượng vị thần cảnh giới. Bối Bối có được gần chứa pháp tắc mạnh ngụ linh hồn về sau, liền tương đương với luyện hóa thân cách, duy nhất địa phương khác nhau chính là tại sao cùng bình cảnh giai đoạn cần mình đốn ngộ đột phá. Chính là bởi vì đây, Bối Bối cũng muốn một viên hắc ngọc quả, lấy Bối Bối cảnh giới bây giờ, chỉ cần một viên hắc ngọc quả, hắn liền có thể tấn cấp trung vị thần Dương Huyền Chân xuất ra năm hai hạt hồ quả, phân biệt đưa cho Lâm Lôi, Dí Lị ạ, Bối Bối, Mạch Mạch bốn người, trong đó, Dí Lị ạ phân đến hai viên hạt hồ quả. Mọi người không có khách khí, yên lặng nhận lấy hạt hồ quả, đem phần ân tình này nhớ dưới đáy lòng. Dí Lị ạ nhận lấy hạt ngọc quả về sau, cảm kích nói, "Tạ tạ lang sư." Dương Huyền Chân khẽ mở cười một tiếng, "Không cần cảm ơn, hiện tại, liền thực lực của ngươi thấp nhất, cố gắng một chút đi." Ngô. Dí Lị ạ cũng có chút buồn bực. Tại Ân Tư Đặc Biệt Học Viện pháp thuật lúc, nàng cũng coi là thiên tài, thế nhưng là, thiên phú của nàng cùng Lâm Lôi, Bối Bối, Tố Lị Vi ạ bọn người một so lại lộ ra phi thường phổ thông. Không phải sao, hơn 10 năm đi qua, Địch Lệ ạ vẫn không có thành thận. Dương Huyền Chân đem hắc ngục quả phân cho mọi người về sau, thuận miệng hỏi một chút, các ngươi gặp được cái khắc thần linh rồi. Lâm Lôi thản nhiên nói, chúng ta gặp được một chút phiền toái nhỏ, đã giải quyết. Bối Bối cười nói, những người kia chính là cho chúng ta đưa mật thạch. Hắn nói một câu, có chút nóng nảy nói, Huyền Chân lão đại, ta hiện tại liền phục dụng hắc ngục quả a. Được, Dương Huyền Chân lên tiếng, lại ra cố một chút ma pháp trận, nói, ta cho các ngươi hộ pháp, các ngươi chuẩn bị đột phá đi. Dương Huyền Chân âm thầm tính toán một chút, cùng Lâm Lôi một đoàn người sau khi đột phá, liền có thể xác nhận ác ma khảo hạch nhiệm vụ, cũng không biết Lâm Lôi sẽ tiếp một cái dạng gì khảo hạch nhiệm vụ. Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, lại nghĩ tới mặt trăng thành bảo nhiệm vụ, tâm hắn bên trong vẫn có chút xoắn xuýt, nếu như Lâm Lôi thật tiếp vào mặt trăng thành bảo nhiệm vụ, muốn hay không tiếp đâu. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân lại nghĩ, xem như chuyện này bây giờ muốn cũng vô dụng, theo ác ma khảo hạch quy củ, không đến nhận chức vụ địa điểm, cũng không biết cụ thể khảo hạch nhiệm vụ là cái gì. Đĩ Lỉ Ạ cùng Bối Bối quanh chân ngồi xuống, phục dụng hạt ngũ quả, Lâm Lôi mạch mạch ngồi cùng một chỗ. Lâm Lôi cùng Mạch Mạch còn không có đạt tới bình cảnh, dù cho phục dụng hắc ngục quả cũng vô pháp tấn cấp, cho nên bọn hắn không có lãng phí trân quý hắc ngục quả. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thiên Điệu pháp tắc giáng lâm, mọi người hướng Đi Lị A nhìn qua, tâm lý minh bạch, Đi Lị A muốn thành thận. Ngay sau đó, một cỗ càng cường đại Thiên Điệu pháp tắc giáng lâm, Bối Bối bắt đầu ngưng tụ trùng vị thần cách. Dương Huyền Chân lặng lặng ngồi ở một bên, nghi thẩm, còn thừa lại bốn cái hắc ngục quả, cho ai phục dụng đâu? Lại nói, Dương Huyền Chân để ý nhất người chính là cha mẹ của mình, tiếp theo chính là Tô Mộ Hi, Lâm Phong Nguyệt, còn có Dương Tiên Tâm. Dương Huyền Chân suy tư một chút, nghi trầm, liền tạm thời không cho thiên tầm tỉ tỉ, đem bốn cái hắc ngục quả lưu cho cha mẹ, còn có một hi, nguyện nhi đi. Bất quá, Dương Huyền Chân phụ mẫu, Tô mục hi, Đông Vương Nguyệt mấy người tu vi đều thấp một chút, Dương Huyền Chân phụ mẫu thiên phú tương đối thấp, đến nay đều không có tấn cấp thánh vực, Tô mục hi cùng Đông Vương Nguyệt thiên phú hơi cao, đã tấn cấp thánh vực cảnh giới, lại là thánh vực sơ giai, tạm thời không thích hợp phục dụng hắc ngục quả. Một lát sau, Đĩ Lị Ạ tu liệm khí tức, chậm rãi đứng lên, Lâm Lôi nhìn xem Đĩ Lị Ạ, cảm giác Đĩ Lị Ạ khí chất phát sinh biến hóa rất lớn, kia là thuộc về thần linh khí chất. Lão đại Bối Bối hô một tiếng, mừng rỡ nói, "Lão đại, ngươi có muốn hay không cùng ta đánh một trận?" "Không đánh." Lâm Lôi quả quyết lắc đầu, lấy Bối Bối phòng ngự, hắn nguyên bản liền đánh không lại, hiện tại, Bối Bối tấn cấp trung vị thần, Lâm Lôi liền càng thêm đánh cực kỳ. Bối Bối thân thể có thể xo so thân cách, lại có vẻ gãy dụt tặng linh hồn phòng ngự chủ thần khí, nó lực phòng ngự phi thường đáng sợ, bất quá, Bối Bối công kích hơi yếu, chủ nếu là bởi vì Bối Bối không thích tu luyện, cho nên, Bối Bối công kích mạnh nhất thủ đoạn chính là Thiên Phú thần thông. Phệ thần thiên phú, có thể xương biến thái, chỉ có linh hồn phòng ngự chủ thần khí có thể tiếp được phệ thần một chiêu này. Bối Bối cảm thán nói, nếu như ta có thể tấn cấp thượng vị thần liên tốt, đến lúc đó, ta liền vô địch thiên hạ. Ách, Lâm Lôi im lặng, hắn nghĩ tới Bối Bối phệ thần tiên phú, nghi thẩm, lấy tàn tạ linh hồn phòng ngự chủ thần khí, ta có thể ngăn cản Bối Bối thiên phú thần thông sao? Hắn vô ý thức đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Huyền Chân. Chương 189, đến đế dư thành. Dương Huyền Chân có thể đoán ra Lâm Lôi ý tứ, lại không có trả lời, hắn nghĩ, bàn long nhận chỉ là phá một cái miệng nhỏ, có lẽ có thể ngăn cản phệ thần tiên phú, cũng có thể là ngăn không được. Tại vô tận thần vị mật bên trong, chỉ có hai cái phệ thần thử, mỗi một cái đều thụ thiên địa yêu quý chẳng những phòng ngự người tiên, mà lại có được Lịch Thiên Phệ Thần Tiên Phú. Bối Bối âm thầm cho Lâm Lôi truyền âm, "Lão đại, ta Phệ Thần Tiên Phú trực tiếp công kích linh hồn, phi thường cường đại, bất quá có chút khó khăn, lấy bản lòng nhận phòng ngự, hoàn toàn có thể ngăn cản." Lời này, Bối Bối không có nói thẳng ra, Phệ Thần Tiên Phú là lá bài tẩy của hắn. Mọi người nói chuyện phía một hồi, kế nối liên số. Trên đường, có Dương Huyền chân dự báo nguy hiểm, lại thêm mọi người thực lực gia tăng rất nhiều, đến không có gặp được đại nguy cơ, trong lúc đó, chỉ gặp mấy đội thực lực không mạnh đạo phỉ, lấy Bối Bối thực lực liền có thể tùy tiện giải quyết. Dương Huyền Chân biết bối bối thích chiến đấu, còn thích xem xét nhận chữ vận, đến không có cùng hắn đoạt. Trong nháy mắt, lại qua nửa năm. Ngày này, Dương Huyền Chân, Lâm Lôi một đoàn người rốt cục nhìn thấy Đế Dư Thành, từ xa nhìn lại, Dư Đế Thành tựa như một cái ẩn nút tự thú viếc cổ, mơ hồ trong đó, tản mát ra khí thế cường đại. Dương Huyền Chân đứng xa xa nhìn Đế Dư Thành, nghi thẩm, cái này Đế Dư Thành đã tồn tại vô tận truy nguyện, có lẽ là Hồng Ngông trưởng khống giả kiến tạo. Lâm Lôi, Bối bối, đi lì à ba người tới địa ngục có một đoạn thời gian, lại là lần đầu tiên thấy tới địa ngục bên trong thành trì, trong lòng cũng phi thường rung động. Lão đại Cái này đế dự thành coi như không tệ, nhìn qua liền khí thế bất phàm. Bối Bối nói một câu, hướng cửa thành đi qua. Lâm Lôi hô một tiếng, "Bối Bối, đi chậm một chút." Lúc này, cửa thành sắp xếp hàng dài, mỗi một cái vào thành người đều cần giao nộp mặc thạch khi lễ phí vào thành, điểm này phí tổn đối với Lâm Lôi một đoàn người đến nói, đến không tính là gì. Bối Bối tiện tay xuất ra mấy khối mặc thạch, "Chúng ta cùng một chỗ giao." Bối Bối giao mặc thạch về sau, thủ thành hộ vệ không có ngăn cản, Bối Bối đi đầu đi vào thành hồ bên trong, nhìn xem người đến người đi người đi đường, cảm thán nói, "Lao đại, người nơi này thật nhiều." Đại đế Dực thành bên trong có thể nhìn thấy đủ loại chủng tộc, trong đó có nhân loại, có ma thú, còn có kỳ dị chủng tộc, có chút sinh linh không đến 1 mét, có chút sinh linh thân cao 10 mấy mét. Dương Huyền Trần lâm lôi một đoàn người đi tại trên đường cái, dùng ánh mắt tò mò nhìn xem hai bên đường phố kiến trúc, bối bối chỉ vào một cái phương hướng, nói: "Lão đại, ngươi nhìn, rất nhiều người đi tòa kia tử sắc thành bảo." Mạch Mạch cười nói: "Tòa kia tử sắc thành bảo là Tử Kinh thành bảo, đại đa số đến Đế Dực thành người đều sẽ đi Tử Kinh thành bảo giao dịch." Thúc thúc nói qua, tại Tử Kinh thành bảo giao dịch là an toàn nhất. Nàng nói đến đây bên trong, đem thanh âm đệ thấp một chút, bất quá Tử Kinh Thành Bảo giao dịch giá cả có chút đen. Lâm Lôi bọn hắn minh bạch, cái này Tử Kinh Thành Bảo đại lão bản hẳn là chủ thần. Sau đó, mọi người lại nhìn phía xa yêu dị thành bảo, Mạch Mạch lần nữa giải thích, đó chính là Ác Ma thành bảo, nếu như các ngươi muốn tham gia Ác Ma khảo hạch, có thể đi Ác Ma thành bảo. Nàng nói đến đây bên trong, nữ khí có chút sa sút, nàng nghĩ, đã đến Đế Dực thành, ta muốn tách ra khỏi bọn họ sao? Mạch Mạch có chút mê mang, cùng Huyền Thật đại ca, còn có Lâm Lôi đại ca bọn hắn sau khi tách ra, ta nên đi đâu đây? Nàng biết Đế Dực thành phong ở phi thường quý, lấy của cải của nàng, căn bản mua không nổi. Nếu như cùng Huyền Thật Đại Ca bọn hắn tách ra, ta liền muốn một mình lang thang. Đĩ Lị ạ cảm nhận được Mạch Mạch tình huống biến hóa, nhẹ nói, Mạch Mạch, nếu như ngươi nguyện ý, có thể một mực đi theo chúng ta. Mọi người minh bạch, giống Mạch Mạch dạng này nữ tử một mình sống sáu địa ngục, sống không quá 3 ngày. Khoảng thời gian này ở chung, Đĩ Lị ạ đã đem Mạch Mạch xem như hảo bằng hữu, tự nhiên sẽ không nhìn xem nàng chết thảm. Mạch Mạch có chút xấu hổ, bất quá, nàng tâm lý phi thường cảm kích, Đĩ Lị ạ, cảm ơn các người. Không có gì. Đĩ Lị ạ mỉm cười, khoảng thời gian này, nghe ngươi giảng rất nhiều địa ngục chuyện lý thú, ta cũng rất vui vẻ chứ. Mạch Mạch nói: "Các ngươi thật rất lợi hại, về sau, các ngươi khẳng định sẽ trở thành địa ngục vị diện cường giả chân chính." Bối Bối đỡ một chút mũ rơm, nhếch miệng cười một tiếng: "Mạch Mạch tiểu cô nương, về sau, ngươi liền theo ta, ta sẽ bảo hộ ngươi." Khì hỉ. Mạch Mạch thoải mái cười một tiếng: "Bối Bối, cảm ơn ngươi." Nàng tâm lý minh bạch, Bối Bối thực lực cũng mạnh phi thường, đích xác có năng lực bảo hộ nàng. Đĩ Ly à nói: "Chúng ta đi tự kinh thành bảo xem một chút đi." Tốt. Bối Bối lập tức đồng ý, hắn đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút tự kinh thành bảo. Dương Huyền Chân lâm lôi bọn người theo dòng người tiến vào tự kinh thành bảo. Dương Huyền Chân nhìn xem rộng lớn đại sảnh, nghi thẩm, nơi này mới thật sự là đại siêu thị à, mà lại, là vượt vị diện cỡ lớn siêu thị. Tại Tử Kinh trong thành bảo, chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể mua được vị diện khác bảo vật, như, sinh mệnh thần giới thiên sứ vũ mao giật thành phòng ngự vụ ý, ý, minh giới linh hồn châu, thiên giới kỳ dị trái cây. Tử Kinh thành bảo tầng thứ nhất bán ra cùng thu mua hạ vị thần dùng vật phẩm, tầng thứ 2 bán ra cùng thu mua thượng vị thần dùng vật phẩm, tầng thứ 3 bán ra cùng thu mua thượng vị thần dùng vật phẩm. Mọi người đi tới tầng thứ nhất về sau, tùy ý đi dạo, quan sát trên quầy vật phẩm, Đí Ly A nhỏ giọng nói, Lâm Lôi, ngươi nhìn Nơi này vật phẩm thật rất đầy đủ đâu. Lâm Lôi nhìn thấy phòng ngự thần khí, tâm niệm vừa động, ta hẳn là cho Diliya mua một kiện tốt một chút phòng ngự thần khí lập tức nói, cũng không biết cao cấp phòng ngự thần khí muốn bao nhiêu mà thạch, hẳn là rất đắt. Diliya biết Lâm Lôi ý tứ. Lâm Lôi nói, lại chân quý thần khí, cũng so ra kém ngươi. Ha ha, Diliya cười nói, năm đó tiểu tử ngốc, cũng sẽ nói dấu ngon dấu ngọt rồi. Nàng lúc nói chuyện, lại hướng bên cạnh tiểu long nữ nhìn qua, nghĩ thầm, sư nương thật đúng là một cái khối băng lớn. Trong mọi người, lấy Bối Bối cùng Mạch Mạch hoạt bát nhất, hai người đã đã rời xa đụn ngủ, tùy ý đi dạo. Đĩ Ly A nhìn xem Mạch Mạch bóng lưng, nhỏ giọng nói, ngươi có hay không cảm thấy, Mạch Mạch đối Bối Bối có chút ý tựa? Mạch Mạch, Lâm Lôi hướng Mạch Mạch nhìn thoáng qua, nói, Mạch Mạch đến là không sai cô nương, nếu như nàng có thể cùng Bối Bối cùng một chỗ, đến là một cặp tuyệt tốt. Đĩ Ly A nói, thế nhưng là, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình a. No. Lâm Lôi sững sốt một chút, Đĩ Ly A bất đắc dĩ cười một tiếng, nghĩ thầm, đã nhiều năm như vậy, Lâm Lôi e cờ hay là thấp như vậy lập tức, còn nói, Bối Bối chỉ là đem Mạch Mạch xem như hảo bằng hữu. Ách. Lâm Lôi cũng không biết nói cái gì cho phải, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Như Jenny, nàng một mực thích Lâm Lôi, tại Ngọc Lan đại lục thời điểm, nàng cũng một mực đi theo Lâm Lôi, thế nhưng là, Lâm Lôi đối nàng không có cái loại cảm dẫn này. Lúc này, Bối Bối cùng Mạch Mạch chơi rất vui vẻ, chỉ cần là Bối Bối coi trọng đồ vật, Mạch Mạch đều sẽ cho Bối Bối giới thiệu một chút. Mọi người tại lầu một đi dạo một hồi, Lâm Lôi truyền âm, "Bối Bối, chúng ta đi tầng 3 xem một chút đi." Lâm Lôi muốn cho Đĩ Lị ạ mua một chút phòng ngự bảo vật, tại trong mọi người, Đĩ Lị ạ thực lực thấp nhất, phòng ngự cũng yếu nhất. Chương 190, vật phẩm giao dịch. Dương Huyền chân, Lâm Lôi một đoàn người đi tới tầng 3 về sau, thẳng đến thu mua sảnh. Lại nói, Dương Huyền Chân, Lâm Lôi trên thân cũng có một chút mặc thạch, cũng chỉ có 1 triệu số lượng, 1 triệu mặc thạch đối với phổ thông thần linh đến nói, cũng là một bút tương đối lớn tài phú, nếu như muốn mua một chút vật phẩm quý giá, lại có chút không đủ. Lâm Lôi nghĩ thầm, Thưa vị thần cách tạm thời không thể bán. Thưa vị thần cách giá trị 10 triệu, là phi thường chân quý vật phẩm, đối với có tiên phú thần linh đến nói, sẽ không luyện trải qua thần cách thành thần, nhưng mà, tại vô tận vị diện bên trong, có thể độc lập thành thần cũng không có nhiều người. Như, có một ít thần linh hậu đại, tiên phú còn kém rất rất xa cha mẹ của mình bọn hắn cũng chỉ có thể luyện hóa thần cách thành thần. Tên ngọc lan vị diện đế lâm chính là một ví dụ, đế lâm là thần cấp ma thú, thiên phú cực mạnh, sau khi thành niên có thể trực tiếp trở thành hạ vị thần, nhưng mà, đế lâm năm đứa bé lại một mực không cách nào thành thần, chỉ có thể luyện hóa thần cách thành thần. Bởi vậy, thừa vị thần cách phi thường trân quý. Lâm Lôi âm thầm kiểm lại một chút vật phẩm của mình, nghi thẩm, đem một vài đồ vô dụng đều bán, đổi thành mặt thạch. Thu mua sảnh cùng mua sắm sảnh tướng so, nhỏ rất nhiều, chỉ có mấy cái tủ nhỏ dài, tủ nhỏ dài đứng bên cạnh cô gái xinh đẹp Dương Huyền Chân một đoàn người tiến vào thu mua sau phòng, đi đến nó bên trong một cái quầy hàng, nữ tiếp đại viên mỉm cười nói: "Mấy vị, nghĩ bán vật phẩm gì?" Lâm Lôi xuất ra mấy chục kiện hạ vị, chúng vị thần khí, lại lấy ra hai kiện thượng vị thần khí, cùng một chút thượng vàng hạ cám đồ vật, phóng tới trên quầy, "Liên những vật này, ngươi kiểm lại một chút, nhìn xem giá trị bao nhiêu tiền." "Được rồi." Nữ tiếp đại viên lên tiếng, bắt đầu kiểm kê vật phẩm. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân cũng xuất ra một vài thứ, nói: "Đây là đồ của ta, kiểm lại một chút." Nhân viên tiếp tân nhìn thấy Lâm Lôi đồ vật lúc, hơi kinh ngạc, một hạ vị thần Vậy mà có thể xuất ra nhiều như vậy đồ tốt khi nữ tiếp đại viên nhìn thấy Dương Huyền Chân lấy ra đồ vật về sau, tâm lý càng phát ra kinh ngạc, cái này hai hạ vị thần là lai lịch gì, vậy mà như thế giàu có. Nữ tiếp đại viên kiểm kê tốc độ thật nhanh, chỉ chốc lát, liền đem giá trị tính toán tốt, mỉm cười nói, vị tiên sinh này, vật phẩm của ngươi giá trị 32020000. Tốt. Lâm Lôi cảm thấy coi như hợp lý. Ngay sau đó, tiếp đại nữ lại đối Dương Huyền Chân nói, tiên sinh, vật phẩm của ngươi giá trị 4700000. Cứ như vậy đi. Dương Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu, giá trị của những thứ này Dương Huyền Chân đã trong lòng bên trong tính toán qua, cùng nhân viên tiếp tân cho người ta giá cả không có gì xuất nhập. Lâm Lôi cùng Dương Huyền Chân thu hồi mặc thạch về sau, nhìn nhau, "Lão sư, chúng ta đi tầng 3 mua sắm sảnh xem một chút đi." Từ kinh thành bảo tầng lầu một người có hai bộ mặt, một bên quản tu mua, một bên là mua sắm khu. Một lát sau, Dương Huyền Chân một đoàn người đi tới tầng 3 mua sắm sảnh, so với dưới lầu 2 tầng, tầng 3 mua sắm sảnh tương đối nhỏ một chút, đương nhiên, tầng 3 vật phẩm cũng càng thêm quý giá. Tầng 3 quầy hàng rất nhiều, trên quầy bày đủ loại vật phẩm, chút ít khách hàng tại mua sắm sảnh hay đậu, chọn lựa vật mình cần. Lâm Lôi quan sát một chút mua sắm sảnh, đối Lý A nói, chúng ta đi xem một chút thần khí. Lâm Lôi, đi Lý A hô một tiếng, nếu không, quên đi tôi, ta chỉ là hạ vị thần, liền mua trung vị phòng ngự thần khí đi. Trung vị phòng ngự thần khí cùng thượng vị phòng ngự thần khí giá cả trên lệch rất lớn, một kiện trung vị phòng ngự thần khí đại khái muốn 5-6000 mà thạch, mà một kiện thượng vị phòng ngự thần khí lại cần mấy triệu, một chút tốt thượng vị phòng ngự thần khí, thậm chí muốn mấy triệu, thậm chí hơn 100 triệu. Lâm Lôi nói, mạnh mạnh không phải nói, ác ma khảo hạch độ khó phi thường cao, tỷ lệ tử vong cũng cực cao, 1000 người tham gia khảo hạch chỉ có mấy chục người có thể thông qua, có thể người còn sống sót sẽ không vượt qua 100." "No." Didiya im lặng, nàng trầm mặc một chút, nói, "Nếu không, ta trước không tham gia, chờ ta tấn cấp trung bị thần, lại tham gia." Lâm Lôi nói, "Didiya, nếu như ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia, xác suất thành công hẳn là sẽ cao rất nhiều, nếu như một mình ngươi tham gia ác ma khảo hạch, ta sẽ không đồng ý." "Ừm." Didiya cảm xúc có chút xao xuyến, nàng lại nhìn Tiểu Long nữa một chút, nếu như ta có sư nương thực lực như vậy liền tốt. Nàng nói đến đây bên trong, nhẹ nhàng thở dài, "Lâm Lôi, ngươi sẽ sẽ không cảm thấy ta rất không dùng a?" Làm sao lại thế? Lâm Lôi mỉm cười, "Năm đó, ngươi thế nhưng là ân tư đặc biệt học viện pháp thuật thiên tài thiếu nữ đâu, ngươi liền trở rơi của ta." Đĩ Lya lộ ra cười một tiếng tiêu dung. Lâm Lôi còn nói, "Đĩ Lya, ta tu hành thiên phú so ngươi tốt một chút, phương diện khác lại kém xa tí tấp ngươi." Kỳ hỉ. Đĩ Lya nhọn miệng cười, "Đi, trước đi xem một chút thần khí đi." Lâm Lôi, Đĩ Lya đi đến bán ra thần khí quầy hàng, nhìn xem trên quầy hết giá, Đĩ Lya nhỏ giọng nói, "Thật rất đắt, phổ thông công kích thần khí đều muốn hơn 1 triệu đâu." "Là rất đắt." Lâm Lôi cảm thán nói, "Ngươi nhìn Cái này màu xanh biết phòng ngự thần giáp lại muốn 4 triệu mà thành. Hắn lúc nói chuyện, nhìn một chút phòng ngự thần giáp giới thiệu, nói thầm nói, năng lực phòng ngự. Đĩ Ly à lôi kéo Lâm Lôi cánh tay, "Được rồi, tạm thời đừng mua." Lâm Lôi cũng phi thường bất đắc dĩ, trừ phi hắn đem thượng vị thần cách bán, không phải, căn bản mua không nổi phòng ngự thật khí. Đúng lúc này, Bối Bối hô một tiếng, "Lão đại, cái này bên trong có thần đan đâu, mà lại là cao phẩm cấp thần đan, thượng vị thần phục dụng một viên, liền có thể khôi phục năm thành thần lực." Cùng tấn linh lục chiến đấu, nếu như đột nhiên khôi phục năm thành thần lực, chẳng khác nào nhiều một cái mạng, cho nên, cái này thần đan giá cả phi thường cao. Lâm Lôi vẻn vẻn hướng bảy thần đan quầy hàng nhìn lướt qua, liền lập tức thu hồi ánh mắt, quá đắt. Bối bối nói, "Lão đại, cái này thần đan mặc dù quý một chút, lại đáng giá a." Lâm Lôi có chút buồn bực, ta cảm giác mình giống một cái người nghèo. Hắn khẽ lắc đầu, "Được rồi, hay là đi dưới lầu xem một chút đi." Dưỡng Viễn Chân cùng tiểu long nữ đi dạo một vòng về sau, tâm lý cũng có một chút phiền muộn, "Tỷ tỷ, nơi này quá tối, ngay cả một kiện đồ vật cũng mua không nổi." Nguyên bản, Dưỡng Viễn Chân còn muốn mua một cái kim loại sinh mệnh, có kim loại sinh mệnh, xuất hành sẽ thuận tiện rất nhiều. Nhưng mà Kim loại sinh mệnh tựa như trên điệu cầu xe răng, quá đắt, rẻ nhất kim loại sinh mệnh đều là mấy triệu, tốt một chút liền muốn lên mấy triệu. Dương Huyền Chân trên thân cũng liền mấy triệu, nếu như mua kim loại sinh mệnh, liền không cách nào làm những chuyện khác, còn có thể ngủ ngoài trời dã ngoại. Mọi người đi tới lầu 2, lầu 2 vật phẩm so tầng 3 nhiều một chút, cũng tiện nghi rất nhiều. Linh hồn Kim Châu. Lâm Lôi còn nhớ rõ vật như vậy, năm đó, đại vu sư chính là vì luyện chế linh hồn Kim Châu, mới khống chế IALE, về sau, Tử Dương Huyền Chân xuất thủ, mới khiến cho IALE khôi phục tự do. Lão đại, thứ này thật quý, lại muốn 100.000 mà thạch. Bối Bối nhìn lướt qua Linh Hồn Kim Châu, hắn đối Linh Hồn Kim Châu hứng thú không lớn. Dưỡng Huyền Chân hướng bốn phía nhìn lướt qua, rốt cuộc tìm được Tử Tinh, Tử Tinh giá cả chỉ là Linh Hồn Kim Châu vô cùng một, chỉ cần 10.000 một viên. Dưỡng Huyền Chân đi đến bán Tử Tinh quầy hàng, tùy ý nói, mua 10 khỏa Tử Tinh. Lâm Lôi nghi ngờ nói, "Lão sư, ngươi làm sao mua nhiều như vậy Tử Tinh?" Hắn tra hỏi thời điểm, đã nhìn qua Tử Tinh giới thiệu, Tử Tinh có thể tăng lên linh hồn cường độ, luyện hóa lại vô cùng phức tạp. Dưới tình huống bình thường, mọi người sẽ chỉ mua 1-2 khỏa, chậm rãi luyện hóa. Chương 191: Địa ngục mỹ thực. Lâm Lôi biết Linh Hồn Kim Châu Nhưng vô dụng qua linh hồn kim châu, cho đến nay, Lâm Lôi còn không biết bản lòng nhận có thể nhanh chóng luyện hóa linh hồn chi lực. Dương Huyền Chân mỉm cười, ngươi mua một viên thử một chút thì biết. Ừm. Lâm Lôi mặc dù nghi hoặc, lại phi thường tiến niệm Dương Huyền Chân, hắn lập tức mua xuống một viên Tử Tinh, khi Lâm Lôi đem Tử Tinh nắm tới trong tay về sau, tâm thần chấn động, trên mặt lộ ra nét mừng, thì ra là thế. Lập tức, Lâm Lôi lại đối quầy hàng nhân viên phục vụ nói, lại cho ta đến 10 quả. Ừm. Quầy hàng nhân viên phục vụ mắt trợn tròn, nàng nghĩ, hôm nay là làm sao trở về, vậy mà gặp được hai cái quái nhân. Chúng thần đều biết, Tử Tinh là đồ tốt có thể tăng lên linh hồn cường độ, thế nhưng là luyện hóa vô cùng phiến phức, mà lại hấp thu suất cực thấp, một viên tử tinh bên trong ẩn chứa linh hồn lực, đại khái chỉ có thể hấp thu một hai thành, chính là bởi vì đây, tử tinh giá cả tương đối thấp. Đĩ Lị ạ bí mật truyền âm, Lâm Lôi, ngươi làm sao cũng mua nhiều như vậy tử tinh? Lâm Lôi mỉm cười, truyền âm nói, chờ chúng ta rời đi cái này bên trong, lại từ từ nói cho ngươi. Bản lòng nhẫn là Lâm Lôi bí mật lớn nhất, bối bối cùng Đĩ Lị đều biết Lâm Lôi có bản lòng nhẫn, nhưng là, Lâm Lôi không nghĩ ở nơi công cộng nói bản lòng nhẫn sự tình, cho dù là truyền âm, Lâm Lôi cũng phi thường cẩn thận. Bàn long nhẫn là linh hồn phòng ngự chủ thần khí, cho dù là tản tạ linh hồn phòng ngự chủ thần khí, vẫn có thể để thần linh điên cuồng. Dương Huyền Chân, Lâm Lôi hai người mua một chút tử tinh về sau, lại tại Tử Kinh Thành Bảo đi dạo một hồi, nhưng không có mua đồ. Về sau, Đĩ Ly ạ nói đến chuyện phòng ốc, mạch mạch lại mang mọi người đi nhìn một chút phòng ở đầu giá, khi mọi người thấy nhà giá cả về sau, nhao nhao cảm thán, quá đắt. Đương nhiên, Dương Huyền Chân không có cảm giác gì, hắn đã sớm biết địa ngục phòng ở phi thường quý, về phần tiểu long nữ, nàng chính là Vạn Niên Hàn Băng, trên mặt không có một tia biểu lộ. Mọi người rời đi Tử Kinh Thành Bảo về sau, nhìn thấy ven đường nhà hàng Bối Bối có chút thèm ăn, "Lão đại, chúng ta trước ăn một chút gì đi." Lâm Lôi gật gật đầu, "Được." Lại nói, Lâm Lôi cũng muốn nếm thử địa ngục mỹ thực, Đồng Dạng, Dương Huyền Trần cũng muốn nếm thử địa ngục mỹ thực, đến chỗ này ngục lâu như vậy, còn không có nhấm nháp địa ngục mỹ thực đâu. Mạch Mạch nghe đến mọi người nói lời, vô ý thức nhấc một miệng môi dưới, hiển nhiên, nàng cũng có chút thèm ăn, nàng mang trên mặt mấy theo giai đoạn trùng mọng, mỉm cười nói, "Ta tới qua Đế Dực Thành nhiều lần, nhưng không có hưởng qua Đế Dực Thành mỹ thực." "Vì cái gì a?" Bối Bối thuận miệng hỏi một chút. "Ta mỗi lần tới Đế Dực Thành, đều là cùng bộ lạc người cùng đi, bộ lạc quy định." Chỉ có thể tại đế dược thành ngốc một ngày, đến ban đêm cấm đi lại ban đêm thời điểm, liền muốn rời khỏi. Mặt khác, đế dược thành mỹ thực quá đắt, cho dù là thúc thúc, cũng không nợ ăn đâu. Bối bối cởi mở cười nói, "Mạch mạch, hôm nay ta mời khách, mời ngươi ăn tiệc, ngươi có thể tùy tiện điểm. Ngươi nói nha." Mạch mạch lộ ra phi thường quý vẻ, nàng lại xách một câu, "Bối bối, ta nghe ngươi ta nói, đế dược thành quý nhất đồ ăn, muốn lên vạn mặt thạch đầu. Ta đi." Bối bối mắng một câu, "Thật đen. Rốt cuộc là thứ gì, lại muốn 10000 mặt mạc thạch." Mạch mạch trầm ngâm một chút, nói, "Tựa như là một loại đến tự sinh mệnh thần giới cây nấm." gọi tiên vu nấm, hương vị tươi ngon, dùng ăn về sau, có thể thuần hóa tâm linh, tăng lên pháp tắc cảnh độ, còn có thể đề cao pháp tắc cảnh độ. Bối bối có chút ngập ngừng. Mọi người một bên nói, vừa nói chuyện, đồng thời chọn lựa phòng ăn, mọi người đi gần 10 phút về sau, bối bối chỉ vào một nhà cổ pháp phòng ăn, nói, liền nhà này đi, nhìn qua rất cấp cao. Như bối bối nói, nhà này phòng ăn phi thường cấp cao, cổng có hai cái tiếp khách nhân viên phục vụ, tiến vào phòng ăn về sau, mọi người đi tới một cái rộng rãi đại sảnh, đại sảnh ngay phía trước có một cái thanh ngọc thạch quầy hàng, trên quầy có 8 cái nữ tiếp đãi viên. Hoàng nền quan lâm Nữ tiếp đại viên nhiệt tình chào hỏi mọi người. Bối Bối khí quyến nói, "Chúng ta muốn một cái xa hoa bao sương." Được rồi. Nữ tiếp đại viên mang trên mặt lễ phép tiểu dung, làm một cái thủ hiệu mời, dẫn mọi người lên lầu. Một lát sau, mọi người đi tới một gian xa hoa bao sương, từ bao sương cửa sổ có thể nhìn thấy đế vực thành phố cảnh. Hai tên phục vụ viên giúp mọi người di động cái ghế, khách khí nói, "Mấy vị khách nhân, mời ngồi." Đợi mọi người sau khi ngồi xuống, phục vụ viên lại lấy ra menu, mang trên mặt lễ phép mỉm cười, tìm hỏi mọi người, "Mấy vị, nghỉ chút gì đồ ăn?" Bối Bối ra hiệu, đem menu cầm cho ta xem một chút. Bùi Bối tiếp nhận menu về sau, nhìn lướt qua menu, thầm hô, thật rất đắt, rẻ nhất đều muốn 600 mặt thạch, quý nhất một món ăn lại muốn 8.000 mặt thạch. Bùi Bối suy nghĩ lóe lên, thản nhiên nói, cái kia, Ma Long chi tâm, cho chúng ta đến một phần, Hỏa Phượng là gan, đến một phần, Thiên Giới bông tuyết cá, một người một đầu đi. Mạch Mạch nghe Bùi Bối gọi món ăn, tâm lý run lên một cái, thoáng một cái, liền đi mấy ngàn mặt thạch a. Ngẫm lại, một viên hạ vị thần cách giá trị vẹn vẹn 10 khối mặt thạch, mà Mạch Mạch chỉ là hạ vị thần, nàng tâm lý có một cái ý nghĩ, chính là đem ta bán, cũng liền giá trị 10 khối mặt thạch. Ra. Bối Bối một bên điểm 10 cái đồ ăn, lại đem menu đưa cho Lâm Lôi, "Lão đại, ngươi chọn đi." Lâm Lôi mỉm cười, tiếp nhận menu, lại đem menu đưa cho Dương Huyền Chân, "Lão sư, ngươi chọn đi." Dương Huyền Chân tiếp nhận menu, nhìn lướt qua, cười nói, "Ta cũng không biết thứ gì ăn ngon, nếu là Bối Bối mời khách, ta liền không khách khí, đem các ngươi phòng ăn quý nhất 10 dạng đồ ăn đều lên một phần." "Ồ." No. Bối Bối trầm mặc một chút, "Huyền Chân lão đại, ngươi thật đúng là không khách khí a." Dương Huyền Chân lại đem menu đưa cho Mạch Mạch, cười nói, "Mạch Mạch, Bối Bối nói mời khách, không cần khách khí với hắn, thích gì liền chút gì." "Kỳ dị." Mạnh Mạnh nhẹ nhàng cười một tiếng, "Bối Bối, vậy ta liền gọi món ăn." Bối Bối tùy ý phất phắt tay, "Điểm đi, điểm đi, một chút món tiền nhỏ mà thôi, ta Bối Bối sẽ không để ý." Tại mọi người vui cười bên trong, điểm mấy chục cái đồ ăn, giá trị mấy chục nghìn mà thạch. Phục vụ viên rời đi bao xương về sau, Mạnh Mạnh nói, "Bối Bối, món ăn ở đây thật đúng là quý a, người bình thường thật đúng là ăn không nổi." Kia là, Bối Bối dương dương cái cằm, có chút tự ngạo nói, "Ta Bối Bối cũng không phải bình thường người." Kia hỉ, Đĩ Lị ạ cũng phi thường vui vẻ, đến chỗ này ngục đã nhanh 20 năm, nàng còn là lần đầu tiên hoàn toàn trầm tĩnh lại. Chủ thân định quỹ cũ, thành trì bên trong cấm chỉ đánh nhau, cho nên chỉ cần tại thành trì bên trong liền là tuyệt đối an toàn. Mọi người không có chờ quá lâu, thức ăn bị phục vụ viên lục tiếp theo bưng lên, Bối Bối cầm lấy bộ đồ ăn, chào hỏi mọi người, đây chính là địa ngục mỹ thực a, đến, mọi người nếm thử. Mạch Mạch cảm thán nói, Bối Bối, lần này thật nhờ hồng phúc của ngươi, ta còn là lần đầu tiên nếm nháp địa ngục mỹ thực đâu. Một bữa cơm, mọi người ăn gần 2 giờ. Sau bữa ăn, mọi người rời đi phòng ăn, Lâm Lôi nói, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta hay là trước tiên tìm một nơi ở lại đi. Đĩ Ly a nói, chỗ ở không nên quá quý chỉ cần yên tĩnh thoải mái dễ chịu là tốt." Lâm Lôi nói, "Hôm nay không thể đi Ác Ma Thành Bảo, đợi ngày mai lại đi Ác Ma Thành Bảo nhìn xem, tìm hỏi một chút khảo hạch nhiệm vụ sự tình." Chương 192, Ác Ma Thành Bảo. Mọi người đi đến một con đường về sau, Mạch Mạch nói thầm nói, "Thật rất đắt da, một năm liền muốn 3 trăm mặt thạch." Lúc này, Dư Huyền Chân cũng trong lòng bên trong phát ra cảm thán, nếu như tại vật chất vị diện, một hạ vị thần có thể sinh sống rất thoải mái, giống võ thần, đại đế sư, chính là vạn người kính ngưỡng tồn tại, đến địa ngục, hạ vị thần trở nên phi thường bi thảm, ngay cả phổ thông sinh hoạt đều không thể bảo đảm bảo hộ. Dí Lì ạ tính toán một chút, 1 năm 300, chúng ta đại khái muốn thuê 10 năm, chính là 3.000, đến cũng có thể. Ách, Mạch Mạch sửng sốt một chút, có chút buồn được nói, Dí Lì à, ta xem như phát hiện, ta một cái sinh ra tại địa ngục thần linh, còn so ra kém các ngươi những này từ vật chất vị diện tới thần. Ha ha. Dí Lì ạ mỉm cười, không có nhiều lời, mọi người minh bạch, nói cho cùng, hay là thực lực vấn đề, cũng bởi vì Dương Huyền Trần, Lâm Lôi, Bối Bối ba người thực lực đủ mạnh, cho nên mọi người sinh hoạt cũng không tệ. Mọi người lại đi một khoảng cách. Tiểu Long nữ dừng lại bộ pháp, Dương Huyền chân hướng về phía trước tiểu viện nhìn lướt qua, mỉm cười nói, "Liên nơi này đi, cái này bên trong." Mạch Mạch nhìn một chút phòng cho thuê giới thiệu, "Trời ạ, rẻ nhất đều muốn 800 mà thạch." Ngẫm lại, một viên hạ vị thần cách vẹn vẹn 10 khối mà thạch, lúc này, Mạch Mạch trong lòng là hắc ám, "Ta phải bao lâu mới có thể kiếm được 800 mà thạch?" Lập tức, nàng gãy vẫy đầu, "Được rồi, không nghĩ." Dương Huyền chân chỉ vào tiền thuê nhà giới thiệu bảng danh sách, "Chúng ta liền thuê 2800 cái chủng loại kia, trước thuê 10 năm đi." "No." Mạch Mạch im lặng. Lâm Lôi gật gật đầu, "Đi." Liền nghe lão sư Thuê hai bộ tiểu viện đi. Mạch Mạch tính toán một chút, nói: "2800 năm, tháng 10 năm 2008, còn hai bộ, có tiền cũng không phải như thế hoa a." Bối Bối lạnh nhạt nói: "Không có việc gì, nếu như không có tiền hoa, chúng ta cũng có thể kiếm trước lạc phí." Nhận Dương Huyền chân ảnh hưởng, Bối Bối, lâm lôi đám người nói chuyện phong cách cũng phát sinh một chút biến hóa, như kiếm trước loại hình hiện đại hóa danh từ đều có thể từ Bối Bối miệng bên trong xuất hiện. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh, mọi người đi tới trong tiểu viện, nhìn xem tiểu viện hoàn cảnh, Bối Bối cảm thán nói: "Tiền này hoa giá trị." Phục vụ viên giới chỉ vào chung quanh điêu khắc, hoa cỏ, cây tối, nói: Các ngươi nhìn, những cái kia điêu khắc đều là thượng vị thần điêu khắc đại sư tác phẩm, bên trong ẩn chứa một chút pháp tắc huyền ảo, còn có những này hoa cỏ, cũng là thần vị mặt kỳ dị hoa cỏ, có yên tĩnh linh thần công hiệu. Trừ cái đó ra, tiểu viện trung bên còn có thượng vị thần ma pháp trận đại sư bố trí ma pháp trận, trong tiểu viện ma pháp nguyên tố so ngoại giới nồng hậu dày đặc gấp 10. Không sai. Lâm Lôi tán thưởng một câu, đi đến một tòa điêu khắc bên cạnh, dùng tay mò một chút, ửm. Thật sự có thổ nguyên tố huyền ảo, còn có đại địa mật động. Bối Bối nhìn xem một khối hắc thạch điêu khắc ma thú, mừng rỡ nói, lão đại, cái này thạch điêu bên trong ẩn chứa hắc ám pháp tắc. Còn có ẩn chứa phong hệ pháp tắc huyền ảo thạch điêu. Mạch Mạch đi đến một cái hình người thạch điêu bên cạnh, đây là một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp, chật nhìn đi lên, nữ tử này giống như phải ngồi rói rời đi. Mạch Mạch đứng tại mỹ nữ thạch điêu bên cạnh, trong lòng nổi lên một tia cộng minh cảm giác. Dương Huyền chân nói, "Như vậy đi, ba người chúng ta người ở một cái viện, Mạch Mạch, ngươi liền cùng chúng ta ở cùng một chỗ đi." "Được rồi." Mạch Mạch lên tiếng, một cái tay đặt ở thạch điêu bên trên, dùng tâm cảm thủ được, kia là một cố huyền ảo ba động, nàng cảm giác được phong chi không gian huyền ảo, lại cảm nhận được thứ nguyên huyền ảo, bất quá, cái loại cảm giác này rất mơ hồ, như có như không. Ban đêm, Lâm Lôi đi Ly Á đứng trong sân cảm ngộ huyền ảo, Mạch Mạch thì vẫn đứng tại mỹ nữ thạch điêu bên cạnh, Bối Bối không thích tu luyện, hắn trong sân đi dạo một vòng về sau, lên lầu đi ngủ đi. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ ngồi tại gian phòng, hai người ngồi đối diện nhau, tâm linh tương thông, lúc này, hai người đồng thời lĩnh hội vận mệnh cách, có thể chia sẻ lẫn nhau cảm ngộ. Số mệnh. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đồng thời lĩnh hội số mệnh huyền ảo, chỉ cần hoàn toàn lĩnh ngộ số mệnh huyền ảo, vận mệnh cách liền có thể tấn cấp trung vị thần. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ lại bắt đầu lĩnh hội duyên phân huyền ảo cùng nhân quả huyền ảo. Đối với tạo hóa huyền ảo cùng thời không huyền ảo, hai người một mực tìm không thấy mặt mày, một mực không cách nào nhập môn. Lên tâm động niệm tức nguyên nhân, vạn sự vạn vật đều từ duyên phân liên hệ với nhau. Đây là duyên phân huyền ảo. Vạn sự vạn vật có nguyên nhân, tức có quả, lại có thể nói, tức bởi vì tứ quả, nhân quả huyền ảo, cùng băng ngày như bóng đêm, là một cái thống nhất chỉnh thể, bởi vì lên thì quả hiện. Nhân quả, loại dưa phải dưa, loại đậu phải đậu, đây là nhân quả. Đối với duyên phân cùng nhân quả, Dưỡng Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ chỉ có một ít mơ hồ khái niệm, nhưng không có chân chính nhập môn. Trong ngay mắt, mặt trời mới lên, mọi người đình chỉ tu hành. Hôm qua, mọi người liền thương lượng xong, hôm nay đi ác ma thành bảo nhìn xem, hỏi thăm một chút ác ma khảo hạch sự tình. Trong địa ngục có ba loại người có được đặc quyền, loại thứ nhất chính là chủ thần quân đội, loại thứ hai chính là phụ chủ quân đội, loại thứ ba liền là ác ma. Như, tiến vào thành trì thời điểm, những người khác muốn dạo lễ phí vào thành, ác ma không cần dạo, lại như ác ma có thể tùy ý ra vào tử kinh thành bảo. Mặt khác, ác ma cũng là thân phận thượng trừng, ác ma hành tẩu trong địa ngục, thuộc chúng thần tôn tính, cũng làm cho chúng thần e ngại. Lâm Lôi muốn đi huyết phong đại lục, Nếu như có được một cái ác ma thân phận, làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Thân linh đã không cần thông qua đồ ăn đến bổ sung dinh dưỡng, cho nên, Dương Huyền Chân lâm lôi bọn người không có ăn điểm tâm, mọi người thu thập một chút, trực tiếp đi ra ngoài. Tử Kinh Thành Bảo, Đống Cắt Đen Thành Bảo, Ác Ma Thành Bảo chính là Tử Kinh Đại Lục Tam Đại Thành Bảo, chỉ cần tại Tử Kinh Đại Lục, mỗi một tòa thành trì đều có dạng này ba tòa thành bảo. Ba tòa thành bảo cách xa nhau không xa, hồi qua, Dương Huyền Chân lâm lôi một đoàn người đã tới qua, lần này, mọi người thẳng đến Ác Ma Thành Bảo. Ác Ma Thành Bảo không phải khu giao dịch, dòng người tương đối ít, lại thêm giờ phút này là sáng sớm. Chỉ có lính tinh mấy người ra vào ác ma thành bảo. Mọi người tiến vào ác ma thành bảo về sau, đi tới một cái đại sảnh, đại sảnh phi thường rộng rãi, chợt nhìn đi lên, có chút giống quán ba, lại so quán ba rộng rãi. Trong đại sảnh, có hai cái thần linh ngồi trên ghế uống rượu, lâu lâu nói lên một hai câu. Đại sảnh ngay phía trên có một cái quầy ba, đằng sau quầy ba mới là một loạt ngăn tủ, phía trên trưng bày đủ loại rượu, trong quầy ba có một cái cô gái tóc vàng, cô gái tóc vàng trên tay cầm lấy khăn mặt, tỉ mỉ lau sạch lấy quầy hàng. Bối bối nói, người thật là y ta. Cái này vừa nói, lại có mấy cái thần linh tiến vào đại sảnh. Nó bên trong một cái thần linh nhìn thấy bối bối một đoàn người về sau, lên tiếng kinh hô, "Ông trời ơi, làm sao tất cả đều là hạ vị thần?" Bối bối nhíu lại cái mũi nhỏ, "Uy, ngươi có hay không mọc ra mắt, không thấy được ta là trung vị thần sao?" Ựng. Một cỗ nhàn nhạt, nhạt sát ý từ lời mới vừa nói thượng vị thần thân trên tuôn ra tới. Bối bối không thèm để ý chút nào, "Làm sao? Ngươi muốn độc thủ?" Thượng vị thần đè nén tức giận trong lòng, trầm giọng nói, "Tốt, ngươi rất tốt, ngươi có bản lĩnh đường rời bỏ đế giữ thành. Không có mắt ra hỏa, ngay cả loại đều không có." Bối bối nhàn nhạt, nhạt nói một câu, "Lâm Lôi im lặng. Hắn đến là hiểu rõ Bối Bối tính cách, cũng không có nhiều lời, nếu quả thật muốn chiến, Lâm Lôi cũng sẽ không sợ. Bối Bối thản nhiên nói, "Lão đại, tên kia chỉ là luyện hóa thần cách thành thân phận." Đĩ Lị A nhỏ giọng nói, "Bối Bối, cái này bên trong là điểm ngục vị diện, làm việc khiêm tốn một điểm." Biết. Bối Bối lên tiếng, cũng không có đem Đĩ Lị A lời nói để ở trong lòng, hắn là ma thú, tại ma thú thế giới bên trong, cường giả vi tôn, làm việc tùy tâm sở dụng. Dương Viễn Chân nhìn xem trong quầy bà cô gái tóc vàng, nghi thẩm, đây là cái kia thiện lương nữ tử sao? Lập tức, lại nghĩ Cái kia tham gia hai lần ác ma khảo hạch cũng chưa chết thanh niên còn sẽ xuất hiện sao? Hoặc là, đã chết rồi. Trong chốc lát, Dương Huyền Chân trong đầu lại hiện lên số mệnh hai chữ. Số mệnh thật không cách nào sửa đổi sao? Chương 193, tấn cấp trung vị thần. Trong chốc lát cảm ngộ từ Dương Huyền Chân trong đầu hiện lên, muốn bám lấy lúc, lại phát hiện cái gì cũng bắt không được, khi Dương Huyền Chân cẩn thận hồi tưởng lúc, lại cảm thấy mình đạt được rất nhiều. Hoặc là, nói một cách khác, những vật kia vốn là tồn tại. Nói, mơ hồ trong đó, Dương Huyền Chân lại cảm ứng được thời không huyền ảo, thời gian trong lúc lơ đãng từ ngón tay chạy qua, làm thế nào cũng bắt không được. Thời không huyền ảo, chính là vận mệnh cách bên trong cao cấp huyền ảo. Đây là sách nhỏ bên trong tin tức biểu hiện, cho đến nay, Dương Huyền Chân cũng chỉ biết một cái tên, lại không biết như thế nào thời không. Thời gian, không gian. Thứ xa mờ mịt, mà chân thực tồn tại. Đại đa số người đều sẽ không để ý thời gian, rất nhiều người đều nghĩ, thời gian còn có rất nhiều, ngày mai lại nói, nhưng mà, coi là mình chân chính phát hiện thân thể của mình chậm rãi già đi lúc, mới sẽ phát hiện, nguyên lai, thời gian của ta thật không nhiều. Không gian cũng lại như là, không gian, so nước càng là giả hơn không? Giống tuyết, không có vật gì, sen vào tồn tại cũng không tồn tại ở giữa. Một thanh em đánh vỡ Dương Huyền Trần suy nghĩ, "Lão đại, bên kia có thể thỉnh cầu ác ma khảo hạch, chúng ta qua đi hỏi một chút đi." Bối Bối nói một câu, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, đã đi tới quầy bar, hắn nốn một chút mũ rơm, sán lạn cười một tiếng, "Tiểu thư xinh đẹp." "Ha ha." Gina nhẹ nhàng cười một tiếng, "Có chuyện gì sao?" Gina nhìn trước mắt xoáy khí thiếu niên, nghi thẩm, ánh mắt của hắn thật xinh đẹp, tốt có thần. Bối Bối hỏi, "Chúng ta muốn tham gia ác ma khảo hạch, cần xử lý cái gì tay tiếp theo sao?" "Các ngươi." Gina hướng Dương Huyền Trần, Lâm Lôi mấy người nhìn qua, có chút im lặng, "Nếu như là ngươi, đến là có thể bọn hắn. Nàng đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Huyền chân mấy người, bọn hắn thực lực quá thấp. Đĩ Lị à chạy tới quẩy ba bên cạnh, mỉm cười, lễ phép hỏi nói, "Cô nương, ngươi liền giới thiệu cho chúng ta một chút, tham gia ác ma khảo hạch cần xử lý một thứ gì tay tiếp theo?" Gina mỉm cười nói, "Kỳ thật, cũng không dùng phức tạp gì tay tiếp theo, nếu như các ngươi thật muốn tham gia ác ma khảo hạch, chỉ cần giao 10 ngàn mặt thạch khi phí báo danh." Nàng nói một câu, lại thuyết phục nói, "Ta nói cho các ngươi biết, ác ma khảo hạch tỷ lệ tử vong phi thường cao, liền nói lần trước đi, 1000 người tham gia, chỉ có hơn 30 người thành công, mà khác Còn có 7 người không thành công, còn sống trở về. Ách, Đĩ Lị ạ sửng sốt một chút, nàng đã sớm biết ác ma khảo hạch tỷ lệ tử vong phi thường cao, bây giờ, lần nữa nghe tới Gina lời nói, vẫn cảm thấy chấn kinh. 100 người, chỉ có hơn 30 người thành công, người còn sống sót chỉ có 34 cái. Mạch mạch cảm giác tâm lý phát hàn, nguyên bản, nàng cũng muốn tham gia ác ma khảo hạch, hiện tại, có chút sợ hãi, nàng nghĩ, khó quá ai thúc thúc không tham gia ác ma khảo hạch, thật quá khó. Dương Huyền chân thầm nghĩ, thần linh tỷ lệ tử vong quá cao. Sinh hoạt tại thần vị mật, chứ ở tại thành trì bên trong thần linh bên ngoài thần linh mỗi ngày đều sẽ gặp phải đủ loại nguy cơ. Mới vừa rồi cùng Bối Bối tranh chấp thượng vị thần nghe tới Bối Bối, Dương Huyền Chân, Lâm Lôi đám người lời nói về sau, lại cười khinh bỉ, mấy hạ vị thần cũng muốn tham gia ác ma khảo hạch, đây không phải muốn chết sao? Bối Bối còn muốn nói chuyện, bị Lâm Lôi kéo một chút, hướng hắn lắc đầu, Bối Bối nhẹ hừ một tiếng, "Lão đại, chúng ta đi, dù sao cái này thằng không dái cũng không dám động thủ." Gina thấy Bối Bối, Lâm Lôi, Dương Huyền Chân mấy người rời đi, mỉm cười, nhẹ nói, "Còn tốt, mấy người này không có lỗ mãng." Chúng vị thần tham gia ác ma khảo hạch, tỷ lệ tử vong đều cao tới 90% trở lên. Nếu như hạ vị thần tham gia ác ma khảo hạch, sinh tổn tỉ lệ đem không đến ngàn chọi một. Dương Huyền Chân, Lâm Lôi một đoàn người rời đi ác ma thành bảo về sau, lại đi một chuyến Tử Kinh thành bảo, Dương Huyền Chân lần nữa tập 10 khỏa tử tinh, Lâm Lôi cũng mua 10 khỏa tử tinh, mọi người chuẩn bị tĩnh tu một đoạn thời gian, cùng Dương Huyền Chân, Lâm Lôi, Tiểu Long nữ ba người đột phá đến trung vị thần cảnh giới, lại đi tham gia ác ma khảo hạch. Lâm Lôi tu luyện địa hệ, phong hệ pháp tắc, Lâm Lôi đánh giá một chút, vô luận là địa hệ hay là phong hệ, chỉ cần chuyên tu 1 tháng 2 năm 105, liền có thể tấn cấp trung vị thần cảnh giới. Lâm Lôi nghi thẩm Đại địa mạch động thuộc về cao cấp huyền ảo, nếu như đại địa mạch động cùng thổ nguyên tố huyền ảo dung hợp, so phong hệ pháp tắc bên trong nhanh chậm huyền ảo dung hợp uy năng căn bản, ta trước lĩnh hội địa hệ pháp tắc đi. Một bên khác, Dương Huyền Chân cũng tại lĩnh hội địa hệ pháp tắc. Vận mệnh cách thuộc về trí cao pháp tắc, so bảy đại nguyên tố pháp tắc càng thâm ảo hơn, cũng càng khó thâm nhập, chỗ tiêu tốn thời gian cũng nhiều hơn. Cho nên, Dương Huyền Chân trước lĩnh hội địa hệ pháp tắc, chỉ cần địa hệ pháp tắc tấn cấp trung vị thần cảnh giới, Dương Huyền Chân thực lực liền sẽ tăng nhiều, đến lúc đó, hẳn là có thể chém giết luyện hóa thần cách thành thần thượng vị thần. Thổ nguyên tố huyền ảo là địa hệ pháp tắc bên trong cơ sở huyền ảo cũng là dễ dàng nhất lĩnh ngộ liền nào, lấy Dương Huyền Chân tiên phú, tăng thêm sách nhỏ phụ trợ, trong vòng 10 năm liền có thể ngộ ra. Bất quá, Dương Huyền Chân cũng không muốn ngộ ra thổ nguyên tố huyền ảo, mà là muốn cho thổ nguyên tố huyền ảo cùng đại địa mạch động dung hợp. Dung hợp huyền ảo, tiên kỳ sẽ dễ dàng rất nhiều, càng đến hậu kỳ, dung hợp độ khó càng lớn, cần thời gian cũng sẽ gấp bội ra tăng. Tiểu Long nữ khoanh chân ngồi ở trên giường, có đôi khi, mấy tháng cũng sẽ không động một cái. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ lĩnh ngộ phương pháp không giống, hắn tính tu một đoạn thời gian, lại sẽ đi viện tử bên trong diễn luyện một chút, thí nghiệm một chút mình lĩnh ngộ độ vận, sau đó đem mình lĩnh ngộ đồ vật dung nhập vào triều thức bên trong. Ngay này, Dương Huyền Chân nhấc tay khẽ vẫy, trong sân xuất hiện một con chó vườn, chó đất phát ra gâu gâu gâu tiếng kêu, sau đó, lại lắc đầu cái đuôi chạy đến Dương Huyền Chân bên người, cắn Dương Huyền Chân góc quần. Chợt nhìn đi lên, cái này chó đất cùng chân chính chó đồng dạng, như cẩn thận phân biệt, sẽ phát hiện chó đất trên thân có một ít quang mang nhàn nhạt, nhạt, chính là nguyên tố quang mang. Vẫn là không đúng, thổ nguyên tố về nào cùng đại địa mạch động vẫn không cách nào hoàn toàn dung hợp. Dương Huyền Chân tối đầu trầm tư, đồng thời, trong đầu thôi diễn pháp tắc huyền ảo, có như vậy một mấy mắt, Dương Huyền Chân muốn ăn một viên hạt quả. Được rồi, hay là lưu cho cha mẹ đi. Hà chân cùng Dương Bắc Ngạn tu luyện tiên phú tương đối thấp, nếu như không có linh vật phụ trợ, rất khó tấn cấp thần cảnh. Trong nháy mắt, quá khứ 17 năm. Đột nhiên, thiên địa pháp tắc giáng lâm, ở tại Dương Huyền trấn chúng quanh bọn họ người đều cảm nhận được thiên địa pháp tắc giáng lâm, bất quá, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Tại đế dược thành bên trong, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ có một số người thành ẩn hoặc là tấn cấp, mọi người đã tập mãi thành thói quen. Lâm Lôi, Đi Lý Á cảm ứng được thiên địa pháp tắc giáng lâm, hướng Dương Huyền trấn, tiểu long nữ ở lại viện tử nhìn thoáng qua, Đi Lý Á nói, hẳn là sư nương tấn cấp. Lâm Lôi cảm thán nói, "Sư nương Thiên Phú thật đúng là cái người." "Đúng vậy a." Đĩ Lị Hạ phụ hòa nói, "Sư nương Thiên Phú phi thường cái người, có thể, tính cách có chút lạnh. Sư nương tâm địa rất hiền lành." Lâm Lôi nói. Lâm Lôi cùng Đĩ Lị Hạ lúc nói chuyện, một mực tại chú ý tiểu long nữ tình huống bên kia, cùng Thiên Địa Pháp Tắc chi huy tản đi, Đĩ Lị Hạ trên mặt tươi cười, "Sư nương thần cách đã thành hình." Lâm Lôi nói, "Ta muốn kế tiếp theo tu luyện." Chương 194, Lâm Lôi tấn cấp. Thủy hệ trung vị thần cách cùng thần thể dung hợp, tiểu long nữ thủy hệ thần thể uyên hóa ra một thân váy trắng, từ xa nhìn lại, tựa như là thủy nữ thần. Tiểu Long nữ cảm nhận được Dương Huyền Chân ánh mắt, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, Dương Huyền Chân hỏi: "Tỷ tỷ, thực lực ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Ngươi có thể thử một chút." Tiểu Long nữ khẽ mở môi anh đào, thanh âm thanh túy ngọt ngào, nghe vào trong tai, có một loại nói không nên lời vui vẻ. Dương Huyền Chân sáng lạn cười một tiếng: "Tỷ tỷ, vậy ta liền ra chiêu." Dương Huyền Chân nói một câu, xuất ra trọng kiếm, trọng kiếm trong hư không điểm một cái, trong chốc lát, một đạo hư vô ba động hướng Tiểu Long nữ chào lên đi. Băng. Tiểu Long nữ nhẹ nhàng phun ra một chữ, trước người xuất hiện một mặt băng thuần. Hư vô ba động đánh vào băng thuần bên trên, lực lượng tiêu tán. Băng Tuấn không được gì, Tiểu Long nữ ngọc vung tay lên, Băng Tuấn biến mất. Dương Huyền Chân kinh ngạc nói, "Tỷ tỷ, người Băng Tuấn có thể ngăn cản linh hồn công kích." Hư Vô kiếm ba, chính là Dương Huyền Chân từ Lâm Lôi kia học được chiêu thức, một kiếm điểm ra, đã có vật chất công kích, lại có linh hồn công kích. Tiểu Long nữ khẽ gật đầu, "Thủy hệ pháp tắc có được 6 loại như nào? Theo thứ tự là thủy nguyên tố, thủy hành thuật, nước thể thuật, băng, sương mù, viên nụ, trong đó, băng thuộc về vật chất công kích, sương mù thuộc về linh hồn công kích, lại, sương mù chi huyền ảo có được mê hồn năng lực, ta tại Thiên Đảo Hồ cảm ngộ đến sương mù chi huyền ảo về sau, liền thử nghiệm để băng Sương mù hai loại huyền ảo dung hợp, hôm nay đến là có chút mặt mày. Sương mù chi huyền ảo, đây chính là Thủy Hệ Pháp Tắc bên trong cao cấp huyền ảo a. Kì hỉ. Tiểu Long nữ mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, lộ ra phi thường vui vẻ, Thủy Hệ Pháp Tắc bên trong 6 loại huyền ảo, ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ hai loại, mà các ba loại đã nhập môn, chỉ có nhất loại sau, Viên Nu huyền ảo còn không có mặt mày. Bất quá, ta cũng không nóng nảy, người đã nói, dung hợp huyền ảo, càng sớm càng về sau, cho nên, ta tại thử nghiệm dung hợp đã lĩnh ngộ huyền ảo. Quan sát tròn minh chiếu đại thiên, Dương Huyền chân nghiệm một câu, một câu nói kia cũng nói ra tiểu Long nữ tâm cảnh tu vi. Tiểu Long nữ tấn cấp trung vị thần cảnh giới về sau, Bùi Dương Huyền Chân một đoạn thời gian, trong lúc đó, hai người còn đi trên đường ăn mỹ thực, mua quần áo. Trong nháy mắt, lại qua 7 năm. Ngày này, Lâm Lôi ở lại trong sân hạ xuống thiên địa pháp tắc, Dương Huyền Chân có chút buồn bực nói, "Tỷ tỷ, Lâm Lôi tấn cấp trung vị thần. Hắn hẳn là phục dụng hạt hồ quả." "No." Dương Huyền Chân im lặng. Linh hội pháp tắc có hai cửa ải đại nạn, một cái là nhập môn, một cái là đột phá bình cảnh. Bây giờ, Lâm Lôi có hạt hồ quả, chỉ cần hắn đạt tới bình cảnh, lại ăn vào hạt hồ quả, lấy Lâm Lôi thiên phú, đột phá xác suất thành công có thể đạt tới 100%. Dương Huyền Chân trầm mặc một hồi, nói: "Ta vẫn là chờ một chút đi, dù cho không ăn hạt quả, ta cũng có thể tại trong vòng 3 năm 5 năm tấn cấp trung vị thần." Đối với thần linh đến nói, thời gian 3, 5 năm phi thường ngắn. Nhìn xem Ngọc Lan đại lục võ thần cùng đại tế sư, cái nào không phải sống mấy ngàn năm. Lại nhìn Tiên Đạo Hồ lão đầu, vậy đơn giản là một cái quái vật, kinh lịch 20 lần vị diện chiến tranh, còn tham gia qua mấy lần. Lâm Lôi tấn cấp trung vị thần cảnh giới về sau, tâm tình bừng lòng, cùng Bối Bối, đi lỳ ạ, mạnh mạnh mấy người đi đế vực thành bên trong chơi mấy ngày, trong lúc đó, vui vẻ nhất muốn thuộc Bối Bối, Bối Bối nhìn thấy thích đồ vật liền mua. Còn đến khắp toàn bộ đế vực thành mỹ thực. Lâm Lôi một đoàn người chơi vài ngày sau, lần nữa trở lại tiểu viện, lại không có qué giấy Dương Huyền Chân tu hành. Lại trôi qua 1 năm, Dương Huyền Chân ngồi tại ao nước nhỏ một bên, trên tay nâng cần câu. Câu cá, chính là Dương Huyền Chân thích nhất giải trí một trò, câu cá có thể tĩnh tâm. Hiện tại, Dương Huyền Chân thổ nguyên tố huyền ảo cùng đại địa mạch động chỉ kém một đường liền có thể dung hợp, cái này một tuyến, cần trông chốc lát đốn lộ, không thể quá gấp, cần phải bưng lòng tâm thận. Bối bối đột nhiên xuất hiện tại Dương Huyền Chân bên người, Huyền Chân lao đại, ngươi lại đang câu cá. Câu cá quá nhàm chán, không bằng chúng ta ra ngoài ăn cái gì đi. Bối Bối thưởng thức qua địa ngục mỹ thực về sau, đã say mê địa ngục mỹ thực, làm sao? Bối Bối mặc thạch đã hoa không sai bị lắm, không phải sao? Đến tìm Dương Huyền Chân mời khách. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Bối Bối, ngươi là không có tiền hoa đi." Ai? Bối Bối phi thường phiền muộn, bẻ ấy rút ra ra có đại lượng thần cách, thế nhưng là, hắn chính là không lên cho ta vị thần cách, chỉ cấp ta một đống lớn hạ vị thần cách cùng trung vị thần cách, loại này cấp thấp thần cách, dù cho đem bán lấy tiền, cũng bán không đến mấy đồng tiền. Dương Huyền Chân biết hôm nay câu không thành cá, hắn đem cần câu để qua một bên, đứng dậy nói, "Đi, ngươi đem những người khác kêu lên." Chúng ta ra ngoài có một bữa cơm no đủ. Được. Bối Bối lên tiếng, vọt tới Lâm Lôi ở tiểu viện, la lớn, "Lão đại, đi Ly a, ăn cứ gói phục vụ đi, Huyền chân lão đại mời khách." Kỳ Hỉ đi Ly a mỉm cười, nói, "Đi thôi, Lâm Lôi, chúng ta ra ngoài giải sầu một chút." Mạch Mạch nhìn thấy Bối Bối, phi thường im lặng, "Bối Bối, thế giới này quá không công bằng, ngươi cả ngày đi ngủ, tốc độ tu luyện đều nhanh hơn ta." Hiện tại, Bối Bối đã lĩnh ngộ 3 loại huyền nào, 2 loại khác đã nhập môn, nhất loại sau, Bối Bối hai mắt sờ một cái đen, không có cách, há dám pháp tắc bên trong nhất loại sau huyền ảo thuộc về khó khăn nhất lĩnh ngộ huyền ảo chỉ có số ít cường giả thánh vực có thể lĩnh ngộ, cho nên Bội Bội rốt còn không có thu thập được mảnh vụn linh hồn. Bối Bối ngạo nghễ nói, "Ta thế nhưng là thiên tài, ngươi khỏi phải lo ức." Kia hỉ, đi li á nhẹ nhàng cười một tiếng. Đương nhiên, chân chính nói đến, Bối Bối cũng là thiên tài, mà lại là cực kỳ yêu nghiệt thiên tài, hắn là vô tận thần vị mặt bên trong cái thứ hai phệ thần thử, cùng Bối Bối tấn cấp thượng vị thần cảnh giới, liền có thể khinh thường chỗ có thần linh, phệ thần tiên phú mới ra, chỉ cần không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, toàn diện bị một chiêu miểu sát. Dương Huyền Chân nhớ được, ngay cả chủ thần sứ giả Đầu kia ngân sả đều kém chút bị bối bối dây, còn tốt, chủ thần cứu ngân sả một mạng. Mọi người sau khi ra cửa, bối bối nói, chúng ta đi Atula phòng ăn đi, kia là đế vực thành tốt nhất phòng ăn. Không có vấn đề, Dương Huyền trấn đáp. Nghe nói, cái này Atula phòng ăn còn là địa ngục mắt xích phòng ăn đâu, tại rất nhiều địa ngục thành trì bên trong đều có Atula phòng ăn, điểm này cùng ác ma thành bảo tương tự. Tại địa ngục vị diện, mỗi một cái địa ngục thành trì đều có một cái ác ma thành bảo. Bối bối đi qua nhiều lần Atula phòng ăn, đúng Atula phòng ăn địa chỉ hết sức quen thuộc, chỉ chốc lát, mọi người liền đi tới Atula phòng ăn. Phòng ăn nhân viên tiếp tân nhìn thấy Bối Bối, nhiệt tình nói, "Hoan nghênh quang lâm." Bối Bối vui vẻ cười nói, "Đem các ngươi cái này bên trong tốt nhất đồ ăn đều lên một phần." Ách. Dương Huyền Chân im lặng, nghĩ thầm, cái này Bối Bối, thời khác không quên làm thịt hắn. Mọi người ngồi tại xa hoa bao sườn, phục vụ viên lục tiếp theo đem đồ ăn bưng lên, Bối Bối nhìn trên bàn mỹ thực, cũng không khách khí, "Lão đại, mạnh mạnh, đi Lily à, nhanh ăn đi." Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, cầm lấy đũa, cho Tiểu Long nữ kẹp một chút nàng thích ăn đồ ăn, Tiểu Long nữ cũng cho hắn gắp thức ăn. Bối Bối nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ thân mật bộ dạng, che mặt nói, nhìn không được. Mạch Mạch cho Bối Bối kẹp một chút đồ ăn, sắc mặt đỏ lên, "Đến, ta giúp ngươi." Bối Bối tùy tiện nói, "Hay là Mạch Mạch tốt, Mạch Mạch, về sau ngươi liền theo ta Bối Bối đại nhân đi, ta sẽ bảo hộ ngươi." Ừm. Mạch, mạch Mạch mặt càng đỏ. Đĩ Ly Á bí mật truyền âm, "Lâm Lôi, ngươi nói, Bối Bối có phải là còn không có trưởng thành a?" Tình cảm phương diện còn chưa mở khiếu đâu. Chương 195, bắt đầu ác ma khảo hạch. Tâm thần buông lỏng về sau, Dương Huyền Chân, tiểu lang nữ, Lâm Lôi một đoàn người lần nữa trở lại tiểu viện. Dương Huyền Chân tiến vào viện về sau, nhìn xem trong sân một tảng đá lớn tối Đột nhiên dừng lại, đại địa mạch động cùng thổ nguyên tố huyền ảo từ Dương Huyền Chân trong đầu chợt lóe lên. Trong chốc lát này, giống như linh quang lóe lên. Ngay sau đó, thiên địa pháp tắc giáng lâm, Dương Huyền Chân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười rốt cục lĩnh ngộ. Dương Huyền Chân đại địa mạch động cùng thổ nguyên tố huyền ảo rốt cục dung hợp, Dương Huyền Chân thầm nghĩ, trong vòng trăm năm liền tấn cấp trung vị thần cảnh giới, cái tốc độ này, phóng nhãn vô tận vật chất vị diện, cùng thân vị mặt, ta cũng coi là tiên tài a. Bất quá, sau đó phải khó rất nhiều, rất nhiều, tấn cấp thượng vị thần cảnh giới, cần hoàn toàn lĩnh ngộ nhất hệ pháp tắc, nhất hệ pháp tắc có 6 loại huyền ảo, mà lại Càng đi về phía sau, lĩnh ngộ độ khó càng cao, lĩnh ngộ tốc độ cũng sẽ càng ngày càng chậm. Lâm Lôi cùng Didi Li A vừa vào nhà liền cảm ứng được thiên địa pháp tác dáng lâm, hai người nhìn nhau, mỉm cười, "Lão sư tấn cấp." Lập tức, Didi Li A yếu ớt thở dài, "Hiện tại xem ra, liền tiên phú của ta thấp nhất." Nàng nói một câu, trầm mặc một hồi lâu, nhẹ nói, "Nếu không, ta luyện hóa thần ka, không được." Lâm Lôi quả quyết nói, "Luyện hóa thần cách thành thần, thực lực thấp nhất, tiềm lực cũng thấp nhất, mà lại, luyện hóa thần cách về sau, liền không thể có được cái khắc thần phân thân." Didi Li A nói, Ta có một cái phong hệ thần phân thân, nếu như lại luyện hóa thủy hệ thần cách, liền còn có được một cái thủy hệ thượng vị thần phân thân, lấy thiên phú của ta, có thể có hai cái thần phân thân, đã rất không tệ. Không được. Lâm Lôi lần nữa bắt bỏ. Sau đó, Lâm Lôi lôi kéo Dilia ra tay, "Dilia, thần linh có thể sống tháng năm dài đằng đẵng, về sau, chờ ngươi phong hệ pháp tắc viên mãn, ngươi còn có thể lĩnh ngộ nó hắn pháp tắc, giống như lão sư nói sinh mệnh pháp tắc, vận mệnh cách, đều rất thú vị, cũng rất cường đại đâu." Ha ha. Dilia mỉm cười, nhìn xem Lâm Lôi, phản hỏi nói, "Lâm Lôi, ngươi cảm thấy, ta có lão sư như thế thiên phú sao?" Nàng nói đến đây bên trong, dừng một chút, lại hỏi, "Không nói trước ta, liền nói ngươi đi, ngươi có nắm chắc lĩnh ngộ vận mệnh cách?" Ách, Lâm Lôi sử xuất. Vận mệnh cách chính là chí cao pháp tắc, cũng là bốn đại chí cao pháp tắc bên trong khó khăn nhất lĩnh ngộ pháp tắc. Gần nhất, Lâm Lôi cùng Didi Lya cố ý hỏi thăm một chút địa ngục tình huống, theo hai người biết, trước mắt chỉ có Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nửa lĩnh ngộ vận mệnh cách. Lâm Lôi dừng một chút, còn nói, "Didi Lya, có ta bảo vệ ngươi, ngươi khỏi phải quá gấp, chậm rãi đến, sư nương không phải đã nói sao, tu hành sự tình, cần bình tâm tĩnh khí." "Tốt a." Didi Lya lên tiếng Dương Viễn Chân trung vị thần cách cùng thần thể tương dung, về sau, hắn lặng lặng đứng trong sân. Thời gian chậm rãi trôi qua, Bối Bối đứng tại bên hồ nước, tùy ý đá lấy hòn đá nhỏ, liễu trách móc nói, "Cái này đều gần 1 năm, hắn làm sao còn đang ngẩn người a?" Mạch Mạch hô ở Bối Bối bên người, "Bối Bối, nếu không, ta cùng ngươi đi dạo phố." "Không có ý nghĩa." Bối Bối lắc đầu, "Chúng ta đi nhìn ảo ảnh." Mạch Mạch có nói, nhàn trán. Bối Bối về hai chữ. Mạch Mạch không nói lời nào, nàng biết Bối Bối muốn rời đi đến dự thành. Đúng lúc này, Dương Viễn Chân chậm rãi đi tiến vào Lâm Lôi Tiệu viện, Lâm Lôi mừng rỡ nói, Lão sư, ngươi rốt cục xuất quan. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, các ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Cùng đi báo danh đi. Liền chờ lão sư. Lâm Lôi có chút chờ mong. Dương Huyền Chân nói, chờ chúng ta tham gia xong ác ma khảo hạch, liền đi một chuyến Tử Tinh núi, lại đi U Lan phủ. Tử Tinh núi? Lâm Lôi biết Dương Huyền Chân dụng ý. Lão đại, cái này Tử Tinh núi nhất định phải đi. Bối bối hô lớn, khoảng thời gian này, hắn đều nhanh buồn một chết, không phải hắn không muốn ra ngoài, mà là không có tiền đi ra ngoài. Chỉ cần đi trên đường chơi, Bối Bối liền sẽ thấy mỹ thực, nhìn thấy mỹ thực không quan trọng, mấu chốt là nhìn thấy mỹ thực liền thèm ăn, thèm ăn về sau còn không có tiền mua. Không phải sao? Bối Bối đi trên đường đi dạo mấy lần về sau, liền không tâm tình đi ra ngoài. Khoảng thời gian này, Bối Bối thường xuyên đối mạnh mạnh nói, "Chúng ta đi làm đạo sĩ đi." Lâm Lôi cười nói, "Đi, chúng ta liền thuận đường đi một chuyến Tử Tinh núi." Nghe nói, Tử Tinh núi phi thường thần bí, thừa thải tử tinh. Đi Ly A nói, đồng thời, nàng đối Tử Tinh núi cũng có chút chờ mong. Dương Huyền chân thầm nghĩ, nghe nói, tự kinh chủ thần thiếu tứ đại thần thú một cái nhân tình, đến lúc đó Lâm Lôi hẳn là sẽ đạt được chỗ tốt ngay sau đó, Dưỡng Huyền chân lại nghĩ tới Lôi Tư Tinh, chủ thân nhi tử, kia tính cách cổ quái, lại cực kỳ nghịch ngợm thần thú, hắn cảm giác có chút đau đầu. Lôi Tư Tinh thực lực đã đạt tới địa ngục thống lĩnh cấp bậc, khó đối phó a. Bối bối đầy mặt tiêu dung, chờ chúng ta đi từ Tinh núi, ta muốn chứa đầy 10000 cái nhận chữ vật. Ách, chúng người không lợi. Sau đó, từ Lâm Lôi mời khách, mọi người lại đi A Tu La phòng ăn ăn một bữa, bối bối ăn đến cực kỳ vui vẻ. Sau bữa ăn, trước mọi người hướng Ác Ma thành bảo, Dưỡng Huyền chân nói, Đĩ Ly ạ, mạnh mạnh, các ngươi cũng báo cái tên đi, cùng đi. Cái này Lâm Lôi có chút lo lắng, "Lão sư, Đĩ Ly a thực lực cuối cùng quá thấp." Dương Huyền Chân nói, "Lâm Lôi, ngươi đem trên thân thứ đáng giá đều bán đổi tiền, cho Đĩ Ly a mua hai kiện phẩm cấp cao một chút phòng ngự thật hí, lại mua một chút sinh mệnh thần linh luyện chế linh dược, chúng ta hẳn là có 6 7 thành năm chắc." "No." Lâm Lôi vẫn có chút lo lắng, "Có lẽ, cái này cũng là bởi vì càng để ý, càng lo lắng đi." "Đĩ Ly a mỉm cười, "Lâm Lôi, đã lão sư nói có thể tham dự, vậy ta liền tham gia đi, lần này không tham dự, về sau ta một người tham gia ác ma khảo hạch, càng thêm khó mà thông qua." "Được." Lâm Lôi lên tiếng có nói: "Dilia, Mạnh Mạnh, hai người các ngươi thực lực cuối cùng quá thấp, đem bản thể lưu tại Đế Dự Thành." "Tốt, Dilia đáp." Mạnh Mạnh khẽ gật đầu. "Đem bản thể lưu tại Đế Dự Thành, dù cho thân phân thân chết rồi, cũng sẽ không chân chính tử vong. Mọi người lần nữa đi tới Ác Ma Thành Bảo, phát hiện thời gian này điểm người tương đối nhiều, đợi mọi người tiến vào Ác Ma Thành Bảo về sau, thấy trong đại sảnh có mấy trăm người, mọi người top 5 top 3 tập hợp một chỗ, uống rượu nói chuyện phiếm. Dương Huyên Trần, Lâm Lôi, bối bối bọn người đi thẳng tới quầy bar, Gina nhìn thấy mọi người, mỉm cười: "Các ngươi lại tới rồi." Muốn ghi danh sao? Hiển nhiên, Gina còn nhận biết Dương Huyền Trần, lâm lôi bọn hắn. Bối bối nói: "Gina tiểu thư, cho chúng ta 6 người bảo danh, chúng ta muốn tham gia ác ma khảo hạch." A? Gina lên tiếng kinh hô. Lập tức, có rất nhiều thần linh đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Huyền Trần, lâm lôi bọn hắn, có chút thần linh nói: "Trời ạ, lại có hai hạ vị thần tham gia ác ma khảo hạch, đây không phải muốn chết sao? Loại chuyện này thật đúng là không thấy nhiều a. 1 triệu năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một hạ vị thần tham gia ác ma khảo hạch, cái này đến là chuyện lạ." Gina bỗng nhiên một cái, vội vàng hi nói: "Đĩ Lỷ ạ, mạnh mạnh, thực lực của các ngươi thật quá tốt." Nếu như các ngươi cùng đi, không những mình không cách nào thông qua, sẽ còn liên lụy bằng hữu của các ngươi." Dilia mỉm cười, "Zina, ta ân hảo ý của ngươi, chúng ta đã quyết định." Chương 196: Đế vực thành chủ hiện thân. Có thượng vị thần hô to, "Zina, những người này đã muốn chết, liền để bọn hắn đi chịu chết tốt, làm gì hí nói?" "Đúng thế, có ít người sống đủ rồi, liền nghĩ điên quần một đêm." "Ha ha ha, tiểu tử thú vị, thật sự là không biết trời cao đất rộng." Nhìn bộ dáng của bọn hắn, hẳn là từ vật chất vị diện tới, còn cho là mình tại vật chất vị diện, là vô địch tổn tại đâu. Trong lúc nhất thời, lại có hơn trăm người tại Diêu Cợt Dương Huyền Chân, lâm lôi bọn người. Mạch Mạch sắc mặt có chút xấu hổ, nàng nhỏ giọng nói: "Huyền thật đại ca, nếu không, ta liền không tham gia đi, thực lực của ta thật quá thấp." Ban về sức chiến đấu, Mạch Mạch hồng cùng đi Lý Ạ tương đương, lấy nàng cùng đi Lý Ạ thực lực đi tham gia ác ma khảo hạch, thật tương đương đi chịu chết. Không sao cả. Dương Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu, tâm hắn bên trong có năm chắc, nó một, theo Dương Huyền Chân dự báo, lần này độ nguy hiểm tại cấp 7, mặc dù thuộc về cao cấp, lại là cao cấp trong nguy hiểm thấp nhất một cùng. Hai, Dương Huyền Chân còn có một lá bài tẩy, nếu như phát sinh tình huống đặc biệt, hắn có thể dùng sách nhỏ xuyên toa không gian, mang mọi người thoát đi nguy hiểm. Đương nhiên, cuối cùng một lá bài tẩy chỉ có đến sống chết trước mắt mới có thể dùng. Gina nghe thanh âm của mọi người, bất đắc dĩ lắc đầu, không tại thuyết phục, lại vẫn nhịn không được căn dặn một câu, "Cái kia, các ngươi nhất định phải cẩn thận, hy vọng các ngươi có thể còn sống trở về." Nàng nói một câu, nghĩ thầm, sáu người này, nếu như có thể có hai người còn sống trở về, cũng đã là chí cao thần phụ hộ. Dương Huyền Chân xuất ra mặt thạch, đưa cho Gina, "Cho chúng ta báo danh đi." Gina tiếp nhận mật thạch, "Các ngươi sống chờ một chút, ta giúp các ngươi đăng ký." Một lát sau, Gina cầm mấy cái huy chương ra, đưa cho Dương Huyền Trần, Lâm Lôi bọn hắn, đồng thời, đối Dương Huyền Trần bọn người nói, "Các ngươi còn muốn chờ một đoạn thời gian, chờ nhân số góp đủ rồi, chúng ta sẽ phái người thông tri các ngươi." "Đại khái muốn đợi bao lâu?" Lâm Lôi hỏi. "Muốn kiếm đủ 1000 người mới có thể tiến hành ác ma khảo hạch." Gina nói, "Các ngươi cũng khỏi phải quá gấp, ngắn thì 1-2 tháng, dài nhất cũng sẽ không vượt qua 1 năm." Đĩ Ly a nói, "Tham gia ác ma khảo hạch người thật nhiều." "Đúng vậy a?" Gina cảm thán nói, "Là thật nhiều." Thế nhưng là, tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Nàng nói đến đây bên trong, cảm xúc có chút sa sút, nàng đã tại Ác Ma Thành Bảo làm việc rất nhiều năm, nhìn xem từng đám thần linh tham gia Ác Ma khảo hạch, cuối cùng chỉ có chút ít người trở về. Dương Huyền Chân nghĩ, đây chính là địa ngục đi. Vô luận là trên địa cầu hay là tại thần điêu thế giới, tỷ lệ tử vong đều không có đất nào cao. Nếu như trên địa cầu, ngoài ý muốn chết một cái người, đều là một kiện đại sự, lại nhận rất nhiều người chú ý, quan phương sẽ còn tham gia điều tra. Địa ngục. Dương Huyền Chân nhẹ giọng niệm một câu, trong đầu hiện lên số mệnh người nào, số mệnh, duyên phận, nhân quả, có lẽ Đây chính là địa ngục số mệnh đi, thân trong địa ngục, mọi người số mệnh giống nhau. Dương Huyền Chân lâm lôi bọn người vừa mới chuẩn bị rời đi ác ma thành bảo, một đạo huyến ảnh xuất hiện tại ác ma thành bảo, cái này đạo ảnh tốc độ thật nhanh. Dương Huyền Chân tâm thần nhảy một cái, đế cánh ác ma. Thất tinh ác ma, này niệm nhất truyện, trước mắt hắn xuất hiện một cái mày trắng kim đồng nam tử. Lập tức, toàn bộ ác ma đại sảnh đều an tĩnh lại, chúng thần đều nhìn vừa tiến đến nam tử, ác ma đại sảnh yên tĩnh một hồi, chúng thần nhao nhao hướng mày trắng kim đồng nam tử vãn an. Đế cánh đại nhân, thành chủ đại nhân. Lâm Lôi nhìn xem người tới, trong lòng chấn kinh. Người này không so lựa sinh yếu. Bối bối nhìn xem vừa tiến đến nam tử, hắn chính là đế dược thành thành chủ, rất lợi hại. Đế cánh hướng mọi người nhìn lướt qua, sau đó, ánh mắt tại Lâm Lôi trên thân dừng lại một hồi giây, lại đưa ánh mắt rơi xuống Dương Huyền Chân trên thân. Dương Huyền Chân cảm nhận được đế cánh ác ma ánh mắt, để hắn ngẩn ngùi thất thần, ngay sau đó, sắc nhỏ phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Đế cánh ác ma tâm thần nhảy một cái, tốt người kỳ quái. Sau đó, hắn lại quét tiểu long nữ một chút, tiểu long nữ sắc mặt bình tĩnh, không vui không giận, cũng không có thất thần, tiểu long nữ biểu hiện để đế cánh ác ma giật mình, nữ tử này ý chí thật mạnh. Ý chí Thư vô mạt mịt, chỉ có đạt tới Thất Tinh Ác Ma cảnh giới về sau, mới sẽ từ từ tiếp xúc ý chí, cũng chỉ có Thất Tinh Ác Ma mới biết được đại viên mãn thượng vị thần, cùng chủ thần cùng phổ thông thần linh khác nhau. Chủ thần cùng đại viên mãn thượng vị thần sở dĩ so phổ thông thần linh cường đại hơn nhiều, cũng là bởi vì bọn hắn có ý chí uy năng. Ý chí, đây là rất huyền diệu đồ vật, lại phân khác cá nhân ý chí cùng thiên địa ý chí, cá nhân ý chí, cần phải không ngừng tôi luyện mới có thể đề cao, thiên địa ý chí, chính là thiên địa giao phó. Thiên địa ban cho ý chí, có chút giống đế vương quyền lực, đế vương nắm giữ quyền hành về sau, tương đương với có thiên địa ý chí tăng thêm, nhất ngôn cửu định, miệng ngậm tiền hiến. Chủ thần luyện hóa chủ thần cách về sau, tương đương với đế vương trưởng không mật tỷ, có được quyền lực chí cao vô thượng, chủ thần một ý niệm liền có thể điều động trùng quanh pháp tắc, cũng thông qua ý chí uy năng tăng thêm, để pháp tắc có được cường đại uy năng. Đế cánh ác ma ánh mắt tại tiểu long nữ trên thân dừng lại 3 giây, 3 giây thời gian, đối với đế cánh ác ma đến nói, đã là thời gian rất dài. Thậm chí, có thần linh nghĩ, chẳng lẽ đế cánh ác ma coi trọng nữ tử kia rồi? Đế cánh lộ ra vẻ tươi cười, hỏi tiểu long nữ, ngươi tên là gì? Tiểu long nữ lặng im không nói. Đế cánh ác ma có chút xấu hổ, nghĩ thầm, tốt linh nữ tử. Dương Huyền Chân nói, "Thê tử của ta không thích nói chuyện, còn xin đế Dực Thành chủ kia lượn." Cái này vừa nói, đế Dực Thành chủ tâm bên trong kia chút lúng túng biến mất, lại không để ý đến Dương Huyền Chân, hắn xoay người rời đi. Đế Dực Thành chủ rời đi về sau, mọi người thấy tiểu long nữ nghị luận ầm ĩ. Nữ nhân này thật sự là lạnh lùng, quá cao ngạo, ngay cả đế Dực Thành chủ đều không để ý. Thậm chí, có người thầm nghĩ, nếu như ở ngoài thành gặp được nữ nhân này, phải thật tốt giáo huấn nàng một chút, cho hắn biết như thế nào tôn kính thường giả. Tiểu long nữ cũng không ở những người khác các nhìn, cũng không thèm để ý những người khác gì. Đi lý ảnh nghĩ thầm, có chút phiền phức. Sư nương gián tiếp đắc tội một chút người. Di Nang nghĩ thầm, nàng quá lạnh lùng. Lại nói, đại đa số thần linh tính cách đều tương đối cổ quái, bất quá, mọi người đều biết tôn kính cường giả, đối mặt cường giả hỏi thăm, kẻ yếu đều sẽ cung kính đáp lời, cũng chỉ có Tiểu Long nữ là một cái ngoại lệ, ngay cả Đế cánh ác ma cha hỏi đều không trả về. Đế cánh ác ma rời đi về sau, bên cạnh hắn thần linh nói, thành chủ, muốn giao huấn một chút nữ nhân kia sao? Ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Đế cánh nhàn nhạt trả lời một câu, còn nói, nữ tử kia linh hồn phi thường tinh khiết, ý chí cũng phi thường kiên định, bất quá, tính cách có chút lẫm mạnh. Đế cánh tùy ý nói một câu, nghi thẩm, dạng này người, tốt nhất đừng đắc tội, vạn nhất đắc tội, nhất định phải trước hạ thủ, trừ bỏ tai họa. Dương Huyền Trần, Lâm Lôi một đoàn người rời đi Ác Ma thành bảo về sau, lại đi vòng đi Tử Kinh thành bảo. Theo Dương Huyền Trần nói, Lâm Lôi chuẩn bị đem trên thân thứ đáng giá đều bán, đổi một chút phòng ngự trang bị, lại mua một chút trị liệu linh dược. Chư 197, mua thân khí. Tử Kinh thành bảo, người đến người đi. Chỉ cần là ba ngày, Tử Kinh thành bảo chính là đế dự thành dòng người nhiều nhất địa phương, cũng là phồn hoa nhất địa phương. Dương Huyền Trần, Lâm Lôi, Tiểu Long nữ, Đĩ Lị ạ, bối bối Mạch Mạch mấy người lần nữa đi tới Tử Kinh thành bảo, xe nhẹ đường quen đi tới thành bảo tầng 3, sau đó trực tiếp đi tiến vào thu mua khu. Khi mọi người rời đi thu mua khu về sau, Lâm Lôi trên thân đã nhiều 14 triệu mặt thạch, đây cũng là Lâm Lôi tất cả giá sản. Lần này, Dương Huyền Chân cũng bán một vài thứ, đổi một điểm mặt thạch, đại khái 3 triệu mặt thạch. Dương Huyền Chân, Lâm Lôi một đoàn người tiến vào mua sắm khu về sau, mọi người hai hai phân tổ, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm đi mua một chút tinh thần khôi phục loại linh vật, Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á đi thần khí chuyên bán tủ, bối bối cùng Mạch Mạch tùy ý đi dạo. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đi tới linh vật quầy chuyên doanh về sau, nhìn xem rực rỡ muôn màu thương phẩm, Dương Huyền Chân nói: "Tỷ tỷ, ngươi xem một chút, chúng ta mua cái gì tương đối phù hợp? Thi triển vận mệnh cách tương đối tiêu hao tinh thần lực, chúng ta có thể nhiều mua chút sức khôi phục mạnh tinh thần lực dược thể. Tỷ tỷ, ngươi nhìn loại này tinh thần linh đan như thế nào?" Dương Huyền Chân chỉ vào một viên linh đan: "Đây là từ chuyên môn nghiên cứu linh hồn thượng vị thần luyện chế linh đan, phục dụng một viên liền có thể khôi phục 6 thành tinh thần lực, giá cả cũng khá là rẻ, 200.000 một viên. Mua 4 quả." Tiểu Long nữ nhẹ giọng nói một câu: "Tốt." Một bên khác Lâm Lôi cùng Dí Lị A đi tới Thần Khí chuyên môn khu, một cái cô gái xinh đẹp chào đón, mỉm cười nói, "Hai vị, cần gì dạng thần khí?" "Chúng ta muốn mua phòng ngự thần khí." Dí Lị A trả lời. Cô gái xinh đẹp ra hiệu Dí Lị A cùng Lâm Lôi nhìn phía sau nàng phòng ngự thần khí, "Các ngươi nhìn, đây là một kiện tinh linh chiến đến giáp, là tinh linh tộc tự chế tạo chế tạo, làm công tinh lương, cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, mặc lên người phi thường thoải mái dễ chịu, 780 vạn mặt thạch." "Rất đắt." Dí Lị A lẩm bẩm một câu, con mắt nhìn xem hàng trên kệ màu xanh nhạt chiến đến giáp, "Bất quá, bộ dáng thật rất xinh đẹp." Tinh linh tộc phi thường xinh đẹp, cũng phi thường thích trư diện, cho nên bọn hắn chế tạo ra đồ vật đều cực kỳ đẹp đẽ. Lâm Lôi nhìn thoáng qua tinh linh tộc chiến giáp, lại hỏi, còn có nó hẳn sao? Lâm Lôi âm thầm tính toán một chút, trên người ta có chừng 16 triệu mặt thạch, ít nhất phải mua 2 kiện phòng ngự thần khí, 1 kiện linh hồn phòng ngự, 1 kiện vật chất phòng ngự, mà khác, còn muốn mua một chút khôi phục loại dược thể. Cô gái xinh đẹp lại ra hiệu Lâm Lôi nhìn một món khác chiến giáp, đây là một bộ màu trắng vũ phục, bộ chiến giáp này do thiên giới 20 thiên sứ 4 cánh vũ mao chế tạo thành, lực phòng ngự mạnh phi thường, có thể nhẹ nhõm phòng ngự hai loại dung hợp liền ảo công kích. Có thể phòng ngự hai loại dung hợp như nào?" Lâm Lôi nghi thẩm, cái này lực phòng ngự không sai, nhưng lấy phòng ngự ngũ tinh ác ma công kích. Bình thường mà nói, hoàn toàn linh nộ nhất hệ pháp tắc chính là tứ tinh ác ma, cũng là thượng vị thần. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thiên sứ chiến giáp lực phòng ngự đích xác rất mạnh, Lâm Lôi có chút ý động, hắn hỏi nói, cái này thiên sứ chiến giáp muốn bao nhiêu mà thành? Thiên sứ chiến giáp là từ phía trên giới vận đưa tới, cần một chút vượt giới phí tổn, cho nên, giá cả đắt một chút, muốn 10 triệu mà thành. Ách. Lâm Lôi có chút đau lòng. Đi lý ạ truyền âm, Lâm Lôi Phòng ngự thần khí thật rất đắt, đây là vật chất phòng ngự thần khí đâu, nếu như là linh hồn phòng ngự thần khí, khẳng định sẽ quý hơn. Lâm Lôi truyền âm, linh hồn là căn bản, như vậy đi, vật chất phòng ngự thần khí, chúng ta liền mua rẻ hơn một chút, linh hồn phòng ngự thần khí, chúng ta mua tốt một chút. Sau đó, Lâm Lôi lại hỏi một chút linh hồn phòng ngự thần khí giá cả, giá cả từ thấp đến cao, tiện nghi, có 3, 4 triệu, úy, vậy mà cao tới mấy trăm triệu, nghe nói, có thể nhẹ nhõm phòng ngự thất tinh ác ma công kích. Có thể nói, có này phòng ngự thần khí, liền không thấu đao thất tinh ác ma linh hồn công kích. Lâm Lôi cùng Đĩ Ly đã lựa chọn hai quyển tính giá tương đối cao phòng ngự thần khí, một quyển là Tinh Linh tộc phòng ngự chiến giáp, một quyển là Điệu Tinh tộc luyện chế linh hồn kiếm cầu, hai quyển phòng ngự thần khí, hoa 14 triệu. Về sau, Lâm Lôi cùng Đĩ Ly lại hoa hơn 1 triệu mua khôi phục loại dự tệ, cuối cùng lưu lại mấy trăm ngàn mặc thạch dự bị. Mọi người rời đi tự kinh thành bảo về sau, Lâm Lôi cảm thán nói, tiền này xài thật nhanh. Ha ha. Đĩ Ly nhượng nh� cười, ôm Lâm Lôi cánh tay, nhẹ nói, "Cảm ơn. Khách khí với ta cái gì a?" Lâm Lôi nói. Sau đó, mọi người trở lại trong tiểu viện chờ đợi, Lâm Lôi ngồi trong sân tu hành. Tận khả năng đề cao mình thực lực, hắn biết Đĩ Lị ạ chiến lực không cao, đến lúc đó còn cần hắn bảo hộ. Một cái khác trong sân, Dưỡng Huyền Chân tại lĩnh hội số mệnh huyền ảo, nếu như có thể đem số mệnh huyền ảo nổ ra, đồng thời, để tiên đoán huyền ảo cùng số mệnh huyền ảo dung hợp, Dưỡng Huyền Chân thực lực sẽ tăng mạnh hơn 10 lần, đến lúc đó, chỉ dựa vào vận mệnh cách liễn có thể nhẹ nhõm chém giết thượng vị thần. Sau đó, vận mệnh cách chính là khó khăn nhất lĩnh ngộ một loại pháp tắc, cần phải cường đại thiên phú cùng nội tính. Số mệnh, Dưỡng Huyền Chân vẫn không cách nào hoàn toàn lý giải. Mệnh đã chú định, không cách nào sửa đổi, giữa thiên địa sinh linh đều sẽ theo cố định vận mệnh quỹ tích hành động. Số mệnh thật không cách nào sửa đổi sao?" Tiểu Long nữ thấy Dương Huyền Chân sầu nghiêm mặt, túi đầu suy nghĩ, nàng nhẹ nói, "Tiểu đệ, giả thiết chúng ta là người bình thường, nếu như ngươi nhìn thấy ta sắp bị xe đụng vào, ngươi sẽ cứu sao?" Dương Huyền Chân không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, "Kia còn phải hỏi sao? Đây chính là mệnh." "Ách." Dương Huyền Chân lý giải tiểu Long nữ ý tứ. Theo tiểu Long nữ nói, nếu như Dương Huyền Chân nhìn thấy tiểu Long nữ sắp bị xe đụng vào, hắn có thể cứu nàng, thế nhưng là, nếu như hắn cứu nàng, mình liền sẽ bị xe đụng chết, nếu như không cứu, mình liền không sao. Đây chính là mệnh, số mệnh. Dù cho Dương Huyền Chân biết kết quả, hay là sẽ đi làm, nghĩa vô phản cố đi làm. Khi thần thông không địch lại số ngày lúc, hoặc là nói, lực lượng không đủ, không cách nào nghịch thiên lúc, có một số việc, nếu biết kết quả, sẽ còn đi làm. Phạm nhân như thế, thần linh cũng như thế, thánh nhân cũng lại như là. Một cái thần linh, biết rõ tiến về thần vị mật sẽ gặp phải vô số nguy cơ, hắn vẫn sẽ tiến về thần vị mật, đây là mệnh. Liên nói hiện tại, nói ác ma khảo hạch, biết rất rõ ràng ác ma khảo hạch tỷ lệ tử vong cao tới 90% trở lên. Dương Huyền Chân, Lâm Lôi cùng người vẫn là sẽ tham gia ác ma khảo hạch, bọn hắn tâm lý có một cái tín niệm, ta so người khắt mạnh, ta có nắm chắc thông qua khảo hạch, ta có nắm chắc sống sót. Nhưng mà, Dương Huyền Chân biết vận mệnh, cũng có thể nhìn thấy một chút vận mệnh quy tắc, hắn biết, nếu như Lâm Lôi tiếp vào mặt trăng thành bảo ác ma khảo hạch nhiệm vụ, sống sót tỉ lệ sẽ thấp hơn. Vận mệnh, số mệnh, dùng trên địa cầu lời nói lại càng dễ giải thích, trên địa cầu có tính bắt tự, xem tướng, mỗi người từ xuất sinh bắt đầu, bắt tự liền đã chú định, cả đời đi theo, sẽ không sửa đổi, từ bắt tự bên trong cũng có thể nhìn thấy một người lúc nào kết hôn, lúc nào sinh con, lúc nào thăng quan. Lúc nào phát tài, lúc nào nhiễm bệnh, lúc nào chết, đây chính là số mệnh, số mệnh đã định. Như quai bóe sẽ nói, ngươi trời sinh vượt phu, hoặc là nói, ngươi trời sinh khắc chồng. Đây cũng là mệnh, mệnh đã định, không thể đổi. Còn nói, ngươi mệnh trung chú định chết yểu, sống qua không 16 tuổi, đây cũng là mệnh. Lại như, Tam Quốc thời kỳ ra các lượng, đa chí gần giống yêu quái, tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm, yêu nghiệt như thế, lại không cách nào nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng chết bệnh tại năm Trương Nguyên. Bây giờ, Dương Viễn Trần đã hoàn toàn ngộ ra tiên đoán huyền ảo, dự báo năng lực đã mạnh phi thường, lại vẫn ngộ không thấu số mệnh huyền ảo trên 198 hay là Nguyệt Lượng Hổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, quá khứ non nửa năm. Ngày này, một cái truyền tin sứ giả đi tới Dương Huyền Chân cùng Lâm Lôi chỗ ở, cho Dương Huyền Chân, Lâm Lôi đưa tới Ác Ma khảo hạch tin tức, báo cho hai người tham gia Ác Ma khảo hạch thời gian cụ thể. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng thở dài, "Tỷ tỷ, số mệnh huyền nào? Quá khó." Tiểu Long Nữ cũng không có tốt đề nghị, nàng cũng không có ngộ ra số mệnh huyền nào. Tiểu Long Nữ nói, "Ta a, khẳng định là mệnh trung chú định muốn gả cho ngươi." Ha ha. Dương Huyền Chân thoải mái cười một tiếng. Đột nhiên Dương Huyền Chân nghĩ tới địa cầu bên trên Tô Mộc Hi, nghĩ đến Đông Phương Nguyệt, nghĩ đến Dương Tiên Tầm, vận mệnh của các nàng đã cải biến. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới trên địa cầu sự tình, địa cầu văn minh vận mệnh cũng phát sinh cải biến. Dương Huyền Chân nhớ được, trong tương lai, trên địa cầu chưa từng xuất hiện người ngoài hành tinh, này niệm cả đời, Dương Huyền Chân lại nghĩ, cũng không đúng, có lẽ, trước khi trùng sinh thân phận của mình địa vị quá thấp, đã người ngoài hành tinh đến thăm, dân chúng bình thường cũng không có khả năng biết ta. Trên địa cầu, rất nhiều người đều nói, nước ngoài khoa học kỹ thuật sẽ phát đạt như vậy, cũng là bởi vì đạt được văn minh ở tình cầu khác khoa học kỹ thuật Ác ma khảo hạch thời gian định tại 2 ngày sau, 2 ngày sau, Dương Huyền Chân, Lâm Lôi, Tiểu Long Nữ, Đĩ Lị A, Bối Bối, mạch mạch 6 người tới cửa thành. Lúc này, cửa thành đã tụ tập rất nhiều thần linh, hẹn mấy trăm người, Lâm Lôi, Dương Huyền Chân một đoàn người đi tới cửa thành về sau, phụ trách ác ma khảo hạch người để bọn hắn đứng ở một bên chờ đợi. Cái khác tham gia ác ma khảo hạch người nhìn thấy Lâm Lôi, Dương Huyền Chân một đoàn người, hướng bọn hắn quăng tới ánh mắt kỳ dị. Chơi ạ, lại có hai hạ vị thần. Đây không phải muốn chết sao? Ta biết 6 người này, bọn hắn là 5 tháng trước báo tên. Mấy người này có gan. Đúng vậy a. Triệu chết cũng là cần dũng khí. Thần linh linh giác phi thường nhạy cảm, Dương Huyền Chân, Lâm Lôi bọn người có thể rõ ràng nghe tới mọi người tiếng nghị luận, bọn hắn không nói gì, cũng không có phản bác mọi người. Bối bối nhẹ hừ một tiếng, đến lúc đó, còn không biết là ai chết đâu. Mọi người tập hợp địa phương thuộc về đế vực thành bảo hộ Pháp Vi, lại là ác ma thành bảo ngự phụ trách ở đây, mọi người chỉ là ngoài miệng nói một chút, đến không ai dám động thủ. Tước trừng qua một canh giờ, 1.0000 cái tham gia ác ma khảo hạch người đến đông nủ, phụ trách ác ma khảo hạch người nói, "Tốt, người đến đông nủ, mọi người bên trên kim loại sinh mệnh đi." Người phụ trách nói một câu, xuất ra một cái kim loại sinh mệnh, kim loại sinh mệnh huyễn hóa thành phi thuyền bộ dáng, lại phân làm trước sau hai cái cửa, thượng vị thần ác ma lúc trước trên cửa, trung vị thần ác ma từ cửa sau bên trên. Dương Huyền Trần, lâm lôi một đoàn người leo lên kim loại sinh mệnh về sau, bối bối hướng phía trước khoang thuyền nhìn thoáng qua, nói: "Lão đại, còn có thượng vị thần tham gia sao?" Ác ma thành bảo người nói, "Ác ma khảo hạch là tất cả báo danh ác ma cùng một chỗ tham gia khảo hạch, bất quá, độ khó không giống, cũng không biết lần này là nhiệm vụ gì, muốn cùng đến nơi mới biết được." Kim loại sinh mệnh nhẹ nhàng chấn động một cái, sau đó, vạnh phá bầu trời bay khỏi Đế Dư Thành. Kim loại sinh mệnh tắt cánh về sau, một cái người phụ trách đi tới sau khoang thuyền, nói với mọi người, chúng ta cách khảo hạch địa điểm có chút xa, kim loại sinh mệnh muốn phi hành 1 tháng. 1 tháng? Trong ngay mắt, quá khứ 1 tháng, khi kim loại sinh mệnh dừng lại về sau, mọi người theo thứ tự rời đi kim loại sinh mệnh, sau đó, phụ trách nói với mọi người, mọi người nghe kỹ, các ngươi lần này khảo hạch địa điểm là Nguyệt Lự Hồ. Lời này vừa nói ra, Dương Huyền Chân ấm nói, vận mệnh thật đúng là kỳ diệu a. Dương Huyền Chân không nghĩ tới, phát sinh nhiều chuyện như vậy, Lâm Lôi còn có thể tiếp vào mặt trang thành bảo khảo hạch nhiệm vụ, hắn nghĩ. Kia ô nhĩ nhĩ xong thật đúng là không may, không biết hắn lần này có thể không có thể còn sống sót. Lập tức, Dương Huyền Chân hướng trung quanh ác ma nhìn lướt qua, nghi thẩm, có mấy cái ngũ tinh ác ma, cái kia gọi là Lạc Ý tu tư người đến sao? Cái này một tháng, Dương Huyền Chân một mực ngồi ở phía sau khoang thuyền, cũng không biết trước hoàn cảnh tình huống. Sau đó, người phụ trách nói một cái khảo hạch nhiệm vụ tình huống cụ thể, đại thể cùng Dương Huyền Chân biết đến tình huống không sai biệt lắm, chính là giết kim ý vệ, thu mạch mặt trang dẫn. Ngũ tinh ác ma khảo hạch độ khó cao nhất, cần muốn giết chết mặt trang thành bảo bảo chủ, mới tính hoàn thành khảo hạch. Dương Huyền Chân nghe tới cái này bên trong, thầm nghĩ: Bảy cái kia ngũ tinh ác ma bi kịch lập tức, Dương Huyền Chân bí mật truyền âm, "Tỷ tỷ, nhiệm vụ này khó thực hiện a, thật sự là phiền phức." Người phụ trách sau khi nói xong, đạm mạc nói, "Nơi này cách Nguyệt Lượng Hồ vẹn vẹn mấy trục bên trong, chính các ngươi đi qua đi, ta sẽ tại cái này bên trong chờ các ngươi, hy vọng các ngươi có thể còn sống trở về." Dương Huyền Chân lâm lôi một đoàn người đi cùng một chỗ, khi mọi người tiếp cận Nguyệt Lượng Hồ thời điểm, một thượng vị thần nhìn xem Dương Huyền Chân, Lâm Lôi bọn hắn, ngạo vị nói, "Mấy tiểu tử kia, ta nghe nói, các ngươi rất cuồng ngạo a." Cút sang một bên, Bối Bối nhàn nhạt trả lời một câu, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn kia thượng vị thần một chút. Lại một thượng vị thần nói, "Cúc, ngươi bị mấy tiểu tử kia chế giễu?" Cúc sầm mặt lại, thân bên trên tán phát ra một tia sát ý, đang chuẩn bị động thủ lúc, một thanh âm truyền đến Cúc trong tai, "Dừng tay, ai động thủ, ai chết?" "No." Dương Huyền Chân tập trung ý chí, nghi thẩm, "Tính ngươi vận khí tốt, để ngươi sống lâu một hồi." Vừa rồi, nếu như không có Ngũ Tinh Ác Ma quát bảo ngừng lại, Dương Huyền Chân đã thi triển tiền đoán huyền ảo, đem kia thượng vị thần xóa bỏ. Bối bối nhẹ nhàng cười một tiếng, "Để ngươi sống lâu một hồi." Cúc nghe vậy, tâm lý phẫn nộ vô sở, so, sắc mặt trầm chậm, ngay cả lời đều chẳng muốn về, hắn đã trong lòng bên trong cho bối bối lâm lôi Dương Huyền Chân mấy người phản tử hình. Địa ngục vị diện không gian áp chế mạnh phi thường, giảm xuống thần linh tốc độ phi hành cùng thần thức cường độ, bất quá, thần linh tốc độ phi hành vẫn rất nhanh. Chỉ chốc lát, mọi người liền đi tới Nguyệt Lượng Hồ trung quanh, Dương Huyền Chân bí mật truyền âm, "Lâm Lôi, Đĩ Lị ạ, bối bối, mạnh mạnh, bảo vệ chặt tâm thần." Dương Huyền Chân truyền âm về sau, cùng tiểu long nữ tay nắm, thân vận tinh thần lực, ở trung quanh bố trí một cái tinh thần phòng phòng ngự. "Không phải sao?" Dương Huyền Chân vừa mới nói hết lời, Nguyệt Lượng Hồ truyền ra một trận nhẹ vang lên, chính là Ngũ Tinh Ác Ma thử công kích một chút, ngay sau đó, từ mặt trăng trong thành bạo tàn mát ra sương mù nhàn nhạt. nhạt. Ha, ngay mắt liền có mấy người phát cuồng, sau đó, mấy người chết thảm. Lâm Lôi, Đĩ Lị ạ, Bối Bối, Mạch Mạch mấy người sớm có phần bị, đến không có bị mê hoặc, bất quá, khi mọi người thấy tình huống chung quanh về sau, vẫn làm cho mọi người kinh ngạc. Mạch Mạch sắc mặt trắng nhợt, còn không tiến vào đâu, liền chết mười mấy người. Đĩ Lị ạ sắc mặt cũng phi thường nghiêm trọng, ác ma khảo hạch tỷ lệ tử vong thật quá cao. Cùng lúc đó, cầm đầu ngũ tinh ác ma Hộ To, đây là tinh thần độc tố, sẽ ăn mòn tinh hận, mọi người không muốn phóng thích tinh thần lực. Nhưng mà, ngũ tinh ác ma vừa mới phát ra nhắc nhở lại có mấy người bị phát cuồng thần linh chết giết, còn có một số người phát cuồng về sau, bị bên người thần linh xóa bỏ. Một lát sau, trang diện mới bình phục lại, mấy thượng vị thần ác ma bay đến trên bầu trời, thành bảo chúng quanh có ma pháp trận, không cách nào cường công, trung vị thần chưa 20 người một tổ, theo thứ tự từ thành bảo lối vào đi vào. Ở đây trung vị thần nghe tới cái này bên trong, sầm mặt lại, tâm lý minh bạch, những này thượng vị thần nghĩ bắt bọn hắn làm phá hôi. Lâm Lôi bí mật truyền âm, lão sư, làm sao bây giờ? Chương 199, nộ ra số mệnh huyền ảo. Điệu thấp. Dương Huyền chân truyền âm cho Lâm Lôi bọn người. Nguyên bản Bối Bối còn muốn trực tiếp đọ thủ, hắn nghe tới Dương Huyền Chân truyền âm về sau, tạm thời tắt đọ thủ tâm tư, Bối Bối không độc, nếu như đối phó một hai cái thần linh, cho dù là thượng vị thần, hắn cũng có đánh giết năng lực. Nhưng mà, hiện tại có một màn người, thượng vị thần chiếm 3-4 thành, còn lại tất cả đều là trung vị thần, nếu như gây nên công vẫn sẽ bị người liên thủ chấm giết. Trung vị thần chia 20 người một tổ, từ mấy thượng vị thần chỉ huy, theo thứ tự tiến vào mặt trăng thành bảo. Khi mọi người tiến vào thành bảo thông đạo về sau, Dương Huyền Chân nhìn xem chúng quanh thông đạo, nhìn xem chúng quanh thần linh, tâm niệm nổi lên Linh quang của pháp, Dương Huyền Chân trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, bí mật truyền âm, "Tỷ tỷ, ta minh bạch, ta rốt cuộc minh bạch." Dương Huyền Chân minh bạch, thế nhưng là, hắn không dám hiện tại tấn cấp, mà là dùng tinh thần lực áp chế cảnh giới của mình. Lúc này, Dương Huyền Chân rốt cuộc minh bạch, "Nguy lai, đây chính là số mệnh." Số mệnh, tại một cái thông đạo bên trong, đây là Dương Huyền Chân đối số mệnh lý giải, như vậy cũng tốt so một người đang quẩn nói bên trong chạy, không ngừng trước tiến vào, Vĩnh Viễn không cách nào lui lại, mà lại, chỗ đi lộ tuyến đều là cố định, Vĩnh Viễn phạm pháp đánh vỡ đường ống, nảy ra đường ống chói buộc. Khi Dương Huyền Chân tiến vào thành bảo thông đạo về sau, Hắn trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu, hắn không nghĩ bị người khống chế, không nghĩ tụ mệnh vận mệnh bại bố, hắn muốn giết sạch chúng quanh thần linh, nắm giữ vận mệnh của mình. Trong chốc lát, Dương Huyền chân minh bạch, số mệnh tựa như một người đang quần nói bên trong chạy, đánh vỡ số mệnh người, chính là một quyền đánh vỡ đường ống, từ đường ống bên trong nhảy ra ngoài, nhảy đi ra bên ngoài, nhảy đến rộng lớn hơn không gian. Vận mệnh cách, chia làm tiền đoán, số mệnh, duyên phân, nhân quả, tạo hóa, thời không sáu loại huyền ảo, sáu loại huyền ảo lại tương hỗ liên hệ. Nếu như muốn hoàn toàn ngộ ra trong đó một loại huyền ảo, liền muốn từ chỉnh thể đến xem, lĩnh ngộ cái gì là linh hồn. Cái gì là thời không, cái gì là duyên phân, cái gì là nhân quả? Dương Viễn Chân thân ở thành bảo trong thông đạo, hắn cảm nhận được thời không chói buộc, cảm nhận được số mệnh chói buộc, muốn đánh vỡ đây hết thảy, đánh vỡ thời không, cho nên, hắn lĩnh ngộ. Dương Viễn Chân hoàn toàn ngộ ra số mệnh nguyên đạo về sau, lại nhìn thấy rộng lớn hơn không gian, nhìn thấy cao hơn chiều không gian, cái loại cảm giác này, liền hiếu kỳ con cá rời đi nước, hóa thành chín ngày thần long, bay lượn trên chín tầng trời, quan sát sơn hà đại địa, có một loại tiêu giao tự tại cảm giác. Cái loại cảm giác này, lại hình như một người nhìn chằm chằm bể cá bên trong tôm cá, nhìn xem tôm cá sinh hoạt cũng có chút giống một người đứng tại tổ kiến bên cạnh, nhìn xem đám kiến bận rộn, cũng có chút giống một người đứng bên ngoài vũ trụ, quan sát địa cầu, nhìn xem trên địa cầu vạn sự vận vận, nhìn xem trên địa cầu sinh linh bận rộn. Hô, Dưỡng Huyền chân minh bạch, lý giải, nộ ra, hắn thở dài ra một hơi, lại nhìn người bên cạnh, lại minh bạch, ta chỉ là minh bạch, nhưng không có chân chính siêu thoát, ta vẫn là cùng mọi người cùng một chỗ, còn muốn sinh hoạt tại xã hội loài người bên trong. Hoặc là, có thể đổi một loại thuyết pháp, Dưỡng Huyền chân chỉ có thể thoát khỏi một đầu thời gian tuyến trói buộc, còn không, có thể chân chính thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Phát tác Tuyển ảo phi thường chịu tượng, chỉ có tinh thần lực cường đại, thôi diễn năng lực cực mạnh, trí tuệ cực cao thần linh mới tham ngộ ngộ. Cũng có thể nói như vậy, Dưỡng Huyền Chân đã đã vượt ra không gian bốn chiều trói buộc, hắn nhìn đến cao hơn chiều không gian, cũng có thể đi vào cao hơn chiều không gian, tức năm chiều không gian, hoặc là so năm chiều cao hơn không gian. Có lẽ, chỉ có hoàn toàn ngộ ra thời không pháp tắc, mới có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình đi. Hoàn toàn ngộ ra thời không pháp tắc về sau, liền có thể xuyên qua thời gian, tiến về tùy ý một cái thời gian giao điểm, thậm chí, có thể dùng đại thần thông cải biến một cái thời gian giao điểm sự tình. Có người nói Dù cho vượt qua thời không, cũng đừng thay đổi quá khứ, càng không thể thay đổi quá khứ phát sinh sự tình, không phải sẽ phát sinh thời không rối loạn. Số mệnh cùng thời không có liên hệ, khi Dương Huyền chân ngộ ra số mệnh huyền ảo về sau, rốt cục bắt đầu lĩnh ngộ thời không huyền ảo, cũng lĩnh ngộ được thời không chiều không gian. Ta chỉ là thoát khỏi không gian 4 chiều số mệnh, mà không thể thoát khỏi cao hơn chiều không gian số mệnh, cao hơn chiều không gian thuộc về vận mệnh. Như trước mà nói, Dương Huyền chân chỉ có năng lực đánh vỡ mình hành tẩu đường ống, hắn có thể đi ra đường ống, mà không phải tại dọc theo phong bế đường ống chạy. Trí tuệ sinh linh số mệnh, thật giống như trong hư không vô số đường ống, những này đường ống tương hố đập ra, tương hố giao hòa, thật giống như vô số ống nước chồng chất lên nhau, quấn quýt lấy nhau, vô số người tại mình đường ống bên trong chạy, có ít người đường ống tương giao, có ít người đường ống song song, có ít người đường ống tương hố giao hòa. Đây chính là số mệnh, cũng là duyên phận, lại là nhân quả. Đại đa số người đều tại mình đường ống bên trong chạy, không nhìn thấy người chung quanh, cũng sẽ không cùng những người khác đường ống giao hòa. Có đôi khi, hai đầu đường ống cách phi thường quản, là song song, thật giống như nhìn thấy những người khác số mệnh, loại cảm giác này, thật giống như nhìn thấy người khác giàu có, mình tưởng tượng người khác đồng dạng, qua giàu có sinh hoạt, cái loại cảm giác này, thật giống như muốn tiến vào người khác đường ống, đổi một loại số mệnh. Có đôi khi, hai đầu đường ống tương giao, như vậy cũng tốt cho so hai người kết thành bạn hữu, cùng nhau đùa giỡn, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, về sau, lại lần nữa tách ra, vẫn tại mình đường ống bên trong chạy, không ngừng hướng về phía trước. Có đôi khi, hai người đường ống dung hợp lẫn nhau, đây chính là hai người mến nhau, thành người yêu, kết thành vợ chồng, tạm thành một gia đình. Có chút vợ chồng có thể cùng đi đến cuối cùng, có chút vợ chồng không thể cùng đi đến cuối cùng, cái này liền muốn nhìn hai đầu đường ống giao hòa khoảng cách. Một người số mệnh, tựa như một đầu thật dài đường ống, mình đang quản nói bên trong chạy lại không tự biết, chỉ biết không ngừng đi về phía trước, hoặc là nói, thời gian sẽ đẩy một người không ngừng hướng về phía trước, vĩnh viễn cũng vô pháp dừng lại, thẳng đến phần cuối của sinh mệnh. Nếu như hoàn toàn nộ ra vận mệnh cách, nộ ra, tiến đoán, số mệnh, duyên vận, nhân quả, tạo hóa, thời không sáu loại huyền ảo, đến lúc đó, liền có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình. Trường không vận mệnh người, hắn có thể dùng mình lực lượng đập phá đường ống, nhảy ra ngoài đang quản đạo ngoại mặt nhẹ, đang quản đạo ngoại mặt bay, hắn cũng có thể tiến vào những người khác đường ống bên trong, đi theo người nào đó cùng một chỗ chạy. Trường không vận mệnh người, còn có thể chạy đến mình đường ống điểm khởi đầu, sau đó, lại từ điểm khởi đầu bắt đầu chạy, hoặc là, chạy đến đường ống tùy ý một cái điểm. Trường không vận mệnh người, cũng khỏi phải tiến vào đường ống, hắn có thể đang quản đạo ngoại mặt tự do hành động, tự do bay lượn. Nhưng mà, nhảy ra đường ống về sau, liền chân chính tự do sao? Dương Huyền chân ngộ ra số mệnh huyền ảo về sau, mới thật sự hiểu, mình chỉ là từ không gian 4 triệu nhảy đến 5 triệu không gian, nhìn thấy rộng lớn hơn không gian cũng có thể đi vào rộng lớn hơn không gian, nhưng không có chân chính siêu thoát. Đương nhiên, cá hóa rồng, kén hóa điệp, đây là một loại tiến hóa, một loại cấp độ cao tiến hóa, tương đương với thu hoạch được càng lớn tự do, có thể tiếp xúc rộng lớn hơn thiên địa, cũng làm cho một người tầm mắt càng thêm khó đặt, nhìn càng tiệm xa. Cá hóa rồng về sau, cá liền có truy cầu cao hơn, có rộng lớn hơn tầm mắt, có thể ngao du cửu thiên, đàng vân giá vũ. Nếu có một ngày, Long có thể nhảy ra mình sinh hoạt thế giới, dùng trên địa cầu lời nói nói, đó chính là bay ra mình sinh hoạt tinh cầu, khi đó, Long lại có thể đi vào một cái càng rộng lớn hơn thiên địa. Nộ đạo thời gian phi thường ngắn. Lấy Dương Huyền Chân tinh thần lực, vô số suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, nó tính toán tốc độ so siêu cấp quang não còn có nhanh. Cẩn thận. Lâm Lôi hô một tiếng, mấy đạo mũi tên hướng Dương Huyền Chân phương hướng bắn tới. Chương 200, nguy cơ trùng trùng. Số mệnh. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng phun ra một câu, mũi tên quy tắc liền phát sinh cải biến, chính là số mệnh lực lượng. Vạn sự vạn vật quy tắc vận hành, đều có nó số mệnh, cũng có nó vận hành đặc biệt quy tắc. Khi Dương Huyền Chân hoàn toàn ngộ ra số mệnh nguyên nào về sau, đã có thể cải biến số mệnh quy tắc vận hành. Lấy Dương Huyền Chân thực lực bây giờ, đã có thể cho phàm nhân cải mệnh, đồng dạng cũng có thể lấy cường đại tinh thần lực cùng thần lực cải biến thần linh vận mệnh, chỉ bất quá, loại sửa đổi này còn phi thường có hạn. Nếu như một cái thần linh thực lực so dương huyền chân cao, linh ngộ pháp tắc so dương huyền chân nhiều, dung hợp huyền ảo cũng so dương huyền chân càng nhiều, hắn liền không cách nào cải biến cái này thần linh số mệnh. Hiển nhiên, những cái kia bắn ra mũi tên thần linh không có dương huyền chân thực lực cao, cho nên, dương huyền chân có thể tùy tiện cải biến mũi tên quỹ tích vận hành. Á! A! Xung quanh truyền ra số tiếng kêu thảm thiết, mấy trung vị thần bị mũi tên bắn giết, có mấy cái phản ứng nhanh thần linh lập tức đem tử vong thần thể thu lại. Bối bối cũng thụ 2 mũi tên Chỉ bất quá, những cái kia mũi tên bắn tại bối bối trên thân, không phản ứng chút nào, thật giống như bắn tại thép tấm bên trên, còn phát ra hai tiếng giòn vang. Bối bối bí mật truyền âm, lão đại, những người này phản ứng thật nhanh. Lâm Lôi khẽ gật đầu, lại hướng Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua, ám đạo, lão sư thực lực quả nhiên cường đại, hắn là thế nào để mũi tên cải biến phương hướng? Lấy thần linh thủ đoạn, để mũi tên cải biến phương hướng cũng cũng khó, khó khăn là giống Dương Huyền Chân như thế vô thanh vô tức để mũi tên cải biến phương hướng. Dương Huyền Chân bí mật truyền âm, Lâm Lôi, đến kế tiếp chỗ góc của, ta sẽ cho người trùng quanh truyền âm, đến lúc đó, chúng ta hướng bên trong chạy. Lâm Lôi truyền âm, cùng lúc đó, Lâm Lôi đem Đỉ Lị Ạ hộ tại sau lưng. Bên cạnh, Bối Bối cũng âm thầm đem Mạch Mạch hộ ở bên người, cùng so sánh, Mạch Mạch phòng ngự so Đỉ Lị Ạ càng yếu, hơn càng cần hơn người bảo hộ. Mạch Mạch nhìn xem đại lượng người chết thảm ở trước mắt, trong lòng hơi lạnh, trước kia chỉ là nghe người khác nói ác ma khảo hạch có bao nhiêu khó, hôm nay xem ra, quả nhiên không có nói ngoa. Khi Chư vị trung vị thần đi đến chỗ Rế lúc, Dương Huyền Chân bí mật truyền âm, cách đi ra chạy. Trong chốc lát, chúng thần chạy tứ tán. Kỳ thật, đã khỏi phải Dương Huyền Chân nhiều đời, Chư vị trung vị thần cũng định đạo tẩu, có thể tu luyện đến trung vị thần cảnh giới. Tất cả mọi người không ngu ngốc, tự nhiên sẽ không cam lòng cho những người khác làm phá hoại. Thượng vị thần ác ma thấy phá hoại đảo tẩu, trong lòng bất đắc dĩ, tại thành bảo bên trong, khắp nơi là nguy hiểm, cho dù là thượng vị thần ác ma cũng sẽ có tự vong nguy hiểm. Dương Huyền Chân, Lâm Lôi một nhóm sáu người tập hợp một chỗ, Dương Huyền Chân mở đường, Lâm Lôi theo sát phía sau, về sau là Dí Lị A, Mạch Mạch, cuối cùng từ tiểu long nữ, bối bối hai người đoàn hầu. Dương Huyền Chân nói, Mạch Mạch, tại tòa này nguy hiểm trong thành bảo, ta cùng Lâm Lôi cũng vô pháp hoàn toàn cam đoan ngươi cùng Dí Lị A an toàn, bất quá cạn sống chết trước mắt dễ dàng nhất kích phát tiềm năng, nói không chừng, ngươi có thể mượn cơ hội lần này tấn cấp trung vị thần cảnh giới. Ừm. Mạnh mạnh tâm thần siết chặt, thầm nghĩ, nơi này khắp nơi là nguy cơ, ngay cả thượng vị thần ác ma đều sẽ gặp phải nguy hiểm, huyền thật đại ca khẳng định không cách nào hoàn toàn chiếu cố ta, ta muốn dựa vào chính mình. Thanh bảo bên trong thông đạo rất nhiều, còn có rất nhiều gian phòng, mọi người chưa quen thuộc con đường, chỉ có thể bằng vào cảm giác chạy loạn. Mọi người chạy một đoạn đường về sau, phát hiện cả tầng lầu đều phi thường trống trải, chẳng những cũng hay, ngay cả một chút đáng tiền vật phẩm đều bị cái khắc thần linh cầm đi. Đĩ Ly à nói, Lâm Lôi Tham gia ác ma khảo hạch người có 1000 người, những cái kia thượng vị thần ác ma mặc dù không cần mặt chứng nhận, bất quá, bọn hắn sẽ thuận tay quét một chút kim y vệ, lấy đi mặt chứng nhận, lại thêm cái khác tham gia ác ma khảo hạch người cũng sẽ tranh đoạt mặt chứng nhận, cho nên, ta mặt chứng nhận số lượng sẽ không quá nhiều, chúng ta đi nhanh lên, đi những tầng lầu khác. Đúng. Lâm Lôi minh bạch lì ý tứ. Dương Huyền chân gật gật đầu, nói, vậy được, chúng ta nhanh đi những tầng lầu khác. Mọi người chạy nhanh, tìm kiếm những tầng lầu khác giao lộ. Bối Bối Vũ làm một câu, có ma pháp trận địa phương thật sự là phi phức. Nếu như trong thành bảo không có ma pháp trận thủ hộ, Lấy thần linh thực lực có thể tùy tiện tiến về những tầng lầu khác, cũng có thể phá hủy dễ dàng tòa thành này bảo. Một lát sau, mọi người rốt cuộc tìm được tầng lầu cửa vào, Mạch Mạch lộ ra vẻ tươi cười, "Nhanh, chúng ta nhanh lên lầu. Cẩn thận." Dương Huyền Chân hô một tiếng. "Vù vù." Hai đạo mũi tên từ chỗ góc qua bay tới, mũi tên tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bay đến Mạch Mạch trước mắt, một cái khác mũi tên thì bay về phía Đi Lị Á. Tại trong mọi người, Đi Lị Á cùng Mạch Mạch là hạ vị thần, tại địch nhân trong mắt chính là quả hờ mềm, tốt nhất giết người. Đi Lị Á một mực tại Lâm Lôi bảo hộ bên trong, mũi tên bắn tại Lâm Lôi trên thân. Phá vỡ mấy chục tầng nhịm đập áo giáp về sau, cũng không còn cách nào trước tiến vào nửa phân. Bối Bối muốn cứu Mạch Mạch, lại phát hiện tốc độ của mình so ra kém mũi tên tốc độ, chỉ có thể hô lên một tiếng, "Cẩn thận." Xong. Mạch Mạch nhìn xem mũi tên càng ngày càng gần, trong lòng có chút bĩ thường, nếu như ta hạ vị thần phân thân chết rồi, ta còn có thể thành thần sao? Đang. Một tiếng vang dọn, Mạch Mạch phát hiện trước người mình nhiều một cái băng thuần, vừa vặn đem mũi tên ngăn trở, nàng thở dài một hơi, cảm kích nói, "Tạ ơn Long nữ tỷ tỷ." Tiểu Long nữ không nói gì, sắc mặt băng lãnh, không có một tia biểu lộ. Mạch Mạch cũng không thèm để ý, nàng cũng biết tiểu long nữ tính cách, tiểu long nữ đối cái khác người phi thường lạnh lùng, chỉ có đối mặt Dương Huyền Chân lúc mới sẽ lộ ra tiểu dung, mới sẽ trở nên ôn nhu. Dương Huyền Chân hướng tầng lầu chỗ rẽ nhìn thoáng qua, đang chuẩn bị hành động lúc, bối bối tốc độ nhanh hơn hắn, chỉ thấy bối bối thân thể lóe lên, thi triển ra hóa ảnh phân thân thuật huyền ảo, nhảy mắt tiến vào chỗ rẽ. Bối bối tâm lý có nội khí, những người này cũng dám giết Mạch Mạch, quả thực không đem ta bối bối đặt ở mắt bên trong. Lâm Lôi nhìn thấy bối bối hành động, đối Lý Hạ truyền âm, chúng ta đi qua nhìn một chút, đừng để bối bối ăn thiệt thòi. Đối với bối bối thực lực, Lâm Lôi hay là rất thiên tâm, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhiều khi đều là bối bối bảo hộ Lâm Lôi. Khi mọi người đi tới chỗ rẽ lúc, phát hiện chỗ rẽ có mấy cái ẩn tàng dân phòng, vừa rồi bắn tên thần linh liên chánh tại ẩn dấu trong phòng. Lúc này, bối bối chính tại mặt đất chiến đấu, ẩn tàng trong phòng phát ra trận trận tiếng đánh nhau, bối bối hô to, da thật cứng rắn, so phòng ngự của ta còn cao. Lúc này, kia thượng vị thần cũng rất khiếp sợ, đây là quái vật gì? Cường độ thân thể có thể so tự thần khối lõi. Đông dạng, Lâm Lôi cũng có chút giật mình. Hắn hiểu rõ vô cùng bối bối phòng ngự, lại có người so bối bối phòng ngự còn cao, hắn nghĩ, cái này thần linh vật chất phòng ngự thật đáng sợ. Dương Huyền Chân trên mặt tươi cười, ha ha, rốt cục đụng phải đồ tốt. Lập tức, Dương Huyền Chân bí mật truyền âm, Lâm Lôi, cái này là tự thần phối lõi, giá trị lên thành. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân lại đơn giản giảng một chút tự thần khôi lõi đi tức. Truyền âm tốc độ thật nhanh, Lâm Lôi, Dili a bọn người sau khi nghe xong, cũng lộ ra tiêu dung, bối bối nhiệt tình cả lớn, phát tài. Mạch Mạch nhìn thấy bối bối biểu lộ, có chút im lặng, truyền âm nói, bối bối, cẩn thận một chút, đây cũng là tương đối cao cấp tự thần khôi lõi. Chương 201: Tử thần khôi lỗi. Trận đấu thời gian phi thường ngắn, vẫn chưa tới 1 phút, Bối Bối đã cùng Tử thần khôi lỗi cứng đối cứng va chạm mấy trăm lần. Một cử động kia để khống chế Tử thần khôi lỗi thần linh trấn kinh, miệng bên trong gọi thẳng: "Quái vật, thật là quái vật." Hắn chưa từng thấy cường đại như thế thân thể. Dương Huyền Chân cười nói: "Bối Bối, chỉ cần giết Tử thần khôi lỗi chủ thần, Tử thần khôi lỗi liền sẽ mất đi khống chế." Đạo lý này, tất cả mọi người minh bạch, nhưng mà, có thể trực tiếp công kích Tử thần khôi lỗi chủ thần nhân chỉ có 3 cái, Lâm Lôi muốn bảo vệ Đì Lị ạ, không dám tùy ý xuất thủ. Tiểu Long Nữ đứng tại Dương Huyền Chân bên người, cũng không có ý định xuất thủ. Ta nói, vận mệnh kết thúc." Dương Huyền Chân nhẹ nhàng phun ra một câu, trong hư không tản mát ra một cỗ huyền ảo ba đạo. "A." Một cái ẩn tàng gian phòng truyền ra một tiếng hét thảm, ngay sau đó, một cái che mặt nam tử tự tự ẩn tàng gian phòng lao ra, dùng hoàng sợ ánh mắt nhìn xem Dương Huyền Chân. "Đây là cái gì huyền ảo? Ngươi lĩnh ngộ là cái gì pháp tắc?" "Vận mệnh." Dương Huyền Chân nhàn nhạt nôn một chữ, còn nói, "Thứ nguyên trảm." Hưu. Một đạo thứ nguyên gió nhẫn lôi đao chém tới che mặt nam tử trên thân, để đầu của hắn cùng thân thể phân ra. Dương Huyền Chân nhấc tay khẽ vẫy, thu nhận chư vật, sau đó Tôn Bối Bối nhìn thoáng qua, Bối Bối chiến đấu đã kết thúc, hắn dẫn theo tử thần khôi lỗi đi tới, do dự một chút, đem tử thần khôi lỗi đưa cho Dương Huyền Chân, "Ngươi cầm đi." Dương Huyền Chân thản nhiên nói, "Ác ma khảo hạch còn chưa kết thúc, cái này tử thần khôi lỗi trước cho Đí Lệ ạ dùng, dạng này cũng có thể tăng cường thực lực của nàng." Hắn nói một câu, lại đem luyện hóa tử thần khôi lỗi phương pháp nói cho Đí Lệ ạ. Dưới loại tình huống này, Đí Lệ ạ không có cự tuyệt, nàng tiếp nhận tử thần khôi lỗi, lập tức luyện hóa, cứ như vậy, nàng lại nhiều hơn một phần sức tự vệ. Lâm Lôi thấy Đí Lệ ạ luyện hóa tử thần khôi lỗi về sau, âm thầm ghi lại phần nhân tình này. Lão sư giúp ta nhiều lắm, lúc này, Đức Lâm Đại Ma đạo thân ảnh từ lâm lôi trong đầu hiện lên. Lâm Lôi còn nhớ rõ mình cùng Đức Lâm Đại Ma đạo phân biệt trận cảnh, khi đó, Đức Lâm Đại Ma đạo nói, "Lâm Lôi, thực lực của ta quá thấp, lại không có thần thể, liền tạm thời không đi thần vị mật." Tương đối mà nói, Ngọc Lan đại lục so thần vị mật an toàn rất nhiều, lấy lực Lâm Đại Ma đạo linh hồn cường độ, đã có được gần như bất tử sinh mệnh, chỉ cần hắn một mực tu luyện tiếp, cũng có khả năng thành thần. Nguyên bản, Lâm Lôi cũng có thể cho Đức Lâm Đại Ma đạo một viên hạ vị thần cách, lại bị Đức Lâm Đại Ma đạo cự tuyệt, hắn là 5000 năm trước thánh vực đại ma đạo, cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Hắn có thuộc tại sự kiêu ngạo của mình, hắn không nghĩ luyện hóa thần cách thành thần. Mọi người kế tiếp theo trước tiến vào, trong thành bảo đánh nhau cũng không nhiều, ngay cả thần thể đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một chút đánh nhau vết tích, còn có một số vết máu. Bối Bối nhìn xem xung quanh đánh nhau vết tích, nói thầm nói, tốc độ của những người này cũng quá nhanh. Lâm Lôi tính toán một chút, coi như kia hai cái kim y vệ có mặt chứng nhận, cũng chỉ có hai cái, chúng ta có 6 người, còn kém 4 cái. Bối Bối nói, lão đại, nếu như thực tế không được, chúng ta liền từ cái khác tham gia ác ma khảo hạch nhân thủ bên trên đoạn. Ách. Lâm Lôi dừng một chút, nhưng không có phản đối, hắn cũng không phải thiện lương người, hắn nghĩ, ta chỉ là đoạt mặt chăng nhẫn mà không giết người, đã là hạ thủ lưu tình. Mọi người đi một khoảng cách, nghe tới trận trận tiếng đánh nhau, bố bối nhẹ nhàng cười một tiếng, lão đại, có người, chúng ta mau qua tới. Lâm Lôi căn dặn một câu, đi lị ạ, mạnh mạnh, hai người các ngươi cẩn thận. Hiển nhiên, hắn cũng chuẩn bị xuất thủ, qua tới tham gia ác ma khảo hạch, cũng là vì lịch luyện. Thần linh tốc độ thật nhanh, Lâm Lôi, Dương Huyền chân mấy người xuyên thật dài hành lang, đi tới đánh nhau hiện trường, lập tức, hai cái cô gái tóc vàng từ gian phòng bên trong té ra đến, miệng phun máu tươi. Hai tên nữ tử nhìn thấy Lâm Lôi một đoàn người lúc, âm thầm thở dài một hơi, sau đó, tâm thần siết chặt, hai nữ minh bạch, dưới loại tình huống này, cái khác tham gia ác ma khảo hạch người cũng có có thể trở thành địch nhân. Đột chút, hai tiếng giòn vang, cửa gian phòng bị đánh vỡ, hai cái áo đen vệ tử gian phòng bên trong đi ra tới. Ngã trên mặt đất hai tên nữ tử lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, chuẩn bị liều chết một kích, bối bối một bước tiến lên, đối Lâm Lôi nói, "Lão đại, một người một cái." Ha ha ha, hai cái áo đen vệ cười to. Áo đen vệ thế nhưng là trong thành bảo người quản lý, đều là thượng vị thần, hơn nữa, còn là thực lực tương đối mạnh thượng vị thần. Lúc này, hai cái áo đen vệ thấy hai trung vị thần hướng mình xung lại, tự nhiên cảm thấy thú vị. Bối bối tay cầm chủy thủ, đâm thân nó bên trong một thượng vị thần áo đen vệ, kia áo đen vệ tiện tay hất lên, mấy đạo huyền ảo chi lực tuôn ra, chúng quanh một vùng tám tối. Hắc ám pháp tắc. Bối bối không nghĩ tới, vậy mà là một cái tu luyện hắc ám pháp tắc thượng vị thần. Phanh! Một tiếng vang dọn, hắc ám pháp tắc đụng vào bối bối trên thân, cường đại lực trùng kích để bối bối bay ngược ra 10 mấy mét, đụng vào trên tường, ở trên tường lưu lại một người hình lỗ thủng, sau đó, bối bối từ trên tường trượt xuống tới. Lâm Lôi khẽ mắt dư quang phát hiện bối bối không sau đó, thở dài một hơi. Đúng lúc này, vô số đạo cuồng phong hướng lâm lôi thổi qua đến, đây là phong hệ pháp tắc, lâm lôi cảm giác, cái này một đạo công kích vậy mà dung hợp hai loại huyền ảo, giống như có phong chi không gian, còn có phong nguyên tố. Lâm lôi suy nghĩ lóe lên, sự xuất phong ba động. Bây giờ, lâm lôi phong hệ pháp tắc đã thành thần, phong ba động uy năng tăng mạnh, trong chốc lát, trong hư không xuất hiện vô số tự sắc kiếm ảnh. Những này tự sắc kiếm ảnh như giấy mỏng đồng dạng, chỉ một lát sau liền bị phá giải, lâm lôi cũng nhận đả kích cường liệt, bay ngược mà lên. Lâm lôi đi lý ạ hô một tiếng, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thả ra tử thần phối lỗi. Tử thần khôi lỗi vọt tới áo đen vệ bên người, ngăn trở áo đen vệ công kích, giúp Lâm Lôi tranh thủ một chút thời gian. Hô. Lâm Lôi sau khi đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc, đồng thời, hắn cũng biết mình cùng Dương Huyền chân chính lệnh, lão sư đã có thể tùy tiện chém giết thượng vị thần, mà ta, lại chật vật như thế, vẻn vẹn một hiệp, thiếu chút nữa bị trọng thương. Vừa rồi công kích là lấy vật chất công kích là phụ trợ, linh hồn công kích làm chủ, Lâm Lôi không sợ nhất liền là linh hồn công kích, cho nên, Lâm Lôi không có có thủ đương. Áo đen vệ sắc mặt hơi mặt, thần mạnh linh hồn phòng ngự, khó trách như thế có gan, cũng dám cùng ta đối chiến. Một cái khắc cáo đen vẻ nói, cái này mấy tiểu tử kia rất mạnh, vậy mà có thể lấy được một cái tử thần khôi lỗi. Tử thần khôi lỗi là mặt trăng thành bảo trọng bảo, toàn bộ thành bảo là cũng mèn mèn hơn 20 lớp, phi thường trân quý, nếu không phải lần này gặp được đại địch, thành bảo chủ nhân cũng sẽ không đem tử thần khôi lỗi lấy ra. Băng Phong, Tiểu Long nữ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, mọi người cảm nhận được một cỗ cực hàn chi ý, hàn khí thổi qua địa phương bị đóng băng, hai cái áo đen vệ căn bản không kịp phản ứng, nháy mắt liền bị băng phong. Bất quá, tiểu long nữ thực lực cuối cùng thấp một chút, nàng chỉ dung hợp hai loại huyền ảo, thực lực đại khái tương đương với tứ tinh ám ma. Đây cũng là bởi vì chủng cột của hắn quá thấp. Cơ sở thì là tinh thần lực cùng thân lực, chúng vị thần tinh thần lực cùng thân lực so thượng vị thần yếu rất nhiều, dù cho tiểu long nữ Huyền ảo lĩnh ngộ cao một chút, cũng chỉ có thể phát huy ra tứ tinh ác ma thực lực. Nói cách khác, tiểu long nữ thực lực vẻn vẹn so luyện hóa thần cách thành thần trợ vị thần mạnh một tuyến. Hai cái áo đen vệ bị tiểu long nữ băng phong về sau, con mắt chuyển động, thân bên trên tán phát khí tức tương đại, mắt thấy liền muốn phá băng mà ra. Chương 202: Để thần điên cuồng tài phú. Ngăn nước. Dương Huyền chân thi triển số mệnh nguyên ảo ngăn nước, một chiêu này lấy từ cắt đứt dòng sông, tức đem số mệnh nhìn thành một dòng sông dài, số mệnh trường hạ quần quần hướng về phía trước lưu động, rút dao đọn thủy, nước càng lưu. Dương Viễn chân lại lấy số mệnh huyền ảo cắt đứt dòng sông, để nước không tại hướng về phía trước lưu động, tương đương với một chiêu chặt đứt một người số mệnh, để hắn không còn có tương lai, nháy mắt tử vong. Hai cái áo đen vệ số mệnh bị chém đứt, ngã trên mặt đất, khối băng nát đầy đất, âm thanh hoàn toàn không có. Lô. Hai tên nữ tử còn ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, bọn hắn là trung vị thần sao? Ngẫm lại, áo đen vệ chính là mặt trăng thành bảo cao thủ a, vừa rồi, hai người bọn họ hợp lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối, còn kém chút bị áo đen vệ chém giết. Dương Huyền Chân nhấc tay khẽ gãy, đem áo đen vệ nhẫn chữ vật thu lại. Hai tên nữ tử sau khi đứng dậy, hướng Dương Huyền Chân, Tiểu Long nữ thi lễ một cái, đa tạ đại nhân cứu giúp. "Không sao cả." Dương Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu. Hai tên nữ tử xoán suất một chút, "Đại nhân, chúng ta còn biết hai cổ tử thần khôi lối chỗ." "Ồ." Dương Huyền Chân có chút hứng thú, bối bối vô vô bụi đất trên người, đi đến Dương Huyền Chân bên người, đối hai tên nữ tử nói, "Các ngươi thật biết nơi nào còn có tử thần khôi lối sao?" Hai tên nữ tử nhìn Bối Bối một chút, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, thật mạnh vật chất phòng ngự a các nàng đã linh giáo qua kia hai cái áo đen vệ công kích, biết do áo đen vệ lực công kích, mới sẽ biết Bối Bối phòng ngự mạnh bao nhiêu. Hai nữ dừng một chút, vội vàng nói, tại tầng thứ 3, chúng ta nhanh lên một chút đi, hẳn là còn tới cùng. Đi. Bối Bối vội vàng nói, các ngươi dẫn đường. Hai tên nữ tử nhìn Dương Huyền Chân một chút, thấy Dương Huyền Chân gật đầu, rồi mới lên tiếng, đại nhân, xin theo chúng ta đi. Tại hai tên nữ tử trong mắt, Dương Huyền Chân thực lực mạnh nhất. Dương Huyền Chân đi theo hai tên nữ tử sau lưng, âm thầm phục dụng một viên bổ sung tinh thần lực linh dược, lại luyện hóa một viên tử tinh, theo sát tại hai tên nữ tử sau lưng. Trận đấu mới vừa rồi tình huống chỉ có Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ biết, Tiểu Long nữ giam cầm hai tên áo đen vệ về sau, Dương Huyền Chân mượn nhờ sách nhỏ thi triển số mệnh huyền ảo, để số mệnh huyền ảo uy năng tăng nhiều, nháy mắt chạm giết hai cái áo đen vệ, đồng thời cũng tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Mọi người đi tới tầng thứ 3 về sau, Dương Huyền Chân tinh thần lực đã khôi phục hơn phân nửa, lúc này, khỏi phải hai tên nữ tử nói chuyện, Dương Huyền Chân, lâm lôi đám người đã nghe tới tiếng đánh nhau. Đám người đến gần về sau, Nhìn thấy bảy cái ác ma vây công hai tên áo đen vệ, còn có hai cái tử thần khối lỗi, từ mặt ngoài nhìn, hai phe thực lực chênh lệch không nhiều. Nó nguyên nhân chủ yếu là tử thần khối lỗi khó đối phó. Bối bối có thể đối phó tử thần khối lỗi là bởi vì bối bối thân thể cường đại, Dương Huyền Chân có thể tùy tiện đối phó tử thần khối lỗi là bởi vì Dương Huyền Chân linh ngộ là vận mệnh cách, linh hồn công kích phi thường cường đại. Hai phe nhân mã phát hiện Dương Huyền Chân mấy người về sau, trong lòng giận mình, ác ma một phương, nó bên trong một thượng vị thần hô to, chúng ta đều là tới tham gia khảo hạch, mau ra tay, cùng một chỗ đem hai cái này áo đen vệ giết. Ồ Bối bối nhàn nhạt lên tiếng, lại không ý định động thủ, ngược lại ngoạn vị nói, cái này bên trong lại có hai cái tự thần khối lõi, không tốt lắm phân phối a. Ác ma một phương nộ khí dâng lên. Hai tên áo đen vệ lo lắng buô so, nếu như cái này hai phe nhân mã liên thủ, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà, hai tên áo đen vệ bị mọi người bao vây, trong lúc nhất thời, căn bản trốn không thoát vòng vây. Hai tên áo đen vệ bí mật truyền âm, bỏ qua tự thần khối lõi. Lập tức, hai cái tự thần khối lõi bộc phát ra thể nội chỗ có thần lực, nói đến đây bên trong, nói dưới vừa chết thần khối lõi vương pháp luân chế, tự thần khối lõi là từ cường đại thượng vị thần luyện chế mà thành. Nó lực phòng ngự sơ cao cấp thần khí còn có cứng cỏi, tử thần khôi lỗi nguồn năng lượng là thần lực kết tinh. Khi tử thần khôi lỗi toàn lực lúc bộc phát, thần lực kết tinh bắt đầu tiêu đốt, đồng thời, thần lực kết tinh tiêu hao tốc độ cũng tăng lên gấp bội, rất nhanh liền sẽ mất đi động năng. Khi tử thần khôi lỗi mất đi động năng về sau, tử thần khôi lỗi cũng sẽ tạm thời mất đi tác dụng. Hai cỗ tử thần khôi lỗi bộc phát ra toàn bộ uy năng về sau, lấy cường đại thân thể cùng thượng vị thần ác ma đụng nhau, những này thượng vị thần nhưng không có bối bối cường đại như vậy thân thể, không dám cứng đối cứng. Không phải sao? Hai cái áo đen vệ nhân cơ hội này đã tẩu. Hai tên nữ tử nhìn chằm chằm chiến trường, thấy thượng vị thần đều muốn né tránh Tử thần khối lỗi va chạm, lại nghĩ tới Bối Bối, vô ý thức hướng Bối Bối nhìn qua, nghi thẩm, người này quả nhiên là một cái quái vật, thân thể có thể sở so tự thần khối lỗi. Hai tên áo đen vệ vừa thoát đi chiến trường, lại bị Dương Huyền Chân ngăn trở, hai tên áo đen vệ trong lòng giận dữ, lăn đi. Bọn hắn không nghĩ tới, chỉ là trung vị thần cũng cản con đường của bọn hắn, thật khi bọn hắn là phế vật sao? Thần chi tiên đoán? Dương Huyền Chân thi triển tiên đoán huyền ảo, bây giờ, hắn đã hoàn toàn ngộ ra tiên đoán huyền ảo cùng số mệnh huyền ảo, vận dụng càng phát ra thuận buồn xuôi gió. Uy năng cũng so trước đó mạnh mấy chục lần. Thần chi tiên đoán, có chút giống đế vương miệng vàng lời ngọc, nhất ngôn cửu định, lại giống sáng thế thần thần ngữ, một câu liền có thể đoạn người sinh tử. Dương Huyền Chân thi triển ra thần chi tiên đoán về sau, lại từ sách nhỏ tăng thêm, uy năng tăng lên mấy lần, chỉ một chiêu, lại chạm giết hai cái áo đen vệ. Ách. Hai tên nữ tử dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân, ám nói, thực lực thật mạnh. Hai tên áo đen vệ bị giết, tử thần khôi lỗi ngã xuống đất, mấy tên ác ma dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Dương Huyền Chân, tâm lý thầm nghĩ, người này là trung vị thần sao? Thực lực thật mạnh. Ha ha. Bối bối cười to. Uy, đem tử thần khôi lỗi lấy tới. Chúng ác ma khẽ miệng giật một cái, tâm lý đau lòng vô số, so. đây chính là cao cấp tử thần khôi lỗi a, nó cường độ thân thể có thể so thượng vị thần khí, có thể cùng thượng vị thần cứng đối cứng, giá trị hơn 100 triệu, loại bảo vật này, chúng ác ma làm sao lại tùy tiện mừng ra. Nó. Đứng tại Dương Huyền Chân bên người hai thượng vị thần nữ tử cũng lên một chút tiểu tâm tư, nếu như ta có thể được đến một bộ tử thần khôi lỗi, này niệm cả đời, hai nữ trong mắt lóe ra một tia kỳ quỷ quái mang. Một cái râu quay nó ác ma đối Dương Huyền Chân nói, huynh đệ, chúng ta liền ăn chút thiệt tỏi, đem kia hai cái áo đen vệ không gian chứa vật tặng cho ngươi. Ngay sau đó, lại một thượng vị thần ác ma nói, "Áo đen vệ là thành bảo quản gia, lại là thượng vị thần của cái của bọn họ khẳng định phi thường tinh người. Áo đen vệ là vị huynh đệ kia quyết, chúng ta cũng không cần áo đen vệ nhận chữ vật." Vô Sỉ, Bối Bối giận mắng một tiếng, "Thật không biết xấu hổ." Mạch Mạch cũng mắng một câu, "Chúng thần đều biết, áo đen vệ tài phú lại nhiều, lại thế nào so ra mà vượt một cái tử thần khôi lỗi." Ngẫm lại, một cái tử thần khôi lỗi liền giá trị hơn 100 triệu, hai cái chính là 200 triệu mà thạch, đây là một bút có thể để cho thượng vị thần điên cuồng tài phú. Có thể nói như vậy, chỉ cần bán đi một không tử thần khối lỗi, liền có thể tại đế vực thành mua một phòng nhỏ. Chủ thân định ra quy củ, thậm chí bên trong cấm chế đánh nhau, cho nên, chỉ cần ở tại thành trì bên trong, chẳng khác nào có được vĩnh hằng sinh mệnh, cũng có thể vượt qua điên ổn sinh hoạt. Lâm Lôi đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Huyền Trần, "Lão sư." Ý kia hết sức rõ ràng, chỉ cần Dương Huyền Trần một câu, hắn liền sẽ lập tức đồng thủ. Dĩ Ly A đã đem tử thần khối lỗi gọi ra đến, bảo vệ mình cùng Mạnh Mạnh. Trận đấu hết sức căng thẳng. Chương 203: Cường đại vận mệnh cách. Kỳ thật, ta là người thiệt lương, ta phi thường yêu thích hòa bình. Dương Huyền Chân nhàn nhạt nói câu, mọi người cười ngất, bối bối hướng mạch mạch nhìn qua, ngươi tin tưởng hắn lời nói sao? Ta tin tưởng. Mạch mạch nghiêm túc nói, Huyền thật đại ca thật rất hiền lành. Ách. Lâm Lôi im lặng, tại tâm hắn bên trong, Dương Huyền Chân là một cái không sai lão sư, đối với hắn phi thường tốt, làm việc cũng có điểm mấu chốt, sẽ không loạn giết vô tội, lại không cưỡng gọi được tiền lương. Dương Huyền Chân cùng tiểu Long nữ tay nắm, trên thân hai người phát ra từng đạo bạch quang, quần áo đồng bền, không gió mà bay, còn cuốn hai người bạch quang không phải quang minh pháp tắc, mà là vận mệnh chi quang. Vận mệnh chi quang, lại xưng là nguyện vọng chi quang, hy vọng chi quang. Hy vọng chi quang đến từ tâm linh, cho dù ở không cũng có một tia sáng hoàn cảnh bên trong, chỉ cần trong lòng người có một chút hy vọng chi quang, liền có thể tản mát ra ánh sáng lóa mắt màu. Dương Huyền Chân hoàn toàn lĩnh ngộ Tiên Đoán Huyền Hạo cùng số mệnh huyền ảo về sau, đã có thể nắm giữ một bộ phân vận mệnh, sâu trong tâm linh hy vọng chi quang tự nhiên dâng lên, thật giống như sáng sớm mặt trời từ độ vật dâng lên, chậm rãi chiếu sáng cả đại địa. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tâm linh tương thông, vận mệnh tương liên, lực lượng pháp tắc tương hỗ giao thông, sau đó, lại trải qua sách nhỏ tăng thêm. Sinh mệnh, tức đoạn. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, bốn chữ này tựa như chân lý Trong chốc lát, một cỗ huyền ảo lực lượng tuôn hướng những cái kia thượng vị thần ác ma. Thượng vị thần ác ma tốc độ phản ứng rất nhanh, bọn hắn cảm nhận được uy hiếp về sau, lập tức thi triển phòng ngự thủ đoạn. Nhưng mà, vận mệnh vô hình, cho dù là thần linh cũng vô pháp chống vận mệnh của mình, chỉ có thể ở trong địa ngục dãy rủa cầu sinh. Vô hình vận mệnh chi lực tràn vào thượng vị thần ác ma thứ hai, nháy mắt xóa bỏ thượng vị thần ác ma linh hồn, bảy thượng vị thần ác ma im ắng ngã xuống đất. Cái này, hai tên thượng vị thần nữ tử lộ ra hoàng sợ ánh mắt, thân thể có chút phát run, đứng tại Dương Huyền chân bên người, lúc này, các nàng thăng không dậy nổi một kia tranh đấu tri tâm. Đây là cái gì lực lượng? Thật đáng sợ. Bảy thượng vị thần ác ma, trong đó có 4 cái so 2 tên nữ tử mạnh, còn có 3 thượng vị thần ác ma cùng 2 tên nữ tử thực lực tương đương, nếu như thực lực cường đại, lại bị Dương Huyền Chân một chiêu xóa bỏ. Hắn là lục tinh ác ma. Thực lực như vậy, hẳn là thất tinh ác ma. Đồng dạng, Lâm Lôi cùng Đĩ Lý Hạ cũng phi thường kinh ngạc. Nguyên bản, ta cho là mình cùng lão sư chênh lệch càng ngày càng tiểu, hiện tại xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp lão sư thực lực a. Vận mệnh cách. Đĩ Lý Á nhẹ giọng nói một câu, Lâm Lôi, vận mệnh cách chính là vô tận thần vị mặt bên trong mạnh nhất pháp tắc, thực tế là thật đáng sợ. Đúng vậy a." Lâm Lôi tràn đầy cảm xúc, chỉ cần Dương Huyền Chân thi triển vận mệnh cách, hắn liền thua không hiểu đấu, vận mệnh vô hình, căn bản không có cách nào phòng ngừa. Dương Huyền Chân đem nhẫn chứa vật thu lại, sau đó đối Mạch Mạch nói, "Ngươi trước luyện hóa một cái tự thần khối lõi, một cái khác, tử Bối Bối cầm đi." "Ha ha ha." Bối Bối vui vẻ cười to, "Ta cũng có tự thần khối lõi." Bối Bối bản thể phi thường cường đại, có được tự thần khối lõi về sau, thực lực chí ít tăng lên gấp ba, tương đương với hai cái Bối Bối chí lực. Mạch Mạch cùng Bối Bối luyện hóa tự thần khối lõi về sau, Hai tên thượng vị thần nữ tử xoắn xuýt một chút, yếu ớt nói: "Đại nhân, có thể bán chúng ta một cái áo đen vệ nhẫn sao?" Lâm Lôi, Dương Huyền Chân đám người nhiệm vụ là thu hoạch kim ý vệ nhẫn, thượng vị thần ác ma nhiệm vụ là thu hoạch áo đen vệ nhẫn. Dương Huyền Chân thản nhiên nói: "Chuyện này không đổi, chờ chúng ta rời đi cái này bên trong lại nói." Hiện tại, mọi người còn tại mặt trăng trong thành bảo, bốn phía còn có nguy cơ, mà lại, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tinh thần lực tiêu hao phi thường lớn, nếu như hai gặp được thượng vị thần, hai người chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, cho nên Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ phải nhanh một chút khôi phục tinh thần lực. Hai tên thượng vị thần nữ tử không dám nói nhiều, người trước mắt mặc dù là một hạ vị thần, thế nhưng là, thực lực của hắn lại là lục tinh ác ma, thậm chí, tiếp cận thất tinh ác ma, thực lực thế này, tại địa ngục vị diện đã là một phương cường giả, hai tên thượng vị thần nữ tử chỉ có thể cung kính đứng ở một bên, không dám dị động, cũng không dám động bất luận cái gì tâm tư. Ba bộ tử thần khôi lối a. Nó bên trong một nữ tử trong lòng bên trong cảm thán, nàng phi thường ngạo ước, lại biết mình không có năng lực có được như thế tài phú. Bối bối nhìn hai thượng vị thần một chút, huyền chân lao đại, nếu không, đem các nàng giết rồi. Đừng. Hai thượng vị thần nữ tử lập tức liên hoàng. Hắn tự tưởng, chỉ cần Dương Huyền Chân xuất thủ, các nàng không có chạy trốn năng lực, Dương Huyền Chân công kích thật đáng sợ. Hai thượng vị thần nữ tử vội vàng nói, chúng ta sẽ không đem các ngươi có tự thần khôi lỗi sự tình nói ra. Dương Huyền Chân thản nhiên nói, không sao, ta đến là hi vọng mọi người để đả độc ta. Ha ha. Bối bối cười nói, không tệ, không tệ, đây là một biện pháp tốt. Lập tức, Bối bối nhìn xem hai thượng vị thần nữ tử, các ngươi có thể đem chúng ta có ba cái tự thần khôi lỗi sự tình nói ra, đúng, chúng ta còn được đến 4 cái áo đen vệ nhận chữ vận, còn có rất nhiều thượng vị thần ác ma nhận chữ vận, chúng ta rất có tiền. Ngô no. Hai thượng vị thần nữ tử im lặng, sững sờ một hồi lâu, mới cuống quýn nói, "Tiểu nữ tử không, dám, tiểu nữ tử cam đoan sẽ không đem chuyện của các ngươi nói ra. Các ngươi quá ga tiểu." Bối bối bĩu môi, ngay cả trò đùa cũng sẽ không mở. Ách, hai thượng vị thần nữ tử trầm mặc, nghĩ thầm, chuyện này có thể nói đùa sao? Dương Huyền Chân cười biếng nói, "Các ngươi không cần lo lắng, kỳ thật, ta thật rất hiền lành." Ngô, hai thượng vị thần nữ tử nhưng sẽ không tin tưởng Dương Huyền Chân nói lời, các nàng nghĩ, thực lực cường đại thần, tính tình cũng đặc biệt cổ quái, hay là không nên đắc tội trò đùa đáng. Lâm Lôi, bối bối, đi lỉ a. Mạnh Mạnh mấy người tiến tức đến Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ thực lực về sau, tâm tính cũng bùng lòng rất nhiều, mọi người tại thành bảo bên trong lục soát thời điểm, cười cười nói nói, thật giống như đến trong thành bảo du ngoạn. Đí Lý Á hỏi, "Đúng, lão sư, chúng ta có bao nhiêu mặt trăng nhận rồi?" "Trên tay của ta có 11 cái." Dương Huyền Chân nói một câu, hướng Bối Bối nhìn qua, Bối Bối cũng thu một chút nhận chữ vật, Bối Bối kiểm tra một chút, "Trên tay của ta có 5 cái." "Ta có 2 cái." Lâm Lôi lúng túng nói, hắn một mực tại bảo hộ Đí Lý Á, cơ hội xuất thủ không nhiều, đạt được nhận chữ vật ít nhất. "Ha ha." Mạnh Mạnh vui vẻ cười nói, "Quá tốt, đã đủ." Trên đây nàng mặc dù không có mặt chứng nhận, nhưng là, Mạch Mạch biết Dương Huyền Chân bọn hắn khẳng định sẽ cho nàng một cái. Đinh linh linh. Một đạo giòn nhẹ thanh âm truyền vào trong tai mọi người, Mạch Mạch một trận mê muội, Đĩ Ly Ạ có linh hồn phòng ngự thần khí, tâm thần vững chắc, Lâm Lôi có bản lòng nhẫn, cũng không có thụ ảnh hưởng. Bối bối cầm Mạch Mạch mà tay, đợi Mạch Mạch sau khi tỉnh lại, trên lầu truyền tới chấn động nộ vang. Ngoan. Nộ vang qua đi, mọi người nghe loạn thạch nhấp nhô âm thanh. Đĩ Ly Ạ nói, trên lầu có đại chiến. Dương Huyền Chân nói, đi, chúng ta đi trên lầu nhìn xem. Một lát sau, mọi người đi tới trên lầu. Nơi đây là một cái rộng lớn đại sảnh, nhìn qua, hẳn là một cái tụ hội nơi trốn, có chừng hai cái sân bóng lớn nhỏ, có thể dung nạp mấy ngàn người tụ hội. Lúc này, trong đại sảnh ở giữa đứng một cái dữ tận Hắc Long, Hắc Long chung quanh đứng mấy cái Áma. Dương Huyền Chân nhìn xem đại sảnh tình hình chiến đấu, nghĩ thầm, đó chính là Ô Nhĩ Ni Sâm sao? Nếu như hắn chết rồi, chúng ta đều phải xong đời. Lâm Lôi cảm nhận được Dương Huyền Chân tâm tư biến hóa, tâm lý hơi nghi hoặc một chút, truyền âm nói, "Lang sư, có cái gì tình huống dị thường sao?" Chương 204, Ô Nhĩ Ni Sâm Dương Huyền Chân trầm ngâm một chút, cho Lâm Lôi truyền âm, đầu kia hắc long, cũng chính là thành bạo chủ nhân, hắn là một cái phi thường cường đại Thất Tinh Ác Ma, ta đoán chừng, thực lực của hắn tiếp nhận luyện hóa thống lĩnh. Ách, Lâm Lôi mắt trợn tròn. Cái này sao có thể? Bối bối bí mật truyền âm, nếu như hắn thật là Thất Tinh Ác Ma, làm sao lại bị người vây công? Thất Tinh Ác Ma mạnh bao nhiêu, tại địa ngục vị diện sinh hoạt qua thần linh đều biết. Như đế cánh ác ma, cũng là đế dược thành thánh chủ, ai dám đắc tội hắn? Lấy đế dược thành chủ thực lực, một người liền có thể quét ngang một mạng lớn thượng vị thần. Hắn thật là Thất Tinh Ác Ma, Địch Lệ Á cũng không thể tin được. Dương Huyền Chân nghĩ đến đế dược thành chủ đối ô nhĩ ni xâm thái độ, lại truyền âm cho mọi người, thực lực của hắn hẳn là so đế cánh ác ma mạnh một tuyến, rất gần địa ngục thống lĩnh cấp bậc này. "Ngô, no. chúng người không lợi. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, mình đến tấn công vậy mà là Thất Tinh Ác Ma thành bảo, mà lại cái kia Thất Tinh Ác Ma còn bị mấy cái Ngũ Tinh Ác Ma vây công." Dương Huyền Chân còn nói, "Đây là Hán Thần Phân Thân, thực lực tương đương tại Ngũ Tinh Ác Ma." Lần này, mọi người minh bạch. Dương Huyền Chân lại bị một câu, "Nếu như ta không nhìn lầm, hắn một cái khác thần phân thân là tu luyện tử vong pháp tắc." "Thử vong pháp tắc." Bối Bối Vũ la một câu. Tu luyện tử vong pháp tác người đều phi thường cường đại. Tu luyện tử vong pháp tác người, chẳng những thực lực cường đại, mà lại đối linh hồn nghiên cứu phi thường khắc sâu, có thể nói như vậy, tu luyện tử vong pháp tác người có thể để ngươi sinh, cũng có thể để ngươi chết, còn có thể để ngươi sống không bằng chết. Lần này, mọi người minh bạch dương huyền chân ý tứ. Đĩ Lý à nói, "Lão sư, người nói là, nếu như chúng ta chạm hắn thần phân thân, chúng ta những người này đều sẽ sống không bằng chết." Ách. Bối Bối cũng có một vẻ lo âu, thật tính ác ma à, hơn nữa, còn là tu luyện tử vong pháp tác, khó đối phó. Lâm Lôi Lo lòng nói, "Lão sư, người nhưng có biện pháp tốt?" Mặt đối cục diện bây giờ, Lâm Lôi cũng không có biện pháp tốt. Tại địa ngục vị diện, không tồn tại tốt hay xấu, chỉ tồn tại sinh tử cùng, được cùng mất. Lúc này, trong đại sảnh tình hình chiến đấu càng ngày càng khẩn trương, Lạc Y Tu Tư tiến lên đi một bước, cùng Hắc Long đứng đối mặt nhau. Hắc Long giống to lên tiếng, ngươi không có thể giết ta. Ha ha. Lạc Y Tu Tư nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi có thể giết ta nhị muội, ta vì sao không thể giết ngươi? Ta gọi Ô Nhĩ Ni Sâm. Hắc Long hét lớn. Ô Nhĩ Ni Sâm. Lạc Y Tu Tư khẽ cười một tiếng, ngươi muốn nói, cũng muốn nói một cái nổi danh một điểm lời a, ngươi tại sao không nói mình là máu tím ác ma? hoặc là nói mình là đế cánh ác ma, lại hoặc là dứt khoát nói mình là chủ thần xứ giả. Ừm. Lúc này, Lâm Lôi, Bối Bối, Đi Lị a bọn người trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, lão sư tại sao biết Ô Nhĩ Ni Sâm, nhìn tình hình này, ngay cả ngũ tinh ác ma lạc y tu tư cũng không nhận ra Ô Nhĩ Ni Sâm. À. Chẳng lẽ, lại là bởi vì vận mệnh cách. Dương Huyền Chân cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nhưng không có giải thích, mà là đối hai tên thượng vị thần ác ma truyền âm, một hồi, các ngươi cùng ta cùng đi ra, trước bảo trụ Ô Nhĩ Ni Sâm vậy. Vâng, đại nhân. Hai thượng vị thần ác ma vội vàng tuân mệnh. Tại các nàng trong mắt, Dương Huyền Chân là một cái lục tinh ác ma. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, hướng phía trước bước ra một bước, đến đến trong đại sảnh, Đối Lạc Y Tu Từ nói, "Lạc Y Tu Từ, ta nghe nói qua Ô Nhĩ Ni Sầm tên gọi của đại nhân." Ha ha ha. Ô Nhĩ Ni Sầm cười to lên, nguyên bản lòng tuyệt vọng linh lại dâng lên một chút hy vọng, "Không nghĩ tôi à, còn có người nhận biết ta Ô Nhĩ Ni Sầm, tốt, phi thường tốt, ngươi không có thể giết ta, các ngươi không phải nghĩ thành đến ác ma sao? Ta có thể giúp các ngươi." Lạc Y Tu Từ sắc mặt băng lãnh, "Ta quản hắn là ai, bị giết ta nhị muội, ta phải vì nhị muội báo thù." Dương Huyền Chân lại nghĩ tới vận mệnh, ám đạo, hắn nhị muội còn là bị Ô Nhị Ni Sâm giết chết rồi. Dương Huyền Chân dừng một chút, hướng Ô Nhị Ni Sâm thi lễ một cái, hỏi nói: "Ô Nhị Ni Sâm đại nhân, ngươi giết hắn nhị muội lúc, nhưng lưu lại một tia linh hồn ấn ký. Ô Nhị Ni Sâm tu luyện tự vong pháp tắc, đối linh hồn nghiên cứu phi thường khắp sâu." Nháy mắt liền minh bạch Dương Huyền Chân nói lời, rất ngo nắm chắc cái này một tia sinh cơ, nói: "Linh hồn của nàng ấn ký không cũng có hoàn toàn biến mất, mà là tiến vào minh giới." Dương Huyền Chân nói: "Như vậy cũng tốt, lấy linh hồn của nàng cường độ, tiến vào minh giới về sau, cũng là một cái phi thường cường đại u hồn." có thể tại minh giới sống sót. Nói đến đây bên trong, Dương Huyền Chân nhìn xem Lạc Y Tu Tư, chờ ngươi trở thành Thất Tinh Áma, liền có thể tiến về minh giới, mời chủ thần hỗ trợ, có lẽ có thể tìm tới ngươi nhị muội. Thật. Lạc Y Tu Tư lộ ra một vẻ vui mừng, bên cạnh hắn nam tử vui vẻ cười ra tiếng, đi minh giới, thật có thể tìm được nhị muội. Ừm. Lâm Lôi tâm niệm vừa động, lại nghĩ tới phụ thân của mình, Nguyên Bản, hắn nghĩ đi trước minh giới, Dương Huyền Chân nói, để Lâm Lôi tới trước địa ngục vị diện, đợi thực lực đề cao, mới có thể tìm được chủ thần. Lâm Lôi suy nghĩ thật lâu, mới cuối cùng quyết định tiến về địa ngục vị diện. Ô Nhĩ Ni xâm lập tức nói, ta tu luyện liền là tử vong pháp tắc, nếu như tìm tới nàng u hồn, ta có thể để nàng thỉnh thận. Ha ha. Lạc Y Tu tư nhàn nhạt cười một tiếng, huống Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua, ngươi có thể nói cho ta những này, ta ghi lại phần nhân tình này, bất quá, thu này nhất định phải báo. Hắn một cái khác thần phân thân là Thất Tinh Ác Ma. Dương Huyền Chân hô một câu, Thất Tinh Ác Ma, cũng phải chết. Lạc Y Tu tư nói một câu, con mắt kiên định nhìn xem Ô Nhĩ Ni xâm, Ô Nhĩ Ni xâm giận dữ, ngươi không có thể giết ta, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Lạc Y Tu tư giơ lên loan, thuần thế vút xuống. Một đao này nhẹ nhàng không có một tia chấn động, ngay cả gió đều không có lên một tia, cũng không có quang mang rực rỡ, phản phất, chôi này loan đao không tồn tại. Sinh mệnh pháp tắc. Dương Huyền Chân lần thứ nhất nhìn thấy sinh mệnh pháp tắc, tâm lý phi thường rung động. Bốn đại chí cao pháp tắc đều phi thường cường đại, so bảy đại nguyên tố pháp tắc cường đại hơn nhiều, thi triển ra lại phi thường quỷ dị, để người khó lòng phòng bị. Như Dương Huyền Chân vận mệnh cách, thi triển về sau, cũng không có một tia chấn động, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, loại kia lực lượng vô hình liền xuyên thấu thời không, trực tiếp xóa bỏ địch nhân. Lúc này, dù không được Dương Huyền Chân suy nghĩ nhiều, hắn cùng tiểu Long nữ tay nắm, âm thầm, câu thông xếp nhỏ Đồng thời thi triển tiên đoán huyền ảo cùng số mệnh huyền ảo. Đây cũng là không có cách, vận mệnh cách quá huyền ảo, lấy Dương huyền chân tiên phú, còn không có dung hợp tiên đoán huyền ảo cùng số mệnh huyền ảo, chỉ có thể tách ra thi triển. Ô Nhĩ Ni sâm cảm nhận được nguy cơ tử vong, vô ý thức nhắm mắt lại. Đúng lúc này, hai cỗ huyền ảo lực lượng xuất hiện tại Ô Nhĩ Ni sâm phía trước, hóa giải đại lượng sinh mệnh chi lực. "Ồ." Ô Nhĩ Ni sâm kêu thảm một tiếng, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn xuống dưới, đồng thời, lại có hai cỗ huyền ảo lực lượng bảo vệ thân thể của hắn, chữa trị thân thể của hắn. Số nói lực lượng pháp tắc trong hư không vỗ trào. Trung Bách Thần Linh không nhìn thấy lực lượng pháp tắc, lại có thể cảm nhận được loại kia vô hình kiểm chế. Ô Nhĩ Ni Sâm ngã trên mặt đất, mạch mạch khẩn trương nói, "Hắn chết sao?" Chương 205, Chiến Ngũ Tinh Ác Ma. Trừ mạch mạch, cái khác ác ma cũng phi thường lo lắng, "Hắn chết rồi. Nếu như Ô Nhĩ Ni Sâm chết rồi, bọn hắn đều muốn đi theo không may." Một lát sau, Ô Nhĩ Ni Sâm chậm rãi đứng lên, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm lạc ý Tô Tư, thật căm đảm. Ngay sau đó, hắn lại hướng Dương Huyền Chân ném đi ánh mắt cảnh kích, "Phần nhân tình này, ta đi lại." Ùm. Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, hắn tình trạng không tốt lắm. Lạc Y Tu Tư hướng Dương Huyền Chân nhìn lướt qua, ánh mắt như lao, một cỗ cường đại bao tấp tinh thần đánh thẳng vào Dương Huyền Chân tứ hải, ngươi muốn đánh với ta một trận. Hai tên thượng vị thần ác ma đứng ra, đi đến Dương Huyền Chân bên người, "Lạc Y Tu Tư, ngươi không thể giết ố nhĩ ni xâm đại nhân." Ha ha, Lạc Y Tu Tư nhàn nhạt cười một tiếng, "Chỉ bằng cái ngươi, cũng muốn ngăn cản ta?" Lạc Y Tu Tư nam tử bên người nói, "Đại ca, chúng ta cùng một chỗ, đem những này người đều trảm." Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tay nắm, tâm ý tương thông, tinh thần tương liên, trên thân còn quân khí tức huyền ảo, Dương Huyền Chân thản nhiên nói, "Ta có bảy thành năm chắc giết ngươi." Ha ha ha. Lạc Y Tu tư cười to lên, vậy liền triển đi. Dương Huyền Chân bí mật truyền âm, "Ô Nhĩ Ni Sâm đại nhân, ta chỉ là trung vị thần, tinh thần lực đã hao hết, ngươi còn có thể thi triển tiên phú thần thông sao?" "Trung vị thần?" Ô Nhĩ Ni Sâm tâm lý rung động vô số, so, hắn có thể nhìn ra Dương Huyền Chân là trung vị thần, lại không nghĩ rằng một trung vị thần vậy mà có thể tự hắn. Ô Nhĩ Ni Sâm truyền âm, "Ta tại tinh thần lực cũng hao hết." Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ truyền âm, "Tỷ tỷ, chúng ta lại ra tay một lần, nếu như thất bại, chúng ta liền tạm thời rút đi." Về phần Ô Nhĩ Ni Sâm chết sống, hắn cũng không nói hỏi. Cùng lúc đó, Dương Huyền Chân lại cho Lâm Lôi, đi lia một đoàn người truyền âm, đem tình huống của mình nói một lần, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Lạc Y Tu Tư trạng thái cũng không được tốt lắm, hắn cùng Ô Nhĩ Nghi xâm đại chiến mấy lần, ngay cả hắn nhị muội đều chiến chết rồi, lại thêm vừa rồi thi triển một kích cuối cùng, lúc này, Lạc Y Tu Tư cũng là cường nội chi kết thúc. Ngắt nước. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng phun ra một câu, thi triển ra số mệnh huyền ảo ngắt nước, một chiêu thế già, vô hình lực lượng của số mệnh hướng Lạc Y Tu Tư chém tới. Lạc Y Tu Tư giơ loan đao, đạm mạc nói, sinh mệnh, thủ hộ. Cùng lúc đó, Lạc Y Tu Tư tam đệ đâm ra một kiếm. Một kiếm này, khí thế hùng vĩ, chúng quanh thần linh cảm nhận được khủng lồ áp lực, ánh kiếm màu xanh nháy mắt chém tới Dương Huyền Chân trên thân. Số mệnh luân hồi. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ trên thân còn cuốn từng đạo huyền ảo lực lượng của số mệnh, số mệnh luân hồi, luân hồi giả, sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận, đây là một loại siêu cường phòng hộ lực lượng, so nhịp đập áo giáp phòng hộ lực lượng càng cường đại. Khi phong hệ pháp tác động phải số mệnh luân hồi lúc, thật giống như vô số hòn đá đụng phải cao tốc xoay tròn theo vòng, hòn đá bị lực lượng cường đại bắn bay. Loại lực lượng này, lại giống cao tốc chuyển động của điện, khi quạt cao tốc chuyển động lúc, nếu như hướng quạt điện bên trong ném một vật Quản lực lượng sẽ nháy mắt vỡ vụn ném vào đối vận. Đương nhiên, luân hồi chi lực càng cường đại hơn, số mệnh luân hồi, nhất lực không cách nào kháng cự. Đột chốt, ánh kiếm màu xanh đụng phải số mệnh luân hồi về sau, kiếm quang nháy mắt vỡ vụn, phát ra từng đợt nổ vàng, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ trung quanh kiến trúc hóa thành đá vụn, ma pháp trận phát ra một tiếng vang vọng, ầm vang vỡ tan. Trải qua qua vài lần đại chiến về sau, thành bảo ma pháp trận đã đạt đến cực hạn, rốt cục bị người đánh vỡ. Dương Huyền Chân sắc mặt tái nhợt mấy phần, Tiểu Long nữ tóc xanh phất phới, váy trắng nhẹ nhàng đung đưa, chân ngọc cách mặt đất vài tấc, hai người thần lực tương hô giao hòa. Cái này Chúng thần chấn kinh. Đây là chúng vị thần sao? Chúng thần không thể nào hiểu được, một hạ vị thần vậy mà có thể cùng hai cái ngũ tinh ác ma đánh hòa nhau. Hai thượng vị thần nữ tử đứng tại Dương Huyền Chân bên người, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đồng thời, các nàng đấy lòng lại dâng lên một tia dị dạng tâm tư, nếu như hắn chết rồi, chúng ta liền có thể đạt được ba cái tự thần khối lõi. Nhưng mà, khi hai thượng vị thần nữ tử nhìn thấy Tiểu Long nữ sắc mặt bình tĩnh, tinh khiết như bạo thạch con mắt lúc, tâm lý không tự chủ được chấn động một cái, nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lạc Y Tu tư thân thể lắc lắc, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, con mắt nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long. Nữ ngươi thật rất mạnh, trung vị thần liền có các ngươi thực lực như vậy, nếu như chờ các ngươi tấn cấp thượng vị thần, ta thừa nhận, ta không phải đối thủ của các ngươi." Dương Huyền Chân Đạm mặc nói, "Ta khỏi phải tấn cấp thượng vị thần, liền có thể chém giết ngươi." Ha ha ha, Lạc Y Tu Tư cười to lên, hắn nghĩ, hai người này cường đại như thế, khẳng định dung hợp bốn loại huyền ảo, xem ra, giá tâm của bọn hắn phi thường lớn, nghĩ hoàn toàn dung hợp tất cả huyền ảo tại thành thần. "Đại ca." Thanh phát nam tử hô một tiếng, tâm hắn bên trong không chắc, trải qua mấy lần đại chiến về sau, hắn cũng là cường nô chi kết thúc. "Chúng ta đi." Lạc Y Tu Tư khẽ quát một tiếng. Dùng không cam lòng ánh mắt nhìn Ô Nhĩ Ni Sâm một chút, thân hình lượi lên, đã bay khỏi thành bảo. Ô Nhĩ Ni Sâm thở dài một hơi, Đối Dương Huyền Chân nói: "Tiểu huynh đệ, phần nhân tình này, ta Ô Nhĩ Ni Sâm đi lại." Hiển nhiên, Ô Nhĩ Ni Sâm cũng định kết giao Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân mện mện trung vị thần cảnh giới liền có thể cùng Ngũ Tinh Ác Ma đánh hòa nhau, thực lực thế này, cái này cùng Tiên Phú, tại địa ngục vị diện đã là đỉnh cấp tiên phú, thành tựu tương lai khẳng định phi thường cao. Kết giao một cái tương lai cường giả, Ô Nhĩ Ni Sâm cũng phi thường vui lòng. Dương Huyền Chân chắp tay một cái, mỉm cười: "Ô Nhĩ Ni Sâm đại nhân, ngươi khách khí." Ô Nhĩ Ni Sâm nói, các ngươi ở tại Đế Dực thành a? Qua một thời gian ngắn, ta đi Đế Dực thành tìm các ngươi." Hắn nói một câu, cũng không cùng Dương Huyền Chân đáp lời, xoay người rời đi. Lúc này, Ô Nhĩ Ni Sâm bị trọng thương, nếu ngươi không đi, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ô Nhĩ Ni Sâm đi về sau, mọi người đưa ánh mắt ném Dương Huyền Chân cùng tiểu lang nữ, một chút thần linh thần nghĩ, muốn xuất thủ sao? Này niệm cả đời, lại mạnh mẽ ép xuống. Không nói trước Dương Huyền Chân thực lực bây giờ như thế nào, vẻn vẹn nói một cái thất tinh ác ma ẩn tình cũng làm người ta e ngại. Chúng thần nhao nhao rời đi thành bảo, toàn bộ thành bảo rất vội đợi tất cả tham gia ác ma khảo hạch người đều rời đi về sau, Tiểu Long nữ nhu hòa nói, ngươi không sao chứ? Ngươi biết, ta chỉ là tinh thần lực có chút tiêu hao. Dương Huyền Chân mỉm cười, lôi kéo Tiểu Long nữ tay, cảm nhận được Tiểu Long nữ tay bên trên truyền đến mềm mại, tâm lý có một loại nói không nên lời ngọt ngào cảm giác. Bối Bối hướng thành bảo nhìn thoáng qua, đồ tốt đều bị người lấy đi, Huyền Chân lao đại, Lâm Lôi lao đại, chúng ta cũng đi thôi. Dương Huyền Chân, Lâm Lôi một đoàn người bay khỏi thành bảo. Một lát sau, mọi người trở lại căn cứ, Dương Huyền Chân hướng xung quanh nhìn lướt qua, nhẹ nói, còn có hơn 60 người Bôi bôi hướng kim loại sinh mệnh bên cạnh nhìn thoáng qua, nói, cái tên Lạc Ý Tu Tư cũng tại. Hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Dương Huyền Chân nói một câu, tâm lý thầm nghĩ, hắn chẳng lẽ không trốn sao? Lập tức, hắn lại nghĩ rõ ràng, có lẽ, hắn thấy, cùng ác ma khảo hạch đội ngu cùng một chỗ an toàn hơn. Đông dạng, Lạc Tư Tu Tư cũng nhìn thấy Dương Huyền Chân, lâm lôi bọn hắn, hắn đứng lặng lặng, không nói câu nào. Phụ trách ác ma khảo hạch người nhìn Dương Huyền Chân 6 người một chút, tâm lý phi thường kinh ngạc, 6 người này, một cái cũng chưa chết. Chúng thần khẽ khẽ bàn luận. Kia hai trung vị thần phi thường lợi hại, thực lực có thể cùng Lạc Ý Tu Tư đại nhân địch nổi. Mà như vậy, người này về đến tương đối sớm, không nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng Lạc Y Tu Tư lại chiến. Mọi người cùng một hồi, thấy lại không người trở về, phụ trách đặc ma khảo hạch người nói, "Những cái kia không có trở về người, hẳn là đều chết rồi, chúng ta trở về." Mọi người leo lên kim loại sinh mệnh về sau, Dương Huyền Chân nghĩ thầm, "Tố Nhĩ Ni sơn còn sẽ tới cấp đường sao?" Chương 206, bị đoạn. Kim loại sinh mệnh xẹt qua trời cao, lấy tốc độ cực nhanh hướng Đế Dực thành phi hành. Trên đường, có một trung vị thần hô to, "Ai có mặt chứng nhận, ta ra giá cao thu mua." Ha ha, Bối Bối nhẹ nhàng cười một tiếng vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một thượng vị thần ác ma nói một câu, "Ta tháng trước xem nhẫn, 1 triệu, chấp giá." "Tốt." Lời mới vừa nói, chúng vị thần lập tức xuất ra 1 triệu mà thạch, chuẩn bị trả tiền. Đúng lúc này, lại có một trung vị thần hô to, "Ta ra 110 vạn mà thạch." Ách, Bối Bối dừng một chút, nhàn nhạt cười nói, "Kẻ có tiền thật đúng là nhiều a." Một thượng vị thần ác ma nói, "Có ít người đến từ đại gia tộc, là ra đến diền luyện. Lần này, Dương Huyền chân minh bạch, địa ngục vị diện đã tồn tại vô số năm, lại diện tích khổng lồ vô số, so, cho nên địa ngục vị diện có rất nhiều gia tộc cổ xưa." Bán mặt trang nhẫn thượng vị thần ác ma xuất ra mặt trang nhẫn, nói, lấy ra, liền 1 triệu mặt thạch. Rất nhanh, giao dịch hoàn thành. Ngồi tại Dương Huyền Chân một đoàn người phía sau hai thượng vị thần nữ tử xoắn xuýt một chút, lần nữa hỏi Dương Huyền Chân, đại nhân, ngài có áo đen vệ nhận sao? Dương Huyền Chân tiện tay xuất ra hai cái áo đen vệ nhẫn, thản nhiên nói, các ngươi có thể ra bao nhiêu mặt thạch? Cái này? Hai thượng vị thần nữ tử xoắn xuýt một chút, nói, chúng ta nguyện ý ra 2 triệu mặt thạch. Được. Dương Huyền Chân đem áo đen vệ nhẫn phân biệt ném cho hai thượng vị thần nữ tử. Người chung quanh nhìn thấy Dương Huyền Chân cử động, lại là một trận kinh ngạc. Cái này trung vị thần đến cùng giết bao nhiêu áo đen vệ? Sau đó, lại có người nghĩ mua mặt trắng nhẫn, vừa rồi bán ra mặt trắng nhẫn thượng vị thần lần nữa xuất ra một vòng trắng nhẫn, nói, hay là 1 triệu, ai muốn? Bối bối nhìn không được, nhàn nhạt trả lời một câu, ta cũng có mặt trắng nhẫn, ta có thể tiện nghi bán cho các ngươi. Bao nhiêu? Muốn mua mặt trắng nhẫn trung vị thần lập tức hỏi Bối bối. Bối bối nói, chỉ cần 90 vạn. Người muốn chết. Kẻ bán mặt trắng nhẫn thượng vị thần giận dữ, nếu không phải tại kim loại sinh mệnh bên trên, hắn đã xuất thủ. Bối bối không thèm để ý chút nào, nhẹ nhàng cười một tiếng, chúng ta các làm các suy nghĩ, lẫn nhau không liên quan. Hắn nói một câu, lại đối Dương Huyền Chân nói, "Huyền Chân lão đại, ta nhớ được, trên người ngươi còn có rất nhiều mặt trang nhẫn đi, đều lấy ra, giá thấp lớn bán phá giá." "Nô." Kia thượng vị thần lửa giận dâng lên, gân xanh hằn lên. Bối Bối nhàn nhạt cười một tiếng, "Ngươi cắn ta a, có gan." Thượng vị thần ác ma giận quát một tiếng, "Ta bán 500 ngàn." "100 ngàn." Bối Bối thuận miệng hô lên một cái giá, sau đó, chào phúng nói, "Tiền này, ta không kiếm được." "Rất tốt." Thượng vị thần đạm mạc trả lời một câu, không nói chuyện, hiển nhiên, hắn cũng không có ý định kiếm tiền. Bối Bối lại cười nói, "Muốn mua mau tới đây giao dịch." Một trung vị thần đi đến Bối Bối bên người, đưa cho Bối Bối 100.000 mặt thạch, Bối Bối đem mặt trăng nhận đưa cho trung vị thần. Chỉ chốc lát, Bối Bối liền đem trên thân mặt trăng nhận ban sạch, tiểu kiếm được chừng trăm vạn mặt thạch, hắn cười nói, "Huyền Chân lão đại, tiểu kiếm được 1 triệu, chờ chúng ta trở lại Đế Dự Thành, mời ngươi ăn tiệc." Ách. Dương Huyền Chân im lặng. Nguyên bản, có thể kiếm hơn mấy trăm vạn mặt thạch, Bối Bối như thế nháo trò, chỉ kiếm được chừng trăm vạn. Đương nhiên, Dương Huyền Chân đã có 3 cái tự thần khối lõi, đến không thèm để ý điểm này mặt thạch. Trong mấy mắt, quá khứ hơn nửa tháng, kim loại sinh mệnh đã tiếp cận Đế Dự Thành, hiển nhiên Trở về thời điểm so với trước thời điểm mau một chút. Phanh, kim loại sinh mệnh đột nhiên nổ tung, chúng thần lơ lửng ở giữa không trung, ám nói, ai dám đoạn ác ma thành bảo kim loại sinh mệnh. Dương Huyền Trần, Lâm Lôi, Đi Lý A một nhóm sáu người đứng chung một chỗ, chỉ thấy phía trước vây quanh một đoàn thượng vị thần, người cầm đầu chính là Ô Nhị Ni Sâm. Một chút nhìn qua Ô Nhị Ni Sâm hình người trạng thái ác ma nhìn thấy Ô Nhị Ni Sâm, trong lòng kinh hãi. Lạc Y Tu tư một chút liền gặp ra Ô Nhị Ni Sâm, tâm thần siết chặt, ám đạo, sớm biết, ta liền không trở về đế dư thành, nguyên bản, hắn còn muốn cưỡi ác ma thành bảo kim loại sinh mệnh, người khác không dám ngăn cản bởi vì, trận đường ác ma thành bảo kim loại sinh mệnh chẳng khác nào khiêu khích ác ma thành bảo quân uy. Ha ha ha. Ô Nhĩ Ni Sâm cuồng cười ra tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm lạc ý Tô Tư, "Ta đã sớm nói, ta sẽ để cho ngươi hối hận." Lập tức, hắn lại quét tham gia ác ma khảo hạch người một chút, các ngươi đều phải chết. "No." Lâm Lôi nhướng mày, "Ám đạo, cái này Ô Nhĩ Ni Sâm muốn lấy bán trả ơn sao?" Lâm Lôi vừa chuyển động ý nghĩ, Ô Nhĩ Ni Sâm lại đối Dương Huyền Chân nói, "Ngươi, còn có thê tử của ngươi, có thể rời đi." "Ừm." Dương Huyền Chân lông mày nhíu lại, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Ô Nhĩ Ni Sâm còn nói, "Đã tiếp nhận vụ này, Hụy đa thành bảo, liền muốn trả giá đắt, ta có thể để ngươi rời đi, đã là phá lệ khai ân. Lâm Lôi có chút khẩn trương, đối mặt một cái thất tinh ác ma, hắn không có một tia sức phản kháng, hắn thầm nghĩ, nếu như vận dụng chủ thần chí lực, có thể trốn tiến vào đế vực thành sao? Lão sư, đi lì ạ hô một tiếng. Ô Nhĩ Ni sâm căn bạn không thèm để ý những người khác ý nghĩ, hắn nhìn chằm chằm Lạc Y Tu Tư, nhấc tay vỗ một cái, phản phất, trong hư không xuất hiện một cái bàn tay vô hình, gắt gao bắt lấy Lạc Y Tu Tư cổ, Lạc Y Tu Tư phát ra trận trận kêu thảm. Ác ma thành bảo người phụ trách đứng ra cung kính nói, đại nhân Ngươi muốn cùng ác ma thành bảo là đi sao? Ác ma thành bảo lại như thế nào? Tô Nhĩ Ni sâm nhàn nhạt trả lời một câu, từ trong giọng nói của hắn có thể nghe được, hắn căn bản không sợ ác ma thành bảo. Ác ma thành bảo người phụ trách không nói lời nào. Tô Nhĩ Ni sớm nói, các ngươi hai cái này người phụ trách có thể rời đi. Phụ trách ác ma khảo hạch người thở dài một hơi, đứng ở một bên, không nói chuyện. Tô Nhĩ Ni sớm đem Lạc Y Tu Tư bắt đến trước người về sau, tiện tay một chỉ, Lạc Y Tu Tư phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm kia để người xung quanh nghe trong lòng phát hận. Hắn đến cùng tiếp nhận bao lớn thống khổ. Mọi người không cách nào tưởng tượng Một cái kiên định ngũ tinh ác ma vậy mà lại phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mà lại, trong hư không không ngừng la loạn. Ác ma thành bảo người phụ trách sắc mặt tâm trầm chậm, phun ra một câu, "Đây là hồn địa." Hồn địa? Lâm Lôi phát ra giọng nghi ngờ. Dương Huyền chân nói, "Đây là một loại phi thường đáng sợ độ vật, chuyên môn dùng để tra tấn người, có thể để một cái thần linh sống không bằng chết." Ách, Đĩ Lị vô ý thức dùng mình một cái. "Ô nhĩ nhi xâm chỉ vào mọi người, tiếp xuống, liền nhìn các ngươi biểu diễn, các ngươi có thể từng hỗ giết chóc, cuối cùng người còn sống sót, ta có thể tha cho hắn một mạng." Cái này vừa nói, tất cả mọi người dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem người trung tâm. Bối Bối nhìn Dương Huyền Chân một chút, có chút toán khí, "Huyền Chân lão đại, ngươi muốn một mình chạy trốn sao?" Ha ha. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, phản hỏi nói, "Bối Bối, ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy sao?" Ha ha. Bối Bối cởi mở cười một tiếng, tên kia lấy oán trả ơn, ngươi liền không nên cứu hắn. Ứng. Ô Nhĩ Ni xâm hướng Bối Bối nhìn lướt qua, một cô cường đại tinh thần lực xung kích Bối Bối thức hại không gian. Chương 207, Lục Tinh Ám Ma. "Bối Bối?" Lâm Lôi hô một tiếng. Có chút khẩn trương nhìn xem Bối Bối, Bối Bối sán lạn cười một tiếng, "Lão đại, ta không sao, lão già chết tiệt kia giết không được ta." Từng, Ô Nhĩ Ni Sâm có chút giận mình, "Các ngươi một nhóm người này bên trong, vậy mà có nhiều như vậy người kỳ quái." Dương Huyền Chân nói, "Ô Nhĩ Ni Sâm, cái này Bối Bối thế nhưng là phệ thần tử, ngươi thực có can đảm giết hắn?" "Phệ thần tử?" Ô Nhĩ Ni Sâm đạm mặt nói, "Ta chưa nghe nói qua." Dương Huyền Chân nói, "Bối Bối gia gia là một vị chủ thần sứ giả." Ô Nhĩ Ni Sâm lông mày nhíu lại, hắn rốt cục có mấy phần khó kỵ, lập tức, hắn lại cường cười ra tiếng. Ta Ô Nhĩ Nhi xâm há lại sẽ để ý chủ thần sứ giả. Địa ngục vị diện phi thường công lỗ, chỉ cần tìm một chỗ trốn đi, chủ thần sứ giả cũng tìm không thấy, trừ phi mời chủ thần xuất thủ. Người chung quanh nghe Lạc Y Tu tư kêu thảm, lại gặp Ô Nhĩ Nhi xâm ngay cả chủ thần sứ giả đều không thèm để ý, trong lòng tuyệt vọng, có một thượng vị thần rốt cục nhịn không được xuất thủ. Cái này thượng vị thần ác ma thi triển huyền ảo, công kích bên người hai trung vị thần, nháy mắt liền đem hai trung vị thần chém chết, đồng thời, lấy đi trung vị thần nhận chữ vận, nó động tác thành thạo vô số, so, phản phất làm qua hàng ngàn, hàng vạn lần. Có người xuất thủ về sau, Người ở chỗ này nhao nhao xuất thủ, có người hướng bên người ác ma xuất thủ, có người hướng trung vị thần xuất thủ, cũng có thượng vị thần hướng ra phía ngoài phá vây. Trong lúc nhất thời, trang diện hỗn loạn vô số. So. Nán ngủ mấy phút đồng hồ, hơn 60 tên tham gia ác ma khảo hạch người chỉ còn lại có 10 mấy tên. Dương Huyền Chân lâm lôi một nhóm sáu người tụ tập cùng một chỗ, bên cạnh bọn họ còn có hai trung vị thần nữ tử, cái này hai trung vị thần nữ tử hô to nói, trên người bọn họ có ba cái tử thần khối lỗi. Ngươi, bối bối giận dữ. Ha <cười> ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này bên trong không hổ là địa ngục lấy oán trả ơn người thật đúng là nhiều. Đúng lúc này, Cách Dương Huyền Chân gần nhất hai thượng vị thần ác ma đồng thời hướng Dương Huyền Chân xuất thủ, Dương Huyền Chân sớm có phòng bị, hắn cùng tiểu long nữ tay nắm, âm thầm câu thông sách nhỏ, tinh thần lực thông qua sách nhỏ tăng thêm về sau, có thể gia tăng gấp 10. Ta nói, hà cảm Giang Lâm. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đồng thời thi triển đại dự ngôn thuật, một cỗ huyền ảo lực lượng tràn vào hai thượng vị thần ác ma tức hải, nháy mắt bôi giết hai thượng vị thần. Sau đó, Dương Huyền Chân lấy tốc độ cực nhanh lấy đi thượng vị thần ác ma nhận chữ vật. Thật mạnh. Mọi người chấn kinh. Một chút chưa thấy qua Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ chiến đấu thần, kiến thức Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ thực lực về sau, tâm lý có chút lo lắng. Dương Huyền Chân thầm nghĩ, đế vực thành chủ không ra sao. Kia hai thượng vị thần nữ tử thấy Dương Huyền Chân lại giết hai thượng vị thần ác ma, biết mình hoàn toàn đắc tội Dương Huyền Chân, lập tức hướng Đĩ Lị Ạ cùng Mạch Mạch xuất thủ. Đĩ Lị Ạ cùng Mạch Mạch sớm có phòng bị, trong chốc lát triệu ra tử thần khối lỗi, ngăn trở thượng vị thần ác ma công kích, cùng lúc đó, Lâm Lôi cùng Bùi Bối đồng thời xuất thủ. Đại địa mạch động cùng Truy thủ phân biệt công kích đến hai thượng vị thần trên người nữ tử, cái này hai thượng vị thần nữ tử ngăn trở công kích về sau, cười khinh bỉ, các ngươi vị Mọi trung vị thần đều giống như bọn họ cường đại. Bối bối hô to, "Lui." Bối bối cùng Lâm Lôi vừa lui ra phía sau, kia hai thượng vị thần nữ tử theo sát phía sau, Dương Huyền Chân lôi kéo tiểu Long nữ tay, bước về phía trước một bước, lần nữa thi triển tiền đoán huyền ảo. "Chết." Vẹn vẹn một chữ, hai thượng vị thần nữ tử không hiểu tử vong. Tô Nhĩ Nhi sầm lông mày nhíu lại, vận mệnh kết quả nhiên đáng sợ. Lúc này, hắn đang nghĩ, muốn hay không đem hai người kia trừ, vừa rồi, hắn bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng, muốn giết tất cả mọi người, đã gián tiếp đắc tội Dương Huyền Chân cùng tiểu Long nữ, về sau, lại nghị xóa bỏ bối bối cũng tương đương lần nữa đắc tội Dương Huyền Chân cùng tiểu lang nữ. Dương Huyền Chân cảm nhận được Ô Nhĩ Ni xâm sát ý, thế nào, ngươi ngay cả ta cũng muốn giết sao? Ha ha ha. Ô Nhĩ Ni sầm cười to lên, cái này sao có thể? Hắn nói một câu, nhấc vung tay lên, phát ra mấy đạo tử vong huyền ảo, đem còn lại thượng vị thần ác ma đều trấn giết, sau đó, bàn tay lớn vụ một cái, đem mọi người nhẫn chữ vật bắt vào tay, lại đem nhẫn chữ vật đưa đến Dương Huyền Chân bên người, cười nói, ta nói, ta thiếu ngươi một phần ân tình, những vật này, đại biểu ta đối với ngươi lòng biết ơn. Ách. Đĩ Lị Hạ cảm giác trong lòng phát hàn. Cái này Ô Nhĩ Ni xâm tính tình của quái, nói ghét người liền ghét người, nói đổi ý là đổi ý, nó tính cách để người nhìn không thấu. Dương Huyền Chân tiếp nhận nhận chữ vận, vậy ta liền không khách khí. Ô Nhĩ Ni xâm nắm lên Lạc Y tử tử, đối bên người thượng vị thần nói, chúng ta đi. Chớp mắt bên trong, Ô Nhĩ Ni xâm biến mất không thấy gì nữa, đột nhiên, Đế Dực thành phương hướng truyền đến một cỗ khí thế cường đại, một lát sau, Đế cánh ác ma đi tới hiện trường, sắc mặt âm trầm nhìn xem thi thể đầy đất. Thành chủ, ác ma thành bảo người hướng Đế Dực thành chủ thi lễ một cái. Đế Dực thành chủ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nhìn Dương Huyền Chân một chút, lần này, thu hoạch của ngươi rất lớn a. Con tốt, còn tốt. Dương Huyền Chân không mặn không nhạt trả lời một câu, nghi thẩm, là vận mệnh phát sinh cải biến, hay là đế cánh ác ma một mực nút ở phía sau mặt không đến. Dương Huyền Chân suy đoán, cái này đế cánh ác ma hẳn là nút ở phía sau mặt không đến, hắn cảm thấy mình cứu không dưới tham gia ác ma khảo hỏi người, có mất mặt. Đế dự thành chủ nói, đều trở về đi. Hắn cùng Ô Nhĩ Ni sơ ý nghĩ đồng dạng, nếu không muốn xóa bỏ Dương Huyền Chân, liền tận lực không nên đắc tội, dạng này thiên tài, chỉ muốn trưởng thành về sau, đem sẽ phi thường đáng sợ. Dương Huyền Chân lầm lôi một đoàn người lần nữa đi tới Ác Ma Thành Bảo, Gina nhìn lấy bọn hắn 6 người, kinh ngạc cái cằm đều nhanh đến rơi xuống, chỉ có các ngươi 6 người trở về rồi. "Ngô." No. Dương Huyền Chân im lặng. Bối Bối cười nói, "Chúng ta vận khí tương đối tốt." Gina phi thường tò mò, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vậy mà chỉ có các ngươi 6 người trở về rồi. Có như vậy một mấy mắt, nàng thậm chí nghĩ, chẳng lẽ lần này Ác Ma khảo hạch người đều bị 6 người này hại chết rồi. Bối Bối nói đơn giản một chút Ác Ma khảo hạch lúc phát sinh sự tình, Gina sau khi nghe xong, kinh ngạc không ngậm miệng được, đồng thời lại ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân, qua một hồi lâu mới nói, lấy thực lực của các ngươi, đều có thể cho các ngươi phát lục tinh ác ma huy chương. Đúng lúc này, đế dược thành chủ thanh âm truyền đến, đã như vậy, liền cho Huyền Chân tiểu Hữu, long nữ tiểu thư lục tinh ác ma huy chương đi. Dương Huyền Chân nghe tới đế cánh ác ma lời nói, hướng âm thanh nguyên chỗ chắp tay, dạ, ngươi có phần này thực lực, đây là ngươi nên được vinh dự. Đế dược thành chủ sau khi nói xong, không tiếng thở nữa, cũng không biết hắn là thật rời đi, hay là tại ác ma trong thành bảo quan sát đại sảnh tình huống. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ thành lục tinh ác ma, lâm lôi, bối bối, đi lị a. Mạnh Mạnh đều là nhất tinh gamma. Mọi người đạt được gamma huy chương về sau, lại đi Atula phòng ăn ăn một bữa lớn, lần này từ bối bối trả tiền. Sau bữa ăn, mọi người trở lại trụ sở, Diliya, Mạnh Mạnh, bối bối ba người xuất ra từ thần khối lõi, có chút không thôi trả lại Dương Huyền Chân, "Lão sư, đây là ngươi đổ vận." Dương Huyền Chân tiếp nhận từ thần khối lõi, nói, "Chúng ta trước kiểm lại một chút thu hoạch lần này, sau đó lại đi Tử Kinh Thành bảo bán ra đối với chúng ta vô dụng vật phẩm." Bối bối cười nói, "Nếu không, chúng ta đi đống cắt đen thành bảo đi, nghe nói đống cắt đen thành bảo giá thu mua cao hơn." Mạnh Mạnh nói, Cái này không tốt lắm đâu. Dống cắt đen thành bảo tương đương với chợ đen, cho dù là thượng vị thần cũng không dám đi đống cắt đen trong thành bảo giao dịch, chỉ có thực lực cường đại ác ma mới có thể đi đống cắt đen thành bảo giao dịch. Chương 208, vận mệnh cách tân cấp. Đa Bối Bối muốn đi đống cắt đen thành bảo, chúng ta liền đi qua mở mang kiến thức một chút đi." Dương Huyền Chân nói một câu, đem hai cái tử thần khôi lỗi đưa cho Dí Lị ạ cùng Mạch Mạch, các ngươi một người cầm một cái, dùng để phòng thân. "Như vậy sao được?" Dí Lị ạ liên tục quát tay. "Tử thần khôi lỗi, nó tính bền dẻo có thể so thượng vị thần khí, lại luyện chế vô cùng phiền phức, một cái tử thần khôi lỗi liền muốn lên trăm triệu." Mạch Mạch cũng liền bận bịu khoát tay, "Huyền Thật đại ca, thứ này, ta không thể nhận." "Đi." Dương Huyền chân mỉm cười, "Cầm đi, ta là cho các ngươi mượn dùng, cùng thực lực của các ngươi cao, hoặc là kiếm được mặt thạch, có thể đem tử thần khôi lỗi còn cho ta, cũng có thể dùng mặt thạch mua lại." "Cái này?" Đĩ Lý ạ vẫn không dám nhận thụ, tử thần khôi lỗi tuy tốt, lại quá trân quý. Dương Huyền nói, chân nói, "Trân quý nhất là sinh mệnh, chỉ cần chúng ta còn sống, liền có vô hạn khả năng." "Ha ha." Lâm Lôi mỉm cười, "Lão sư nói đúng, trân quý nhất là sinh mệnh." Ngay sau đó, Lâm Lôi lại bổ sung một câu, "Lão sư Ta cảm thấy chân quý nhất chính là tình nghĩa. Đúng vậy a." Dương Huyền Chân cảm thán nói, gặp nhau là duyên, lẫn nhau ở giữa có thể trở thành bằng hữu, càng là một loại khó được duyên phận. Duyên phận?" Dương Huyền Chân đột nhiên dừng lại, hắn cảm giác mình bắt đến cái gì, thế nhưng là, khi hắn cẩn thận hồi tưởng lúc, lại cảm thấy cái gì đều bắt không được. Loại cảm giác này, thật giống như nắm tay thả vào trong nước, nhìn xem dòng nước từ ngón tay lướt qua. Vận mệnh cách có 6 loại huyền ảo, theo thứ tự là tiền đoán, số mệnh, duyên phận, nhân quả, tạo hóa, thời không, trong đó, giữ luôn thuật tương đối dễ dàng cảm ngộ, số mệnh huyền ảo thứ 2, bây giờ Dương Huyền Chân đã hoàn toàn ngộ ra tiên đoán huyền ảo cùng số mệnh huyền ảo. Bất quá, Dương Huyền Chân vận mệnh cách còn không có tấn cấp trung vị thần cảnh giới, chủ yếu là hoàn cảnh không cho phép. Lúc ấy, Dương Huyền Chân tại mặt trăng thành bảo, ở vào nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, không thích hợp tấn cấp. Hiện tại, Dương Huyền Chân lần nữa cảm ngộ, hắn không đang áp chế cảnh giới, thiên địa pháp tắc giáng lâm. Lâm Lôi cảm nhận được thiên địa uy áp, mỉm cười, lão sư lại tấn cấp. Tiểu Long nữ cùng Dương Huyền Chân tâm ý tương thông, Dương Huyền Chân cảm ngộ đồ vận, nàng cũng có thể cảm ngộ đến. Lúc này, nhận thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, tiểu long nữ cũng hoàn toàn ngộ ra số mệnh huyền ảo, lại một đạo thiên địa pháp tắc giáng lâm. Mọi người cảm nhận được cường đại thiên địa uy áp, có chút im lặng, vậy mà hai người đồng thời tấn cấp rồi. Thiên địa pháp tắc giáng lâm, rất nhanh liền ngưng tụ ra hai trong đó vị vận mệnh thần cách, khi hai trong đó vị vận mệnh thần cách phân biệt tiến vào Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ thể nội về sau, hai người thuận lợi tấn cấp trung vị thần. Vận mệnh cách tấn cấp trung vị thần cảnh giới về sau, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ thực lực lần nữa tăng nhiều, Dương Huyền Chân cảm thụ một chút mình biến hóa trên người, tâm lý đoán chừng một chút, hiện tại, bằng vào ta một cá nhân thực lực, cũng tương đương với ngũ tinh ác ma. Nếu như Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ liên thủ, lại thêm sách nhỏ tăng phúc, thực lực gần nhau thất tinh ác ma. Đây là vận mệnh pháp tắc tr chỗ đáng sợ, đương nhiên cũng có sách nhỏ công lao, nếu như không có sách nhỏ phụ trợ, dù cho Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ liên thủ, cũng liền tương đương với ngũ tinh ác ma. Sách nhỏ là một kiện phi thường thần bí, lại phi thường cường đại phụ trợ thần khí, từ tình huống trước mắt đến xem, sách nhỏ phụ trợ công năng so chủ thần khí còn mạnh hơn. Như Lâm Lôi, có một kiện tản tạ linh hồn phòng ngự chủ thần khí, liền có thể trên cơ bản không nhìn linh hồn công kích, đây chính là chủ thần khí uy năng, mà sách nhỏ so chủ thần khí càng cường đại, càng thần bí, uy năng cũng càng mạnh, điều này cũng làm cho Dương Huyền Chân thực lực càng thêm cường đại. Dương Huyền Chân thầm nghĩ Ta chỉ lĩnh ngộ hai loại vận mệnh huyền nào, liền có thể ủng có thực lực cường đại như vậy, nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ vận mệnh cách, lại sẽ có mạnh cỡ nào? Nếu như hoàn toàn dung hợp vận mệnh cách đâu? Đột nhiên, Dương Huyền Chân nghĩ đến mệnh vận chúa tể áo phu, nghi thẩm, xem ra mọi người hay là đánh giá thấp áo phu thực lực, nếu như không, có lâm lôi, tại bàn long thế giới bên trong, không có người nào là áo phu đối thủ, dù cho áo phu khỏi phải chí cao thần khí, cũng là vô địch tồn tại. Dương Huyền Chân lại nghĩ, mệnh vận chúa tể áo phu dung hợp mấy loại vận mệnh huyền nào? Vận mệnh cách chính là khó khăn nhất lĩnh ngộ pháp tắc, cũng là khó khăn nhất dung hợp pháp tắc. Có lẽ, áo phu không có dung hợp vận mệnh người nào. Các loại suy nghĩ chợt lóe lên, Dương Huyền Chân lại toát ra một cái kỳ dị ý nghĩ, nếu như ta hoàn toàn lĩnh ngộ vận mệnh cách, có thể cùng chủ thần địch nội sao? Có lẽ, hoàn toàn dung hợp vận mệnh cách về sau, có thể cùng hạ vị chủ thần địch nội. Hết thảy đều là không biết, hết thảy đều là Dương Huyền Chân phòng đoán, bất quá, Dương Huyền Chân tâm lý nhiều hơn một phần chờ mong, có lẽ, khỏi phải dung hợp chủ thần cách, ta liền có thể cùng chủ thần địch nội. Sau đó, Dương Huyền Chân muốn lĩnh ngộ duyên phân huyền ảo cùng nhân quả huyền ảo, hai loại huyền ảo thuộc về trung cấp huyền ảo, so tạo hóa huyền ảo cùng thời không huyền ảo lại càng dễ lĩnh ngộ. Duyên phận. Vạn sự và vật đều là nhân duyên hợp cùng mà thành. Hai người có thể gặp nhau, trở thành bằng hữu, hoặc trở thành người yêu, thậm chí thành làm phu thê, đều là duyên phận, nếu như hai người vô duyên, cho dù ở trên đường gặp cũng sẽ không giao tình gặp nhau. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, ta tiến vào bản long thế giới, cùng Lâm Lôi trở thành bằng hữu, cũng là duyên phận a. Duyên phận là thế gian nhất chuyện kỳ diệu, có câu nói nói, vô duyên đối diện bất tư phù, hữu duyên thiên lý năng tương độ. Duyên tụ thì hợp, duyên tán thì phân. Hai cái người không có biết, vận mệnh gặp nhau cùng một chỗ, trở thành bằng hữu, sau đó trở thành người yêu, lại đến kết hôn sinh con, đây chính là duyên phận. Vận mệnh? Duyên phận? Dưỡng Huyền Chân đối duyên phận lý giải càng ngày càng sâu, lại không cách nào nhập môn, luôn cảm giác mình thiếu khuyết cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì những đạo lý này đều là tiền nhân tổng kết, là thánh nhân cùng Phật Tổ nói ra chân lý, mà không phải mình lĩnh ngộ chân lý, cho nên ta cuối cùng kém một chút, không cách nào nhập môn. Đã nghĩ mãi mà không rõ, ngộ không đấu, Dưỡng Huyền Chân cũng không tại nhiều nghĩ, hắn nắm đạo, vẹn vẹn mấy chúng năm, ta liền có thể có được hai chúng vị thần phân thân, một hạ vị thần phân thân, cái này cùng tiên phú, đủ để cho người tự ngạo. Về sau Dương Huyền Chân kiểm lại một chút vật phẩm, đem một vài đối với mình độ vô dụng sửa sang lại, nói: "Những vật này hẳn là có thể đổi được một chút mấy trăm triệu mặt thạch." "Mấy trăm triệu mặt thạch, đây là 1.0000 cái tham gia ác ma khảo hạch thần linh còn sót lại tại phú, lại thêm mặt trang thành bảo một chút tại phú." Bối bối hỏi: "Huyền Chân lão đại, không bán tự thần khôi lỗi sao?" "Tử thần khôi lỗi tương đối chân quý, chính là có tiền cũng mua không được, ta không có ý để bán, giữ lại phòng thân đi." Dương Huyền Chân nói. Lâm Lôi nói: "Tử thần khôi lỗi có thể dùng đến phòng thân, cũng có thể dùng để tham dò một chút địa phương nguy hiểm, giữ lại tương đối tốt." Bối bối cười nói: Đã đổ vật phẩm kiểm kê xong, chúng ta liền đi đống cát đen thành bảo đi." Khì hỉ, Đi Lia mỉm cười, gia hiệu Bối Bối nhìn sắc trời bên ngoài, "Bối Bối, ngươi nhìn, trời liền sắp tối, hay là ngày mai lại đi đi." "Tốt a." Bối Bối thần sắc có chút sa sút. Dương Huyền chân nói, "Lần này tham gia ác ma khảo hạch, chúng ta đều có một ít linh lỗ, như vậy đi, chúng ta trước tiên ở đế dược thành tu luyện 10 năm, 10 năm sau xuất phát, tiến về huyết phong đại lục." "Được." Lâm Lôi đứng nói, "Đi huyết phong đại lục, muốn vượt qua tinh thần vũ hải, trong lúc đó, khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều nguy cơ, thực lực của chúng ta để cao một phân, liền nhiều một phân bảo." Hộ. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, 10 năm sau xuất phát, bối bối còn sẽ gặp phải ni ti sao? Vận mệnh, La Huyền Diệu nhất pháp tắc, cũng là cường đại nhất pháp tắc, càng là làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Dương Huyền Chân lăm lôi một đoàn người đến tới địa ngục vị diện về sau, có chút vận mệnh quỹ tích phát sinh biến hóa, có chút vận mệnh quỹ tích nhưng không có phát sinh biến hóa.